Chương 627, tại ảo giác sự thật chi gian. Chương 627, tại ảo giác sự thật chi gian. Đóng cửa, không muốn để cho người khác nghe được, vẻ mặt hốt hoảng, khát nước. Lý Mục tuyệt đối không giống như là tìm đến một xuân tâm sự xuân về hoa nở hoặc là tâm sự cái nào nhãn hiệu cà phê càng thích hợp mùa xuân. Một Xuân đem lưu điền điền lưu lại nước hoa bình để vào ngăn kéo bên trong, lại đem mấy cái bình một lần nữa bỏ vào gỗ lúc sau cùng nhau để lại bệ cửa sổ. Sau đó, một Xuân cầm lấy một cái cái ly, hỏi, "Cà phê." "Cảm ơn, ta muốn băng. Lý Mục đích sắc cần một ly cà phê, một ly có thể để cho hắn đại náo thanh tỉnh cà phê. Cho nên, người đem khóa cửa là muốn nói cho ta biết cái gì bí mật sao? Máy pha cà phê vang lên ầm ầm âm thanh, một xuân thanh âm cùng với máy móc vận chuyển. Lý Mục thế nhưng không có nghe được. Hắn đắm chìm tại chính mình phức tạp trong suy nghĩ, bởi vì gần nhất đã phát sinh sự tình, hắn lại một lần nữa lâm vào không cách nào chìm vào giấc ngủ trong sự sợ hãi. Một bác sĩ, rất xin lỗi, ta không biết bắt đầu nói từ đâu. Lý Mục tiếp nhận một xuân đưa cho cà phê của hắn, túi đầu xuống, bả vai bởi vì khẩn trương hơi có chút nô lên. Mộ Xuân biết lý mục là một cái trí lực biểu hiện xuất chúng người, hắn giỏi về suy nghĩ đồng thời tại suy nghĩ qua đi có thể hữu hiệu khống chế chính mình cảm xúc. Nhưng là ngày hôm nay, hắn biểu tình lại hết sức phức tạp, Một Xuân từ đó nhìn ra hoài nghi cùng đối với hoài nghi hoài nghi. Kết quả chính là đối với cái gì cũng không dám tin tưởng, lại không cách nào xác định cái gì cũng không có phát sinh. Đại não một khi không thể tin tưởng chính mình, người liền sẽ lâm vào một loại khó tả hỗn độn bên trong. Nếu như một người trường kỳ ở vào này loại hỗn độn bên trong, rất có thể hắn cho là hắn có thể nói rõ sự tình, căn bản không có biện pháp nói đơn giản xuất khẩu. Ta rất yêu ta thê tử, ta rất yêu rất yêu nàng." Lý Mục những lời này càng giống nói là cho chính hắn nghe. "Ừm, gọi người cái đi." Lý Mục cười khổ một cái, "Tốt ta, ta hiện tại vương lòng một chút." Hắn đem lên nửa người hướng về sau ngửa đi, thẳng đến lưng phía sau dựa vào cái ghế sau lại thật dài thở dài một hơi. "Có lẽ đều là ta nghĩ ra được, đại khái ta đầu óc có vấn đề." Lý Mục chỉ chỉ chính mình Huệ Thái Dương. "Có lẽ đi, vậy nói một chút ngươi nghĩ đến chút cái gì?" "Thật là đáng sợ, ta không dám nói, nhưng là ta nhất định phải nói, không phải ta đại khái sẽ nổi điên, hoặc là ta đã nổi điên." Lý Mục tóc đem nguyên bản xoáy khí kiểu tóc nháy mắt bên trong biến thành một đầu đần chim xây dựng tổ chim lệnh người nổi điên tưởng tượng có chừng như vậy mấy loại Cùng tật bệnh có quan hệ tưởng tượng ta bệnh ta có thể muốn chết rồi coi như trị liệu cũng không hề dùng ta hại chết một người người kia là ta hại chết sao ta lúc lái xe có thấy hay không hắn ta có phải là không có nhìn thấy đèn đỏ vì cái gì không có làm trái chương nhắc nhở không có làm trái chương nhắc nhở có phải hay không mang ý nghĩa ta không có đâm chết người không đúng ta vẫn là đâm chết người không bố Lý Mục lắc đầu rất tốt một Xuân thích chí ngựa đầu uống một ngụm cà phê tốt cái gì không tốt đẹp gì, như vậy nói là bệnh, không phải là đông chết người, không không phải người sự tình, ta không biết nói thế nào, này thuật nhìn quá ngu xuẩn, mùa đông thời điểm ta tới qua nơi này, an vị tại cái ghế kia bên trên, khi đó ta đã nói với ngươi, ta bởi tối ngủ không ngon giấc, bởi vì công tác bận rộn, ta sinh hoạt hỗn loạn tương mừng, ngươi tinh thần tình huống hỗn loạn tương mừng, cho nên ngươi bây giờ cũng cùng mùa đông thời điểm đồng dạng, không có hảo hảo ngủ, liên tục thức đêm, không phải, ta tốt hơn một hồi, cơ hồ đã hoàn toàn không có những cái đó hỗn loạn cảm xúc, cũng không tiếp tục phát sinh khống chế không nội nghĩ muốn đánh người xúc động. Ngươi không có bạo lực huynh hướng, tạm thời không cần suy xét này một ít." Mộ Xuân rõ ràng nói cho Lý Mục. Lý Mục cảm kích nhìn Mộ Xuân nói, "Cảm ơn, cảm ơn ngươi không có hoài nghi ta có bạo lực huynh hướng, cảm ơn ngươi tin tưởng ta." Bệnh nhân tin tưởng bác sĩ, bác sĩ tự nhiên cũng muốn tin tưởng bệnh nhân, trong lúc này không chỉ có người cảm tình còn có khoa học căn cứ, ngươi khi đó là áp lực quá lớn, nhưng là hiện tại tựa hồ không phải. Từ khi tìm được phòng tắm dị nước cùng quạt thông gió phía trên thông đạo bên trong có chết mất. Nói đến đây, Lý Mục đôi môi run rẩy, vạn phần hoảng sợ nhìn Mộ Xuân. Hắn nghĩ tới, không được, này quá kinh khủng làm sao có thể có người sẽ tin tưởng loại chuyện này? Hôm nay tới gặp một xuân chuyện này, lý mục tưởng tượng qua rất nhiều lần, nhưng khi chân chính mở miệng thời điểm, hắn phát hiện đây quả thực so với lên trời còn khó hơn. Bởi vì gần nhất phát sinh chuyện, thật sự là quá không khoa học, không cách nào tưởng tượng không khoa học. Mèo, một xuân nâng lên hai tay, da vẻ mấp mướt, đặt tại người phía trước. Lý mục một hồi buồn ôn, không phải là bởi vì một xuân cố ý bán manh làm hắn cảm thấy khó chịu, mà là một xuân đột nhiên liền nói ra hắn hoàn toàn không cách nào nói ra khỏi miệng cái trước kia, cho nên vẫn là cùng mèo có quan hệ. Nhìn lý mục mất hồn mất vía nhìn thấy quỷ đồng dạng biểu tình. Mộc Xuân cũng ý thức được này sự tình, có chút phức tạp. Khó trách hắn thoạt nhìn như vậy bối rối. Nếu như ta không có nhớ lầm, trước đó là có mẹo hoang tiến vào cao ốc hàng gió thông đạo sau bởi vì ra không được cho nên chết ở bên trong, chuyện này đã xác nhận đúng hay không? Đúng vậy, một chút không tồi. Lý Mục Đông nhiên khỏe mắt căng cứng, để cao âm lượng lớn tiếng nói, "Đúng vậy, đúng vậy, cho nên ta mới phát giác được là ta tưởng tượng ra tới, hết thảy, hết thảy tất cả đều là ta nghĩ ra được, một bác sĩ, ngươi không bằng trực tiếp nói cho ta, ta bệnh, đầu góc của ta xảy ra vấn đề." Thì như nói khối u. Mộc Xuân nói xong một tay hai tay tại bàn phím cùng con chuột chi gian công việc lưu đủ lên, ngươi đang làm cái gì? một bác sĩ, ngươi, cộng hưởng từ hạt nhân gần nhất có hay không đau đầu? có, bao lâu? hai vòng, mới hai vòng, nghe đến đó, một xuân đột nhiên dừng lại đánh bàn phím, đem ánh mắt theo màn hình chuyển rời đến lý mục trên người, mới hai tuần, một xuân lặp lại một lần, đúng vậy, làm sao vậy? trước đó hào hảo, lên trên lầu nhà nào nhà bên trong đi kiểm tra mặt đất gì nước lúc sau liền hào hảo, mãi cho đến qua hết năm về sau, ta lại, như vậy nói hai vòng phía trước ngươi không có bất kỳ cái gì đau đầu vấn đề. Không có. Lý Mục lắc đầu. Choáng đầu, bước chân bất ổn. Một Xuân tiếp tục hỏi, "Không có, ta rất tốt, một bên bận biểu công ty sự tình một bên còn muốn thu tiết mục, khôi phục tập thể dục, hết thảy đều rất tốt, phi thường tốt." "Đúng vậy, ta nghe nói ngươi gần nhất còn rất đỏ." Một Xuân cười nhẹ một tiếng. Nhìn thấy một Xuân cười, Lý Mục cũng đi theo miễn cưỡng nở nụ cười. "Ta còn tại Tiết Mục bên trong nhắc qua ngươi, nói một vị bác sĩ cho ta rất nhiều trợ giúp, cảm kích phần phần." Một Xuân thật muốn phản nản một câu, ngươi nhưng tuyệt đối không nên tại Tiết Mục bên trong khen ta, ta tuyệt không muốn đỏ, thật, nhất điểm điểm cũng không nghĩ đỏ. "Làm sao vậy?" Lý Mục nhìn thấy Mộc Xuân không nói lời nào, liền hỏi một câu: "Chúng ta tiếp tục thảo luận ngươi triệu chứng, cảm xúc phương diện có hay không đặc biệt rõ ràng chập trùng, tỉ như gặp được nhất điểm điểm việc nhỏ liền phi thường xúc động, đặc biệt táo bạo dễ gờ ý Lý Mục nghĩ nghĩ trả lời nói: "Cũng không có, ta kia đoạn thời gian thật rất tốt, như nhặt được tân sinh đồng dạng. Cái từ này dùng thật tốt. Mộc Xuân giơ ngón tay cái lên. "Ký ức phương diện có hay không gặp được cái gì vấn đề, thì như dễ quên?" "Làm sao có thể, công ty mỗi ngày đều có rất nhiều số liệu cần giải đọc cùng xử lý, ta xưa nay không phạm sai lầm." Như vậy nói lên tới, tạm thời không có não bộ kiểm tra tất yếu mặt khác thân thể bên trên tật bệnh đâu, có thể hay không gây nên ảo giác. Ngươi muốn nói trước cho ta ảo giác của ngươi là cái gì? Là ngươi tại tổn thương người khác, vẫn là người khác tại tổn thương ngươi, hoặc là tổn thương không có quan hệ gì với ngươi, phát sinh ở người khác trên người, ngươi chỉ là một cái người đứng xem, thật giống như ngươi đang xem một bộ phim kinh dị. Ba cái này là khác biệt sao? Lý Mục có chút thoáng, nhưng hắn rõ ràng một Xuân ý tứ, đồng thời rất nhanh hắn liền nói cho một Xuân hắn trạng hướng là loại thứ ba. Người đứng xem. Một Xuân lần nữa hướng Lý Mục tìm kiếm xác nhận. Đúng vậy, người đứng xem. Lý Mục cho mày, sau đó hắn làm mấy lần hít sâu. Mộ Xuân còn lại là không nói một lời, rõ ràng ngồi tại Lý Mục bên cạnh, nhưng thật giống như tại thể sắc và tinh thần khoa phòng mạch bên trong biến mất đồng dạng. Trong suốt đến không có chút nào tồn tại cảm. "Thật xin lỗi, ta không biết như thế nào mở miệng, bởi vì này đoạn thời gian những việc này thoạt nhìn quá không có đạo lý. Ta không có cách nào nói ra miệng, nay sẽ làm thoạt nhìn như cái đồ đần, ta đại khái chính là cái kẻ ngu." Nhìn thấy Lý Mục buồn nản lại dáng vẻ đắn đo, Một Xuân không có an ủi hắn, ngược lại cười lên ha hả, nói: "Đạo lý là người định nghĩa, thế giới bản thân không có cái gì logic, phức tạp tột đỉnh Cũng thế Lý Mục nghe xong một xuân câu này không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lời nói trong lòng thoáng dễ chịu chút. Người bây giờ ngồi cái ghế kia bên trên, có rất rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có, nói qua rất nhiều rất nhiều không có chút nào lo gì sự tình, nhưng những chuyện này đối với bọn họ mỗi người tới nói đều rất quan trọng, bọn họ vì những chuyện này mất ngủ, say rượu, tự xa ngã thậm chí nghĩ đến bản thân hủy diệt, cho nên không có cái gì sẽ bị chế dễ ước. Lý Mục thoáng đã thả lòng một chút. Một xuân lắc đầu. la Miêu, hai tuần phía trước một ngày buổi tối, ta thu xong kỳ hoa quyết đấu, chính là gần nhất tương đối hỏa cái kia chương trình truyền hình thực tế tiết mục, chính ta lái xe về nhà ta tự xác định ta tinh thần trạng thái không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì từ khi lần trước mắt bên trong giấc ngủ khuyết thiếu về sau, ta thay đổi làm việc và nghỉ ngơi thời gian, xế chiều mỗi ngày sẽ có một lần nho nhỏ ngủ trưa thời gian, nếu như cùng ngày cần thu tiết mục, ta sẽ đem bữa tối đổi thành salad hoặc là thanh đạm cháo, trừ lại một chút thời gian tại công ty tầng dưới phòng tập thể thao rèn luyện, sau đó đi thu tiết mục, hết thể đều thực ok, không có vấn đề gì, ta giấc ngủ rất tốt, thân thể tình trạng cũng rất tốt, đầu não tính toán rất nhanh, bởi vậy, làm ta lần nữa trông thấy cùng ăn Tết phía trước đồng dạng hình ảnh lúc, ta cả người đều buôn hội, ngày ấy. Ta đi vào phòng tắm. Lý Mục Thanh em đột nhiên biến mất, giống như bị thứ gì nháy mắt bên trong ăn đi đồng dạng. Cách một hồi lâu, một Xuân mới hỏi, "Sau đó thì sao?" Lý Mục phảng phất thần du chỉ chốc lát lại bị kéo về đến phòng mạch bên trong. Hai mắt đỏ bừng, lại nháy mắt cũng không nháy mắt. "Sau đó thì sao?" Một Xuân lại hỏi. "Ngày ấy, ta đi vào phòng tắm. Người được một cố kỷ quái hương vị, ta tưởng rằng dụng lông cao hương vị. Này rất bình thường, phòng tắm cùng dụng lông cao. Không, này không bình thường, không có chút nào bình thường, bởi vì âm lượng đột nhiên lần nữa để cao, sau đó im bặt mà dừng." Tốt, này không bình thường, không có chút nào bình thường. Dụng lông cao, phòng tắm, ngươi đóng cửa sao? Một Xuân cẩn thận hỏi. Cái gì? Cửa phòng tắm, ngươi có hay không đóng lại? Đương nhiên, ta đóng cửa lại. Ngươi ý tứ là? Lý Mục mờ mịt nhìn Một Xuân, chẳng lẽ bác sĩ tại hoài nghi ta ký ức? Này không quan trọng, bởi vì cái thanh âm kia không ở ngoài cửa, nó ngay tại phòng tắm bên trong, là ở chỗ này, theo ý ta không thấy địa phương. Cái thanh âm kia, Một Xuân nhũ mày, là mèo thanh âm sao? Lý Mục đột nhiên toàn thân run rẩy, vây quanh hai tay. Một Xuân đứng dậy đi đến bệ cửa sổ trước, đóng lại cửa sổ. Không. Ta không phải lạnh, ta là, ta là, ta mẹ nói nhất định là điên rồi. Lý Mục ngây ngốc nợ nụ cười, tiếng cười thê thảm. Một Xuân cấp Lý Mục đổi một ly nước nóng, hắn ngâm uống hai ngụm, sắc mặt mới thoáng khôi phục một ít. Ta không thể còn tiếp tục như vậy, này sẽ hủy ta sinh hoạt, ta có phải hay không chúng ta. Tại một Xuân xem ra, Lý Mục bắt đầu biểu hiện ra nói năng lộn xộn, hắn tại suy nghĩ có phải hay không cấp cho hắn làm một phần nước định, tinh thần phân liệt hoặc là bị hại vọng tưởng, này đó đều có thể thông qua ước định tới phán đoán. Suy xét đến Lý Mục mãnh liệt nói hết dục, Một Xuân vẫn là nguyện ý lại nhiều chờ một lát. Hắn thử làm nói chuyện tiếp tục. Phong 8 hư hư thực thực dụng lông cao hương vị còn có mèo không sai lý mục lặp lại một lần phòng tắm dụng lông cao còn có đáng chết mèo đáng chết mèo mèo xuất hiện trong phòng tắm vẫn là người chỉ là nghe được thanh âm thanh âm cùng trước đó một lần đồng dạng cho nên ta mới nói có phải hay không ta bệnh phòng tắm mặt bên trên cái lối đi kia bất động sản đã trang lan can mèo có khả năng hay không tiến vào lan can mèo thế nhưng lại chất lòng độc vật đừng nói giỡn. ngoài miệng mặc dù như vậy nói lý mục vẫn là cười một xuân đưa cho lý mục một trang giấy làm hắn thử đem lan can vẽ ra tới họa lan can lý mục không hiểu Nhưng là hắn vẫn là chiếu Mộc Xuân nói, tiếp nhận giấy cùng bút chấm giải họa. 3 phút sau, Lý Mục đem giấy giao cho Mộc Xuân. Cửa chớp kết cấu. Đúng vậy, trừ phi mèo thật là chất lỏng, còn không thể là thủy tinh bùn cái loại này, bằng không khẳng định không có khả năng chạy vào đi. Mộc Xuân đem giấy vé phóng tới một bên, lại hỏi, "Như vậy nói, thanh âm cũng không phải là tới tự cửa phòng tắm bên ngoài, cũng không phải tới tự nguyên lai like cái lối đi kia, như vậy thanh âm tới từ nơi đâu?" "A, đây mới là ta cảm thấy địa phương đáng sợ, ta hỏi nghi nó tới từ nơi này." Lý Mục lại một lần nữa chỉ chỉ chính mình Huệ Thái Dương, sau đó hắn cười khổ lắc đầu. Đây là giải thích hợp lý nhất, không sai. Nếu như ngươi bệnh, một loại nào đó đại não bệnh biến hoặc là bệnh tâm thần tính triệu chứng đích xác có thể giải thích hợp lý loại tình huống này. Rất tốt, phi thường tốt. Lý Mục ngữ khi có chút tự sang ngã, ta sẽ thỉnh thần kinh bác sĩ ngoại khoa hội trần. Ngoài ra chúng ta cần làm một hệ liệt quyết định, cần ngươi tại một tuần trong tài khám hai đến ba thứ. Ta, Lý Mục muốn nói lại thôi. Hoặc là ngươi còn có cái gì muốn nói cho ta? Từ từ sẽ đến. Chúng ta đã hiểu do không ít tin tức. Phòng 8 Dụng lông Cao, Mèo Thanh Âm, còn có, Thu Đồng. Nói những lời này thời điểm, Lý Mục đau khổ không chịu nổi tựa như một cái bị sinh hoạt hành hạ đến không hề có lực hoàn thủ nam nhân. bạn chương xong. chương 628, tại ảo giác cùng nghi vấn chi gian. chương 628, tại ảo giác cùng nghi vấn chi gian. ảo giác là chỉ tại không có khách quan kích thích tác dụng tại tương ứng cảm quan dưới điều kiện cảm giác được một loại chân thực, sinh động chi giác. thuộc về chi giác chứng ngại một loại, điểm vị nghe nhầm, ảo giác, huyễn người, huyễn sơ trở, tương đối phổ biến chính là nghe nhầm cùng ảo giác. gây nên ảo giác rất nhiều yếu tố, ảo giác sẽ xuất hiện tại suốt cao chứng động kinh, nghị giác mất cân đối, sử dụng chất gây ảo ảnh trở trạng thái dưới. Nhân tố chủ yếu là thần kinh truyền vật chất nhiều ba án cùng huyết thanh tố bài tiết dị thường tạo thành, người người đều có sinh ra ảo giác kích thích tố sinh lý cơ chế, bệnh lý tính tật bệnh hoặc là thuốc đều có thể dẫn đến ảo giác sinh ra. Triệu chứng bao quát: vọng tưởng, cảm xúc mất cân đối, bực bội, tự sát ý niệm, giấc ngủ chứng ngại, thích ngủ, mất ngủ, suy nghĩ lao nhanh trở, táo úc chứng, trọng tính hẩm lực chứng ngại, tâm cảnh ác liệt chứng ngại, mùa tính tình tự mất cân đối, u buồn hình hẩm lực chứng ngại, phân liệt tình cảm tính chứng ngại, nóng nảy trở bệnh tâm thần tính triệu chứng đều cùng ảo giác có quan hệ. Vọng tưởng, tư duy liên tưởng tán loạn, ảo giác thường thường đồng thời tồn tại. 80% bệnh tâm thần phân liệt nhi đồng sẽ có nghe nhầm, mà 63% sẽ sinh ra hào giác. Song tương chướng ngại người bệnh cũng sẽ xuất hiện vọng tưởng cùng ảo giác bệnh bệnh tâm thần tính đặc thù. Trừ cái đó ra, chất gây ảo ảnh hoặc là thuốc đồng dạng sẽ sinh ra ảo giác. Não bộ khối u cùng với các tật bệnh cũng thế. Lý Mục tình huống đến tột cùng thuộc về loại nào? Còn có, Lý Mục nhắc tới Thu Đồng. Nói đến Thu Đồng thời điểm, Lý Mục biểu tình phức tạp năng giải, một xuân biết Thu Đồng là Lý Mục thê tử tên, hắn tại ngay từ đầu liền cường điệu qua chính mình ái thế tử, vô cùng vô cùng ái thế tử. Yêu mang đến tín nhiệm, đồng dạng yêu một người thời điểm, Không tín nhiệm cũng sẽ bị phong đại. Người cảm tình nhìn như điểm vì lý trí cùng cảm xúc hóa, nhưng thường thường dễ dàng tiến vào một loại nào đó thói quen nghỉ lại hoặc là nói quán tính khai trượt. Trực quan thể nghiệm mỗi người khả năng đều trải qua, làm chúng ta tin tưởng một người thời điểm đều là vô điều kiện tin tưởng, mà khi chúng ta không tín nhiệm một người thời điểm bất luận đối phương làm thế nào đều không thể thành lập tín nhiệm. Đại não chính là như vậy, cũng không như nhân loại tưởng tượng như vậy lý tính, giàu có lo và giỏi về phán đoán. Tương phản, đại não yêu thích thì lại một số hiện hữu kinh nghiệm cũng đã hình thành nhận biết mù đủ lệ, bởi vì chúng ta đại não bản chất thượng là lười biếng nói thu đồng lúc sau, Lý Mục không nguyện ý nói tiếp, đối với Mộ Xuân liên tục nói vài tiếng xin lỗi về sau, rời đi phòng mạch. nửa phút đồng hồ sau, Lý Mục lại đi trở về, nói, ta vẫn là cần khoa giải phẫu thần kinh hội trần, có lẽ thật là ta có bệnh. Mộ Xuân nhẹ gật đầu, cùng Lý Mục hẹn xong hai ngày sau thấy bệnh nhân đi sau, Mộ Xuân bắt đầu một lần nữa chỉnh lý Lý Mục vừa rồi nói lời nói. phản phất vụ án hoàn nguyên bình thường, hắn tập trung tinh thần, lúc này bất cứ chuyện gì đều rất khó quay giày Mộ Xuân. một đám mấu chốt tin tức tại trong đầu hắn hiện ra, phòng 8 mèo, thế tử, mèo tiên tiêu, giấc ngủ trứng ngại còn có cái gì? Trình lý xong cùng ngày nói chuyện bộ phận, Mục Xuân bắt đầu chỉnh hợp lý Mục Gan tiết đến đây thể sắc và tinh thần khoa lúc nhắc tới tin tức trọng yếu. Giống nhau bộ phận rất rõ ràng, phòng tắm, mẹo, thế tử, giấc ngủ chứng ngại. Chính là bởi vì nội dung rất tương tự, cho nên Lý Mục mới có thể hoài nghi này hai vòng tới phát sinh chuyện là chính mình trong đầu tưởng tượng ra tới. Còn có một nguyên nhân, Lý Mục có lẽ có khuynh hướng chính mình có bệnh, mà không phải phòng tắm bên trong thật xuất hiện mẹo kêu thanh âm. Bất luận nguyên nhân cụ thể là cái gì, Lý Mục trước mắt tình trạng phi thường hỗn loạn, một Xuân không khỏi cảm thấy mấy phần lo lắng. Một phương diện khác, tuy nói là tìm khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ hội trần. Hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm là không có khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Chuyện này còn muốn đi xin phép một chút phó viện trưởng, hoặc là trực tiếp tìm trương văn văn tiến sĩ hỗ trợ. Nghĩ tới đây, một xuân đứng dậy chuẩn bị đi viện trưởng văn phòng xin phép một chút. Mọi thứ vẫn là dựa theo bệnh viện quy củ làm việc tương đối thỏa đáng. Dù sao giả viện trưởng con mắt thế nhưng là so bệnh viện kamega giám sát càng linh mẫn. Mới vừa đi tới lầu 3, một xuân liền gặp lưu điền điền. Một xuân bác sĩ, một xuân bác sĩ. Lưu điền điền nhìn thấy lý mục đỏ mắt rời đi bệnh viện về sau, trong lòng rất là bất an. Đồng tình tâm lập tức chấn lan, nhìn thấy lý mục đi tới bãi đậu xe. Điền dự định lên lầu chuẩn bị tìm Mục Xuân hỏi thăm một chút. Tại lầu ba gặp được Lưu Điền Điền, Mục Xuân chính là cảm thấy san giá trị hướng xuống ngãi như vậy điểm. Nếu là cầm cái xúc sắc phán định một chút, đại khái xuất phán định thất bại. Mục Xuân bác sĩ đi nơi nào? Lưu Điền Điền đi theo Mục Xuân phía sau hỏi. Viện trưởng văn phòng. Mục Xuân nói. A. Lưu Điền Điền kinh ngạc vô cùng. Cái này cũng chẳng trách nàng ngạc nhiên, tại Lưu Điền Điền trí nhớ bên trong, Mục Xuân nhưng cho tới bây giờ không có chính mình chạy đến viện trưởng văn phòng thời điểm bình thường mà nói chính quy quá trình đều là giả viện trưởng thông báo lưu điển điển đem một xuân bác sĩ mời đến phòng viện trưởng một xuân bất đắc dĩ chỉ có thể lẻm mà lẻm mề không thể không đi hôm nay một xuân thế mà chính mình đi phòng viện trưởng hẳn là viện trưởng trở về rồi lưu điển điển phỏng đoán sẽ làm cho một xuân như thế khác thường nguyên nhân chỉ sợ chỉ có thể là viện trưởng trở về một xuân lại lắc đầu nói ta chỉ là đi thân tỉnh một chút hội trần mà thôi cần chính thức như vậy sao lưu điển điển nếu mày một xuân bác sĩ lúc nào trở nên như thế cẩn thận chặt chẽ rồi năm mới bắt đầu ta chỉ là không hy vọng năm nay toàn cần cùng tiền thưởng lại cùng năm trước đồng dạng một phần đều lấy không được mà thôi. Hiện thức thúc người túi đầu, một xuân ngẫm lại chính là một chút không tồi. bất quá, hắn chỉ là đi làm một cái cực kỳ nghiêm túc đứng đắn sự, xong xuôi liền đi, hẳn là cũng sẽ không cho giả viện trưởng cơ hội tìm hắn gây phiền phức. ta đây một hồi lại tới tìm ngươi. lưu điền điền thức thời đối với một xuân phất phất tay, khẽ miệng một mặt thôi sán mỉm cười. một xuân khẽ gật đầu, gõ phòng viện trưởng cửa. giả viện trưởng cách nửa phút mới đến mở cửa, mở cửa về sau, một xuân nhìn thấy một cái nữ nhân bóng lưng ngồi tại phó viện trưởng bên cạnh bàn làm việc. Thuật nhìn giả viện trưởng hiện tại có khách, một xuân lui về sau một bước, nói, cái kia, ta lát nữa lại đến. Viện trưởng ngài trước bận dịu. Nữ nhân nghe được một xuân thanh âm về sau, quay mặt lại. Này gương mặt một xuân vẫn tương đối quen thuộc, lại là trương mai, là một xuân bác sĩ. Trương mai như mày. A, là trương luật sư a. Một xuân lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị quay người rời đi, lại bị giả viện trưởng lưu lại. Một xuân bác sĩ, hiện tại lầu năm có bệnh nhân sao? Giả viện trưởng ngữ khí lại có mấy phần khách khí. Một xuân năng ngay nói thật, bệnh nhân a, một hồi liền có đi. Trương mai ngay xong ho khan một tiếng giả viện trưởng cũng muốn ho khan lại nhịn một chút, sau đó vu vu một xuân cánh tay nói, đi vào ngồi chút đi. Bây giờ không phải là không có bệnh nhân sao? Một hồi liền có bệnh nhân a. Một xuân muốn rời khỏi, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. giả viện trưởng hướng một xuân giới thiệu trương mai, trương mai cười nói, một xuân bác sĩ hiện tại danh khí cũng không nhỏ, chúng chi tư tư tại thể xác và tinh thần khoa, chúng ta tự nhiên là đã sớm nhận thức, đã nhận biết, như vậy không ngại làm một bác sĩ cũng cùng nhau nghe một chút đi. Ngung xuyên viện y học kia bắt nguồn từ Z sự kiện vẫn là một xuân hỗ trợ tìm được tội khôi hoạ thủ đầu. một bác sĩ xem ra có hình sự chính sát tiên a. Trương Mai mặc dù nói chế cười, nhưng là toàn bộ thân thể đều có chút khẩn trương. Mặc dù nàng xuyên màu xám nhạt dài khoản áo khoác, tỏ ra toàn bộ đều thực tinh thần, nhưng là Mộc Xuân vẫn là phát hiện Trương Mai cùng trong ngày thường có chút khác biệt. Lần trước Trương Mai tới thể sắc và tinh thần khoa hỏi tới Trần Vi Vi sự tình lúc cũng không có hôm nay như vậy bất an. Trần Vi Vi thế nhưng là nàng trưởng phu A. Còn có thể có chuyện gì sẽ làm cho từ trước đến nay tỉnh táo Trương Mai vẹ mặt bối rối đâu. Mộc Xuân tại ghế sofa bên trên thư thư phục phục ngồi xuống, chỉ nghe giả viện trương nói. Không biết một bác sĩ có hay không xem tin tức, gần nhất gần biển cộng đồng phát sinh cùng nhau khí ga chúng độc sự kiện, cảnh sát chính tại điều tra bên trong. Khí ga chúng độc sự kiện. Một Xuân đương nhiên chưa nghe nói qua, về phần gần biển cộng đồng Mộ Xuân liền càng không hiểu rõ, chẳng lẽ bệnh nhân của hắn bên trong có ở tại gần biển cộng đồng? Giống như thoang có chút xa à. Bình thường mà nói thể sắc và tinh thần khoa bệnh nhân cũng sẽ không trụ cách bệnh viện quá xa, dù sao cảm xúc người không tốt thường thường không quá nguyện ý động đậy thân thể. Cho nên các chuyên gia mới đề nghị năm nay bắt đầu muốn tại nhiều hải thành phố nhiều cái cộng đồng mở thể sắc và tinh thần khoa phòng khám bệnh, dễ cho mọi người chạy chữa nha ta không biết chuyện này, cùng chúng ta bệnh viện có quan hệ sao? Một Xuân Trung Vi Trung cụ đáp lại một câu, không tính là cùng chúng ta bệnh viện có quan hệ, chỉ là, nói rất dài dòng. Giả viện trưởng lặng lẽ thở dài, nhìn ra được chuyện này làm hắn có chút phiền lòng. Một Xuân bên thai truyền đến tí tách thanh âm, dọc theo thanh âm nhìn lại, hắn trông thấy Trương Mai chính phản phủ ấn lại một chi màu lam bút bi, thòi nhìn chính mình đều không có chú ý tới cái này nho nhỏ động tác, nàng đều đã ấn hơn 20 hạ, chiếc bút kia không thương à? Nếu như ta có thể giúp đỡ gấp cái gì lời nói, giả viện trưởng ngài hay nói đi, mặt khác, ta muốn thân thỉnh một hội trần đơn cần một vị khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ hội trần một xuân cảm thấy trước đêm chính mình ý đồ đến nói rõ ràng tương đối tốt dạ viện trưởng lập tức đáp ứng được rồi hảo ta một hồi giúp người đóng trường cảm ơn dạ viện trưởng một xuân cười hì hì nói một xuân ngươi trưởng nào thì có thể đứng đắn một chút trương mai giống nhau thường ngày đoán trách một tiếng cái này khiến một xuân thoáng cảm thấy phòng bên trong không khí khẩn trương dịu đi một chút a trương luật sư lời ấy có lý ta cổ đâu ngươi trương mai mặt lúc đỏ lúc trắng trong lòng không nghĩ giải thích nhưng lại trở ngại mặt mũi không thể không giải thích thế là nàng nói vốn di đầu tuần liền đưa tới Về sau ta trợ lý giải thích nói có thể muốn muộn mấy ngày đến hàng, bởi vì hắn nghiêm túc cho ngươi phối một bộ chuyên nghiệp biểu diễn cấp bậc cổ, cho nên các ngươi mấy ngày không có quan hệ đi. Không sao, chuyên nghiệp so nhanh chóng hữu dụng hơn nhiều. Một Xuân nói xong, giả viện trưởng có chút nghe không vô, nhưng cũng không nghĩ hỏi nhiều hai người đến tuột cùng đang nói cái gì. Dù sao thể sắc và tinh thần khoa bên trong kỳ kỳ quái quái đồ vật vốn dĩ cũng đã không ít, tủ lạnh, máy chạy bộ, lò vi sóng, máy pha cà phê, càng kỳ quái hơn chính là còn có một trận dương cầm. Hiện tại muốn nhiều một bộ cái gì cổ, giả viện trưởng cũng lười hỏi đến. Nhưng là, chờ một chút Giả Thiên đột nhiên kịp phản ứng, cổ. Một bác sĩ, ngươi muốn tại lầu 5 phóng một bộ cổ? A, đúng vậy. Một Xuân bình thường mặt bên trên lộ ra thiên chân vô tà mỉm cười. Ngươi đây là muốn đem chúng ta bệnh viện phá hủy sao? Vẫn là ngươi cảm thấy lầu năm kia địa phương cách bệnh nhân rất xa, liền buồn trồn cũng sẽ không có người nghe thấy. Hỡ. Này sự tình. Một Xuân nói đến một nửa liền bị tức sốt ruột bại hoại giả viện trưởng đánh gãy. Buôn tròn chẳng lẽ cũng cùng trị liệu có quan hệ? Buôn có thể để cho một người khỏi bệnh lên tới. Vẫn là Một Xuân bác sĩ chính mình muốn dùng, cổ. Hỡ. Cái này. Một Xuân chính muốn giải thích, giả viện trưởng vây vây tay, không cho phép mua sắm. Trương Mai nhìn thấy giả Thiên tức giận bộ dạng, lo lắng hắn tức điên lên thân thể, chỉ có thể giúp đỡ một Xuân nói vài câu lời hữu ích. Được rồi giả viện trưởng, ngươi cũng đừng tức giận, ta nghiên cứu qua, cái này của a, có thể không có thanh âm. Cổ không có thanh âm vậy còn gọi cổ sao? Giả viện trưởng chừng một Xuân một chút, nghĩ thầm, cái này một Xuân thật là không có cách nào làm cho người ta an tâm à, thật vất vả đối với hắn có chút bởi mới, tại sao lại toát ra một ít loạn thất bát tao sự tình đến, toàn bộ Niễu Hải cũng không thể tìm được nhà thứ hai đặt vào cổ bệnh viện. Đây là vì trị liệu. Mộ Xuân nghiêm túc giải thích một câu. Buồn trôn trị liệu pháp. Giả viện trưởng cố ý nói: "A, này danh tự không sai, bất quá ta có cái tốt hơn tên, âm luật liệu pháp." "Được rồi, giả viện trưởng, hiện tại này loại cổ a, có thể phối một cái mặt trống, cái loại này mặt trống có cách âm công năng, bình thường liên hệ thời điểm thanh âm rất nhẹ trên cơ bản nghe không được. Còn có một loại cắm điện cổ, liền cùng điện ta cái loại này đồng dạng, thanh âm theo kết nối ảm ly bên trong ra tới, có thể mang theo hai nghe luyện tập, thanh âm vấn đề ngài cũng không cần cùng Mộ Xuân bác sĩ Chúng ta vẫn là nói đứng đắn sự đi." giả viện trưởng nghe xong trương mai lời nói này, cái hiểu cái không, chỉ có thể tạm thời tin tưởng. chẳng lẽ lại là ngươi mua? tức giận giả viện trưởng đối trương mai nhả rên một câu, nếu là ngươi không cho hắn mua chẳng phải không sao? ta cũng thế. trương mai cũng không nghĩ che giấu một xuân công lao, nhưng lại không nguyện ý đem Trần vi vi sự tình nói cho giả viện trưởng. do dự một chút, từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng trương luật sư thế nhưng không biết muốn làm sao trả lời giả viện trưởng. là trương mai luật sư tương đối có ái tâm, không phải nàng mua cho ta, là nàng vì thể sắc và tinh thần khoa mua thêm một bộ cổ, dùng cho trị liệu. giả viện trưởng, hết thề cũng là vì bệnh viện a bộ này cổ ở đâu là tặng cho ta cá nhân đều là cấp bệnh viện à? Mục Xuân vừa nói như thế, giả viện trưởng khí cũng coi là bình không ít. Hắn cầm lấy giữ ấm ly, đi đến máy đun nước tiến về phía trước ly bên trong thêm nước nước, trở lại trên ghế ngồi, nói ra khẩu khí, nói, Mục Xuân à, thật là có cái vấn đề muốn thỉnh giáo thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ. Nói đi viện trưởng, người tại hôn mê thời điểm nói lời có ý nghĩa sao? Giả viện trưởng hỏi, hôn mê thời điểm, ngài là nói loại nào hôn mê trạng thái? Mục Xuân nhẹ nhàng như mày mơ hồ ý thức được chuyện này cực khả năng cùng vừa rồi viện trưởng nói lên khí ga chúng độc sự kiện có quan hệ. Ừm, người tại hôn mê trạng thái hạ nói lời. Nói như thế nào đây? Ta còn nghĩ biết, một người tại hôn mê thời điểm làm sao lại đột nhiên vang lên gọi một người khác tên, hơn nữa người kia vẫn là hơn 20 năm trước người quen biết. Thật phức tạp vấn đề. Một xuân gãi đầu một cái phát. Ừm, là có chút phức tạp, ta đem đầu đôi sự tình thoáng kể cho ngươi một chút, cũng có thể trợ giúp ngươi lý giải chúng ta vấn đề. Các ngươi vấn đề? Một xuân nhìn một chút giả viện trưởng lại nhìn một chút chương mai, đại khái giải là thế nào một chuyện. Bản chương xong. Chương 629, tại tên cùng ký ức tri gian. Chương 629 Tại tên cùng ký ức Chi Gian, căn cứ giả viện trưởng lời nói, cảnh mộng cùng Trần Phong là thứ hai buổi sáng phát sinh khí ga trúng độc, bị người tại nhà bên trong phát hiện. Phát hiện hai người hôn mê đồng thời báo cảnh sát người là tiểu khu bất động sản Chu Sư Phụ. Cái này Chu Sư Phụ thật đúng là lợi hại, trực tiếp phá cửa mà vào rồi. Một xuân thoang có một chút hứng thú, nghe vào như thế nào có chút mật thất án giết người hương vị nhà. Chỉ bất quá, buổi sáng 5 giờ, tiểu khu vật nghiệp phá cửa mà vào, loại chuyện này có phải hay không quá kỳ quái à. Ngươi nếu là hiểu do mới nhất làm trái trương kiến trúc dỡ bỏ kế hoạch liền sẽ không cảm thấy cái này nhìn như không hợp với lẽ thường chuyện kỳ thật chính là như vậy phát sinh. Trương Mai cảm xúc đã so vừa rồi ổn định một ít, nói chuyện cũng khôi phục ngày thường nghiêm túc cùng lý tính. Làm trái trương kiến trúc dỡ bỏ, đích xác có chuyện này đã kéo dài nửa năm đi. Trước kia rất nhiều bên đường cửa hàng nhỏ hiện tại cũng biến thành tương đây, hơn nữa còn rất xấu xí một khối bụi một khối bạch. Trương Mai một nhắc nhỏ như vậy, một Xuân Nghị đến hàng nguyên đường gần đây một ít cửa hàng nhỏ, nguyên bản buổi sáng có bánh rán, bánh bảy, còn có hình thánh cửa hàng, ăn tiết về sau liền trên cơ bản đều không thấy được. Sớm trên đỉnh núi cao lớp học học thời điểm, giao lộ nhà nào lò sẩn cửa hàng giá rẻ sinh ý thật đúng là náo nhiệt, bánh bao bán một đợt lại một đợt, bánh bao thêm sữa bò sáu nguyên chợ sáng phần ăn, đến chậm một hồi coi như đừng nghĩ mua đến. Đây đều là bởi vì gần đây cửa hàng biến thành tường cây. Bất quá đây là vì tốt hơn xây dựng thành thị hình tượng, hướng hồi những cửa hàng này nguyên bản là làm trái trường xây dựng. Những cái đó phòng ở cũ lầu 1, nguyên bản đều là viện tử, mười mấy năm trước này đó lầu 1 chủ hộ đem viện tử cải tạo thành bên đường cửa hàng, tự mình làm chút ít suy nghĩ, cái gì tiệm cắt tóc à, tiệm trái cây à, dù sao không muốn tiền thuê nhà, làm chút ít suy ý, ý, ý, ý sinh hoạt bao nhiêu có thể tốt một chút, lại về sau chủ thuê nhà đem điện tử cho thuê đi ra ngoài, sinh ý cũng không làm, trực tiếp thu tiền thuê, đã không cần lo lắng làm ăn nguy hiểm, cũng không cần suy xét lợi nhuận không đủ. Những cửa hàng này mười mấy năm qua không biết đã kiếm bao nhiêu tiền. Chứ Mai đối với mấy cái này sự tình có thể nói là hết sức quen thuộc. Coi như không phải luật sư như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ, nói lên bên đường cửa hàng giá cả, đại gia cũng đều là ít nhiều hiểu rõ một ít. Nhớ Hải nơi này tiền thuê cũng không tiện nghi, cư dân nơi ở tiền thuê nhà đơn một phòng cũng muốn 4 ngàn một tháng, bên đường cửa hàng chẳng phải là quý hơn. Một Xuân vuốt vuốt tay, bẹ bẹ ngón tay, tiếp tục nói, chỉ sợ hai mươi bình cửa hàng liền muốn tám ngàn đến một vạn đi, kia đích thật là không cần tự mình làm làm ăn, thuê rơi dễ dàng hơn. Cho nên, gần biển đường cái kia phòng ở, cũng chính là bất động sản Chu sư phụ buổi sáng phá cửa mà vào cái kia phòng ở, nhưng thật ra là một cái ngay tại hủy đi viện tử. Trương Mai nói xong, thở dài một hơi, nói tiếp, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Thật đúng là. Giả viện trưởng cũng lắc đầu, hai người hai mắt nhìn nhau, lại cùng nhau lắc đầu. Một Xuân ở một bên cái hiểu cái không, tiếp theo hỏi, theo viện tử đi vào phòng, lúc này mới phát hiện khí ga tiết lộ là thế này phải không? đúng vậy, bởi vì hôm nay là đã nói dỡ bỏ viện tử cuối cùng kỳ hạn. Theo chúng ta hiểu, gần biển đường bên này dỡ bỏ làm trái trường xây dựng khai triển cũng không thuận lợi, rất nhiều người đều nhao nhau náo không tình nguyện. Dù sao theo người tâm lý độ chấp nhận tới nói, xe đạp biến mổ tờ dễ dàng, mổ tờ biến xe đạp khó a. Mộc Xuân đem hai tay gối lên sau đầu, để cho chính mình ngồi càng thêm thoải mái một ít. Nhưng là không phải hủy đi không thể, tiệm bên trong đã loạn thất bắt ao, bên đường bày hàng cùng cửa đều đã thùng rông tiêu to. Vừa nói như thế liền hiểu không có khả năng chờ 7-8 giờ thời điểm mới khởi công bình thường tới nói bất động sản những công việc này sẽ tại đại gia lên tới đi làm hoặc là đi học phía trước liền hoàn thành như vậy liền không ảnh hưởng con đường thông suốt đúng vậy cho nên chu sư phụ không có bất kỳ cái gì hiểm nghi ngờ trương mai nói hiểm nghi một xuân có chút hoảng hốt trương luật sư có ý tứ là đây không phải sự cố ta nói sao trương mai hỏi lại ngài mới vừa nói hiểm nghi bên trong các gia đình một sống một chết có thể hay không sinh chính là người bị tình nghi một xuân sờ sờ cái cảm thoạt nhìn trương trạc tại suy luận ta nhưng không có như vậy nói ta là luật sư không phải suy luận tiểu thuyết ra cũng không phải thám tử, trương mai bất đắc dĩ nói, nhưng là ngươi tại lo lắng cái gì, cho nên ngươi tìm đến giả viện trưởng nói chuyện hiếm. hơn nữa này vị may mắn người còn sống sót nhận biết người, ngươi cũng nhận biết nàng, đồng thời nàng vẫn còn đang hôn mê lúc hô hào người tên, ngươi vẫn cảm phát giác được chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, ngươi như thế nào? trương mai cho rằng lấy một xuân đối với chuyện này kiện hiện hữu hiệu rõ có thể đem sự tình phân tích trình độ này là hợp lý, nhưng là một xuân sao có thể đưa nàng tâm sự cũng như vậy dễ như trở bàn tay đã nói ra tới đâu? giống như học trung học thời điểm đứng tại sân khấu bên trên đối toàn trường đồng học diễn thuyết hướng trên đỉnh đầu cự đại đèn chiếu sáng vào trên người mặc dù dưới đài đèn kịt một màu thế nhưng là luôn cảm thấy hết thảy con mắt đều tại nhìn chính mình một loại từ đầu tới đuôi lộ rõ áp bách cảm giác đây thật là quá tệ đúng vậy ta cảm thấy không có như vậy đơn giản cho nên mới tìm giả viện trưởng tâm sự vừa vặn gặp được một xuân bác sĩ trương mai tận lực lễ phép trả lời một xuân vậy liền để cảnh sát điều tra liền tốt hôn mê thời điểm gọi một người tên bất quá là một cái trùng hợp trùng hợp trương mai không phục nhưng là thuyết pháp này nàng nghĩ lại một chút cảm thấy rất không tồi. một xuân ngươi chút nghiêm túc Cảnh sát cũng sẽ thực để ý cảnh mộng hôn mê thời điểm hô hào trương luật sư tên. Kia cũng muốn nhìn cảnh sát đem chuyện này định nghĩa vì khí ga tiết lộ sự cố vẫn là cố ý mưu sát chớ, hoặc là trung phó hoàn tuyển. Giải thích hợp lý rất nhiều, về phần cái này hôn mê bên trong hô đến trương luật sư tên, chỉ có thể chứng minh cảnh mộng cùng trương luật sư là nhận biết A, thậm chí không biết cũng có thể sẽ gọi trương Mai luật sư tên A. Không biết một người cũng sẽ tại hôn mê thời điểm gọi kia cá nhân danh tự sao. Trương Mai kinh ngạc nhìn một xuân Mộ Xuân cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là nói, phần lớn người khả năng coi là một người hôn mê thời điểm sẽ nói rất nhiều lời thật lòng, trôn giấu ở trong lòng lời nói, không người biết đến bí mật, đúng hay không? Chẳng lẽ không đúng sao? Giả viện trưởng bất khả tư nghị hỏi. Tia là phim truyền hình cùng điện ảnh đã thấy nhiều, không ai quy định qua hôn mê thời điểm sẽ nói bí mật. Chúng ta đã không có tại đại não ba động đồ bên trên tìm được qua chứng cứ, cũng không có tại đại não thành tượng trên thu hoạch được duy trì, nhưng là chúng ta văn hóa tựa hồ đã thâm căn cố đế. Mộ Xuân lạnh lùng giải thích nói. Vậy có lẽ chính là trùng hợp, chứ Mai trong lòng lại dễ dàng một ít. Cảnh sát tối đa cũng sẽ chỉ đem cảnh mộng nói đến cái tên này làm một loại manh mối đi điều tra một chút. Nhưng khi bọn họ phát hiện điều tra không đến cùng vụ án có quan hệ nội dung lúc cũng liền không quan trọng. Thế nhưng là nếu như cái tên này cùng vụ án có quan hệ, đồng thời phi thường có quan hệ, vậy sẽ thế nào? Giả viện trưởng sắc mặt nghiêm trọng, bờ môi đều có chút rung động. Sẽ không như thế nào, cũng chính là một cái manh mối mà thôi. Các ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy? Một Xuân hai tay một đám, giống như cảm thấy hai người kia lãng phí hắn thời gian, lại cảm thấy giữa hai người cất giấu cái gì bí mật. Không có chuyện ta đi trước. Một Xuân đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đạp lên lầu năm hành lang dưới ánh đèn lờ mờ một cái gầy cao bóng người ngay tại hành lang bên trên đi qua đi lại bởi vì khuất bóng nhìn qua tựa như một hình bóng đang bước đi đến gần vừa nhìn hóa ra là Dương Tinh ngươi không phải thứ năm mới đến nha như thế nào hôm nay liền đến rồi Một Xuân một bên nói một bên đem Dương Tinh đưa vào phòng mạch. ta không phải đến khám bệnh ta là có cái hợp tác muốn cùng Một Xuân bác sĩ nói chuyện hợp tác mưa phùn bay tán loạn buổi sáng Một Xuân ngay tại phòng viện trưởng nghe giả viện trưởng cùng Trương Mai nói chuyện thời điểm Dương Tinh đã tại lầu năm ngồi hồi gần 20 phút dèn hy vọng hắn làm sự tình Dương Tinh nguyên bản định thứ năm tới tái khám đồng thời cùng đi viện dưỡng lao thời điểm hỏi một chút một xuân, nhưng là hắn đi công ty đưa tin lúc sau, dễn lại ám chỉ hắn. Buổi sáng không có việc gì, ngồi ở văn phòng cùng tiểu cô nương mắt đi mày lại còn không bằng đi hỏi một chút. Bác sĩ kia đâu? Dương Tinh suy nghĩ một chút, dù sao cũng là muốn hỏi, không bằng thứ hai liền đến một lần hoa viên triệu bệnh viện đi. Dù sao tại công ty cũng đích xác không có chuyện gì có thể làm. Nguyên bản hắn có thể viết một ít lữ hành chuyên mục, nhưng là hết lần này tới lần khác gần nhất danh tiếng có chút chặn, một đám vấn ti vẫn cứ đối với Dương Tinh năm trước phát biểu mấy Thiên Văn chương không tha. Không chỉ có nhắn lại yêu cầu hắn xóa bỏ văn trường, cẳng có nhắn lại yêu cầu Dương Tinh văn bản xin lỗi. Đây không phải điên rồi sao? Nào có như vậy nhiều bản gốc? Liên xem như viết tiểu thuyết cũng làm không được hoàn toàn bản gốc ca, viết luận văn muốn hoàn toàn bản gốc liền khó hơn có được hay không? Chúng chi internet bên trên văn trường, còn muốn cầu bản gốc, yêu cầu không có chút nào tham khảo, cái này sao có thể? Những cái đó công chúng hào văn chương, công khai tiêu bản gốc nhắn hiệu, còn không phải đông tấu một ít tây sửa một chút, nói là tác giả viết không bằng nói là tác giả biên, a nha, đạo lý kia không rồi cùng cuộc chiến tiền tệ giống nhau sao? Ngay từ đầu một đám người liều mạng mắng quyển sách này là đạo văn, về sau xuất bản cuộc chiến tiền tệ sách che lại tất cả đều in biên, không sai, không phải là là biên. Có rất nhiều công khai, miễn phí, không liên quan đến bản quyền tin tức là có thể tham khảo cùng lại sáng tác, vì cái gì chính là có nhiều người như vậy một hai phải tính toán chi ly đâu. Nói cho cùng vẫn là gen tị nhân gia kiếm được rất nhiều tiền đi. Nói trở lại, một bản bán chạy sách có lẽ đích xác hẳn là nhận như vậy độ cao chú ý, nhưng là Dương Tinh bất quá chỉ là tại blog bên trên viết một chút lữ hành chỉ nam, như thế nào hát phấn liền không rất nhà. Nay sự tình Dương Tinh không nghĩ vậy thì thôi, vừa nghĩ tới đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Cho nên, hắn đã hơn mấy tháng không tiếp tục viết lữ hành chỉ nam, nhưng này vẫn không có thay đổi đám dân mạng đối với hắn đuổi đánh tới cùng cùng không biết mệnh mọi ác luôn tương hướng. Nghĩ tới những thứ này, Dương Tinh liền bực bội bất an, dứt khoát nghe rể nói rời phòng làm việc đến một xuân nơi này tới đi một chút, nếu là một xuân đáp ứng biểu diễn, làm không cẩn thận hắn còn có thể hôn cái nhân vật, một bộ bác sĩ đề tài kịch tuyệt đối không có khả năng chỉ có một cái bác sĩ đi, cho nên năm 2, năm 3 cũng có thể tiếp nhận nhà Chuyện này thành bại xem ra liền dựa vào một xuân không nghĩ tới vị này bác sĩ thật đúng là có thể là hắn Dương Tinh mệnh Trung quý nhân a không chỉ có hàng lo giải thích nghi hoặc có lẽ còn có thể trợ giúp hắn nhất cử thành danh coi như không thể nhất cử thành danh có thể biểu diễn nhất danh bác sĩ ngắm lại đều cao hơn a như vậy nói không phải đến khám bệnh không có cái gì thân thể không thoải mái trong lòng không thoải mái tình cảm bối rối cảm xúc bối rối loại hình sự tình cần trò chuyện không có Dương Tinh lắc đầu vậy là tốt rồi một xuân rót chén nước từ người cương người uống một hơi cạn sạch không phải uống cà phê sao Dương Tinh cười nói một xuân ngượng ngùng xoay người nói a Ta vừa vẫn muốn đi ra ngoài một chút, đã ngươi không phải đến khám bệnh, kia theo giúp ta đi ra ngoài một lần đi. Là đi viện dưỡng lao sao?" Dương Tinh Dương phấn hỏi. "Không phải, mấy giờ rồi?" Một Xuân lại rót một chén nước, từ từ uống. Dương Tinh lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, 10 giờ rưỡi. "10 giờ rưỡi, vậy hẳn là còn kịp, bất quá vẫn là muốn nhìn ngươi tình huống, nếu như ngươi cần ta lưu lại ta liền không thể rời đi bệnh viện a." Một Xuân ngữ khí bên trong mang theo vài phần lo lắng cùng phiền muộn. Muốn cầu cạnh Mục Xuân Dương Tinh đương nhiên sẽ không làm khó Mục Xuân, vội vàng ngân cần nói, hở. Một Xuân bác sĩ có việc muốn ra ngoài, chúng ta liền vừa đi vừa nói được rồi. Như vậy cũng tốt. Một Xuân nói xong, để ly xuống, hướng sở tư từ phòng mạch đi đến. Đông đông đông, sở bác sĩ, sở bác sĩ. Một Xuân một chút cũng không có hạ giọng ý tứ, hoàn toàn không thèm để ý bệnh nhân tại phòng bên trong nghe nhất thanh nhị sở. Sở bác sĩ, ta muốn đi ra ngoài một chút, nếu là có bệnh nhân tới liền phiền phức sở bác sĩ hỗ trợ à? Sở tư tư mở cửa, đối với một Xuân nhẹ gật đầu, hỏi, mụ mụ có phải hay không tới tìm ngươi? Cái gì? Ta nói là mụ mụ có phải hay không tới tìm lão sư? Ta vừa rồi trông thấy xe của nàng dưới lầu bãi đỗ xe. Sở Tư Tư vẻ mặt bối rối, chuyện hồi sáng này làm nàng vô cùng gấp gáp, vừa nghĩ tới liền có một loại bối rối cảm giác bất an, nàng thậm chí nghĩ đến muốn hay không đi hỏi một chút Sở Hiểu Phong. Dù sao căn cứ Lưu Nhất Minh cách nói, cái này cảnh mộng là mụ mụ hơn 20 năm trước người quen biết, thế nhưng là hơn 20 năm trước sự tình Sở Tư Tư làm sao có thể biết? Hơn nữa Trần Vi Vi rất có thể cũng không rõ ràng hơn 20 năm trước chuyện, nhưng là ba bà cùng mụ mụ rất sớm đã nhận thức, có lẽ hắn biết hơn 20 năm trước cái này cảnh Mộng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Mụ Mụ nói lên này, người danh tự lúc sắc mặt như vậy tái nhợt, lại vì cái gì cái này người sẽ hô hào Mụ Mụ tên. Còn có, Mụ Mụ vì sao lại đột nhiên tới Hoa Viên kiểu Cộng Đồng Vệ Sinh Trung Tâm, có phải hay không nàng quá lo lắng, nàng khả năng chỉ là tới xử lý một ít thường ngày bệnh viện pháp luật sự vật. À, sợ bác sĩ không cần lo lắng, chứ luật sư buổi sáng là tìm đến giả viện trưởng, không phải tới tìm ta. Một Xuân cởi mở nở nụ cười. Nghe xong là tìm đến giả viện trưởng, Sở Tư Tư kéo căng thần kinh đã thả lỏng một chút, vậy là tốt rồi, hơn phân nửa là tới xử lý thường ngày pháp luật sự vụ, là ta nghĩ nhiều rồi đi. Dương Tinh đầu tiên là nghe được Sở Tư Tư thanh âm, sau đó hắn thò đầu ra, lại cách Mộc Xuân, đối với Sở Tư Tư vậy vây tay, nhìn thấy Sở Tư Tư không có trả lời liền đi tới Mộc Xuân phía sau, nói: "Sở bác sĩ tốt, a, ngươi hảo." Sở Tư Tư lung tung trả lời một câu, Dương Tinh cũng đã tại huyễn tưởng nếu là một hồi cùng Mộc Xuân bác sĩ đàm phán thành công, kế tiếp liền có thể muốn rõ ràng Sở bác sĩ bỏ ra diện nữ bác sĩ a, bản sắc biểu diễn thật tốt ta. Nghĩ đến này, Dương Tinh cười càng sáng lạn hơn, chỉ tiếp Sở Tư Tư giống như hoàn toàn nhìn không thấy. Bạn chương xong. Chương 630, tại hư vô cùng mưa Xuân tri gian. Chương 630: Tại hư vô cùng mưa xuân chi gian. Hai người một trước một sau theo lầu năm đi tới cửa xem bệnh đại sảnh. Một Xuân ở đại sảnh góc bên trong lấy một cái màu xanh đậm dù che mưa, dù che mưa rất lớn, đầy đủ hai cái trưởng thành nam tính sử dụng. Bất quá, Dương Tinh xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn ra ngoài đi, đường phố bên trên mặc dù ẩm ướt dính dính, nhưng lui tới người đi đường nhưng không có người che dù. Nhớ Hải Chi Xuân, có đôi khi một trận gió qua chính là một hồi mưa phùn. Năm nay cũng không phải Nhiễu Hải năm thứ nhất, đột nhiên hắn hồi tưởng lại vừa tới Nhiễu Hải thời điểm, một gian 5 mét vuông căn phòng, chỉ đủ phóng một trương bàn máy tính. Tại Nhưu Hải, phòng cho thuê là một bút cự đại chi tiêu, nhìn dọc đường mưa phùn, Dương Tinh hồi tưởng lại vừa tới đến tòa thành thị này thời điểm, 5 mét vuông phòng bên trong mỗi một dạng đồ vật tại trong đầu hắn từng cái hiện ra. Một chương bàn máy tính, một cái có thể cuốn lại đệm, một cái giản dị tủ quần áo, cái gì khác cũng không có. Máy tính là hắn quý giá nhất đồ vật, dựa vào máy vi tính này hắn nhận thức thứ nhất vị bạn gái, cũng là dùng máy vi tính này hắn chậm rãi đã kiếm được một ít tiền, tìm được việc làm. Nói là một gian căn phòng độc lập, kỳ thật chính là một cái ban công, mùa hè mặt trời phơi tại phòng bên trong. Dù cho ra một cái ẩm ẩm rung động, cửa sổ thức điều hòa không khí cũng vô pháp đem nhiệt độ hạ. Ánh nắng đem phòng bên trong hết thảy đều phơi đến biến hình, chỉ có đến 8 giờ về sau Dương Tinh mới có thể tại điều hòa không khí thanh âm huyền náo bên trong ngồi tại chính mình trước máy vi tính huyền tưởng chân chính thuộc về hắn sinh hoạt. Liền xem như 5 mét vuông gian phòng cũng không ảnh hưởng Dương Tinh trở thành một cái ưu tú người, hắn đọc rất nhiều rất nhiều vật hữu dụng, cùng tận khả năng nhiều người tiếp xúc, tại internet bên trên đem chính mình đóng gói thành một cái có phẩm vị có học thức đại học tốt nghiệp. Về phần gia cảnh này loại đồ vật, để người khác chính mình đoán chính là. Một xuân cùng Lưu Điền Điền nói mấy câu, Dương Tinh xem ra. Vị y tá này đối với hắn thực không hữu hảo, bất quá hắn cũng đối vị y tá này không có gì hứng thú. Tại Dương Tinh xem ra, không thích chính mình nữ nhân trên cơ bản cũng không có cái gì đáng giá hắn yêu thích địa phương, chủ động truy một cái đối với chính mình không có hảo cảm nữ nhân quả thực là đang lãng phí thời gian. Bởi vì ở bên cạnh hắn có bó lớn điều kiện không sai, có thể cung cấp hắn chọn lựa nữ sinh, lãng phí thời gian theo đuổi một cái không thích chính mình, này không phải cử chỉ sáng suốt. Tình yêu là một loại người tình ta nguyện độ vật, lời này thật một chút không giả. Đầu tiên là ngươi hữu tình, tiếp theo là ta nguyện ý, đảo lại đều không gương, hơn nữa dễ dàng phát sinh dứt lấy phiền phức. Chỉ là, những năm này mặc dù sinh hoạt các phương diện đều cải thiện rất nhiều, chính mình cũng rốt cuộc trở thành một cái rất ưu tú nam nhân, nhưng là nhìn lấy Chu phẩm cả ngày bận rộn mà phong phú sinh hoạt, Dương Tinh trong lòng hơi có chút thất lạc, xem nữ hài tử tâm tình cũng cùng trước đó thoang có chút khác biệt. Không biết các nàng xem thượng ta cái gì, đại khái chính là ta hi vọng các nàng xem đến những cái đó đi. Ngươi tại suy nghĩ cái gì đâu, đi thôi, hiện tại đi đi qua hẳn là trễ lệnh thời gian không nhiều. Một xuân vụ vụ Dương Tinh lưng phía sau, Dương Tinh khéo léo đi theo hắn phía sau rời đi bệnh viện. Một bác sĩ, không có trời mưa vì cái gì muốn man rủ. Dương Tinh tìm được chủ đề muốn cùng Mộc Xuân quan hệ trở nên càng thân cận một ít, để mở miệng muốn mời Mộc Xuân tham dự mới kịch quay chủ. À, vạn nhất một hồi lại trời mưa lâu rồi, bởi vì này đoạn đường tại trung tâm thành phố, đón xe sẽ kẹt xe, lái xe lại có rất nhiều cấm không phải cơ động xe thông hành đoạn đường. Đi đường đi qua liền thích hợp nhất, nhưng là đi đường nói vạn nhất trời mưa liền khá là phiền toái. Ta vẫn là không hy vọng ở mức ngượng ngùng đi tham gia cái này hoạt động à? Mộc Xuân nhìn một chút dù che mưa còn nói thêm, ngươi hôm nay lại không cần làm việc sao? Thật giống như ta nhớ rõ ngươi đã nói ngay tại đọc tại chức nghiên cứu sinh. Đúng vậy a nghiên cứu sinh chương trình học đồng dạng tại cuối tuần. Thứ bảy theo buổi sáng mãi cho đến buổi tối, ngày bình thường liền tương đối bưng lỏng. Một bộ phận bài tập cùng học tập là tại internet bên trên hoàn thành. Này loại chương trình học học được hữu dụng không? Một xuân thuận miệng hỏi một chút. Dương Tinh sắc mặt hơi có chút khó coi, này sự tình. Nghiên cứu sinh lớp học tổng cộng có hai mươi mấy vị đồng học, bọn họ tới lên lớp mục đích một phần là vì nhận biết một số người, thông qua xã giao nhiều một chút tài nguyên, này đó người phổ biến đều có ổn định công tác, thu vào cũng đều tại lương 1 năm 30 vạn trở lên. Dù sao nghiên cứu sinh chương trình học học phí thật là không rẻ, mà lại nói là lên lớp. Hoạt động cùng chương trình học tỷ lệ cơ hồ đến một nửa một nửa trình độ, ban phí cũng giao không ít, xem như một cái tương đối cao quả nhiên xã đàn đi. Dương Tinh không thích mất mặt, gia cảnh có thể dấu diếm, có phải hay không nhiều hải dân bản xứ cũng không có quan hệ, bởi vì rất nhiều đồng học cũng đều là tới từ bốn phương tám hướng, nhưng là tất cả mọi người giống như không thiếu tiền dáng vẻ, một lần liên hoan động một chút là người đều 800, Bất quá đây chính là hôn tại nguyên nhà, hắn ghi danh tại chức nghiên cứu sinh vì cái gì cũng chính là này đó hữu dụng tài nguyên, chỉ là có thể hay không cuối cùng thật biến tài nguyên bị tài. Phú Dương Tinh còn không có gì nắm chắc này loại chương trình học có phải hay không không có tác dụng gì a Dương Tinh chính suy nghĩ một Xuân lại tại một bên nhìn như vô ý hỏi một câu hai người đi qua góc đường tiệm bánh mì dọc theo thuận đường sáng một đường nhắm hướng đông đi đến bên kia đi qua chính là lạc thủy đường phố đi Dương Tinh thuận thế rời đi chỗ khác chủ đề Tinh thế mưa nhỏ đập vào mặt Dương Tinh sờ sờ mặt bên trên nước mưa lại ngứa lại dính Ừm hoạt động là ở chỗ này trung tâm quảng trường tổ chức còn có 20 phút chúng ta đi qua vừa vặn nơi nào thế nhưng là cao cấp khu vực à xung quanh phòng ở đều bán được mười mấy vạn nhất mét vuông chúng ta là đi lạc thủy công viên bên cạnh trung tâm thương mại sao Dương Tinh đối với kia một vùng thế nhưng là quá quen thuộc, trước kia tại internet bên trên không ngừng phát động trạng thái thời điểm, hắn chính là mỗi tuần đều muốn đi Lạc Thủy trung tâm, nơi nào có thể tính là người trẻ tuổi thích nhất tiêu chí chí nhất, có quốc tế nhất lưu nhà thiết kế cửa hàng, các nơi mỹ thực, còn có muôn màu muôn vẻ văn hóa hoạt động. Lạc Thủy trung tâm hôm nay có cái gì hoạt động? Dương Tinh tò mò hỏi. Ký bán sẽ thêm phấn ti gặp mặt hội. Một Xuân Hương phấn trả lời. Đi qua thuận đường sáng, chuyển biến đến phong đi đường thời điểm, liền đã có thể nhìn thấy Lạc Thủy công viên, liền xem như giờ làm việc, Lạc Thủy chu Vi hồ vây cũng sẽ có một ít chạy bộ trẻ tuổi người hoặc là nhàn nhã tuổi trẻ nữ tử, bọn họ đều trang điểm thời thượng, rất nhiều cũng đều là hôn huyết hoặc là người nước ngoài. An tĩnh, hài lòng, hết thảy đều là tự nhiên mà vậy, lại làm cho người có một loại cao không thể chạm khoảng cách cảm giác. Mỗi lần đi qua Lạc Thủy hồ, Dương Tinh đều sẽ có này loại cảm giác mất mát, mặc kệ tại tòa thành thị này bao lâu, bất luận chính mình cùng 3 năm trước đây Dương Tinh so sánh có bao lớn tiến bộ, đi đến Lạc Thủy bên hồ, hắn đều sẽ cảm thấy trong lòng trống trơn. Nhìn hồ nước bên trong chính mình bóng dáng, liền sẽ có một loại hư vô cảm giác, này loại cảm giác làm hắn tức giận cùng sợ hãi. Mà mỗi khi có này loại cảm giác mất mát thời điểm, Dương Tinh liền sẽ rất mong muốn yêu đường, nghĩ muốn tìm một cái tốt hơn bạn gái, một cái yêu hắn, đối với hắn toàn tâm toàn ý, bao dung hắn hết thảy bạn gái. Đương nhiên, bạn gái nhất định phải ưu tú, nhất định phải có thu nhập của mình, nhất định phải các phương diện cũng còn không tồi. Về sau, hắn một người thời điểm liền rốt cuộc không hướng lạc thủy hồ một vùng đi dạo, coi như muốn đi cũng sẽ cùng Chu Phẩm cùng nhau, hoặc là mang theo bạn gái. Cùng bạn gái cùng nhau, Dương Tinh liền không sợ nhìn trong mặt hồ chính mình này loại thất lạc cùng hư vô cảm giác cũng sẽ ít đi rất nhiều. hắn không rõ đây là nguyên nhân gì, nhưng là này không quan trọng, chưa hẳn có thể phát giác được hết thể tình cảm nơi phát ra, đây chính là nhân loại. hoa mưa bên trong là thủy hồ nguyên lai như vậy xinh đẹp, vụ trộm từ bệnh viện chạy ra ngoài thật đúng là rất hợp nha Nói đến đây, một xuân bước ra bên đường cửa hàng phía trước mái nhà của ông chống đỡ cự đại rủ, chạy vội hướng hồ bên cạnh. Một bác sĩ, ngươi chờ một chút. Dương tinh một bên phản nàn, một bên đuổi theo. Ngươi nhanh lên nha, như thế nào tuổi còn trẻ chạy bộ khó coi như vậy. Một xuân bay đầu đoán trách một câu, chỗ nào khó coi? Dương Tinh nhẹ giọng nhả rãnh: "Ngươi xem, bên này gần đây đều là công ty lớn, xí nghiệp lớn, đó cũng đều là có thực học người đi. Một Xuân cầm ô, tại chỗ đảo quanh một vòng, còn nói nói: "Thế giới top 500 yêu thích tụ tập cùng một chỗ mở phân công ty, còn có à, tài chính ngành nghề cũng yêu thích đem ngân hàng mở cùng một chỗ. Ngươi xem, Hoa Kỳ ngân hàng, Trung tín ngân hàng, Hợp Phong ngân hàng, Tặn Bạ đánh ngân hàng, Hàng Sinh ngân hàng. Còn có các loại công ty bảo hiểm, đó cũng đều là siêu cấp có tiền sĩ nghiệp a." Một Xuân càng nói càng hưng phấn, Dương Tinh lại càng nghe càng thất lạc. "Bác sĩ không tốt sao? Vì cái gì muốn ghen tị này đó ngân hàng đâu?" Đứng tại một xuân bên người cũng không có búng rủ, hoàn toàn liền bị giầm mưa Dương Tinh nói. Bác sĩ đương nhiên được nha. Dựa vào chính mình cố gắng chiếu cố bệnh nhân, đây là ta lý tưởng cũng là ta tại làm sự tình. Một xuân đột nhiên chứng chạc đàng hoàng lên tới. Khu khu. Dương Tinh tăng há một cái, nghĩ thầm, này còn không có xem là chủ phim truyền hình đâu rồi, một bác sĩ liền vào hì à. Nghĩ lại, này không phải liền là một cái cùng một xuân bác sĩ để chụp kịch thời điểm tốt sao. Thế là Dương Tinh vây quanh một xuân trước mặt, nói, một bác sĩ chúng ta công ty đang thiếu một vị giống như ngươi bác sĩ, một cái tinh thần trọng nghĩa mười phần vừa nóng yêu chính mình công tác bác sĩ nhân vật, ta tại suy nghĩ có lẽ ngươi nguyện ý thử nhìn một chút đâu? Dương Tinh tận lực nhiều lời vài câu ca ngợi lời nói, bình thường mà nói mọi người đều là nguyện ý nghe ca ngợi chi tử. Mộc Xuân đương nhiên cũng không ngoại lệ, nghe được Dương Tinh như vậy nói, lập tức biểu thị chính mình rất vui lòng a. bất quá sắc mặt đột nhiên chầm xuống, Mộc Xuân còn nói, đây chẳng phải là chậm trễ ta xem bệnh thời gian, không thích hợp đi. nhìn thấy Mộc Xuân hóa ra là lo lắng loại này sự tình, Dương Tinh khoát khoát tay nói, không có không có, bình thường tới nói đều là phòng bên trong tỉnh phòng bên trong kịch dài sao? Phòng bên trong kịch? Thượng như tình yêu chung cư cái loại này. Không nghĩ tới một Xuân bác sĩ còn biết nói này đó a, xem ra cũng là người trẻ tuổi nha. Vốn chính là người trẻ tuổi a, ta lúc nào nói qua chính mình không phải người trẻ tuổi. Một Xuân cũng không có che giấu không cao hứng, trực tiếp liền đem không hài lòng mấy chữ này viết trên mặt. Dương Tinh thấy thế, vội vàng định nói, cho nên a, quay chụp nói đều có thể ở buổi tối tiến hành. Điểm này ngài không cần lo lắng, nhất định phải có ban ngày quay chụp bộ phận, có thể tại bác sĩ nghỉ ngơi lúc, ta đều điều tra quá, bệnh viện chủ nhật vẫn là có ngày nghỉ a. Kỳ thật thứ bảy cũng là luân phiên trực ban a, chỉ bất quá thể xác và tinh thần khoa nhân thủ không đủ, bình thường ta đều là chính mình trực ban. Mộ Xuân nói, như vậy liền không tồn tại quay chuột thời gian sẽ ảnh hưởng công tác vấn đề nha. Dương Tinh cao hứng chi tình lộ rõ trên mặt, liền che tại mặt bên trên nước mưa cũng không tiếp tục để hắn cảm giác chán ghét, mang theo mỹ lệ tốt đẹp tâm tình, Dương Tinh cùng Mộ Xuân cùng đi vào lạc thủy trung tâm. Vừa đi vào trung tâm thương mại, một bộ cự đã tuốt tơ liền đưa tới Dương Tinh chú ý, trên có xanh thẳm biển, xinh đẹp cầu cùng với từ cầu kết nối thành thị. Này bức họa diện Dương Tinh cũng rất quen thuộc, này không phải liền là ý giờ ta buồn sao? ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Nhìn Dương Tinh không chớp mắt nhìn chằm chằm vuốt sơ tơ, nguyên bản đã đi ra mấy bước một Xuân chỉ có thể quay người trở về, nhắc nhở Dương Tinh nói, nhanh lên đi, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ta cũng không muốn ngồi tại hàng cuối cùng, đến lúc đó chờ ký tên chờ nửa ngày, ta còn muốn chạy trở về đi làm a? Dương Tinh gật gật đầu, lòng tin mười phần hỏi một Xuân, ngươi biết này phúc vuốt sơ tơ hỏa chính là chỗ nào sao? Hở, đây là nơi nào a? Một Xuân gãi đầu, xích lại gần nhìn một cái, lại quẩy phải lui về tới nói, phía trên này như thế nào cũng không có viết đâu. Ha ha ha. Đây là Tabuna, một Xuân bác sĩ không đi qua đi. Dương Tinh biết, mà một Xuân không biết. Lúc này Dương Tinh trong lòng thật đúng là mỹ tư tư, tự tin giá trị phi thăng đồng dạng. Đón lấy, hắn mặc dù đi theo một Xuân phía sau đi vào một nhà tiệm sách, lại cảm thấy chính mình hào quang so một Xuân nhưng chói sáng nhiều. Hơn nữa tiệm sách tuổi trẻ nhân viên cửa hàng giống như đều tại vụn trộm nhìn hắn. Xin hỏi, ký bán sẽ là tại này bên trong cửa hàng sao? Một Xuân đến gần nhất danh ngay tại chỉnh lý giá sách nữ nhân viên cửa hàng. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn xem một Xuân lại nhìn xem Dương Tinh, sau đó chỉ chỉ phía bên phải thông đạo, xuyên qua văn học khu chính là lập tức liền phải bắt đầu rồi, các ngươi như thế nào như vậy mà đến, còn có một phút đồng hồ liền không cho vào đi. Nữ nhân viên cửa hàng nói xong, lại tự lo bận rộn. sách này cửa hàng thật đúng là nhân viên cửa hàng thái độ tuyệt không tốt. một xuân lẩm bẩm oán trách, dương tinh lại đối với nhân viên cửa hàng lộ ra mỉm cười rực rỡ, đối phương cũng như ước nguyện của hắn còn lấy nụ cười ngọt ngào. cứ như vậy, dương tinh tâm tình có thể nói càng thêm tươi đẹp. so sánh dưới, hắn cảm thấy cùng một xuân cùng một trôi những cái đó loáng thoáng phức cảm tự ti nháy mắt bên trong thật giống như biến mất vô tung vô ảnh. hai người đi đến văn học khu lúc sau, phát hiện thủy tinh ngăn cách bên trong đã bắt đầu thăm hỏi hoạt động. Dương Tinh liếc mắt một cái liền nhận ra hoạt động người chủ trì, kia là Lỗ tân A, nàng thế nhưng là rất nổi danh người chủ trì đâu. A, phải không? Vậy chúng ta mau vào đi thôi. Mộc Xuân nói xong liền tính toán chính mình mở ra ngăn cách gì động cửa. Lúc này hai tên nhân viên cửa hàng tới chặn Mộc Xuân. Xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói còn có một phút đồng hồ sao? Chúng ta cũng không có chế a. Mộc Xuân mất hứng phàn nàn lên tới. Thời gian đã đến, hoạt động đã bắt đầu, không tiện để các ngươi đi vào. Nhân viên cửa hàng lạnh như băng nói. Mộc Xuân nhìn cùng nam nhân viên cửa hàng nói không rõ ràng xoay người đối với một bên nữ nhân viên cửa hàng nói, ngươi xem, đây là ta hẹn trước mã, ta thế nhưng là hoạt động mới vừa tuyên bố liền hẹn trước cả, các ngươi sao có thể như vậy không tôn trọng độc giả đâu? Nữ nhân viên cửa hàng nhìn một chút một xuân trên điện thoại di động hẹn trước, thừa nhận thật sự là hắn hẹn trước thành công, nhưng là hoạt động đã bắt đầu, thật sự là hắn cũng là không thể ở thời điểm này đi vào. Vang không ngài liền ở chỗ này nghe đi, chờ hoạt động khoảng cách thời điểm lại để cho các ngươi hai vị đi vào có thể không? Nữ nhân viên cửa hàng ý đồ tìm một cái tất cả mọi người hài lòng phương pháp giải quyết. Dương Tinh cho rằng phương pháp này cũng coi là công đạo, thế nhưng là một xuân không hài lòng, hắn càng muốn đi vào không phải nói chính mình muốn ngồi tại hàng thứ nhất không thể. ngươi xem, hàng thứ nhất không vị chính là ta, ta báo danh, ta đương nhiên hẳn là đi vào nghe à. mai mới chờ đến lúc đến ký bán sẽ. nữ nhân viên cửa hàng xem như vậy đi xuống cùng một xuân nói là không rõ ràng, thế là liền đưa mắt nhìn sang dương tinh, dương tinh xoay khi nói, ta tới nói với hắn đi. ngượng ngùng, người chủ trì, ta có thể hay không tạm thời rời đi một chút? đúng lúc này, hội trường bên trong lỗ tân ngừng thăm hỏi, tác gia thì dọc theo trung gian đường đi trực tiếp đi hướng cửa bên ngoài. một xuân lão sư, nhân viên cửa hàng vừa nhìn lá tác gia bản nhân, cũng liền mở ra cửa thủy tinh. Một Xuân lão sư, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ? Người nói chuyện chính là Lưu Vân. Bản chương xong. Chương 631, tại thú vị cùng cảm tạ chi gian. Chương 631, tại thú vị cùng cảm tạ chi gian. Lưu Vân mặc một bộ hưu nhà nô phụ, thoạt nhìn trạng thái tinh thần rất không tệ. Cùng lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vân so sánh, Một Xuân phát hiện Lưu Vân có thể so sánh nguyên lai mập một ít, phải nói là dinh dưỡng hấp thu tốt hơn một ít. Vậy đại khái chính là lòng thoải mái thân thể béo mập đi. Từ khi tạm biệt Tiểu Thuyết sáng tác, Lưu Vân sự nghiệp tựa hồ là tiểu tiểu bay vọt một chút. Mộc Xuân cũng theo trong đấy lòng vì Lưu Vân cảm thấy cao hứng chỉ bất quá, theo sở tư tư kia biết được, Lưu Vân đối với chính mình hiện trạng cũng không phải là như người khác coi là như vậy hài lòng, vậy đại khái chính là những người khác nghiêm trọng đã là nhân sinh người thắng, mà tại người trong cuộc chính mình xem ra lại vẫn là phát nhai một viên đạo lý đi. Người trong lòng đến tột cùng đối với chính mình định vị là quyết định gì một người hay không sẽ theo lập tức thành tựu bên trong thu hoạch được hạnh phúc cảm giác, điểm này bất luận kẻ nào đều không thay thế được chính mình đối với chính mình đã biết. Tóm lại chính mình cảm thấy hảo mới là thật tốt. Không nghĩ tới như vậy nhiều độc giả, ta vừa rồi đến một chút, có chừng hơn 200 người đi, ngươi xem, đều nhét chung một chỗ. Một Xuân điểm chân, xuyên thấu qua mở ra cửa thủy tinh chiều hội trận nhìn lại. Lưu Vân Khiêm tốn lại bình thản nói, nào có hơn 200 người, một Xuân bác sĩ tính sai nha. Lưu Vân lão sư, hôm nay tới tham gia hoạt động có 21 năm người, vị độc giả này không có tính sai. Vừa rồi lạnh lùng nhân viên cửa hàng đột nhiên thay đổi thái độ, tựa như linh liệt gió thu thay đổi ngày xuân mê thường. Lưu Vân cùng một Xuân ngươi một câu ta một câu, nhìn qua hai người không chỉ có quen thuộc, hơn nữa quan hệ rất tốt. Một bên Dương Tinh rõ ràng cảm thấy mình bị vắng vẻ cùng không nhìn. Nghĩ thầm, cái gì đó, không phải liền là một cái tác giả nha, đại khái chính là viết viết du ký kia một loại đi nếu là ta cũng có cơ hội nhận thức ra bản xã loại hình, hoặc là ta có thể tìm tới người cho ta ra một bản blog tập hợp, ta không phải cũng có thể trở thành tác giả sao? nói cho cùng vẫn là quyền vấn đề. một xuân bác sĩ thoạt nhìn cũng không tính quá có tố dưỡng, mới vừa rồi còn kém chút cùng nhân viên cửa hàng ở mỹ lên. hiện tại xem ra bác sĩ quyền quả nhiên cao cấp hơn một ít ta, thế mà cùng tác giả quan hệ như vậy tốt. dương tinh càng nghĩ tâm tình càng phức tạp, càng nghĩ càng thấy e rằng thú. hắn không có đối với tác giả viết một bản như thế nào sách sinh ra hứng thú, ngược lại là trước tiên tại trong lòng khinh bị một phen, sau đó lại nghĩ tới, nếu như hắn là một xuân bác sĩ bằng hữu có lẽ cũng có thể giới thiệu ta biết một chút đâu rồi như vậy trước lạ sau quen làm không cẩn thận kế tiếp xuất bản chính là ta nha đáng tiếc cái này tác giả không phải nữ tính nếu là nhất danh nữ lời của tác giả hẳn là dễ dàng một chút đi chỉ cần tìm được mấy chỗ sách bên trong viết rõ ràng không thỏa đáng chi xử tỷ như nơi này miêu tả có hơi quá câu này câu hẳn là dùng chủ động giọng điệu thoáng chỉ ra mấy cái vấn đề các nữ sinh chính là khương phục nghị muốn chứng minh chính mình là ưu tú cái này chậm rãi tiến vào dương tinh thí nghiệm kế hoạch bên trong bình thường mà nói đã kích một cái nữ hải tử tự tin. Thông qua vài câu lời đơn giản đều là rất có hiệu quả. Nay đó nữ tính tại không tự tin bên trong liền sẽ dần dần đối với Dương Tinh sinh ra cảm tình. Bình thường, những phương pháp này đều là rất hữu dụng. Dương Tinh cảm thấy chính mình còn tính là tiệt lương, bởi vì tại hắn xã đàn bên trong nhận biết một ít nam sinh liền tồi tệ hơn, bọn họ sẽ đối với nữ sinh nói, ngươi chân có phải hay không quá lớn? Thế nhưng kinh nghiệm yêu đương như vậy phong phú, nguyên lai like ngươi không phải nữ sinh à. Cùng với xem thường ánh mắt, kích Phát nữ hải hiếu tháng tâm, nghị muốn bị đối phương khẳng định tâm tình chậm rãi tăng trưởng đến lúc sau những nữ sinh này đều không ngoại lệ lọt vào cảm tình vòng xoáy bên trong không thể tự kiểm chế. Tại Dương Tinh học qua trong khóa học, những phương pháp này vừa học liền biết. Làm cái gì liếm cầu? Chỉ cần đi rèm pha những cái đó lòng tự trọng cường nữ hải, sau đó lại bảo chỉ đối với các nàng thưởng thức, khi thì thưởng thức khi thì khinh bị, khi thì lạnh lùng khi thì nhiệt tình, chỉ cần đối tượng thích hợp, 89 chín phần mười đều là dễ như trở bàn tay. Dung xã đàn bên trong những người từng trải kia nói tới nói, cái này kêu là những cái đó thoạt nhìn ưu tú nữ hải kỳ thật thường thường có một viên tự ti tâm, các nàng khát vọng được đến khẳng định, ngươi chỉ cần rèm pha chính là, các nàng liền sẽ xoay quanh ngươi. Dương Tinh ngay từ đầu cũng không tin tưởng này loại thuật nhìn đơn giản như vậy phương pháp, nhưng mới lần lựa thí nghiệm chứng minh, này đích xác hữu dụng. Coi như Liếm Cầu có thể cùng hắn bất phân thắng bại, Liếm Cầu cũng muốn dùng tiền tốn tâm tư, mà Dương Tinh không chỉ có không cần dùng tiền, còn có thể làm cho đối phương cho hắn tiền. Nay thật là ứng nghiệm câu nói kia, chi thức chính là lực lượng, chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp, không có chân không đến muội tử. Uy, ngươi có muốn hay không đi vào a? Nhân viên cửa hàng tiếng thúc dục đánh gây Dương Tinh suy nghĩ, nhưng là suy nghĩ một vòng muội tử sự tình lúc sau, Dương Tinh vừa mới cảm giác mất mát cũng đã biến mất, hiện tại hắn lại trở nên tự tin lên tới đi theo một xuân tại hàng thứ nhất hai cái chỗ ngồi bên trên ngồi xuống hai người vừa đi vào hội trường thời điểm độc giả trung gian liền truyền ra tất tất run lẩy bẩy thanh âm dương tinh phỏng đoán đại gia là tại phản nản cái này tác giả đột nhiên liền rời đi hội trường ném độc giả đi làm việc tư nếu là hắn nói tuyệt đối sẽ không làm như vậy các tội dùng tiền mua ngươi sách độc giả đây cũng không phải là cái gì trí giả sở vi phần thì có đôi khi có thể so sánh bạn gái quan trọng bởi vì cái gọi là bạn gái như quần áo, kim chủ là tay chân bạn gái thường đổi thường mới kim chủ nhưng tốt nhất là giải tỏa tư thủ chờ tác giả trở lại người chủ trì bên người chỗ ngồi nhập tọa về sau. Lộ Tân nói: "Vừa rồi à, tác giả cùng ta nói hắn đi đón một vị vô cùng trọng yếu độc giả, có hay không người nghĩ muốn hiểu rõ hạ vị độc giả này đến tuột cùng là thần thánh phương nào a?" Lộ Tân lời còn chưa dứt, các độc giả đã một mảnh tán thành thanh âm. Tác giả hơi có chút thẹn thùng, hắn bưng mịt lộ phồn, ánh mắt theo bên người cái bàn nhỏ chậm rãi di động đến một xuân trên người, nhìn thoáng qua một xuân sau đó nói: "Ta còn nhớ rõ năm trước thời điểm, khi đó ta còn tại internet bên trên sáng tác ta tiểu thuyết." Hở, Lưu Vân cũng viết tiểu thuyết sao?" Dưới đại lại có người xì sao bàn tán. "Không biết ta, giống như tìm thấy được qua hắn viết tiểu thuyết khóa huyền." Nghe nói còn viết qua văn học mạng. Một Xuân bác sĩ, ngươi cùng tác giả rất quen thuộc sao? Dương Tinh nhịn không được lặng lẽ hỏi. "À, coi như gặp qua mấy lần." Một Xuân nhẹ giọng trả lời. Gặp qua mấy lần liền thành người chủ trì miệng bên trong rất quan trọng độc giả. Hẳn là một bác sĩ là cho vị tác giả này hạ quá trọng kim khen thưởng. Nghĩ tới đây, Dương Tinh nhìn kỹ một chút tại đại bên trên bưng mịt rộ phồn hiện nhiên không quá biết nói chuyện tác giả. Lại liếc mắt nhìn tác giả bên người tuyên truyền Ghost Nguyên lai like cái này tác giả gọi Lưu Vân a. Tên nghe vào cũng không có cái gì danh khí cảm giác, mặc dù rất giống ở nơi nào thấy qua có lẽ là làm một chuyến đoán một chuyến đi năm trước mùa thu ta đang ở tại một loại phi thường gian nan sáng tác trạng thái bên trong không biết nói tiếp đại gia có phải hay không sẽ cảm thấy buồn cười nói đến đây lưu vân đỏ lên mặt lại dừng lại một chút lỗ tân vội vàng hỗ trợ không có thân là độc giả chúng ta a phi thường hy vọng nghe tác giả nói hắn một chút nhóm sáng tác tác phẩm thời điểm lưu trí lịch trình này sẽ để chúng ta đối với tác phẩm càng có lý hơn, hơn giải là như vậy sao ta cảm thấy kia là một đoạn nghĩ lại mà kinh thời khắc ta lưu vân hít thở sâu một chút hắn không nghĩ tới nửa năm sau lại muốn một lần nữa nói lên đoạn thời gian kia như cũng không phải như vậy dễ dàng chuyện ai không muốn nói cũng không cần nói chứ một xuân tại dưới đài lẩm bẩm tóm lại lúc ấy cảm thấy chính mình đại khái không thích hợp sáng tác lưu vân một hơi đem lời trong lòng nói ra dưới đài một mảnh trầm mặt sau đó lại là từng tiếng quá khó khăn nguyên lai like lưu vân cũng có thời điểm như vậy à còn tốt ngươi kiên trì nổi nếu là lúc trước ngươi từ bỏ sáng tác chúng ta hôm nay cũng liền không nhìn thấy như thế ấm áp một quyển sách lỗ tân cười đối với lưu vân nói đúng vậy à xem như một bản trầm tĩnh lại viết sách đi Chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ viết như vậy một quyển sách, dù sao nếu như nói mộng tưởng lời nói, Lưu Vân muốn nói lại thôi. Đúng rồi, mộng tưởng, nói với chúng ta nói ngươi mộng tưởng đi, tác giả mộng tưởng sẽ là gì chứ? Lỗ Tân theo Lưu Vân nói đưa ra vấn đề mới. Kỳ thật không có cái gì mộng tưởng. Lưu Vân ngượng ngùng nói xong, nói xong sau như cái đại nam hải đồng dạng gãi đầu một cái phát. Hở? Không có mộng tưởng. Tỷ như làm ngang, có lẽ có thể viết ra để cho chính mình hài lòng tác phẩm, hoặc là viết ra trong lòng cho tới nay đều muốn viết chuyện xưa, lại hoặc là giống như nạp bách khoa phu như vậy. Mỗi một quyển sách trang tên sách bên trên đều viết giống nhau nói, hiến cho Vi Lạc, để bày tỏ đạt chính mình đối với thê tử Vi Lạc yêu. Tác giả sáng tác đều là bởi vì mộng tưởng đi, đương nhiên kiếm tiền cũng là một cái cùng mộng tưởng cùng một nhịp thở chuyện. Ừm, dù sao mộng tưởng cũng vô pháp hoàn toàn thoát ly sinh hoạt bản thân đi. Lưu Vân tiếp tục lỗ Tân nói nói, cùng chúng ta nói một chút bộ tác phẩm này đi, Tại Ý sợ ta buôn gặp được ngươi, ta ngay từ đầu đọc này quyển sách thời điểm tưởng rằng tiểu thuyết tình yêu. khi thật nó không phải một bản tiểu thuyết. Lưu Vân nói xong, tối đầu. Lỗ Tân tiếp tục hỏi, tại internet bên trên thu thập độc giả đặt câu hỏi thời điểm, Đại gia phổ biến muốn hỏi, cái này ngươi là một cái cụ thể người sao? Phải nói là, Lưu Vân không do dự liền trả lời người chủ trì vấn đề. Ồ, cho nên vẫn là một bản liên quan tới tình yêu du ký, bởi vì mọi người đều đọc được rất nhiều ấm áp câu, tỉ như, thứ 71 trang có một đoạn văn là viết như vậy: Sáng sớm, ta tại chủ thuê nhà nhà ban công bên trên lặng lặng hưởng dụng đỡ sáng, một ngày mới cứ như vậy bắt đầu. Từ lầu 2 ban công nhìn xuống đi, 7 giờ đường cái bên trên còn không có quá nhiều người đi đường, cái này khiến ta cảm nhận được một loại đặc biệt thong dong, giống như thời gian cũng trở nên chậm chậm. Thật giống như ta có đầy đủ nhiều thời giờ gặp được người càng tốt hơn, tốt hơn chuyện, càng nhiều liên quan tới cái này thế giới thú vị một mặt. A, cho nên, người càng tốt hơn, là cụ thể người sao? Có độc giả nói hẳn là trang tên sách thượng vị kia đi. Lỗ Tân một bên nói, một bên đem trên tay sách lật đến trang tên sách, sau đó nàng thì thầm, hiến cho một vị cổ quái người, người có nhất có thú linh hồn. Nay một vị là ngươi hôm nay nghĩ muốn cảm tạ độc giả sao? Lỗ Tân mịch ngậm hướng phía dưới đài các độc giả trừng mắt nhìn. Lưu Vân nhẹ gật đầu, đúng vậy, chính là này vị, một cái rất thú vị linh hồn. Nếu như ta không đoán sai, chính là ngài vừa rồi tiếp đi vào hai vị bên trong một vị đi người chủ trì mới vừa nói xong dưới đài độc giả ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hàng thứ nhất dương tinh cùng một xuân châu ngồi mặc dù ánh mắt đều tại lưng phía sau dương tinh vẫn cảm giác được một loại long trọng cùng hư vấn nay loại đại nhập cảm quá cường liệt mặc dù hắn biết lưu vân chỉ độc giả không phải hắn bởi vì hắn căn bản cũng không đọc qua cái gì tại ý sở ta buôn gặp được người a chúng chi mua thực thể sách loại này sự tình dương tinh bình thường là sẽ không làm ngẫu nhiên có mấy quyển vú vô, vô chiếu cũng liền có thể tiệm sách điểm một ly cà phê chụp một tấm hình là đủ thực thể sách lại chiếm chỗ lại quý thế nhưng là này loại bị chú ý cảm giác thật đúng là quá tuyệt nha là vị nào đâu vừa rồi thế nhưng là có hai vị à tác giả cũng không cần cho chúng ta thừa nước đục thả câu có thể bị tác giả cho rằng thú vị linh hồn nhất định là phi thường có ý tứ người đi ừ hắn là bác sĩ không sai là nhất danh bác sĩ bác sĩ người chủ trì hoàn toàn không nghĩ tới lưu vân nói thú vị linh hồn vậy mà lại là một vị bác sĩ cái này luôn luôn đầu óc chuyển rất nhanh lỗ tần đột nhiên không biết muốn thế nào ứng đối lưu vân những lời này bác sĩ cái từ này làm nàng cái thứ nhất liên tưởng đến chính là tật bệnh lưu vân trước đó được quá cái gì bệnh sao như vậy trường hợp không cần phải đánh đồng tình bại a bất quá là một cái nho nhỏ ký bán sẽ cùng thăm hỏi mà thôi tâm sự tác phẩm liền tốt vì cái gì muốn nhắc lên chính mình sinh bệnh loại chuyện này đâu rồi vì lượng tiêu thụ hiện tại trẻ tuổi tác giả đều đã như vậy liều mạng sao giống như có chút quá phận a bởi vì không biết chủ đề muốn thế nào tiếp tục lỗ tân trong lòng hơi có chút không cao hứng cũng thoáng đối với lưu vân có một chút cái nhìn a vị này bác sĩ cũng không phải bác sĩ ngoại khoa cũng không phải bác sĩ nội khoa lỗ tân lo lắng bất an thời điểm lưu vân ngược lại là càng ngày càng vững lòng hắn ánh mắt bên trong lóng lánh ánh sáng tự tin Cả người So Kỳ Bán sẽ vừa mới bắt đầu thời điểm tỏ ra bông lòng rất nhiều. Không phải bác sĩ ngoại khoa, cũng không phải bác sĩ nội khoa. Người chủ trì có chút hồ đồ. Đài bên trên độc giả cũng không hiểu. Chẳng lẽ là khoa phụ sản bác sĩ? Có độc giả cố ý nói đùa, chêu đến hiện trường một mảnh tiếng cười to. Lưu Vân cũng cười theo, thuật nhìn vô cùng bùng lòng, hắn cười hỏi, ai có tài như vậy, nói đến nam khoa phụ sản bác sĩ cảm giác phi thường xoái khi a, đáng tiếc không phải khoa phụ sản, bằng không đại gia lại đoán một chút. Khoa trình hình. Thanh âm lại không biết từ nơi nào xông ra, rất nhanh bị một hồi càng lớn tiếng cười bạ phụ. Cái này cũng bất quá cũng không phải, ta tay còn tốt, bất quá nói đến, lúc trước có lẽ thật nghĩ muốn đi xem một chút bị thương cái gì, luôn cảm thấy ngón tay a không nghe sai kiến. Lưu Vân vừa nói như thế, dưới đài lập tức có độc giả nghĩ đến, như vậy nói là khoa chấn thương rồi, cũng có thể là chỉnh dung ngoại khoa. Ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười liên tiếp. Lưu Vân rụi rủi con mắt, xin lỗi, xin lỗi, thật không phải là chỉnh dung ngoại khoa, nếu là chỉnh dung ngoại khoa có bác sĩ như vậy, có lẽ ta còn thực sự khả năng tiêu ít tiền ở trên mặt. Không cần không cần, chúng ta cảm thấy ngài rất khí. Lỗ Tân nhìn thấy hiện trường hoàn toàn sinh động hẳn lên, trong lòng cũng thở dài một hơi. Bây giờ suy nghĩ một chút vừa rồi đại khái là quá khẩn trương, thế nhưng là đến cùng là cái gì phong đâu? Ta đã biết. Một thanh âm ngọt ngào nữ sinh đột nhiên xông ra, ta đoán có thể là, có thể là, nay vị ngồi ở hàng sau nữ sinh mang theo một bộ hai mắt thật to, hơi có chút béo, thoạt nhìn tựa như một cái hẻo lổ kỳ dị. Đại gia tầm mắt tất cả đều chuyển hướng nữ sinh, nữ sinh ngược lại ngượng ngùng mở miệng. Bản chương song, chương 632, tại cười nhạo cùng xấu hổ chi gian. Chương 632, tại cười nhạo cùng xấu hổ chi gian. Chẳng lẽ? Ta ý tứ là, Lưu Vân lão sư có phải hay không đi kia vị bác sĩ nơi nào, kia vị gần nhất rất nổi danh bác sĩ." Nữ sinh xấu hổ nói xong, thanh âm càng ngày càng nhẹ. Người bên cạnh bắt đầu nghị luận lên, như vậy nói Lưu Vân lão sư nói chẳng lẽ là kia vị thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ. "Đúng vậy à, thể sắc và tinh thần khoa cũng là bệnh viện một cái phòng à, cũng có phòng khám bệnh a." Hảo Hảo một trận ký bán sẽ, nháy mắt bên trong tựa như đổi một cái nhân vật chính. Dương Tinh lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng một cái Mộc Xuân, nghiêng đầu tại Mộc Xuân bên thái nói, "Một bác sĩ thật là đỏ a. Ta sợ nhất nghe được đỏ cái chữ này." Một Xuân nói chính là lời nói thật, Dương Tinh nghe tới lại là cố ý khoe mẽ. Mắt thấy Lưu Vân đây là thật muốn làm hơn 200 người mặt giới thiệu Một Xuân chính là trang tên sách bên trên cảm tạ cái kia thú vị linh hồn. Một Xuân vội vàng theo chỗ ngồi bên trên lặng lẽ đứng lên, không người muốn theo phía bên phải lối đi nhỏ lặng lẽ trốn đi. Nãy bén người chủ trì Lỗ Tân lập tức theo vừa mới tiến tới hai cái độc giả bên trong phân biệt ra Lưu Vân nói tới bác sĩ. Nếu như ta nhớ không lầm, thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ quốc nội nổi danh nhất hẳn là kinh nhất đại học sở hiệu phong giáo sư, nhưng là tại bệnh viện cảnh cổng xem bệnh hẳn là hắn môn sinh đắc ý Một Xuân bác sĩ đi. Lỗ Tân quả nhiên là kiến thức rộng rãi, chỉ cần chi thức điểm điểm lượng, nàng lập tức có thể loại suy một phen. Đúng vậy, không nghĩ tới một Xuân bác sĩ hiện tại nổi danh như vậy sao? Lưu Vân nhìn thấy Mộc Xuân đang muốn chạy đi, cười xấu hổ lên tới. Mộc Xuân bác sĩ, ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Lỗ Tân thanh âm ngọt ngào thông qua mịp rộ phồn cùng loa phóng thanh, truyền đến Mộc Xuân thai bên trong, hắn hít sâu một hơi, đứng thẳng lúc sau, xoay người, cười nói, "Ta, ta vừa rồi." Mộc Xuân phương pháp trị liệu của bác sĩ tương đối đặc biệt, hắn khả năng đang tiến hành một loại nào đó trị liệu. Lưu Vân vội vàng thay Mục Xuân giải thích, "A, là là, nói cũng đúng." Mộc Xuân một bên nói một bên trở lại chính mình chỗ ngồi, Dương Tinh mặt bên trên nhưng thoáng cái liền nhịn không được rồi, lời này ý tứ chẳng lẽ là Mộc Xuân ngay tại trị liệu ta? Cái này trong hội trường, ngoại trừ Dương Tinh bên ngoài, Mộc Xuân còn có thể trị liệu ai? Đây cũng quá không hiểu nằm thương đi, rõ ràng là Hảo ý bồi Mộc Xuân ra tới tham gia cái hoạt động mà thôi. Nay vị một bác sĩ gần nhất thật là có chút danh tiếng, phải nói hắn danh tiếng so thể sắc và tinh thần khoa còn muốn văng đi, cho nên vừa rồi ngươi nói đến bệnh viện thời điểm, đại gia đoán nửa ngày cũng không có đoán được thể xác và tinh thần khoa, bởi vì cái này phòng đến tận cùng là trị liệu cái gì rất nhiều người đều không biết. Kỳ thật ta cũng không biết." Lưu Vân nói, trên nét mặt mang theo vài phần hổ thẹn. "Ta chỉ nhớ rõ Mộc Xuân bác sĩ đã từng nói, thể sắc và tinh thần khoa bệnh nhân tựa như từng tòa đám người bên trong đào hoang." Lưu Vân nói xong, đối với Mộc Xuân lộ ra cảm kích tươi cười. Tiếng vỗ tay nổi lên một phía. Mộc Xuân lại cảm thấy lưng phía sau lạnh lạnh, giống như có một đôi lạnh buốt con mắt xuyên qua từng dây độc giả, ngay tại bóng tối bên trong chú ý đến hắn. Nay loại cảm giác gần nhất thường xuyên đều có xuất hiện, giờ phút này, như thế nhiều người lại náo nhiệt hoàn cảnh hạ, Mục Xuân trong lòng thế nhưng lại một lần nữa thiểm quá một hồi lạnh lẽo. Lưng phía sau có người cái này người tại nhìn cái gì giới thiệu xong sách mới lúc sau lưu vân cường điệu cho tới tại y sở ta buồn sinh hoạt một ít chuyện xưa sau đó lô tân tuyên bố hôm nay độc giả đặt câu hỏi đã đến đến giờ lưu vân dần dần tiến vào trạng thái đến độc giả đặt câu hỏi thời gian hắn đã hoàn toàn ứng đối tự nhiên thậm chí có thể nói đầy đủ hưởng thụ chính hắn độc giả gặp mặt hội một xuân ngay tại vì lưu vân cảm thấy cao hứng thời điểm một vị độc giả vấn đề khác bên cạnh hắn dương tinh lập tức hô hấp rồn rập người thế nào có phải hay không phát số rồi một xuân hỏi dương tinh gật đầu sau đó liền vẫn luôn đem đầu túi thấp xuống sợ người khác trông thấy hắn mặt đồng dạng chúng ta tại mạng bên trên nhìn thấy đạo văn Lưu Vân lão sư người, sau đó chúng ta còn tại phía dưới bình luận làm những tác giả kia xóa bỏ văn chương, có chút tác giả rất phối hợp, có chút tác giả liền hoàn toàn không phối hợp, chuyện này Lưu Vân lão sư chính mình thấy thế nào? Đạo văn sao? Bởi vì này quyển sách ban đầu thời điểm ta chỉ là tuyên bố tại ta cá nhân blog bên trên, kia bộ phận nội dung chủ yếu là một ít lữ hành công lược phương diện nội dung, thì như đặt trước vé máy bay, hộ chiếu làm chỉ nam còn có cảnh điểm giới thiệu loại hình, có chừng hai 3 vạn tự độ dài đi, ta không biết các ngươi nói đạo văn có phải hay không chủ yếu tập trung ở bộ phận này nội dung. đúng vậy, chủ yếu là này đó. Nhưng còn có một ít là người phát biểu mấy thiên văn xuôi, cá nhân sắp thái thực tiên minh, liền bộ phận này đều có người đạo văn, chúng ta liền không thể đã chịu, này bằng với là đạo văn người khác sinh hoạt cùng ký ức, này loại đạo văn thật nói không đi qua. Tỷ như nói, một vị gọi tiểu Tinh tiểu Vọng Hồng, hắn phấn ti có hơn 2 vạn, chúng ta nghiên cứu qua cái này người, cái này người trước đó sẽ viết một ít lữ hành trị nam, nhưng là đại bộ phận đều là đạo văn, này loại đạo văn nói như thế nào đây, chính là người chưa từng có đi qua, thuần túy là bảy đua tám thấu một vài thứ, sau đó liền viết lữ hành chí nam, công lược loại hình. Thế nhưng là Lưu Vân lão sư không giống nhau. Lưu Vân lão sư liên quan tới ý sở ta buồn chuyện xưa, chúng ta là làm viết văn học tác phẩm thưởng thức, không phải một bản đơn giản lữ hành chỉ nam, này loại nội dung cũng bị tùy ý đạo văn, thân là độc giả tự nhiên là muốn nói vài lời. Trước đó cũng có độc giả cho ra bản xã viết qua biểu điện, tại hội bố bên trên nhà xuất bản biên tập, nói là có đạo văn hiện tượng, nhưng là ta cũng biểu thị qua, nếu như đạo văn nội dung quá nhiều, hy vọng tác giả có thể xóa bỏ, về sau cũng không có lại chú ý. Lưu Vân đối với cái này làm một ít giải thích. Nhìn thấy độc giả như vậy khẩn trương, Lưu Vân trong lòng cũng cảm thấy từng đợt thấp áp. Viết tiểu thuyết thời điểm nhưng gặp được không ít vun, bây giờ lại sẽ bị độc giả như vậy yêu quý, vì cái gì chính mình vẫn là nhớ mãi không quên viết tiểu thuyết thời gian. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì lòng người khó có thể thỏa mãn sao? Ta muốn đến tuột cùng là cái gì nha? Lưu Vân Lão Sư, này loại đạo văn hiện tượng bây giờ tại Internet bên trên vẫn tương đối phổ biến đúng không hả? Lộ Tân hỏi. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ta tương đối ít xem vậy bộ loại hình, phần lớn thời gian vẫn là đọc sách hoặc là lữ hành. Ký bán sẽ kết thúc về sau mấy cái trung thực độc giả còn cố ý đi đến Lưu Vân trước mặt đối với hắn nói, này loại ác y đạo văn là có thể tìm luật sư giải quyết, tuyệt đối không nên tùy tiện bỏ qua bọn họ, sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, cầm đừng trải qua làm chính mình, loại chuyện này không thể nhất dễ dàng tha thứ. Dương Tinh áo sơ mi toàn bộ đều ướt đẫm, lần này hắn nhớ tới tới Lưu Vân là ai, chính là có rất nhiều người tại hắn mấy Thiên Văn Trường phía dưới bình luận bên trong nhắc tới vị tác giả kia. Dương Tinh vẫn luôn không có làm chuyện, loại chuyện này vốn gì ai cũng sẽ không quá làm một chuyện a. vé máy bay tin tức mạng bên trên đều có, hộ chiếu làm sao bây giờ Dương Tinh lúc ấy cũng là tham khảo mấy vị tác giả Văn Trường. Chính mình cũng đi lãnh sự quán trang web bên trên hiểu rõ qua, cái này cũng không thể liền nói là đạo văn đi. Có lẽ lúc ấy viết văn chương thời điểm cảm thấy Lưu Vân Thiên kia công lược phi thường hoàn mỹ, trực tiếp phục chế một ít đoạn, thế nhưng là vậy cũng là không thượng chuyện ghê gớm gì à, chẳng lẽ Lưu Vân không có đạo văn người khác sao? Lữ hành chỉ nam này loại đồ vật, liền xem như mua sách, mua 10 bản bên trong cũng có 5 6 bản viết nội dung 80% là cùng loại, lữ hành trang web bên trên càng là như vậy. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Có người phun chính là nói rõ Dương Tinh này mấy thiên văn chương viết tốt, biên soạn cũng không phải là viết sao? biên soạn liền không cần tại máy tính bên cạnh hoa mấy giờ đầu nhập tại trong công tác sao biên soạn lại không thể một khóa tạo ra dương tinh muốn dùng này đó cái cớ để cho chính mình tự tin lên tới nhưng là giống như không có ích lợi gì bất luận làm sao tìm được lý do mắt thấy lưu vân có nhiều như vậy độc giả nhìn nhìn lại một xuân mặc dù là cái bác sĩ nhưng là không chỉ có tác gia kính yêu hắn thậm chí còn tại trang tên sách bên trên cảm tả hắn này đó người đều xem như nhân sinh người thắng đi chính mình so sánh với bọn họ đến cùng kém ở nơi nào đâu ngay tại hối hận thời điểm một xuân cùng lưu vân hàn huyên lên dương tinh không muốn nghe làm sao một xuân thanh âm còn đặc biệt sẽ tiến vào hắn lỗ hai bên trong? ngươi như vậy khen ta, ta thực bối rối a. một xuân vũ lưu vân bả vai nói. cái gì nha? ta cũng không có thấy một xuân bác sĩ có khốn nhiều gì thời điểm. mặc dù vẫn luôn tại cười, theo lưu vân trên nét mặt, một xuân vẫn là cảm giác được mấy phần ảm đạm. nhân sinh đâu rồi, không có khả năng vĩnh viễn đi thẳng tắp đúng hay không? một xuân ngồi tại cao khởi bậc thang bên trên, hai chân bay lên không lúc gần lúc hiện, Thoạt nhìn nói có bao nhiêu không để ý liền có bao nhiêu không chú ý hình tượng. ừm, ta luôn có luẩn quần đường xa cảm giác, liền sợ mãi mãi cũng đi không quay về. lưu vân nói xong hốt mắt lại có chút hồng hồng. một bên Dương Tinh không chen lời vào, cũng không dám nói chuyện, giống như làm cái gì việc trái với lương tâm tật, sợ bị người nhận ra đồng dạng. Nhưng là này không trở ngại hắn nhìn thấy Lưu Vân vụng trộm rủi rủi con mắt, đây coi là cái gì? Rõ ràng đã rất hỏa, còn không thỏa mãn. Ta nếu có thể ra sách, ta không biết cao hứng bao nhiêu. Vậy có hay không ngẫu nhiên trở về nhìn xem, ta nói là lặng lẽ quấn trở về nhìn xem. Một Xuân hai tay khoa tay, Dương Tinh xem không hiểu Một Xuân tại khoa tay cái gì, Lưu Vân nhưng lại khóc vừa cười lên tới, cảm giác đã mất đi lại đi nếm thử rũ khí, ta thậm chí đều không thấy thế nào tiểu thuyết nói đến đây, Lưu Vân mắt nhìn phía trước, hít mũi một cái. Lưu Vân hẳn là nhận biết Cệ Vân A, chính là máy móc thiếu niên hòa sĩ. Cệ Vân đại thần, ta đương nhiên biết, trước đó còn có tin tức nói hắn tự sát, về sau còn may là vừa ra giả tin tức, bằng không hành tinh thiếu nữ khả năng mãi mãi cũng không thấy được. Ngại ngươi có thể muốn vĩnh viễn lẻ loi trơ trọi, không thể cùng hành tinh thiếu nữ cùng một chỗ ngại ngươi. Ta tuổi thơ A. Dương Tinh hoàn toàn không biết một xuân cùng Lưu Vân đang nói những chuyện gì, này loại không rõ người khác tại nói cái gì cảm giác quả thực làm Dương Tinh tâm tình bây giờ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương Hắn nói muốn tìm một ít hoa huyễn tác giả tâm sự. Không biết Lưu Vân có thời gian hay không, ngươi cũng là nhất danh khoa huyễn tác giả à, viết qua thật nhiều có ý tứ chuyện xưa. Giống như ngươi thật sự chính là ta độc giả đồng dạng. Lưu Vân tự giễu nở nụ cười. Một xuân lại nghiêm túc nói, "Đương nhiên, ta là người độc giả, hơn nữa ta chờ mong nhìn thấy ngươi tác phẩm mới. Thế nhưng là lúc trước cũng là ngươi dẫn đạo ta thay đổi một chút sinh hoạt ta, tại ngươi ảnh hưởng dưới ta mới đi Eser Tabun, thu được theo một ý nghĩa nào đó chúng sinh. Đường vòng mà đi, thích hợp thời điểm ngươi tự nhiên có thể trở về về chính mình chuyện xưa, nếu như trong lòng không bỏ xuống được, liền nhất định sẽ lại trở về." Lưu Vân nghe xong chậm mặt không nói, một phút đồng hồ sau, hắn nhảy dựng lên, đứng ở Mộc Xuân trước mặt, thế nhưng không quan tâm Dương Tinh ngay tại một bên, đối Mộc Xuân bái, ngay đều là có thể để cho rất nhiều chuyện trở nên đặc biệt đơn giản. Mộc Xuân thấy thế, lập tức khó chịu lên tới, đừng như vậy à, nhiều kỳ vậy à, cuối tuần nhớ rõ cùng sẽ vẩn nước một chút, các ngươi sẽ có rất nói nhiều để tài. đây chính là tài nguyên sao, đây chính là nhân mạch sao, đây chính là chân chính có người làm công tác văn hóa sinh hoạt thường ngày sao. Dương Tinh bối rối, ta đây tính là gì? cho chuyện xong sách chuyện lúc sau, Lưu Vân mới chú ý tới Dương Tinh, này vị là Mộc Xuân lão sư bệnh nhân sao? Dương Tinh muốn nói, không tính là bệnh nhân. Lời đến khỏe miệng lại không dám nói. Lưu Vân nói chuyện cùng hắn một khắc này, hắn mãn đầu góc đều tại vang vọng một câu, ngươi đạo văn, kẻ trộm, ngươi văn chương đều là đạo văn Lưu Vân. Ta. À, tiên tâm đi, có cái gì khó khăn một Xuân lão sư nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết, mà lại là thần không biết quỷ không hay nha. Lưu Vân vô vô Dương Tinh cánh tay, ân cần nói, thật, tin tưởng ta, hắn rất có biện pháp, việc ngươi cần chính là ngẫm lại chính mình có phải thật vậy hay không, nghĩ muốn làm sinh hoạt trở nên chân chính tốt. Nào có lợi hại như vậy, ngươi đừng ở thổi phồng ta, lại tại này bên trong cùng ngươi nói chuyện thiêm ta tiền thưởng lại muốn mọc ra cánh bay mất. Mộc Xuân nói xong, nhảy xuống thang, cùng Lưu Vân phất phất tay, ta về trước bệnh viện nhà. lại là trốn việc ra tới tham gia ta ký bán biết sao? Thu sủng nhựa kinh. Lưu Vân khoa trương bán một chút manh, đi đến bên ngoài hội trường thời điểm, nhân viên cửa hàng cũng nhịn không được nở đủ cười. Sau đó lôi kéo Lưu Vân muốn ký tên. Mộc Xuân thì thừa cơ lặng lẽ chuẩn ra tiệm sách. Mộc Xuân bác sĩ, ta trước đi công ty, buổi chiều còn làm việc. Dương Tinh tâm tình quá phức tạp đi, hoàn toàn không biết muốn thế nào cùng Mộc Xuân nói chuyện. tốt người đi rút. Mộc Xuân nói xong, quay người hướng bệnh viện phương hướng đi đến vừa đi ra mấy bước lại đột nhiên trở về dương tinh dương tinh này quyển sách cho ngươi ta nhà bên trong có hai bản này bản liền tặng cho ngươi đi dương tinh thật đúng là cảm nhận được cái gì gọi là như nghẹn ở cổ họng hai tay vô luận như thế nào cũng nâng không nổi đến tựa như là bị nguyên một khối sắt lá vững vàng đè lại đồng dạng cầm đi ký tên bản a mục xuân nói xong đem sách hướng dương tinh ngược bên trong bịt lại vô cùng cao hứng nhảy đi ra dương tinh cầm này quyển sách ném đi cũng không phải cầm lại cảm thấy trong sách này có gai này thứ nhất căn căn xuyên thấu hắn ra cơ bắp cuối cùng đến trái tim vị trí thật đúng là khó chịu a Nam nhân khó chịu làm sao bây giờ? Tìm nữ nhân chữa trị một cái đi. Nhìn qua cách đó không xa là thủy hồ, Dương Tinh bất chi bất giác liền lấy ra điện thoại. Dệnh tin tức, tiểu thu tin tức, đương nhiệm bạn gái tin tức, cùng ở bạn gái tin tức. Vòng băng hữu điểm tán bình luận, xã đàn 99 nói chuyện phiếm đi chép. Cảm ơn trời đất, Dương Tinh rốt cuộc về tới hắn quen thuộc thế giới. Hắn trước cấp rền trở về một đầu tin tức, thái độ so ngày thường được rồi mấy lần. Tiếp tục cấp tiểu thu trở về mấy cái biểu tình, hái đẳng cấp rõ ràng cao hơn bình thường. Vượt qua Dương Tinh chính mình dự kiến, hắn còn cho cùng ở bạn gái trở về một đầu tin tức. 5 phút đồng hồ thời gian. Hắn đứng tại tiệm sách cửa ra vào cấp hết thể đi tìm hắn nữ hải tử đều tin tức trở về. Sau đó, Dương Tinh mở mịt hướng công ty phương hướng đi đến. Túi bên trong di động không ngừng vang lên, Dương Tinh tâm tình cũng đi theo ấm áp. Bạn chương xong. Chương 633: Tại khủng bố cùng phòng đoán chi gian. Chương 633: Tại khủng bố cùng phòng đoán chi gian. Cảnh ngộ sự tình vẫn cứ khốn nhieo chừng mai. Đây cũng là nàng thứ hai buổi sáng xuất hiện tại hoa viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm nguyên nhân. Nàng đích sắc không phải đi tìm một xuân phiến phức. Sở Tư Tư ngồi tại bàn ăn đối diện nhìn khẩu vị không tốt bụng mụ, "Ấp cũng hỏi, mụ, người đi qua bệnh viện chúng ta?" Trương Mai tựa như không có nghe thấy, mất hồn mất vía nhìn thìa cùng bác. sợ tư tư lại hỏi một tiếng, nàng mới phản ứng được. Ta là đi tìm các ngươi giả viện trưởng, cùng một xuân không quan hệ, ngươi không cần như vậy khẩn trương. A, hai vị đại mỹ nhân, ăn cơm lúc không trò chuyện công sự có được hay không? Hôm nay có thơm như vậy phiến gia vị, còn có mỹ vị hải sản cháo, muốn chân quý mỹ thức à? Trương Mai cũng muốn hảo hảo ăn cơm, thế nhưng là trong lòng vẫn cứ lo lắng bất an, điện thoại cũng để ở một bên, giống như một mực chờ đợi ai tin tức. Cuối cùng nàng nói, ta trước không ăn, các ngươi từ từ ăn. Nói xong, Trương Mai cầm điện thoại hướng phòng khách đi đến vừa đi mấy bước, điện thoại liền vang lên. Điện thoại là Lưu Nhất Minh đánh tới. Như vậy nói cảnh sát đã xác định chỉ là cùng nhau khí gà tiết lộ sự cố. Trương Mai đứng tại chỗ, ngược lại cũng không sợ điện thoại nội dung bị lao công cùng nữ nhi nghe thấy. Sau khi cúp điện thoại, nàng đi trở về phòng ăn, lại tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Sợ từ từ cấp mẫu thân làm một cái bánh cuốn, không có phóng hành, bởi vì Trương Mai không thích phiến ra vịt bên trong hành. Nhìn thấy Trương Mai cả người buông lỏng xuống, Trần Vi Vi vừa rồi mở miệng, vẫn là tại vì chuyện kia lo lắng A Ừm, Trương Mai gật đầu trả lời, tương đối không yên lòng, mặc dù cùng ta không có quan hệ gì càng lá như vậy nói, trương mai trong lòng càng không nắm chắc. nếu là thật cũng chính mình không có quan hệ, lại vì cái gì như vậy khẩn trương? ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút. mụ, nếu là thật có cái gì lo lắng sự tình có thể nói cho chúng ta biết nha, không muốn giống như ba ba trước đó như vậy. sợ tư tư những lời này trương mai hoàn toàn nghe hiểu, nàng cười nhẹ một tiếng, tươi cười ôn hòa, thiếu đi ngày thường nghiêm túc cùng ngạ mạ. ta đương nhiên sẽ không giống ngươi ba ba như vậy, chuyện gì đều giấu ở bụng bên trong, hoặc là cùng những cái đó dưỡng chim nói. ta không có, ta là bởi vì lão lưu yêu thích dưỡng chim, bị hắn lây bệnh, cùng ta trước đó kia đoạn thời gian sự tình không quan hệ. Người đều sĩ diện, Trần Vi Vi đương nhiên cũng muốn mặt mũi, sự tình đã giải quyết tốt đẹp, hắn hiện tại trạng thái không biết có bao nhiêu tốt. Như thế nào thê tử cùng nữ nhi vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Cũng không biết ba ba đến cùng chuyện gì. Sở Từ Từ bĩu môi nói, bất quá chỉ là khi còn nhỏ bị một vị lao sư cười nhạo, khi còn nhỏ sự tình dấu ở trong lòng lâu mà thôi. Trần Vi Vi đột nhiên cảm thấy nói ra được cũng không phải cái gì thực khó khăn chuyện. Nói xong sau, cả người cảm giác thoải mái hơn, thậm chí còn có một ít nghĩ muốn thêm mắm thêm muối mở một chút chính mình vui đùa tiểu ý nghĩ. Nguyên lai like Trần luật sư cũng có nghịch ngợm gây sự làm lao sư không cao hứng thời điểm a. Trương Mai ăn một miếng bánh, tâm tình khôi phục một nửa. Lúc nhỏ cũng có một đoạn thời gian đặc biệt tự ti, tuổi thơ nha, ít nhiều có chút cái bóng thời khắc. Ha ha ha. Trần Vi Vi như vậy cười một tiếng, sợ Tư Tư cũng cười theo. Sau đó hỏi Trương Mai nói, mụ mụ có phải hay không cũng có thời khắc như vậy à? Tỉ như khi còn nhỏ bị một cái lao sư xem thường loại hình. Ta không có, các ngươi không muốn lôi kéo ta lời nói. Trương Mai làm bộ tức giận, cảnh ngọng sự tình ta đi điều tra một chút. Nguyên lai nàng sự tình còn nháo đến qua báo chí bên trên, lúc ấy cũng có một chút truyền thông chú ý, chỉ bất quá, khi đó truyền thông không giống hiện tại cũng chính là phụ nữ báo lên đăng một chút mà thôi, liền pháp chế báo loại hình cũng không có nói tới. ngươi thế nhưng đi điều tra nàng bản án, chương mai có chút khó tin mà nhìn trần vi vi, thân sắc có mấy phần phức tạp, nàng cũng không phải để ý trần vi vi không có đi qua nàng đồng ý liền đi điều tra cảnh ngọc chuyện, bởi vì nàng cũng chưa hề nói khởi qua liên quan tới cái này nữ nhân sự tình cùng chính mình có quan hệ gì, có lẽ trần vi vi chỉ là bởi vì này khởi khí ga tiết lộ sự kiện mới đi điều tra. nàng không có suy nghĩ nhiều, cũng biết không cần thiết suy nghĩ nhiều, một luật sư chú ý một cái khả năng tồn tại mưu sát hiểm nghi xã hội sự kiện, là phi thường chuyện hợp tình hợp lý. Trương Mai gấp một mảnh con vịt, lại cầm lấy một trương bánh cuốn, khẩu vị so với vừa nãy đã khá nhiều. Hơn 20 năm trước cảnh mộng bởi vì bạo lực gia đình mà ly hôn, lúc ấy luật sư là Trương luật sư. Là mụ mụ. Sở Tư Tư kinh ngạc nói, "Ừm, nếu như ta không biết nàng, nàng làm sao lại tại hôn mê thời điểm gọi ta tên đâu rồi? Chúng ta hơn 20 năm trước liền nhận biết, nhưng là bản án kết thúc về sau, nàng liền rốt cuộc không có liên hệ ta, ta cũng không cần thiết liên hệ nàng nha. Đã hơn 20 năm đều không có liên hệ, vì cái gì nàng sẽ còn kêu mẹ tên?" Sở Tư Tư có chút khó tin. Trần Vi Vi cũng có một dạng hoang mang nhưng là hắn không có hỏi như vậy, bởi vì này sẽ để thê tử cảm thấy hắn đối với chuyện này từng có điểm hoài nghi, cho nên Trần Vi Vi không nói thêm gì, hắn biết Trương Mai nguyện ý nói lời tự nhiên sẽ nói cho đại gia. Một tuần trước ta gặp qua nàng, nàng cấp luật sư văn phòng gọi qua điện thoại, sau đó chúng ta gặp mặt một lần, ăn một bữa cơm tối. Trương Mai nói xong, lại bổ sung, rất kỳ quái, cũng không biết cảnh Mộng là thông qua phương thức gì trực tiếp gọi điện thoại đến ta văn phòng, bình thường mà nói điện thoại cần đi qua hai lần bật mới có thể đến ta văn phòng, nàng là thế nào thu hoạch được ta thẳng tắp điện thoại? Nếu có tâm đi tìm, hẳn là cũng có thể tìm tới. Trần Vi Vi nói điều là tự nhiên, cái này tạm thời không nói. nàng lúc ấy tại điện thoại bên trong cảm xúc rất kém cỏi, vẫn luôn đang khóc, nghe vào phi thường bi thương. nói thật, ta có chút hù dọa. trước mai đích thật là bởi vì này thông điện thoại mới tâm thần hoảng hốt, những ngày này nàng càng phát giác cảnh ngộ trên người nhất định đã xảy ra cái gì kỳ quái chuyện, còn chưa kịp điều tra, liền phát sinh khí ga trúng độc sự kiện. Trương mai liền càng thêm cảm thấy chuyện này không có như vậy đơn giản. mới vừa rồi là nhất minh điện thoại đi, hắn nói thế nào? trần vi vi tương đối quan tâm cảnh ngộ tình huống hiện tại, nói là đơn thuần khí ga trúng độc sự kiện, trần phong thi thể chuẩn bị giao lại cho nhà tang lễ hỏa táng. Thi thể kết quả kiểm tra ra tới sao? Ngươi tại lo lắng cái gì? Trương Mai nữ mày? không có gì, tỉ như say rượu loại hình tình huống nhất minh hẳn là sẽ tại điện thoại bên trong nói cho ngươi đi. Đích thật là say rượu, hai người đều uống rượu, hơn nữa còn uống không ít, nguyên nhân không biết, bởi vì cảnh mộng một câu cũng không muốn nhiều lời. Trương Mai trong lòng kỳ thật cũng không an tâm, nhưng là nàng càng muốn tin tưởng Mộ Xuân nói tới, có lẽ gọi vào nàng tên vẹn vẹn chỉ là một cái trùng hợp, trùng hợp mà thôi. Bởi vì lúc trước mới vừa thông qua điện thoại, cũng có thể là bởi vì mới vừa ở cùng nhau ăn xong cơ tối, còn có thể bởi vì cảnh mộng gần nhất đích xác muốn cùng Trương Mai nói cái gì nhưng là này đều cùng chuyện này không có đặc biệt quan hệ đi nếu như không đi lo lắng cũng không đi điều tra chuyện này cũng liền đi qua say rượu thêm khí ga tiết lộ kiểm tra thi thể cũng chỉ có thể cho rằng là sự cố Trần Vi Vi cười ủi Sở Tư Tư cùng Trương Mai hai câu uống say rượu gây chuyện xem đem ngươi mù khẩn trương ta là bởi vì Lưu Nhất Minh sáng sớm tới nhà nói cảnh mộng vẫn luôn hô hào ta tên cho nên mới khẩn trương thấy Trương Mai không nguyện ý nhiều lời Trần Vi Vi cũng liền không hỏi nhiều nhiều năm luật sư kinh nghiệm Trần Vi Vi cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy Có lẽ Trương Mai đang bị không hiểu cuốn vào một cọc trước tiên kế hoạch hảo án mưu sát bên trong, nhưng là Trương Mai không nguyện ý nhiều lời thời điểm, hắn cũng không nghĩ hỏi nhiều. Trở lại luật sư văn phòng lúc sau, Trương Mai vốn dĩ muốn trực tiếp vào văn phòng nghỉ ngơi một hồi, này mấy ngày bởi vì cảnh ngộng chuyện ăn ngủ không yên, cũng coi như có thể khôi phục lại bình tĩnh. Biết chỉ là cùng nhau đơn giản khí ga tiết lộ sự kiện, hơn nữa Trần Phong thi thể liền muốn hỏa táng, Trương Mai cho rằng cái này nam nhân cũng coi là nên. Say rượu, hết ăn lại nằm, đánh nữ nhân, vì cái gì cảnh ngộng hơn 20 năm sau còn cùng hắn cùng một chỗ, đến cùng là phù hợp vẫn là dây dưa không rõ. Trương Mai có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng là nàng không phải là đại diện luật sư cũng không thể xem như cảnh mộng cái gì tốt thì muội, chỉ có thể coi là hơn 20 năm trước luật sư mà thôi. Cái này cảnh mộng năm đó liền hồ đồ, hiện tại chẳng lẽ vẫn là mơ hồ sao? Vừa mới tiến văn phòng, Trương Mai đã nhìn thấy một đám nhân viên tập hợp một chỗ không biết trò chuyện chút cái gì. Điểm tâm thời gian đã qua, cơm trưa thời gian chưa tới, này đó tương lai đại luật sư nhóm tập hợp một chỗ thảo luận trường hợp sao? Trương luật sư, Trương luật sư, nhìn thấy Trương Mai đi vào về sau, trợ lý Tiểu Hân vội vàng gọi lại Trương Mai. Đại án, đại án, cái gì đại án? chưa mai không hiểu ra sao mười mấy người vây tại một chỗ thảo luận tốt nhất thật là một cái đại án vàng không này đó người thật là có chút quá phận A. thân phong tập đoàn con rể thi thể tìm được thân phong tập đoàn toái thi án cái này đích xác là cùng nhau đại án phát sinh ở hai ngày trước nhiều hải đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra như vậy đáng sợ vụ án hơn nữa còn là công ty lớn con rể. người chết tên là trì điện cận kinh đảo người cùng thê tử lưu mỹ năm trước mùa xuân kết hôn hôn sau vẫn luôn có truyền luôn chỉ điện cận tinh khí nóng nảy có bạo lực gia đình nghi đồng thời cùng bạn gái trước ngô đức tơ còn liền chuyện này Tân Phong tập đoàn Thiên Kim Lưu Mỹ vẫn luôn phủ nhận đối ngoại đều nói hai người cảm tình hòa thuận hai ngày trước Chi Điền cận tử vong tin tức truyền ra thời điểm Đại Gia còn tưởng rằng là có người trước tiên ra ngày cá tháng tư vui đùa kết quả thật là cùng nhau vụ án giết người Chi Điền cận thi thể không trọn vẹn không đủ ngay từ đầu tìm được chỉ có thân thể cùng đầu nay khởi vụ án ủy thác chúng ta luật sư văn phòng sao Trương Mai để ý chính là vấn đề mấu chốt nếu như ủy thác đến văn phòng Trương Mai cần tổ chức hội nghị quyết định phải chăng muốn tiếp nhận như vậy bản án này thật là không phải một chuyện nhỏ nói đến gần nhất Niếu Hải không quá an bình à hiện thực cảnh ngộ lại là chỉ được cận này hai vụ giết người nói đến vẫn là cùng một ngày phát sinh tạm thời còn không có ủy thác chúng ta luật sư văn phòng nhưng sớm muộn sẽ liên hệ đến ngài hơn nữa phóng viên đoán chừng rất mau trở lại tìm đến trương luật sư tiểu hân một bên chỉnh lý văn kiện một bên chào hỏi tất cả mọi người đi làm việc chính mình công việc sau đó nàng đi theo trương mai phía sau nói ngài là bạo lực gia đình phương diện rất có quyền uy luật sư này khởi vụ án nếu như liên quan đến bạo lực gia đình chắc chắn sẽ tìm ngươi tới xử lý bạo lực gia đình sao trương mai trong lòng siết chặt đúng vậy à coi như người trong cuộc không tìm người phóng viên cũng tới phỏng vấn người Cảnh sát cục bên kia cũng sẽ tìm chúng ta hỗ trợ, cho nên tất cả mọi người thực để ý chuyện này, liền ở cùng nhau thảo luận lên tới. Những thi thể khác đã tìm được chưa? Trương Mai hỏi. Trước mắt có vật liệu đều ở nơi này, nếu là ngài có thời gian nói có thể giải một chút. Đúng rồi, Tân Phong tập đoàn chủ tịch là chúng ta ngân sách hội thành viên, hàng năm đều có quy tiền, là một nhà phi thường có thiện tâm xí nghiệp, danh tiếng rất tốt. Ngươi là phải nhắc nhở ta cái gì? Trương Mai hỏi. Tiểu Hân tự biết khả năng nói quá nhiều, liền vội vàng lắc đầu nói, không có gì không có gì, ta chỉ là lo lắng nếu là thật chính là Lưu Mỹ. Tất cả mọi người như vậy lại nói chúng ta giảng cứu chính là chứng cứ, vẫn luôn nhắc nhở các người, không nên đem chính mình xem như thám tử, có phải hay không một đám đều suy luận tiểu thuyết đã thấy nhiều. Trương Mai nói xong tiếp nhận vật liệu, chui vào chính mình văn phòng, chính là nhiều chuyện chi Xuân A, Lưu Điền Điền cùng một Xuân Hai người mặt đối mặt xoát điện thoại di động, sở tư tư đi vào cửa phòng thời điểm chỉ có thể lễ phép gõ cửa một cái. Phòng khám bệnh đại sảnh đều tại nói toái thị án, các ngươi sẽ không cũng tại nhìn cái này đi. đương nhiên, chuyện lớn như vậy sao có thể không nhìn? Hơn nữa một Xuân bác sĩ nói, cái này Tân Phong tập đoàn vẫn là đáp ứng cho hắn đầu tư công ty đâu, đầu tư là từ thiện tiệc rượu bên trong người đầu tư sao? Sở Tư Tư cũng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, thật là Tân Phong Tập Đoàn A, Tân Phong đích thật là ngân sách hội thành viên công ty chi nhất, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đầu tư đi. Là Lý Nam cùng Lão sư nghiên cứu cái kia ép buộc chứng trị liệu hệ thống sao? Sở Tư Tư còn chưa nói xong, Lưu Điền Điền liền cướp lời nói đến, một mặt tự tin nói, nhất định là Lưu Mỹ giết người, không thể nào, Lưu Mỹ nàng như vậy ôn nhu nữ hải tử. Sở Tư Tư cùng Lưu Mỹ cũng không quen thuộc, chỉ là tại một ít trong hoạt động gặp qua hai lần, tại Sở Tư Tư ấn tượng bên trong, Lưu Mỹ là một cái liền đao đều cầm không được nữ hải hơn nữa Lưu Mỹ từ nhỏ đã thực yếu đối, nghe nói bởi vì thân thể không tốt, cha mẹ vẫn luôn đem nàng giữ ở bên người, du học cũng không nỡ làm nàng đi, muốn nói Lưu Mỹ giết người, loại chuyện này ta thực sự không có cách nào tưởng tượng. Lưu Điền Điền xem thường, ta suy luận chính là như vậy, chân tướng chỉ có một cái, Lưu Mỹ chính là hung thủ. Lưu Y tá vẫn tương đối thích hợp làm hình sự trinh sát công tác, bằng không đổi người đi. một xuân nửa nằm tại ghế bên trên, than thở, hẳn là loại chuyện này cũng đã nói đầu tư không sao chứ, sớm biết hẳn là rèn sắt khi còn nóng mau nhường hạn mục online mới đúng, thất sách, chính là thất sách. Một Xuân bác sĩ như thế nào chỉ biết là đầu tư sự tình đâu rồi. Theo thể xác và tinh thần khoa bác sĩ góc độ tới phân tích một chút đi. Lưu Điền Điền đầy cõi lòng mong đợi nhìn một Xuân. Phân tích, phân tích cái gì? Một Xuân một mặt không hiểu đêm nay là năm nào thần thái. Phân tích động cơ gây án à? Lưu Mỹ động cơ gây án là cái gì? Nhìn rõ một người ý nghĩ trong lòng, hẳn là có thể suy luận tình tiết vụ án đi. Lưu Điền Điền nói xong đối với một Xuân trừng mắt nhìn, giống như đang nói, ta biết ngươi nhất định có thể được ra giống như ta suy luận. Sự án giảng cứu chính là chứng cứ a Bất quá luôn luôn đông khu năm đó liên hoàn giết người án kiện. Mộc Xuân nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại. London đông khu, Bạch Giáo Đường, Giác Khế dịp Tờ. Lưu Điền Điền há hốc miệng ba, hai mắt càng là viên viên nhìn Mộc Xuân, đây cũng quá kinh khủng. Bản chương xong. Chương 634, tại âm u cùng chờ đợi chi gian. Chương 634, tại âm u cùng chờ đợi chi gian. Mộc Xuân không phải cố ý dọa Lưu Điền Điền, mà là hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được một loại đáng sợ giết người sự kiện đã trình diễn, còn có thể tiếp tục chỉ diễn. Vì cái gì Mộc Xuân lão sư sẽ nghĩ tới Bạch Giáo Đường giết người sự kiện? Lưu Điền Điền lòng hiếu kỳ triệt để bốc cháy lên. Có một loại ví von, thôi diễn vụ án bên trong người bị tình nghi bộ dáng có điểm giống bác sĩ dự đoán một vị nào đó bệnh nhân tật bệnh chuyển biến xấu trình độ. Giả thiết liên hoàn sát thủ là một loại nào đó tồn tại chướng ngại tâm lý bệnh nhân, tỉ như bạo lực hướng hướng, trường kỳ cô độc, hấp hực, phóng hỏa, đặc thù tính đam mê hoặc là ngược đãi động vật, đang chìm tại khủng bố tưởng tượng bên trong, thể xác và tinh thần khoa bác sĩ có thể sẽ cho rằng cái này người tồn tại nhất định tiềm ẩn phạm tội khả năng. Nhưng tất cả những thứ này tuyệt đối không phải thiên mã hành không tưởng tượng, mà là một loại logic. Như vậy nói thể xác và tinh thần khoa bác sĩ thực thích hợp trợ giúp cảnh sát phá án. Sở tư tư tóc dài xoa vai vẫn không thay đổi thượng áo khoác trắng nàng xem ra hoàn toàn chính là một cái trong sân trường sinh viên này vị sinh viên giờ phút này lại tâm sự nặng nề tính toán trở lại chính mình phòng sau cấp lưu nhất minh gọi điện thoại làm như vậy giống như có chút không đúng có mụ mụ tự mình điều tra cảnh ngộ sự tình có thể hay không làm mụ mụ không cao hứng không quản được như vậy nhiều nhất minh hẳn là sẽ lý giải nàng tâm tình chỉ là muốn biết một chút cảnh ngộ tình huống cái này cũng có phải hay không hiếu thuận cũng là không phải tôn trọng mụ mụ không có quan hệ bản chất thượng còn là bởi vì quan tâm mẫu thân a một xuân lão sư thế nhưng là hỗ trợ phá không ít vụ án còn nhớ rõ cái kia dị trang đam mê sao? đây chính là năm trước đại án, nếu không phải một xuân lão sư, khả năng còn không có như vậy dễ dàng phá án đâu. lưu điền Điển, điển kiêu ngạo mà nói, dị trang đam mê vụ án này đại công thần như thế nào cũng không tới phiên ta à, ta chỉ là thụ giáo thụ ủy thắc cùng trương văn văn cùng đi điều tra ngộ độc thức ăn sự kiện mà thôi. về sau chuyện này còn là bởi vì sở bác sĩ cùng lưu cảnh sát tích cực điều tra mới có tiến triển, cùng ta thật không có quan hệ gì. một xuân không có khiêm tốn, mà là cảm thấy đây không phải hắn bạn trước công tác, nói thế nào cũng cùng hắn kéo không thượng liên quan quá nhiều, làm tốt chính mình công tác liền đã rất thơm. Lưu điền điền xem thường, còn nói khởi bảo mẫu bản án. Một Xuân lại nói, đây là Ngô Phương Mai A Di lợi hại, còn có Lưu Cảnh Sát, Cảnh Dân Liên thủ phá án, đây là nhiều hải thị dân tiêu nào a? Sở Tư Tư con ngươi sáng ngời thượng đều mang mỉm cười. Một Xuân khen Lưu Nhất Minh thời điểm, Sở Tư Tư trong lòng có mấy phần cao hứng, chỉ là nàng còn chưa ý thức được này một ít. Không đúng không đúng, một Xuân bác sĩ đây là quá phận kiếm tốn, như vậy tự sát trực tiếp sự kiện đâu rồi, chuyện kia thế nhưng là cảnh sát, ngoại khoa chủ nhiệm cùng với thể xác và tinh thần khoa hai vị bác sĩ đồng thời xuất đầu nha, ai đưa đến mấu chốt tác dụng không cần nói cũng biết ta. Khẳng định không phải ngoại khoa chủ nhiệm đúng không? Chuyện kia nói đến, đến hiện tại ta còn hồ đồ đây. Một xuân chân phải chia xuống đất, cái ghế tại chỗ lượn quanh 275 độ, sau đó lại hướng phương hướng ngược lượn quanh trở về. Nếu là có hợp lý suy luận hẳn là muốn nói cho đại gia, đây cũng là công dân tốt nghĩa vụ a. Lưu y tá, ngươi lại không xuống lầu y tá trưởng muốn đi dạ viện trưởng bên kia nói ta không phải, vẫn là nói Lưu y tá nghị muốn đi chi nam phụ thuộc y học trung tâm cấp trường văn văn bác sĩ làm y tá à? Lưu Điền Điền nghe xong, hai gò má lập tức nổi lên một mạt đỏ ửng, phản phất ngày xuân bên trong nợ rộ thực dược. Ta hiện tại cảm thấy lý mục càng xoéis một ít. Ta vẫn là đi xuống xem một chút Lý Mục lúc nào tới tái khám đi. Hôm nay, một Xuân nói xong chỉ chỉ màn hình máy vi tính. Hẳn là đã tới. Lưu Điền Điền ngân mặt, một bộ thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng. Không có, chỉ là ước hôm nay làm một ít kiểm tra, ấn Lý thuyết cũng đã đến. một Xuân nhìn đồng hồ, Lý Mục sẽ rất ít đến chế. 8 giờ 15 điểm, tái khám bệnh nhân vì sao còn chưa có xuất hiện? Trương Văn Văn ngược lại là không có làm một Xuân chờ lâu, đã nói 8 giờ rơi đến Hoa Viên Tiểu Cộng đồng vệ sinh trung tâm hội trần, trước tiên 15 phút liền xuất hiện tại lầu 5. Tất cả mọi người tại a, là một Xuân lão sư đang đi học sao? Trường hợp phân tích đúng hay không, ta cũng phải nghe. Trương Văn Văn như vậy một đề nghị, Lưu Điền Điền cùng Sở Tư Tư lập tức biểu hiện ra siêu cường tò mò. Mời một Xuân Lão sư phân tích một chút bạo lực gia đình là nguyên nhân gì tạo thành, nam tính vì sao lại bạo lực gia đình? Sở Tư Tư đột nhiên nghĩ đến này sự tình, bạo lực gia đình đại khái là tự ti đi. Trương Văn Văn thuận miệng nói, nói đúng, đây là một bộ phận nam tính, bạo lực gia đình căn nguyên là nam tính bản thân tự ti cùng không chế dụ, cùng với bởi vì mất khống chế mà sinh ra bạo lực hành vi. Hơn nữa loại hành vi này đích xác sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh. Một Xuân trả lời nói. Ta còn chứng kiến có ít người văn chương thảo luận, bạo lực gia đình một bộ phận nguyên nhân tại nữ tính bản thân, quả thực ghê tởm." Lưu Điền Điền cắn răng nghiến lợi nói. "Hẳn là nói như vậy, quan hệ giữa hai người là hai người lẫn nhau chậm rãi hình thành, nếu như nam tính xuất hiện bạo lực vấn đề, mà nữ tính ra ngoài nguyên nhân nào đó nhiều lần nhường nhịn, cái này cũng có thể tính là một loại nào đó sai lầm, này loại nhường nhịn khó có thể thay đổi bạo lực bản thân, sẽ chỉ làm người khống chế càng thêm nghĩ muốn khống chế càng nhiều, làm vượt qua phạm vi khống chế thời điểm, phản ứng cũng càng vì mãnh liệt. Đây chính là biến thái đi." Sở Tư Tư nói. "Cái này cũng cùng rất nhiều nữ tính bản thân tự ti có quan hệ." Một Xuân nói bổ sung, đến cùng nhân vì cái gì sẽ tự ti đâu. Lưu Điền Điền vai đầu, ở nàng xem ra tự ti là một cái hoàn toàn cùng chính mình không quan hệ chuyện. Người có cái gì tốt tự ti sao? Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít tự ti thời điểm đi. Dù sao ai cũng sẽ không là trên đời này tốt nhất người kia đúng không? Sở Tư Tư nói ra chính mình ý nghĩ, a nhất định phải trở thành tốt nhất mới có thể không tự ti sao? Này nhưng quá khó khăn. Lưu Điền Điền một bên nói, một bên mở ra tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chua, lại ném cho Trương Văn Văn một hộp. Trương Văn Văn hoàn toàn không khách khí, cười hì hì uống. Ta chẳng qua là cảm thấy phần lớn người đều sẽ tự ti a. Sợ từ từ không phục nói. Rất nhiều tự ti là tới từ khi còn nhỏ, có lẽ xa so với chúng ta càng nhỏ hơn thời điểm liền trôn xuống hạt giống. Mai cho đến lớn lên sau, hạt giống này biến thành đủ loại thực vật tại chúng ta thân thể bên trong, cùng chúng ta cùng nhau lớn lên. Có đôi khi nó là ẩn hình, có đôi khi nó lại là rất rõ ràng. Suy nghĩ không thấu. Có một chút lại là rất rõ ràng. Hạt giống này mọc dễ nảy mầm, rất khó biến mất. Một xuân bác sĩ có ý tứ là, khi còn nhỏ tự ti sẽ mang theo cả một đời. Lưu Điền Điền biểu thị quá khó lý giải, đại khái ta quá hạnh phúc đi. Hoàn toàn thể hội không đến cái gì tự ti, bất quá ta nghĩ đến một người, Lưu Đạm Đạm, đạm đạm có phải hay không có đôi khi liền thực tự ti, hết thề lại đột nhiên thực bạo lực. Suy nghĩ tỉ mỉ cự sợ, nghĩ gì thế? Cái này liên tưởng năng lực thật sự là quá phong phú. Một xuân nhả ránh một câu, đi đến máy pha cà phê bên cạnh vọt lên một ly cà phê. Bạo lực gia đình chỉ có không thứ cùng vô số lần, những lời này là thật sao? Sợ Tư Tư hỏi, làm sao cùng nữ trang đồng dạng? Lưu Điền Điền lại không tim không phổi cười ha hả Ta tại nói đứng đắn sự, Lưu Điền Điền ngươi đừng làm rộn. Sợ Tư Tư có chút nóng nảy mặc dù nàng cùng Lưu Mỹ không quen, nghĩ đến như vậy yếu đuối nữ hải nếu quả như thật tao ngộ qua bạo lực gia đình, quả thực khó mà tưởng nổi. Ta chỉ biết là chỉ có một phần trăm người tao ngộ bạo lực gia đình sau lựa chọn báo cảnh sát. Một Xuân nói xong, hướng cà phê bên trong ném một đống cối băng. Một phần trăm. Lưu Điền điển phi thường phẫn nộ, bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút, sẽ hảo sẽ hảo, tương lai sẽ tốt. Trương Văn Văn cảm thấy bầu không khí quá mức khẩn trương, nghị muốn hòa hoãn một chút, kết quả bị Lưu Điền Điền mắt liếc. Cái gì nha, chứ bác sĩ chẳng lẽ không biết sao? Tân Phong tập đoàn con rể cái kia kinh đảo người, hắn chính là bạo lực gia đình ta kỳ thật thực tỉnh hy vọng là Lưu Mỹ đem Trượng Phu nàng giết, nếu quả như thật là như thế này, đoán chừng về sau những nam nhân này cũng có thể biết sợ hãi. Vụ án kia thật là do người, giữa phu thế nếu thật là có người muốn hại chết một người khác, thật đúng là có thể thần không biết quỷ không hay a. Trương Văn Văn nói xong lắc đầu, ta liền nói không muốn kết hôn tốt nhất, độc thân nhiều hơn a. Đúng hay không, một Xuân đại mỹ nhân, so ngươi bệnh nhân tới sớm, một Xuân uống một ngụm cà phê, lấy ra sổ ghi chép tự lo viết. Ba người lập tức cũng liền không nói thêm gì nữa, Lưu Điền Điền vội vàng đi phòng khám bệnh đại sảnh công tác. Sở Tư Tư trở lại phòng mạch lập tức cấp Lưu Nhất Minh gọi điện thoại, điện thoại kết nối sau nàng mới phát giác được chính mình không có suy xét đến Lưu Nhất Minh, cái này thời gian hẳn là khi làm việc, đi làm thời điểm tùy tiện đánh tư nhân điện thoại, có chút không quá thích hợp. Điện thoại bên trong, Lưu Nhất Minh an ủi Sở Tư Tư nói coi như không đánh này thông điện thoại, hắn cũng sẽ cấp Sở Tư Tư nói rõ một chút cảnh ngộ tình huống. Thứ hai buổi sáng nhìn thấy Sở Tư Tư khẩn trương dáng vẻ lúc, Lưu Nhất Minh đã biết Sở Tư Tư nhất định lo lắng rồi. Một cái trở về từ coi chết nữ nhân miệng bên trong vẫn luôn hô hào chính mình mẫu thân tên, bất kỳ cái gì một cái làm nữ nhi biết loại này sự tình đều sẽ phi thường lo lắng. Lưu Nhất Minh nói cho Sở Tư Tư, Cảnh Ngộng là hơn 20 năm trước cùng Trương Mai nhận biết, lúc ấy Cảnh Ngộng là bị tổ dân phố người phát hiện nàng ngay tại gặp bạo lực gia đình, nghe nói mặt bên trên, trên người đều là tổn thương, hơn nữa trượng phu nàng đánh người thời điểm còn yêu thích mắng, thanh âm phi thường vang. Hành lang bên trong vừa vặn ở tổ dân phố Aji, tại hơn 20 năm trước, bạo lực gia đình còn không phải tất cả mọi người quen thuộc từ, nàng chỉ là lo lắng cái này cô nương trẻ tuổi sẽ bị đánh chết, cho nên mới xen vào việc của người khác gõ cửa vào xem một chút. Nào biết này vừa nhìn, Cảnh ngọng tóc hai bù xù, trán bên trên một khối màu đỏ vết tích, vừa nhìn chính là đụng vào cái bàn sừng bên trên. Về sau mới biết được vậy căn bản không phải cái gì đụng bị thường, mà là bị Trần Phong sau khi nắm được đối tượng đập ra tới. Tổ dân phố người thuyết phục Cảnh Mộng đi tìm luật sư, đây chính là Cảnh Mộng gặp được Trương mai nguyên nhân. Vốn dĩ cảnh sát là hoài nghi này khởi vụ án cũng không phải là đơn giản khí ga tiết lộ sự kiện, cùng ngày sáng sớm đi gần biển cộng đồng thời điểm, mấy cái sáng sớm hàng xóm đều nói, người nhà này vẫn luôn cãi nhau, nam tính tình phi thường táo bạo, động một chút là đánh người, còn tốt đánh cược thành tính, một khi thua tiền liền hỏi Cảnh Mộng muốn, không trả tiền liền quyền đấm cướp đá. Sợ tư tư nghe xong sau dọa đến nói không ra lời. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới này đó Hàn Quốc trong phim ảnh kịch bản làm sao lại tại nàng sinh hoạt thành thị bên trong trình diễn. Đây cũng quá đáng sợ đi. Cũng may chuyện này giống như cùng cảnh mộng không quan hệ. Về phần tại sao sẽ một mực gọi Trương Mai A Di Tên, khả năng cũng là bởi vì lúc trước Trương Mai giúp nàng đánh ly hôn kiện cáo đi. Có lẽ là vậy, nhưng luôn cảm thấy kỳ quái, như là đã ly hôn lại vì cái gì sẽ còn phát sinh bạo lực gia đình đâu rồi. Về sau lại tại cùng nhau sao? Nay sự tình không chỉ có sở Tư Tư thực bối rối, Trương Mai cũng phi thường hoang mang. Đúng vậy, nhưng là không biết nguyên nhân gì, hai người không có phủ hôn chúng ta cũng không có điều tra càng nhiều chi tiết, bởi vì ngày mai sẽ phải hỏa táng, sự tình liền muốn kết thúc. nhưng là mụ mụ nàng, sợ tư tư vẫn cứ cảm thấy lòng còn sợ hãi. nhưng là có một việc tương đối kỳ quái, năm đó cảnh mộng tựa như là không nghĩ ly hôn, nghe nói là trương mai a di khuyên cảnh mộng thật lâu, cảnh mộng mới quyết định ly hôn, ly hôn án giải lúc sau, cảnh mộng cũng chưa hề nói trương mai a một câu lời hữu ích, nàng giống như cũng không cao hứng. lưu nhất minh nhưng thật ra là thay trương mai bất bình, nhiều năm như vậy đi qua, cảnh mộng thế nhưng lại cùng bạo lực gia đình trần phong cùng một chỗ, trương mai a năm đó cố gắng không phải buồn phía sau Có lẽ là trở ngại mặt mũi đi. Nói xong, Sở Tư Tư cúp điện thoại, không chỉ có không có an tâm một ít, ngược lại là so trước đó càng khó chịu hơn. Sở Tư Tư bật máy tính lên, muốn biết bạo lực gia đình đến cùng là thế nào một chuyện, làm đã từng pháp luật chuyên nghiệp học sinh, nàng biết chúng ta là có phản bạo lực gia đình pháp, cái này pháp luật bảo hộ chính là ở nhà bạo bên trong bị thương tổn người. Thế nhưng là nếu như không có kết hôn hai người, phải chăng áp dụng cái này pháp luật đâu rồi? Cảnh mộng có thể hay không cho là chính mình không hề bị đến pháp luật trả thủ, cho nên nghĩ tới đây, Sở Tư Tư không dám hướng xuống suy nghĩ nhiều, lúc này, nàng nhìn thấy một thiên văn trường Văn chương bên trong nhắc tới một cái xã đàn, thế là sợ tư tư gia nhập cái kia xã đàn. Đối diện phòng mạch bên trong, Trương Văn Văn ngồi tại một Xuân đối diện đã ngồi 10 phút đồng hồ. Một Xuân hết sức chuyên chú viết bút ký của hắn, Trương Văn Văn lại có chút đứng ngồi không yên. Ngươi cùng ta nói một câu được không? Trương Văn Văn cầm chi bút máy tại bàn bên trên gõ mấy lần. Được, giáo sư phẫu thuật ngươi có nắm chắc không? Một Xuân sau khi hỏi xong lại túi đầu xuống múa bút thành văn. Ngươi liền không có vấn đề khác. Ngươi cũng có thể hỏi một chút ép buộc chứng phẫu thuật sự tình à? Biết rất rõ ràng ta lo lắng giáo sư phẫu thuật ngươi còn muốn hỏi. Ngươi không phải nói hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi rất có lòng tin sao? Nguyên lai like ngươi tại lo lắng a? Ngươi đừng giả bộ giống như rất dễ dàng dáng vẻ, trong lòng khẳng định so với ai khác đều khẩn trương. Ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Trương Văn Văn một bộ da trưởng bộ dáng, giống như chính mình thật rất hiểu do một Xuân đồng dạng. Ta là thật khẩn trương, hiện tại liên hội lại trì hoãn một tuần, giáo sư lại cao cao hưng hưng trì hoãn một tuần phẫu thuật, như vậy đi xuống thật không có vấn đề sao? Một Xuân nói ra chính mình lo lắng về sau, Trương Văn Văn lo lắng liền thiếu đi một chút, lại biến thành ngày bình thường cái kia không để ý, mọi thứ đều không để ở trong lòng Trương Văn Văn. Một Xuân cũng không muốn để cho hắn thay đổi gì, cùng khẩn trương quá độ so sánh. Còn không bằng vung lỏng một ít, cho dù là làm bộ vung lỏng, cũng sẽ có nhất định tác dụng. Thật giống như làm bộ chính mình tại cố gắng học tập, thời gian lâu dài đối với học tập thật đúng là khả năng có chút trợ giúp. Làm bộ đọc sách đến thật yêu quý đọc sách, loại chuyện này tại học sinh bên trong cũng là thực phổ biến. Đầu tuần giáo sư tới bệnh viện kiểm tra, khối u không có biến lớn, cùng ăn tiết phía trước đồng dạng, cho nên hắn càng có khuynh hướng đợi thêm một chút, nói như thế nào đây, chính hắn cũng coi như nửa cái chuyên gia đi. Hắn không phải, có lẽ hắn tại giải phẫu sau khôi phục bên trên có càng lớn phát huy không gian, nhưng là tại trị liệu khối u chuyện này bên trên, người mới là chuyên gia. Mộ Xuân nói xong, khép lại sổ ghi chép, một lần nữa khởi động máy tính, kiểm tra một lần đăng ký hệ thống. Vì cái gì Lý Mục còn chưa tới đâu? Bạn chương xong, chương 635, tại hương vị cùng lo lắng chi gian. Chương 635, tại hương vị cùng lo lắng chi gian. Lý Mục ngủ mê man, tỉnh lại lúc đã là buổi sáng 8 giờ 30 phút. Hắn nghĩ tới hẹn xong hôm nay đi hoa viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm tái khám, mắt thấy đã đến chế, vội vàng lên tới tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo mở, cầm lên chìa khóa xe liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tắm rửa thời điểm, phòng tắm bên trong vẫn cứ có một cố kỳ quái hương vị, Lý Mục không tin là chính mình ảo giác, thế là hắn trong phòng tắm tìm một lần, theo sữa tắm đến nước gội đầu lại đến thu đồng ngày bình thường sử dụng mỹ phẩm dưỡng ra. có khả năng phát ra hương vị đồ vật đều tại bình bên trong, nắp chai cũng đều che kín, trên nguyên tắc không đến mức có hương vị phát ra, Lý Mục nhà cái này lâu cũng không tiện nghi, phòng tắm có cửa sổ, không gian rộng rãi, không tồn tại thời gian lâu dài có mùi nấm mốc hoặc là phòng tắm bên trong tàng ô nạp cấu sinh ra cổ cái mùi khả năng, cũng chính vì vậy, Lý Mục liền càng hồ đồ rồi, này kỳ kỳ quái quái giống như dụng lồng cao đồng dạng hương vị là chuyện gì xảy ra? thật chẳng lẽ là chính mình nào giác? Hà tại trên máy vi tính bãi đủ trở xuống khiếu giác tương quan vấn đề, nhìn thấy đại não bệnh biến lúc lại làm cho người ta đều là người được cổ quái mũi. Vừa nhìn thấy đoạn văn này, Lý Mục lập tức đem ép ở tay đóng lại, nghĩ thầm, quả nhiên là bãi đủ xem bệnh ung thư cất bước. Mặc dù hắn lý trí bên trên là không tin, tình cảm thượng nhưng không có biện pháp không đi nghĩ, bởi vì gần nhất mỗi lần đi vào phòng tắm đều có mùi vị này. Còn có, thu đồng đi đâu? Lý Mục phiền lòng một nguyên nhân khác chính là liên quan tới thu đồng, nay sự tình nói đến còn phải trách tội tại người đỏ thị phi nhiều. Trước kia Lý Mục không có hồng như vậy, thời điểm đại gia cũng chính là yêu thích nói một chút thu đồng cùng Lý Mục thật là kim đồng ngọc nữ loại hình. Về sau tiết mục tổ đem Lý Mục chế tạo thành ấm áp hình thương nghiệp tinh anh hình tượng lúc sau, Lý Mục đối với thu đồng cùng gia không muốn xa rời cũng là càng ngày càng mạnh. Nguyên bản cho rằng chính mình lần trước bực bội kết thúc về sau, sinh hoạt có thể tiến vào ổn định trạng thái, thu đồng cùng hắn cảm tình cũng hẳn là khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá mới tốt nữa một hai tháng, thu đồng lại đối Lý Mục lúc lạnh lúc nóng, mà hai lần lúc lạnh lúc nóng phát sinh thời điểm, Lý Mục đều nghe thấy được mèo kêu thanh âm. Này đó loạn thất bát tao chuyện không đi để ý bọn chúng. Nhật tử giống như cũng liền như vậy qua đi xuống, chỉ khi nào chú ý những việc này, thần kinh liền trở nên hỗn loạn, Lý Mục thường xuyên cảm thấy trong đầu mơ mơ màng màng. Lái xe đến Hoa Viên Tiểu Cộng đồng vệ sinh trung tâm thời điểm, đã là 9 giờ rưỡi sáng, cũng không biết có phải là không có ăn điểm tâm nguyên nhân, Lý Mục đầu càng thêm nặng nghề, thật là có mấy phần được rồi náo bộ khối u cảm giác. Không có rõ ràng chứng bệnh, cũng không giống mấy tháng trước tìm đến một bác sĩ thời điểm, có mục đích rõ ràng, lúc ấy chính mình cần chính là khắc chế táo bạo cảm xúc. Hiện tại, táo bạo cảm xúc đã không có, trong lòng trống trong đầu lại là một bàn loạn, không biết rốt cuộc muốn cùng một bác sĩ nói cái gì lại sinh sợ làm chậm trễ bác sĩ chiếu cố những bệnh nhân khác thời gian một bác sĩ thái độ hoàn toàn như trước đây hình lành vẹn vẹn cùng hắn trò chuyện tựa hồ cũng có thể để cho tâm tình bình tĩnh xuống tới làm trước mắt sinh hoạt trở nên chân thực một ít nghĩ tới đây lý mục tăng tốc bước chân một đường chạy đến lầu năm đây không phải lý mục sao trương văn văn một chút liền nhận ra bệnh nhân người biết ta vừa vào cửa phòng liền bị một vị bác sĩ nhận ra được lý mục hơi kinh ngạc có cái gì kỳ quái đâu sao nay một mùa kỳ hoa quyết đấu hai người nổi tiếng nhất một cái là giới kinh doanh tinh anh một cái khác là liệu sư trương văn văn nói Liệu Dũ sư, Một Xuân cảm thấy cái từ này giống như ở nơi nào đã nghe qua, phòng tắm liền hề vải mở mắt ra. Các ngươi một bác sĩ một đến ngày ấm áp lên liền hể vải, ngươi không cần để ý a. Trương Văn Văn giống như gia trưởng đồng dạng hò khan một tiếng. Một Xuân vẫn như cũng là hề vải nửa nằm tại ghế bên trên. Hôm nay không phải ta công tác a. Mộc Xuân trả lời. Ta là tới hội trận, ngươi mới là hắn bác sĩ có được hay không? Nhìn thấy Trương Văn Văn cùng một Xuân hai người ngươi một lời ta một câu, Lý Mục hôn tạm suy nghĩ ngược lại là thoáng đã thả lòng một chút. Liệu sư so ta đỏ nhiều, hắn rất thụ nữ phấn ti hoan nên. Lý Mục cười ra nhập chủ đề. Trương Văn Văn mượn đề tài nói, cho nên à, muốn ta là đạo diễn tổ lời nói, tiếp theo kỳ nhất định sẽ đem một Xuân bác sĩ mời đi tham gia tiết mục. Một Xuân có thể so sánh cái gì liệu rũ sư lợi hại hơn nhiều? Cho nên, liệu rũ sư đến cùng là cái gì? Một Xuân vẫn như cũng là không hiểu ra sao. Thông qua một ít tự nhiên liệu pháp, cái gì tâm linh động lực học liệu pháp trợ giúp mọi người thoát khỏi khốn cảnh, thành lập tự tin loại hình, có một chút huyền học. Mặc dù tại một cái tiết mục tổ, nhưng lý mục cùng ai quan hệ đều tương đối xa cách, hắn chỉ muốn chép xong tiết mục liền về nhà. Dù sao với hắn mà nói công ty sự tình mới là sinh hoạt trọng tâm lúc trước nếu không phải gặp được công ty đầu tư bỏ vốn vấn đề cũng sẽ không đáp ứng quay chụp này đường tiết mục đêm khuya thu tiết mục thật sự là dễ dàng làm đại não trở nên mơ mơ màng màng cũng may kỳ này cuối cùng là kết thúc trương văn văn hỏi thăm lý mục một vài vấn đề lý mục từng cái đáp lại trương văn văn thì nhìn mấy lần một xuân giống như đang nói đây chính là ngươi nói với ta có biểu nào bệnh nhân đã đều giao quá lãng phí hẹn trước qua kiểm tra tra một chút cũng tương đối yên tâm đúng không một xuân vô vỗ trương văn văn bả vai lại đem lý mục gọi vào bên người đưa hai người đến hành lang bên trên trương văn văn cũng không để ý bồi lý mục đi làm kiểm tra Chính là một xuân này trực tiếp đem bệnh nhân giao cho người khác sự tỉnh, thật là thực mổ xuân a. Lý Mục cũng cảm thấy có chút xấu hổ, đối với này Trương Văn Văn cười xấu hổ. Nửa giờ sau, hai người trở lại phòng mạch, trông thấy Mộc Xuân vậy mà tại loay hoay mấy cái bình. Không có vấn đề đi. Mộc Xuân hỏi. Không có vấn đề, cái gì vấn đề đều không có. Trương Văn Văn mở ra tủ lạnh lấy ra băng hộp, lại liếc mắt nhìn Lý Mục, hỏi, cà phê. Lý Mục nhẹ gật đầu, cảm ơn. Đã thân thể bên trên không có vấn đề, kia chính là trên tâm lý có chút tình huống. Mộc Xuân lo nghĩ, hỏi, vẫn cảm thấy có mèo kêu thanh âm sao? Đúng vậy. Chủ yếu là tại nửa đêm thời điểm, tại phòng tắm vị trí kia, cũng đã loại bỏ thông gió nơi có mèo hoang đi vào khả năng. Một Xuân nói, đúng vậy, ta còn đi bất động sản hỏi qua một lần, bọn họ lại kiểm tra một lần, hàng giao phòng vệ hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy kỳ quái a? Một Xuân gái tóc, đúng vậy a, quá kỳ quái a. Lý Mục đoan khởi cà phê uống một ngụm, các ngươi tại nói cái gì? Mèo kêu. Trương Văn Văn tò mò hỏi, đúng vậy, Lý Mục thường xuyên sẽ trong phòng tắm nghe được tiếng mèo ừ, còn có kỳ quái hương vị. Một Xuân thoáng giải thích một chút, trợ giúp Trương Văn Văn Lý giải đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi có hay không cùng mèo có quan hệ ký ức, hoặc là ngươi cùng mèo chi gian có cái gì chuyện xưa?" Trương Văn Văn hỏi. Hở, Đây thật là cái hảo điểm vào." Một Xuân khen ngợi một câu, Trương Văn Văn đắc ý nở nụ cười. "Ta nhớ được ta thê tử trước kia là thực yêu thích mèo, phải nói nàng yêu thích các loại tiểu động vật, hơn nữa rất có hái tâm, chúng ta nói yêu thương thời điểm liền từng có một con mèo nhỏ, cái loại này màu đen tiểu hoa miêu, rất xinh đẹp. Nghe nói cùng nhau chiếu cố tiểu động vật có thể tăng tiến hai người chi gian cảm tình, có phải hay không có thuyết pháp này?" Trương Văn Văn nhìn một chút Một Xuân. "Một chút không sai, đúng là như thế." Một Xuân biểu thị khẳng định không biết lúc ấy là ai đề nghị dưỡng sủng vào đâu. Một xuân hỏi, con mèo kia là Lý Mục hơi có chút do dự, không phải là người bạn gái trước mèo hoặc là người thê tử bạn trai của mèo. Một Xuân như vậy vừa hỏi, Trương Văn Văn cùng Lý Mục đồng thời ngây ngốc nhìn hắn. Trương Văn Văn là bởi vì cảm thấy Một Xuân có phải hay không não động quá lớn. Lý Mục kinh ngạc là bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới Một Xuân làm sao biết, tại mỗi người thân thể bên trong đều có một cái trang bị, bên trong chở một người hết thề ký ức. Một Xuân lẩm bẩm, cái gì? Hai người khác lại là một hồi không hiểu. Đây là một cái chuyện xưa, cho nên con mèo kia. Một xuân trầm rãi hỏi, không có cấp Lý Mục nửa điểm áp lực. À, là có chuyện như vậy, con mèo kia là của ta, không tính là bạn gái trước đi, Thu Đồng nàng cũng không biết chuyện này, ta cũng không cùng nàng nói qua. Cái này mèo con đích xác không phải cái gì bạn gái trước, chỉ có thể nói là Lý Mục tương đối ái mộ cũng tương đối tốt một vị bạn nữ mèo con. Lúc ấy kia vị nữ sinh ra nước ngoài du học, liền đem mèo con giao cho Lý Mục, Lý Mục lại bởi vì cùng Thu Đồng cùng một chỗ, Thu Đồng tới nhà lúc trông thấy mèo con cảm thấy đáng yêu, liền cùng nhau dưỡng. Thu Đồng đối với cái này mèo con phi thường tốt, cho nó mua vào khẩu đồ ăn cho mèo, các loại chơi vui đồ chơi còn mỗi ngày cho nó quét dọn ổ nhỏ, thì ra là thế. Một xuân theo ngăn kéo bên trong lấy ra một cái không bình. Đối với Lý Mục nói, ngươi thê tử có cần hay không nước hoa? Cái gì? Vừa rồi rõ ràng tại nói mẹo, như thế nào đột nhiên chủ đề liền biến thành nước hoa? Cái kia. Một Xuân do dự nói, ta gần nhất tại nghiên cứu các loại nước hoa, ngươi có thể hay không vụng trộm cho ta lấy một ít nước hoa tới? Thu đồng nước hoa nhiều lắm, chẳng lẽ mỗi một bình đều phải lấy một ít sao? Lý Mục có chút bối rối, cũng không phải nói không thể, mặc dù có chút cổ quái. Một người nam nhân tại nhà bên trong trộm lấy lao ba nước hoa, đem nước hoa phun tại một cái khác bình bên trong lại nói cái này bình cũng quá lớn đi một cái đại khái liền có 5 ml như vậy lớn bình thường tới nói 1 ml cũng liền đủ rồi đi hẳn là muốn dùng cái loại này tiểu một chi rất nhỏ tiểu còn tử một bác sĩ ngươi như vậy lớn cái bình không phải trang nước hoa là muốn giả bút máy mực nước đi trương văn văn rất hiểu hành phát biểu một fan chính mình giải thích ở phương diện này hắn cũng đích thật là phi thường đồng hành tốt ta một bác sĩ cần ta trở về trang một chút thứ sáu mang đến chính là các ngươi còn biết nói nữ tính ngoại trừ dùng nước hoa bên ngoài còn có cái gì đồ vật sẽ phát ra nước hoa như vậy hương vị sao một xuân khiêm tốn hỏi nhiều lắm Nước hoa, tinh dầu, nước gội đầu, cao thơm. Trương Văn Văn giới thiệu đạo lý rõ ràng. Cao thơm. Là cái gì? Một xuân nháy nháy mắt. Đây chính là vì cái gì ngươi là thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, nhưng mà đồng hành của ngươi lại có thể trở thành liệu dụ sư. Trương Văn Văn thành thơi nửa dựa vào ghế, nhìn một xuân sừng sốt sừng sốt biểu tình, trong lòng nho nhỏ đã thoải mái một hồi. Không muốn giật ra chủ đề, cái này cùng ta vấn đề có quan hệ gì. Lý mục nhữ như mày, nói, ta đại khái hiểu trương bác sĩ ý tứ. Tiết mục tổ kia vị liệu rũ sư trước đó trả cho chúng ta mỗi người đưa qua một phần nước hoa quà tặng, tiết mục tổ người đều có, bộ kia đồ vật ta nghe nói còn không rẻ, muốn 489 một bộ, hơn nữa còn là chỉ cung cấp học viên mua sắm. Học viên? Mua nước hoa? Một xuân càng thêm hồ đồ. Ừm, nghe nói có an thần cùng vui vẻ tâm tình tác dụng, Thu Đồng đang luyện tập yoga thời điểm biết chút đốt nước hoa, hương vị nói ta cũng không nói lên được, khẳng định không phải dụng lông cao hương vị. Trương Văn Văn nghe được dụng lông cao ba chữ phốc một tiếng bật cười. Nhóm lửa nước hoa. Cảm giác như là tại nói trước kia tế tự thời điểm dùng này loại đồ vật Một Xuân càng nghe càng cảm thấy cổ quái, chính là không sai biệt lắm này loại đồ vật. luyện yoga cái gì, nữ nhân ở cái loại này thời điểm đặc biệt giảng cứu nghi thức cảm giác, vẫn thật sự cùng trước kia tế tự có điểm giống. Trực tiếp điểm đốt liền có hương vị sao? Một Xuân như cái hiếu kỳ hải tử. Trương Văn Văn lắc đầu, ngắt lời nói, một bác sĩ ngươi đủ à? Vấn đề phức tạp như thế ngươi hoặc là vẫn là lên mạng giải một cái đi. Ba người chúng ta nam nhân coi như đem ra cắt lượng triệu hoán đi ra cũng chưa chắc có thể trả lời này sự tình. Ừ, xem ra ta vẫn là muốn đi một chuyến tiệm bên trong. Thỉnh giáo một chút chuyên nghiệp nhân sĩ một bác sĩ vì cái gì đối với cái này nước hoa như vậy cảm thấy hứng thú lý mục cũng cảm thấy kỳ quái không phải có một bộ phim gọi người hương biết nữ nhân nha nghe nói có thể thông qua nữ tính đối với hương vị đặc biệt thích hiểu do nữ tính cá tính cùng ý nghĩ một xuân thuận miệng nói lý mục một câu cũng không tin trương văn văn càng là không tin hai người nghiêm túc nhìn một xuân đến cùng xảy ra chuyện gì ta chẳng qua là cảm thấy tại lý mục trên người hỏi một kia rất quen thuộc hương vị hơn nữa ta tại khác biệt người thân bên trên người được qua loại này hương vị một xuân rất nghiêm túc nói xong trương văn văn cười lớn một tiếng một bác sĩ ngươi nói đùa cái gì Nước hoa đều là sản xuất hàng loạt, trừ phi tư nhân đặt trước chế hoặc là chính mình chế tác nước hoa, bằng không rất nhiều người đều dùng giống nhau nhãn hiệu nước hoa, ngươi người ngửi được cùng loại hương vị không phải rất bình thường sao? Không bình thường a, nếu như đều tại thể sắc và tinh thần khoa xuất hiện qua đâu? Mộc Xuân biểu tình càng thêm nghiêm túc. Ngươi hỏi nghi gì? Chuân Văn Văn đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Hắn tin tưởng Mộc Xuân sẽ không không hiểu đối với nước hoa cảm thấy hứng thú, cái này ra hỏa nhìn qua không qua đứng đắn, trong đầu nhưng vẫn luôn nghĩ đến đứng đắn sự. Ngươi cảm thấy người phu nhân gần nhất có cái gì dị dị sao? Tỷ như cảm xúc không tốt hoặc là cùng người tình cảm cùng lúc trước có chút khác biệt, bất kỳ cái gì không giống nhau địa phương, giữa phu thê nhất định có thể cảm giác được. Đúng vậy, nàng gần nhất làm việc và nghỉ ngơi có chút kỳ quái, hơn nữa ta giống như cảm thấy ta lúc về đến nhà nàng không phải đang luyện tập yoga chính là đã ngủ, chúng ta giao lưu cũng rất ít, ta đều nghĩ không ra chúng ta có bao nhiêu ngày không có cùng nhau ăn cơm rồi. Phòng tắm bên trong tiếng mèo kêu cùng dụng lồng cao hương vị cùng với người thê tử biến hóa, phát sinh chênh lệch thời gian không nhiều sao? Một bác sĩ vừa nói như thế, thật đúng là không sai biệt lắm, đều là tại 2 tuần trước kia, ta chính là càng ngày càng hồ đồ rồi nha. Lý Mục ngâm chán, xoa nhẹ lại đu. Bụng bên trong ngoại trừ cà phê cái gì cũng không có, trong đầu lại càng thêm hỗn loạn. Ngươi hôm nay tới chậm là bởi vì ngủ thực chẳng sao? Đúng vậy, ta đang nghĩ ta có phải hay không lại muốn mở một ít chợ ngủ dược, để cao giấc ngủ chất lượng cái loại này. Không được, ta cự tuyệt. Một Xuân thái độ kiên quyết. Vì tại sao vậy? Nhìn thấy Một Xuân thái độ, Lý Mục đều có chút hù dọa. Bản chương xong. Chương 636, tại nhớ lại cùng ảo giác Chi Gian. Chương 636, tại nhớ lại cùng giác Chi Gian. Một Xuân vô ý quấn vào bất luận kẻ nào cùng người thị phi Chi Gian. Nhưng nếu là bệnh nhân của hắn ngay tại gặp tổn thương, hắn liền không thể ngồi yên không lý đến. Vì cái gì không thể ăn trợ ngủ dược? Lý Mục có chút không hiểu. Một Xuân bác sĩ ý tứ chắc là người không có gì bệnh, vì cái gì muốn uống thuốc? Trương Văn Văn nói bổ sung, "Ta có bệnh a, ta cảm thấy ta có ảo giác, huyến ngửi, ta cảm thấy thế giới không chân thực." Lý Mục buồn rầu và phẫn. Nhân loại đều là lấy mắt thấy mới là thật, đây chính là ảo giác sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng một người sinh hoạt hàng ngày nguyên nhân một trong. Đối với giác không tín niệm sẽ mang đến hỗn loạn, không chỉ là lập tức sinh hoạt nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, dần dần sẽ còn ăn mòn quá khứ ký ức. Quá khứ ký ức đối với một người tới nói phi thường trọng yếu, có thể nói bọn chúng quyết định một người là ai, có được cuộc sống ra sao, mà một khi ký ức phát sinh rối loạn, người đối với chính mình cảm giác liền sẽ trở nên lẫn lộn không rõ. Người xem, nghe, ngửi, vị, xúc giác tiến vào đại não, hình thành cảm quan ký ức, thoáng qua liền mất, nhưng đủ để trợ giúp đại não đối với vị trí hoàn cảnh hình thành một loại tức thời cảm giác. Làm tồn tại ảo giác cùng hiện người thời điểm, nhân loại cảm quan ký ức cùng trường kỳ ký ức phát sinh xung đột, thế giới bắt đầu trở nên vặn vẹo, hết thảy quanh cũng trở nên không chân thực. Khi thiếu ổn định cảm giác là sợ hãi nơi phát ra trí nhất. Đây cũng chính là lý mục khủng hoảng nguyên nhân. Hắn nóng lòng biết rõ vì cái gì mỗi lần đi vào phòng tắm đều sẽ nghe thấy tiếng mèo kêu sẽ còn người được khó nghe mùi. Bởi vì không cách nào chứng minh hai thứ đồ này là chân thật tồn tại vẫn là chỉ là hắn đại não tưởng tượng, lý mục mọi mệt không chịu nổi. Nếu như tại khách quan thế giới bên trong không cách nào tìm được không hợp lý nguyên nhân, kia hơn phân nửa là tự thân xuất hiện vấn đề. Lý mục là cái có chỉ số thông minh người đọc sách, biết loại thời điểm này hẳn là cầu trợ ở người chuyên nghiệp, thế là hắn lại một lần nữa đi vào hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm. Đối với một Xuân mà nói, Phân tích Lý Mục trước mắt tình trạng nếu không chỉ cần hiểu do lập tức phát sinh chuyện Lý Mục trải qua tình cảm biến hóa, còn có một thứ quan trọng đồ vật chính là bệnh tình lịch sử. Bởi vì năm trước đã từng có trị liệu bệnh tình phân tích lúc liền muốn đem phía trước tình huống cùng hiện tại đối mặt vấn đề cùng nhau phân tích. Lần trước ngươi cũng là lo lắng chính mình có vấn đề gì, ngươi ăn ngủ không yên, thậm chí hoài nghi chính mình làm tổn thương Thê Tử sự tình, cho nên tại ngươi ký ức chỗ sâu có hay không phát sinh qua cái gì thật xin lỗi Thê Tử chuyện. Một Xuân Kiên nhấn hỏi, nữ khí như là một chiếc thuyền lá nhỏ dừng sát ở trên mặt hồ. Ta không có, đối với Thu Đồng, ta vẫn luôn là toàn tâm toàn ý, ngoại trừ có đôi khi ta công tác đích sắc tương đối bận rộn, có đôi khi ta tính tình không tốt, nhưng là muốn nói có tổn thương gì qua thê tử sự tình, thật không có, ta không cho rằng ta ký ức ở phương diện này sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Có đau hay không khổ ký ức, hoặc là xâm nhập tính ký ức, không có cách nào tiêu trừ. Một Xuân lại hỏi, "Không có, hai lần đều là bởi vì tiếng mẹo kêu gây trở." Lý Mục tựa hồ tìm được đầu nguồn. "Có hay không xuất hiện ký ức mất đi, thường ngày bên trong sự tình không nhớ được hoặc là đem một ít vốn nên nhớ rõ ràng đồ vật tính sai, cũng không có." Ta công tác rất lớn một phần là cùng với con số liên hệ, nếu là nhớ lầm thứ gì là thực phiến phức. Nếu như tìm không ra bệnh đến, ta thật hoài nghi ta khả năng chúng ta, hoặc là chúng ta nhà bên trong bị cái gì không sạch sẽ đổ vật ô nhiễm. Đây là SCP hơi điện ảnh đã thấy nhiều đi. Trương Văn Văn Tả tà nợ nụ cười. À, nói đến thật đúng là lại một chút giống như SCP the cái loại này, ký ức hỗn loạn, có rõ ràng phát động sự kiện, SCP the ITT, tiếng mèo kêu. Chỉ cần nghe thấy tiếng mèo kêu, ký ức sẽ xuất hiện hỗn loạn, cảm xúc táo bạo. Trương bác sĩ thật đúng là sức tưởng tượng phong phú. Một xuân lời này cũng không trái lương tâm. Không chỉ có không trái lương tâm, một xuân còn nói bổ sung. Có lúc, đáng sợ tình cảm kinh nghiệm cùng này loại không thể diễn tả đáng sợ sự vật có dị khúc đồng công chi sự, đều sẽ làm cho nhân loại vốn là yếu ớt tâm linh trở nên mọi mệnh không chịu nổi. Như vậy nói, thật đúng là có khả năng. Cho tới sự kiện thần bí, Lý Mục ánh mắt bên trong đột nhiên thả ra quan mang. Ta chỉ là tỷ dụ một chút, đương nhiên, tại chúng ta đã biết thế giới bên trong là không tồn tại những thứ này, văn học sáng tác mà thôi, dùng để ví von chỉ là vì trợ giúp lý giải. Một xuân muốn nắn một chút. Đương nhiên, ta rõ ràng, ta đây hiện tại phải làm sao? Có hơi phiền phải a? Một Xuân nói xong lại rỗi thân cái lưng mệt mỏi, ta cũng nghĩ thế không phải tạm thời không trở về nhà, ta có thể tạm thời ở tại công ty, công ty có phòng tắm, ngoại trừ không thể nấu cơm, này sự tình không lớn, ta có thể xuống lầu ăn, đó là cái biện pháp. Một Xuân biểu thị đồng ý, nếu như nhà bên trong phòng tắm là phát động đổi loạn hoàn cảnh, rời đi hoàn cảnh này nhìn một chút có phải hay không vẫn cứ sẽ xuất hiện ảo giác, đích xác có thể trợ giúp chúng ta giải là đặc biệt hoàn cảnh gây nên hỗn loạn vẫn là tồn tại cái khác chúng ta không có phát hiện vấn đề. Mặt khác, này phần kiểm tra ngươi cũng muốn hoàn thành một chút. Lý Mục lại uống nửa ly cà phê, hoàn thành Một Xuân cho hắn nước định lựa biểu. Một Xuân đọc xong lúc sau, lắc đầu. Một bác sĩ, Trương Văn Văn vụng trộm ruồi ra ngón tay, muốn để Một Xuân đem xác định và đánh giá kết quả cho hắn nhìn xem. Một Xuân lại nói, đây là bệnh nhân tư ẩn, không có việc gì, có vấn đề gì nói cho ta liền có thể. Trương bác sĩ cũng là du học trở về tiến sĩ đi. Yêu thích nói chuyện phiếm Trương Văn Văn vẹn vẹn nửa giờ kiểm tra thời gian, thoáng nhìn đã cùng Lý Mục Hàn Huyên không ít người sinh à. Trung độ lo lắng. Một Xuân nói, không có khác. Trương Văn Văn hiếu kỳ nói, tạm thời không nhìn thấy, Trương bác sĩ có gì cao kiến? Nếu như trước tiên có thể thay đổi hoàn cảnh lời nói, một tuần sau lại tái khám cũng có thể một tuần sau nhìn nhìn lại lo lắng trình độ phải chăng hạ xuống một xuân đồng ý đề nghị này nhưng là ta hy vọng ta đau khổ thời điểm liền có thể tìm đến một bác sĩ tâm sự có thể không một ly cà phê nói ra chính mình bối rối đối với lý mục tới nói mặc dù không có có thể thay đổi hiện thực bối rối nhưng là trên tinh thần đích thật là gần đây bệnh viện trước đó nhẹ nhõm rất nhiều còn có một loại duy trì này loại duy trì là tại công ty thậm chí thu đồng nơi nào đều không thể thu hay được đi ra bệnh viện về sau lý mục cấp thu đồng phát một đầu tin tức hỏi nàng giữa chưa có phải hay không cùng nhau ăn cơm chưa thu đồng nói chúng buổi trưa bằng hữu nói chút chuyện nói khéo từ chối thấy thế nào đều giống như có tâm sự gì không muốn cùng Lý Mục giao lưu. Đối với cái này Thế Tử, Lý Mục đột nhiên cảm thấy giống như cho tới bây giờ đều không có thật nhận biết qua nàng đồng dạng. Lý Mục lần xem thu đồng xã giao tài khoản, trông thấy nàng phơi ảnh chụp, vẫn là phong phú, còn có phong cách sinh hoạt, cha chiều đều có thể đánh ra đại phiến cảm giác. Nhưng là những cái đó cao cấp điều sắc, đại khí quay chủ thị giác, Lý Mục nhìn có chút phản choáng. Tựa như là thẩm mỹ mệnh ngọc đi. Thế nhưng là hắn yêu thu đồng, hắn biết chính mình yêu thu đồng a? Lý Mục nhóm lửa động cơ, rời đi hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm, không có đi công ty, mà là quay lại ra trang từ bệnh viện ra ngoài sau, mặc dù không có ăn cơm, nhưng bây giờ Lý Mục tinh thần phân chấn, chuyên chú lực cũng phi thường cao. đem giày để vào tủ giày, hắn giống như một đầu cảnh khuyển bình thường, người người phòng khách hương vị, không có cái gì chỗ đặc biệt. mang dép, trực tiếp đi vào phòng ngủ bên cạnh phòng tắm. ban ngày phòng tắm có thể có cái gì gọi là hắn sợ hãi đâu. đẩy cửa vào, sạch sẽ, sạch sẽ, không có dụng lông cao mùi vị khác thường. Lý Mục phỏng đoán, đại khái là bởi vì thu đồng hôm nay đi ra ngoài tương đối sớm, chờ Lý Mục tắm rửa xong lúc sau, phòng tắm liền rốt cuộc không có người đi vào qua, cho nên hiện tại đi qua 2 giờ rưỡi đã không có mùi vị gì. Như thế nói đến, dụng lông cao hương vị thật chẳng lẽ cùng thu đồng ngày bình thường sử dụng nước hoa hoặc là mỹ phẩm dưỡng da có quan hệ? Lý mục sờ sờ túi to, tìm được một xuân cho hắn bình thủy tinh, đem cái bình đặt tại trước gương. Hảo giác, trương văn văn nâng cầm lên nhìn trầm trầm một xuân nhìn hồi lâu. Ừm, hảo giác, một xuân không để ý trả lời một tiếng. Chẳng lẽ không phải hắn thê tử có vấn đề gì sao? Ngươi làm sao cùng lưu điền điền đồng dạng, yêu thích các loại phỏng đoán, cái gì giống như ta, ta nghe được có người để ta tên ta liền đến. Lưu điền điền nhảy nhảy nhót nhót đứng ở trương văn văn bên cạnh. Một Xuân khẽ ngẩng đầu nhìn hai người một chút, một lần nữa mở ra ngăn kéo lấy ra nước hoa bình. Chúng ta đang nói chuyện ảo giác chuyện. Trương Văn Văn nói. Nhìn Trương Văn Văn càng dài càng xoái, màu vàng nhà táo khoát xuyên tại nam nhân trên người có thể xuyên qua như vậy, xuất khí chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Cái này Trương Văn Văn còn không phải cái gì minh tinh, mà là bác sĩ. Đáng tiếc lưu điền điền hiện tại trong đầu đều là Lý Mục đến cùng làm sao vậy, đối với Trương Văn Văn xoái khí cũng là hoàn toàn không để ý đến. Ta còn tưởng rằng các ngươi đang nói chuyện Lý Mục sự tình, ta nhìn thấy hắn đi bãi đỗ xe, cho nên ta liền lên tới hỏi một chút tình huống, hắn không có sao chứ? Lưu Điền Điền thoạt nhìn là thật quan tâm lý mục. Đúng rồi, Lưu Y Tá có hay không dưỡng qua mèo? Một Xuân ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên rồi, ngươi quên à, năm trước chúng ta tại bệnh viện bên trong phát hiện cái kia tiểu hoa miêu." Lưu Điền Điền trả lời. Một Xuân như ở trong mộng mới tỉnh nói, "Đúng à, năm trước bệnh viện bên trong đột nhiên xuất hiện một con mèo nhỏ, hơn nữa con mèo kia vết thương trên người hiển nhiên không phải bình thường hoạt động tạo thành. Không có mèo sẽ đem chính mình làm ra như vậy tổn thương, cái này trên chân tựa như là bị người dùng cái đinh đinh qua, sau đó lại đem cái đinh rút. Lưu Điền Điền một bên nói một bên nhịn không được đau lòng khởi lúc ấy cứu chữa mèo con. Như vậy tàn nhẫn sao? Trương Văn Văn hỏi. đương nhiên, Trương bác sĩ hẳn là không nghe nói qua chuyện này đi. Nói đến, đó là cái gì thời điểm sự tình a một bác sĩ. Lưu Điền Điền lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn một chút lúc ấy cấp tiểu hoa miêu chụp ảnh chụp là cái gì thời gian. Tuyết Nguyên Đán vậy sẽ đi, ta nhớ được là thứ hai, chúng ta đi gần đây rất nổi danh nhà nào nướng tiệm lẩu liên hoan, còn mang theo mẹo con cùng đi. Một Xuân cũng tại nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Không sai, ngày đó TV bên trong còn tại phóng kỳ ba quyết đấu, khi đó ta còn hỏi một bác sĩ Lý Mục đến cùng cái gì vấn đề, tại sao tới bệnh viện chúng ta. Một Xuân bác sĩ im miệng không nói, bảo mật nguyên tắc quán trị thật sự. Lưu Liên Liên nói lời Trương Văn Văn cái hiểu cái không, như vậy nói một bác sĩ như vậy nhỏ mọn còn xin các ngươi ăn nướng. Đương nhiên không có khả năng, một Xuân bác sĩ làm sao có thể mời khách? Hơn nữa hắn cái gì gà nướng tâm, nướng não hoa đều không ăn, liền dây thận tốt như vậy đồ vật hắn cũng không ăn. Không chỉ có hắn không ăn, hắn còn có thể biểu hiện ra một loại các ngươi cũng không nên ăn loại vật này thái độ. Chúng ta cũng liền không thích ăn nhà. Các ngươi vốn dĩ cũng liền không muốn ăn những thứ này đi. Một Xuân cười lạnh một tiếng, cái này cũng coi như xong. Dù sao còn có thể ăn que thịt nướng đúng không? Lưu Đạm Đạm thảo tâm xem tiểu hoa miêu không ngừng teo to, nghi thầm khẳng định là đói bụng, liền cho nó ăn thịt nướng. Kết quả tiểu hoa miêu sắc mặt giữ tợn, thật nghèo giữ tợn cùng thống khổ biểu tình cũng là kinh khủng dị thường, nhất là cái loại này tuyệt vọng tiếng kêu. Lưu Điền Điền giờ phút này hồi tưởng lại còn cảm thấy lòng còn sợ hãi, vì cái gì? Là cái này thì có vấn đề sao? Trương Văn Văn cảnh giác lên, chúng ta hoài nghi là chó thịt, nhưng là một Xuân lão sư lại nói có thể làm mèo thịt. Ta nói qua như vậy sao? Một Xuân bất khả tư nghị nhìn Lưu Điền Điền, như vậy thực một Xuân. Trương Văn Văn lập tức giúp Lưu Điền Điền cả cảm ơn trương bác sĩ một bác sĩ liền cái dạng này chúng ta đều đã quen thuộc nói trở lại vì cái gì con mèo kia sẽ xuất hiện tại bệnh viện chúng ta lại vì cái gì trên chân của nó sẽ chịu như vậy tổn thương đến cùng chúng ta gần đây có phải thật vậy hay không có ngược mèo của ha có khả năng chính là nhà nào đen cửa hàng có chút cửa hàng đặc biệt mua sắm mèo hoang cho nên có ít người liền đến nơi bắt mèo hoang có đôi khi hàng không đủ mèo nhà cũng có thể bị bắt đi trương văn văn càng nói càng khủng bố lưu điền điền càng nghe càng cảm thấy này sự tình không thích hợp có lẽ là tại mèo đuổi bên trên đánh một cái hố sau đó xuyên thấu một cái móc cùng tiệm vịt quay bán thịt vịt nướng đồng dạng treo ở cột bên trên. Nghĩ tới đây, Lưu Điền Điển dùng mình một cái, 20 độ mùa xuân, Lưu Điền Điển đột nhiên tay chân lạnh bước. Không có khả năng, mèo con còn sống, làm sao có thể treo ở cột bên trên, nếu như treo ở cột bên trên như thế nào lại xuất hiện tại lầu năm. Một Xuân phản bác một chút, kia là xảy ra chuyện gì sao? Lưu Điền Điển càng ngày càng hô đồ, nhưng ta cảm thấy khẳng định không đơn giản, à, đúng rồi Trương bác sĩ, Lý Mục khi đó cũng nói hắn đều là nghe được mèo kêu thanh âm, nhưng là về sau nghe nói là bọn họ tiểu khu bên trong miệng thông gió có vấn đề, mèo chui vào liền chạy không đi ra, sau đó liền chết ở bên trong. Như vậy khủng bố sự tình một Xuân bác sĩ như thế nào cho tới bây giờ không cùng ta nói qua. Trương Văn Văn có chút dáng vẻ khinh phục. Ngươi cũng không có hỏi qua ta a. Mục Xuân nói xong lại quay người đối với Lưu Điền Điền nói, ngươi đối với Lý Mục thật rất quan tâm a. Ta đối với Dương Tinh cũng thực quan tâm, tên giác rưởi kia, ta liền không nói lời nói, xem một bác sĩ định làm như thế nào. Lưu Điền Điền chu mọ một cái. Như vậy nghe xuống tới, cái này mèo thật sự chính là rất có chuyện xưa a, một bác sĩ định làm gì? Trương Văn Văn hỏi. Ta ngay tại hỏi, kết quả bị hai người các ngươi càng nói càng xa kém chút cuốn không trở lại, bất quá thật sự chính là nói đúng một cái chuyện, đến cùng có hay không ngược mèo người, đến cùng phải hay không cùng thịt nướng, cửa hàng sử dụng mèo thịt có quan hệ, nghe thật là có chút ý tứ. Lưu Điền Điền nhanh lên đánh gậy một xuân, sau đó nói, một bác sĩ cũng không nên nói đùa, lúc ấy Tiểu Hoa Miêu vết thương ta hiện tại càng nghĩ càng thấy phải là nhân vì. Vậy nó là thế nào xuất hiện tại Hoa Viên Tiểu Cộng đồng bệnh viện lầu năm? Trương Văn Văn có chút không rõ ràng cho lắm, còn có, các ngươi ai có lúc ấy Tiểu Hoa Miêu vết thương ảnh chụp sao? Ra ngoài hiếu kỳ cũng bất an, Trương Văn Văn đột nhiên rất muốn nhìn một chút cái kia bị thương mèo. Bạn Trương xong Chương 637, tại tự ti cùng khống chế chi gian. Chương 637, tại tự ti cùng khống chế chi gian. Chính là cái này, ngươi xem cái này đuổi bên trên vết thương. Lưu Điền Điền lật ra trước đó ảnh chụp, một Xuân cũng có chút kinh ngạc, này cô nương lại còn cẩn thận giữ lại. Vết thương này thật như là cái đinh đóng xuống đi, con mèo hiện tại đi đường có phải hay không còn có chút quẻ. Trương Văn Văn nhìn nhưng thực sự có chút đau lòng. Thoáng có một chút. Lưu Điền Điền nói, hơn nữa này chân bên trên còn bị tạo lông. Ừ, đúng thế. Là một Xuân bác sĩ cấp mèo con trị liệu vết thương thời điểm tạo mao sao? Một xuân đệ nén muốn đánh trương văn văn xúc động, nói, đầu này đuổi bên trên mao không phải ta cạo. Nói bậy, kia cũng quá trình tề, các ngươi không có phát hiện sao lúc ấy? Này bao như là dùng dụng lông cao hoặc là rụng lông giấy dầu cạo. Trương văn văn vừa nói như thế, đến tiên lưu điển điển kinh ngạc không thôi, ngươi như thế nào này đều biết. Có cái gì không biết, dụng lông vận động đã nhanh có 100 năm đi. Từ phương tây bắt đầu một loại cổ quái vận động, ban đầu là lông nách cùng lông chân, nói đến có chút phản nhân tính kỳ thật. Bây giờ không phải là có rất nhiều người khởi sướng không cần thiết lấy này loại phương thức tới yêu cầu nữ tính a cũng coi là nữ quyền một phần đi chờ một chút, chúng ta nói chính là mèo. Lưu Điền Điền muốn nắn hiểu rõ một chút, sợ Trương Văn Văn như vậy nói đi xuống liền không dứt. Nói như vậy, thật đúng là không giống như là mèo con chính mình làm bị thương, nhưng mặc kệ là rụng lông cao vẫn là giấy dầu, đều không phải cấp mèo rụng lông dùng, Kia cũng là nhân loại rụng lông dùng đi. Ai dám tại thân mèo bên trên động mao? Một xuân còn không có hỏi xong, Trương Văn Văn cùng Lưu Điền Điền chăm miệng một lời nói, ngược mèo người, cái gì đều làm được. Nói xong, Trương Văn Văn nói bổ sung, đừng nhìn có chút đem mèo trang điểm rất xinh đẹp chụp ảnh cái loại này, làm không cẩn thận quay người liền đem mèo gõ chết. Ngược mèo loại này sự tình cũng là chỉ có không cùng vô số lần khác nhau. Quá tàn nhẫn. Lưu Điền Điền lắc đầu, nhịn không được cắn khởi ngón tay. Một Xuân thì nhìn ảnh chụp chậm chạp không nói lời nào, giống như đang suy nghĩ gì quan trọng chuyện. Đột nhiên, Lưu Điền Điền nói, một bác sĩ còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ta cái kia bạn tốt sự tình sao? Chính là bị Dương Tinh vừa thảm rồi cái kia. Vua. Trương Văn Văn phát ra chập chập chập thanh âm. Tại mạng bên trên giáo sư loại này chương trình học có thể kiếm không ít tiền. Hiện tại quả thực thế phong Nhật hạ, lòng người bàng hoàng A Ta cùng Mộc Xuân như vậy tuyệt thế hảo nam nhân đã khan hiếm. Không phải khan hiếm là các ngươi không có vừa đám người kia thủ đoạn, bọn họ đầu tiên sẽ hợp ý, phi thường quan tâm nữ hải tử, làm nữ hải tử cảm thấy đây chính là chính mình muốn tìm người kia. Sau đó bọn họ sẽ trở thành ngươi khuây mật, để ngươi cảm thấy hắn là tốt nhất nói hết đối tượng, bọn họ thoạt nhìn sự nghiệp không sai, thường thường tự mình làm điểm lập nghiệp suy nghĩ, có cái xe nhỏ hoặc là ra vào một ít văn nghệ cùng tiểu tư nơi trốn, còn có một ít người còn lại là biểu hiện phi, thường có ai tâm. Những cái đó người thông qua xã giao trang ép không ngừng cấp nữ hải tử một cái ấn tượng, kia chính là bọn họ có nhất định sinh hoạt phẩm vị, yêu quý học tập, sự nghiệp thượng tích cực tiến thủ nghe chính là lý tưởng kết giao đối tượng cái loại này. Một xuân nhắm mắt lại, phán phất tự lầm bầm. Không sai, chính là như vậy. Tỷ muội của ta chính là như vậy bị tổn thương. Ngay từ đầu nàng còn thực cẩn thận, không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải một cái chi kỷ. Xóa khí lại có lễ phép năm hải, mặc dù hắn không phải những cái đó đại học danh tiếng tốt nghiệp, càng không phải là du học sinh loại hình, nhưng là bọn họ đối với cuộc sống có tích cực thái độ, thường ngày nói chuyện phi thường ấm lòng. Sẽ tại nữ hải tử cần thời điểm xuất hiện, cũng không phải là cả ngày quấn lấy nữ hải tử. Vừa đúng như gần như xa, nay đối nữ hải tử tới nói đặc biệt có dùng sẽ khiên động các nữ hải tâm tư để các nàng không ngừng nghĩ đến người kia đang làm cái gì có thể hay không không để ý tới ta tóm lại cuối cùng chính là làm nữ hải tử suy nghĩ có phải hay không nàng chỗ nào không tốt một chút không sai một xuân lão sư xem ra rất có một bộ a lưu điền điền muốn giơ ngón tay cái lại cảm thấy loại chuyện này không biết tổn thương qua bao nhiêu thiện lương lại ngốc nữ hải tử thực sự không đáng tán thưởng tiếp xuống nam hải kia sẽ lộ ra mặt khác lưu điền điền cắn môi một cái trương văn văn nghe càng thêm chuyên chú mặt khác hồ lang chi tâm bại lộ sao ngươi thật đúng là hoàn toàn cũng không hiểu sao trương bác sĩ Lưu Điền Điền có chút không dám tin tưởng, trước mắt này vị trương bác sĩ tự thân điều kiện thế nhưng là tuyệt đối ưu việt, khó có nhất chính là gia cảnh tốt, đây là rất nhiều vua nam nhân mong muốn không thể thành, nói cho cùng cơ hội là trong lòng bọn họ đau nhức, cho nên bọn họ yêu thích tìm những cái đó gia cảnh hảo nữ hải, có giáo dưỡng, thậm chí ra giáo nghiêm mật. Này đó nữ hải nếu như độc thân tại một cái thành thị xa lạ bên trong hoặc là vừa mới tốt nghiệp tại một công ty đi làm, nhân sinh chính là tương đối không ổn định thời điểm, liền có bọn họ phát huy sân khấu. Hỏi Hàn Ân cần lại như cho dù cách. Từ sau lúc đó đột nhiên biến mất, chờ nữ hải gấp gáp hỏi hỏi lúc liền nói chính mình thực tự thi, cảm thấy không xứng với đối phương. Nói đơn giản chính là nhận biết một đoạn thời gian về sau, nam sinh đột nhiên liền bắt đầu tự ti. Lúc này mở ra trao đổi tâm linh hình thức, triệt để kích phát nữ sinh đồng tình tâm. A, còn có loại chuyện như vậy. Ta đại khái thật không thể giải thích chúng ta này nam sinh đều tại nghĩ cái gì. Ta nhưng cho tới bây giờ không có như vậy phiền vãi truy qua một cái nữ hại tử, một xuân bác sĩ có hay không? Một xuân nhắm mắt lại lắc đầu. Trương Văn Văn buồn bực hỏi, hiện tại nam sinh đều là như vậy sao? Một bộ phận nam sinh là như vậy. Thông qua như vậy một trận chiều sâu trò chuyện lúc sau nữ sinh tâm linh liền chủ động cùng nam sinh cột vào cùng nhau, đương nhiên đây là nữ sinh chính mình nghĩ ra được. Lưu Liên điển càng nói càng tức, mở ra tủ lạnh cầm một bình nước soda. nữ hải tử bao nhiêu đều có một ít thánh mâu tình hoài đi, hoặc là nói thiên nhiên mâu tính. kỳ thật nữ hải tử hoàn toàn hẳn là ích kỷ một chút, chiếu cố tốt chính mình là được rồi, vì cái gì muốn đi chiếu cố một cái nhận biết không lâu ý tưởng của nam nhân. Trương Văn Văn biểu thị thực khó hiểu, này đó nguyên bộ cùng nói dối là rất khó phân tích rõ rõ ràng, bằng không cũng sẽ không có người xấu đem này loại đồ vật biến thành một môn học vẫn tại mạng bên trên giáo sư, đúng không? Có rất nhiều xã đàn kỳ thật đều là vừa biến hình chỉ bất quá đổi một miếng da đại gia không dễ dàng phát giác mà thôi thì như nói thì như nói tương lai tinh anh giao lưu nhóm này loại a chẳng lẽ không phải là tuổi ngục trại tập trung này loại sao trương văn văn cười nói ta không đùa giỡn với ngươi ta nói đều là chuyện thật giữa bọn họ với nhau sẽ còn truyền thụ kinh nghiệm Thì như nói ngươi có phải hay không lại nhận thức một cái không tồi con mồi à, gần nhất có hay không mới thì ta vậy có phải hay không còn có thể trực tiếp mua bán tài nguyên giới thiệu cho một nam sinh khác trương văn văn liên tưởng một chút ai biết bị tới lưu điền điền lưỡi bình thường ánh mắt Chờ tự ti xong lúc sau liền đến giai đoạn thứ ba, xác định quan hệ, tiến thêm một bước như gần như xa, đẩy nã cùng bắt bẻ. Bắt bẻ? Như thế nào bắt bẻ? Không phải trước mặt kịch bản nhìn qua đều là liếm cầu kịch bản sao? Ấm Nam Lưu. Chuân Văn Văn cố ý đứng lên mở ra máy pha cà phê, máy móc tiếng ầm ầm đem Một Xuân đánh thức. Ta tại nghe đâu rồi, ngươi không cần cố ý làm lớn tiếng như vậy ra tới, làm phiền cho ta cũng tới ly cà phê." Lưu Điền Điển ngươi nói tiếp. Lưu Điền Điển không nghĩ tới một Xuân thế nhưng không có đợi nàng xuống lầu, mà là làm nàng nói tiếp, nhận cổ Vũ tiểu y tá nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra. Sau kia chính là địa ngục thức tự ti đã kích tự ti đã kích trương văn văn đã bắt đầu giống như tại nghe thiên thư chính là các loại ghét bỏ ánh mắt cùng lời nói làm nữ hài tử không ngừng tự ti không ngừng hoài nghi chính mình này đối nam sinh tới nói có chỗ tốt gì sao trương văn văn mới vừa hỏi xong một xuân hữu khí vô lực thanh âm sung ra này sẽ làm nữ sinh sợ hãi sợ chính mình làm không tốt đối phương sẽ rời đi nàng chẳng lẽ yêu đương không phải căn cứ vào thích cùng không thích mà thôi sao ta thiên ta có phải hay không cùng xã hội tách rời, vẫn là ta tìm không thấy bạn gái là bởi vì ta xưa nay không rèm pha nữ tính đại khái là vậy một xuân cười ra hiệu lưu điền điền tiếp tục Một bác sĩ, ngươi như thế nào đột nhiên đối với cái này như vậy cảm thấy hứng thú rồi? Lưu Điền Điền rốt cuộc nhịn không được hỏi một xuân. Ta chỉ là đang nghĩ một ít chuyện, chờ thích hợp thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Lúc nào? Lưu Điền Điền thế nhưng là tính nôn nóng. Chính là thích hợp thời điểm. Một xuân lãnh đạm nói. Trương Văn Văn mắt thấy Lưu Điền Điền sắc mặt có chút khó coi, vội vàng treo lên giảng hòa. Một bác sĩ chính là còn không có nghĩ đến muốn làm sao nói, cho nên mới nói vun vào vừa thời điểm. Nói xong, Trương Văn Văn bưng cà phê đi đến Lưu Điền Điền bên cạnh, túi người tại bên Thai nàng lại nhẹ nói hai câu. Lưu Điền Điền bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy a. Ừ, ngươi không cần phải để ý đến hắn, hắn nghi thông suốt tự nhiên sẽ nói. Vậy được rồi, ta vị bằng hữu nào chính là như vậy, cũng là từ loại này tự ti càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thường xuyên xuất hiện lúc sau, nàng mới đến ta chỗ này nói cho chính ta kết giao một nam hải tử sự tình, ta đi xem cái kia dương tinh, cá nhân giao diện, lúc ấy đã cảm thấy bằng hữu bị lừa gạt, các loại thuyết phục đều không dùng. Yêu đương bên trong nữ nhân đều là mù lòa sao hơn nữa còn là kẻ điếc. Trương Văn Văn có chút tức giận, lại sợ trong đó có hiểu lầm gì đó, sửa lời nói, có thể hay không chỉ là tình nữ chi gian bình thường không phải mái không có cái gì cố ý đả kích tự tôn loại này sự tình người ý tứ là nữ hải tử suy nghĩ nhiều sao ta cảm thấy không phải ta cho rằng một cái nam sinh ngay từ đầu các loại nói một người nữ sinh tốt chờ xác định quan hệ lúc sau nói cách khác nữ sinh yêu hắn đem đối phương coi như kết giao đối tượng lúc sau nam sinh liền bắt đầu các loại ghét bỏ đây chính là có vấn đề hoặc là không thường hoặc là có nguyên nhân khác lưu điền điền ngươi yêu đương qua sao trương văn văn bắt quái một chút đại học bên trong yêu đương qua về sau liền không có nhưng này không ảnh hưởng ta phân tích nam nhân đừng quên ta cũng vậy dốc lòng trở thành một xuân lão sư như vậy thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ Phân tích một người ý nghĩ cùng hành vi cũng là thường ngày bài tập trí nhất. Liên xem như trước kia, ta cũng yêu thích phân tích loại tình cảm này vấn đề, nghe nhiều liền xem người thực chuẩn. Lưu điền điền đối với chính mình vẫn rất có lòng tin. Này bên trong địa ngục thức tự ti đã kích thật là đặc biệt có dùng. Quả thực lệnh người thẹn quá hóa giận. Ta bằng hưu vốn là một cái phi thường sáng sủa nữ hài, kết quả là cả ngày hậm hực không vui. Nam hài này cho nàng tin tức nàng liền cao hứng. Mấy giờ đợi không được bạn trai tin tức, nữ hài liền mất hồn mất vía, luôn cảm thấy toàn bộ thế giới đều là lờ mờ, trở nên siêu cấp tự ti. Một xuân, vì sao lại như vậy? Ừm, cũng rất nhiều nguyên nhân có quan hệ. Trên căn bản là đại bộ phận nữ hải tử đều lòng tự trọng tương đối mạnh, này đó nam hải lại tại ngay từ đầu thời điểm liền nghiên cứu qua kết giao đối tượng tình huống, bọn họ có khuynh hướng lựa chọn những cái đó ra cảnh tương đối tốt hoặc là giáo dưỡng tương đối tốt nữ hải. Này đó nữ hải khả năng từ nhỏ đã bị yêu cầu các phương diện đều phải tương đối xuất sắc, đến từ gia đình áp lực vốn là tồn tại. Này loại nữ hải cùng người lui tới thời điểm cũng sẽ chú trọng hơn chính mình biểu hiện, sợ chính mình chỗ nào làm không tốt, sợ làm tạm một đoạn quan hệ. Các nàng sợ tương đối nhiều, sợ nhiều liền dễ dàng cần trường, cũng dễ dàng bị. bị vua, quá phận, giết người không mang theo máu. Lưu Điền Điền tức giận cực kỳ, bình thường còn không chỉ có như thế, có khả năng giữa bọn hắn còn sẽ có một ít tiền tài phương diện gặp nhau, tỷ như nữ tính chắc chắn sẽ trợ giúp nam tính, bởi vì nam tính sẽ nói chính mình gặp được một ít khó khăn, tỷ như nợ nần hoặc là nghĩ muốn trợ giúp người trong nhà, này loại tình huống, nữ hải tử rất có thể sẽ chủ động đưa ra nắng có thể rút một tay, chính là chủ động cho nam sinh tiền sao? Như vậy tốt nữ hải tử vì cái gì còn muốn cô phụ a? Trương Văn Văn cảm khái không thôi, cũng không phải là như thế, đây là một loại khống chế, một khi giữa hai người có tiền tài thượng gặp nhau, nỗ lực tiền tài một phương liền càng hy vọng khống chế cảm tình cũng sẽ cảm thấy nàng khống chế này đoạn quan hệ, kỳ thật không phải, nam tính vào lúc này, một bên biểu hiện thực cảm kích một bên lại thỉnh thoảng lộ ra cái bỏ, hoặc là nói ngươi xem cô bé nào thật là lợi hại, thế mà như vậy ưu tú, như vậy sẽ làm cho một cô gái khác phi thường khó chịu, nghĩ muốn làm càng nhiều lấy lấy. Lòng đối phương, có đôi khi cũng chưa hẳn là lấy lòng đối phương, nàng chỉ là muốn khống chế lại quan hệ, càng là nỗ lực nhiều người kia, càng là để ý mất đi. Nếu như không thương chẳng phải xong được sao? Trương Văn Văn vẫn như cũng là cho rằng hai người quan hệ hẳn là hoàn toàn căn cứ vào tình yêu. Dĩ nhiên không phải, một khi nữ hải bỏ ra rất nhiều tiền lúc sau, liền sẽ biến chất, nàng chính là cảm thấy phi thường yêu đối phương, yêu đến muốn chết. Ta căn bản không biết ta vị bằng hữu nào tại yêu chút cái gì, kia nam nhân một hồi bận điệu, một hồi quấn người, đem nàng làm cơ hồ biến thành bệnh tâm thần. Yêu là rất đơn thuần, nhưng là cũng thực phức tạp, người chưa hẳn có thể phân rõ ràng yêu cảm giác đến tột cùng là dạng gì, nhất là lâm vào một loại thời khắc lại nguy hiểm cảm tình bên trong, người liền sẽ sợ hãi mất đi, sợ hãi mất đi cảm giác càng mạnh, nỗ lực thì càng nhiều, không, có chút nào lo dịp nỗ lực, sau đó không chiếm được hồi báo, liền tiến vào cực đoan tự ti cùng điên cuồng. Đây là toàn bộ vua địa phương đáng sợ nhất. Không sai, ta bằng hữu liền vì Dương Tinh cái này cặn bã tự sát một lần. Lưu Liên Liên vừa nói như thế, Trương Văn Văn rốt cuộc biết nàng vì cái gì nói lên chuyện này thời điểm nghiêm túc như vậy. Cũng đại khái giải một xuân vì cái gì làm Lưu Liên Liên nói tiếp, có lẽ Lưu Liên Liên không nói ra, đối với nàng mà nói cũng là một loại tâm bệnh. Một xuân, ai sẽ đem này loại đồ vật tổng kết thành chương trình học khắp nơi truyền thụ à? Loại chuyện này cũng quá đáng đi. Người trong cuộc chưa hẳn nghĩ như vậy, đầu tiên nó có thể mang đến tiền, thời đại này tiền là có thể che đậy tâm linh đồ vật, không ai có thể thoát khỏi. Tiếp theo, đáng sợ nhất một chút việc tẩy não người khác thời điểm trước tẩy não chính mình. Này đó Nam Hải chưa hẳn cho rằng bọn họ đang làm cái gì không đúng sự tình. Không sai, người nếu là cảm thấy chính mình làm chuyện không tốt bao nhiêu sẽ có chút khó chịu, nhưng là có chút nam sinh liền căn bản không có loại ý nghĩ này. Gạt người người trước lừa gạt chính mình." Một Xuân tổng kết nói. "Như vậy nữ sinh sẽ không phản kháng sao?" Trương Văn Văn tức giận nói. "Bạn chương xong. Chương 638: Tại An Tĩnh cùng kinh dị chi gian. Chương 638: Tại An Tĩnh cùng kinh dị chi gian. Căn cứ phương Tây nào đó tiểu thuyết ra cách nói, tại chúng ta chúng quanh, mỗi 500 người liền có một người là không bị phát hiện tội phạm giết người." Nói cách khác, Căn cứ nàng cách nói, tức tại chung quanh của chúng ta, mỗi 500 người liền sẽ có một cái tội phạm giết người ngay tại điểm nhiên như không có việc gì nên ngang đi tới đi lui. Nếu sự thật chính là như vậy, như vậy chúng ta ở lại thế giới là kinh khủng bực nào a. Trương Mai đi vào cửa phòng thời điểm, phòng mạch bên trong xuyên ra tiếng đọc sách. Xuyên qua lầu năm hành lang gió thổi qua Trương Mai cổ, lơ đáng bên trong vị luật sư này dùng mình một cái. Một bên trợ lý tự nhiên không có phát hiện, ngày bình thường trợ lý ánh mắt cũng không không dám ở nơi này vị luật sư trên người ở lâu. Không giận tự uy nói chính là Trương Mai như vậy người. Hiện tại, Trương Mai lại cảm thấy đầu gối có chút như nhún ra mặc dù đi theo phía sau trợ lý còn có hai vị công nhân sách một bộ cổ trở tại hành lang bên trên lại nhìn một xuân 9 giờ rơi sáng nửa dựa vào ghế toàn bộ mặt đều chôn ở một quyển sách đằng sau hoàn toàn không giống như là một cái bác sĩ nên có dáng vẻ ngày bình thường đi làm đọc sách vậy thì thôi hôm nay còn đọc liên tới hết lần này tới lần khác còn đọc một đoạn làm cho người ta sợn tóc gáy lời nói đại khái chính là người nói vô tình người nghe cố ý một xuân nghiêng mặt qua nhìn thấy trương mai lúc nhìn thấy chính là một trương căng cứng mặt giống như nhận lấy cái gì kinh hãi luật sư ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi một xuân cười đùa tí từng nói xong Ngươi muốn cổ đến rồi, đặt tại đâu? Trương Mai tức giận nói. Một Xuân nghe xong cổ đến rồi, đột nhiên nhảy dựng lên, ha ha, liền đặt tại giường cầm bên cạnh, cái kia góc tường vị trí. Nguyên Lai like bên kia có một chậu ra hồ lan. Ngươi xem, ta đã chuyển đến ta cái ghế bên cạnh, bên kia một cái góc vừa lúc có thể phóng một bộ cổ. Ta kích thước đều thiết kế được rồi. Một Xuân tự giác đi tới cửa ngoại chiêu hô công nhân đem cổ chuyển vào phòng mạch, đồng thời vẫn không quên hỏi một câu, cái này hẳn là sẽ phối một trường, cái ghế nhỏ A, tựa như là có thể lên xuống cái loại này, thích hợp khác biệt thân cao người nha. nguyên nghiên cứu thế nhưng là thật là chu toàn. Đây là hẳn là chúng ta làm bác sĩ vẫn luôn là muốn nhiều một chút mới được. chờ công nhân làm xong, một xuân lôi kéo trương mai trợ lý điều chỉnh thử giá đỡ cổ, điều chỉnh thử lúc sau lại cao hứng bừng bừng thử một hồi lâu, làm phòng mạch bên trong ẩm ỉ khắp trốn. trương mai này mấy ngày phi lòng vốn dĩ việt an tĩnh càng tốt, tại văn phòng bên trong cũng không hy vọng bị người quấy rầy, liền điện thoại cũng không nghĩ tiếp. bàn giao trợ lý không có khẩn cấp sự tình thì có thể kéo liền kéo. buổi sáng nguyện ý đi ra ngoài tìm đến một xuân, cũng là bởi vì buổi sáng sợ tư tư hỏi tới có phải hay không một xuân lão sư xin nhờ mụ mụ mua thứ gì. Trương Mai khẽ cán môi, nghĩ đến thiêu hai tỉnh cũng không cần thiếu một xuân. Này ra hỏa quái gì cực kỳ, lại còn làm sợ Tư Tư tới thuốc, quả thực có chút quá phận à? Trương Mai kỳ thật oan uổng một xuân, chuyện này sợ Tư Tư nguyên thoại là một câu câu hỏi, ý là hỏi Trương Mai, một xuân lão sư có phải hay không gần nhất có xin nhờ mụ mụ mua cái gì đồ vật? Bởi vì Trương Mai trong lòng nhớ do giá đỡ cổ sự tình, liền cho rằng là sợ Tư Tư chịu một xuân nhờ tới thuốc hàng. Trong lòng mặc dù phiền muộn, vẫn là nghĩ đến ở trước mặt đem giá đỡ cổ đưa đến một xuân nơi này, chờ một xuân điều chỉnh thử xong sau, Trương Mai làm trợ lý về trước công ty. Nói chính mình còn có chút sự tình không co xong xuôi, trợ lý tự nhiên không nói hai lời mau chóng rời đi bệnh viện. Một xuân, ngươi trở về chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Hỏi ta, tuyệt đối đừng là cái gì toái thi án hoặc là khí ga chúng đọc sự kiện A, gần nhất ta thế nhưng là nghe nhiều lắm. Chứ mai khỏe mắt hiểm quá một tia hoài nghi. Cái này một xuân xảy ra chuyện gì, vì cái gì có một loại biết trước dáng vẻ, thể sắc và tinh thần khoa lúc nào trở nên như vậy thần kỳ rồi. Ta là muốn hỏi một chút ngươi quyển sách kia sự kia là Hoành câu chính sử năm 1947 viết một bản suy luận tiểu thuyết tên là quỷ sát nhân vừa rồi tại đọc chính là bộ phận mở đầu một xuân thành thành thật thật bàn giao sau đó hắn đứng lên họ trương mai là muốn cà phê vẫn là nước soda cà phê đá. trương mai không khách khí nói ngươi xem ta liền nói tủ lạnh là đồ tốt đi, trước kia không có tủ lạnh thời điểm khối băng đều không có một xuân đưa lưng về phía trương mai còn không có mở ra máy pha cà phê liền nghe được nhẹ nhàng tiếng đóng cửa ngươi đi làm vì cái gì muốn đọc này loại suy luận tiểu thuyết chẳng lẽ một xuân bác sĩ là dự định đổi nghề làm nhất danh thắng từ sao đóng cửa lại về sau, Trương Mai hỏi, "Yêu thích mà tôi, từ nhỏ đã yêu thích đọc suy luận tiểu thuyết, bằng cách suy luận, xã hội phái suy luận đều tương đối cảm thấy hứng thú." Một Xuân thoáng giải thích một chút, "Những năm này rất nhiều huyền nghi điện ảnh cũng cùng nhân tính cùng một nhịp thở, tỉ như Hỉ gạ nổ cây gỗ tan học sau, còn có trước kia có một bộ phim gọi thân phận." Thân phận giống như nói chính là một cái gió táp mưa sa ban đêm, 11 cái người lần lượt bị ép khốn thủ tại một nhà cũ nát ô tô khách sạn, theo thời gian trôi qua không ngừng có người chết đi, mà người chết bên người luôn cũng có thể tìm được kế tiếp người chết số cửa phòng mã. Thế là đại gia tụ tập cùng một chỗ phân tích lẫn nhau điểm giống nhau kiếp sợ phát hiện, tất cả mọi người là cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh ra. Trương Mai gật gật đầu, sờ sờ phía bên phải kim cương Đông Thay, nói, đúng vậy, lúc ấy nhìn thực chân cảm, đạo diễn náo động thật là lớn. Đây là Tách Gia Tính Thân Phận Phân Biệt Trướng Ngại. Tách Gia Tính Thân Phận Phân Biệt chứng Ngại. Trương Mai lặp lại một bên, nghi hoặc mà nhìn một xuân. Từng, tại Tách Gia chứng Ngại bên trong nhất bị truyền hình điện ảnh tác phẩm chú ý cùng yêu thích đại khái chính là Tách Gia Tính Thân Phận Phân Biệt chứng Ngại. chương Luật Sư tiếng Anh rất tốt, có lẽ ta nói một chút nó tiếng Anh tên Trương Luật Sư liền có thể rõ ràng Tách ra Tính Thân Phận Phân Biệt Trướng Ngại là chuyện gì xảy ra. Dissociative identity disorder, này loại tách ra chứng ngại chính yếu nhất đặc điểm là tồn tại hai cái hoặc là càng nhiều nhân cách khác nhau, này đó nhân cách giao thế khống chế một người hành vi. Trương Mai nghe xong, cái hiểu cái không, hai tay vững vàng nâng cái ly, sớm đã trở nên lạnh bớt. Người bình thường có thể hay không cũng tồn tại loại này tình huống, tỷ như bình thường là một cái bộ dáng, nhưng là đột nhiên tại một thời điểm nào đó biến thành một nhân cách khác, chính là một chính mình khác. Này loại tình huống vẫn tương đối hiếm thấy. Một Xuân nói xong, bưng ly cà phê trở lại chính mình chỗ ngồi, chương luật sư hôm nay là tới học tập có quan hệ tách ra tính thân phận phân biệt chứng ngại. Không Không phải. Trương Mai lập tức phủ định. Trương Mai phủ định lúc sau Một Xuân không nói gì, một lần nữa cầm lên hoành câu chính sử sách, lại từ đầu bắt đầu đọc lên tới, mỗi 500 người liền sẽ có một cái tội phạm giết người ngay tại điểm nhiên như không có việc gì nên ngang đi tới đi lui. Nếu sự thật chính là như vậy, như vậy chúng ta ở lại thế giới là kinh khủng bực nào a? Đọc đến nơi đây, Một Xuân ngừng lại, thân thể dán chặt lấy bên cạnh bàn, hai mắt nhìn Trương Mai, đợi đến Trương Mai cũng đem ánh mắt tập trung ở Một Xuân trên người lúc, hắn mới chậm rãi mở miệng, a nha. Trương luật sư, ngươi nói bình thường ngay tại người bên cạnh có thể hay không đột nhiên trở thành tội phạm giết người hoặc là có thể hay không chính là một cái trốn đi tội phạm giết người à? Hẳn là sẽ không, chí ít tại Nhữ Hải. Trương Mai lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía Mộ Xuân, một bác sĩ ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ liền tương đối đơn giản, ta lần trước kia bản biểu tình sách ra, Trương luật sư còn nhớ rõ sao? Mộ Xuân, ta vốn dĩ hôm nay tới chính là muốn cùng ngươi nói quyển sách kia sự tình, là ngươi đem chủ đề dẫn tới hoành câu chính sử bị sát nhân nơi nào? Quyển sách kia ta xem qua, những cái đó vẽ tranh phi thường tốt, ta đã cấp Phan tiểu Thanh gọi qua điện thoại. Phan Tiểu Thanh cũng chỉ là fan tiểu thanh sao. trước mai mới vừa cảm thấy một xuân phân tích điện ảnh thời điểm có như vậy mấy phần mỹ lực lại bị hắn không đứng đắn dáng vẻ trừ đi hữu hảo giá trị. trước luật sư, quyển sách kia rất quan trọng, vạn nhất rất nhiều bên cạnh người thật sự có người xấu tồn tại, bọn họ cũng có thể thông qua những vẻ mặt này sớm làm ra dự phán đúng hay không. gây nên coi trọng a. tỷ như ngươi có thấy hay không ta hỏa một tổ liên quan tới quan hệ vợ chồng đồ. ta cùng ngươi nói, tại FBI những vật này không phải cái gì huyền học, là phi thường có lo có khoa học căn cứ, căn cứ đại lượng thống kê tính được ra kết luận. đừng nói đối với luật sư liền xem như người bình thường tới nói cũng là có nhất định ý nghĩa. đương nhiên ta không phải nói bọn chúng sát suất chúng có bao nhiêu cao, nhưng là ngươi bao nhiêu muốn càng trọng thị một chút nha. Vạn nhất mỗi ngày tại cùng một dưới mái hiên sinh hoạt, mỗi ngày tại cùng một trên bàn lớn ăn cơm, mỗi đêm ngủ ở bên gối người kia, là có một cái tội phạm ẩn nấp phạm tội sự thật cùng đáng sợ bí mật, hoặc là tên yêu quái này tâm đưa ra cùng nhau hoàn mỹ tội án. Một xuân nói xong, phòng mạch bên trong đột nhiên an tĩnh lại, tiên lặng đất phảng phất thế giới bị nhấn xuống tạm dừng quá. tốt đa, coi như là giải trí sách, này loại vẽ quyển sách cũng thật có ý tứ. ngài nghĩ như vậy cũng đúng mặc dù dựa vào biểu tình cùng tư thái tới phán đoán một người ý nghĩ cùng cảm xúc trạng thái không thể xem như tuyệt đối khoa học, coi như giải trí tới đọc cũng có nhất định giá trị, như là mọi người tại khủng bố, khẩn trương, đau đớn thời điểm trong mắt sẽ mở rộng, tại chán ghét cùng phiền não thời điểm trong mắt sẽ thu nhỏ. Hai người nói chuyện lúc ánh mắt nhìn lên trên khả năng nói rõ hắn tại suy nghĩ hoặc là ý đồ hồi tưởng nào đó đoạn ký ức, là một người nhìn xuống phía dưới thời điểm khả năng biểu thị thuận theo hoặc là ấy nãy. Nếu như ánh mắt từ đầu đến cuối không cùng đối phương giao lưu, thì khả năng nói rõ hắn nói chuyện trong lời nói dung không có chút nào hứng thú hoặc là không quan tâm. Phu thê hoặc là tình lữ chi gian chính như ta họa như vậy, thường xuyên tiến hành ánh mắt giao lưu, đụng vào đối phương tay, cánh tay hoặc là bả vai, thường xuyên nắm chặt đối phương tay, nói chuyện lúc tới gần lẫn nhau, đây đều là giữa phu thê ái mộ tiêu chí, trái lại, nếu như là thói quen đưa lưng về phía đối phương, nói chuyện lúc hai tay giao nhau hoặc là hai chân giao nhau, phun giận đóng sập cửa, thường xuyên xuất hiện bờ môi kéo căng hoặc là quên miệng, rõ ràng trước kia vẫn luôn yêu. Thích trên tại một cái phòng đột nhiên biến thành đều tưởng muốn cùng đối phương giữ một khoảng cách, thường xuyên xuất hiện trầm mặc không nói, đây đều là một ít hữu dụng tiêu chí. Ta cảm thấy dựa theo hành câu chính sử quyển tiểu thuyết này bên trong cách nói, nếu như chúng ta bên cạnh thật khả năng có tiềm ẩn nguy hiểm lời nói. Trương luật sư, ngươi cảm thấy quyển sách này là không phải có cần phải xuất bản một chút ta? Trương Mai đích xác cảm thấy Mộc Xuân nói có chút đạo lý, nhất là Trượng Phu Trần Vi Vi trước đó mấy tháng quái dị cử chỉ kỳ thật cùng Mộc Xuân kia bản tập tranh bên trong họa rất tương tự. Kia đoạn thời gian Trần Vi Vi thường xuyên biểu hiện ra lệnh lùng Trương Mai vẫn cứ ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại chiếu Bắc thư phòng bên trong qua đêm, không lại đi cùng Trương Mai ban đêm bộ, này đó cũng cùng Mộ Xuân miêu tả phi thường ăn cướp. Càng quan trọng hơn là Trần Vi Vi đích thật là xuất hiện một vài vấn đề. Cũng may, một xuân tuổi hồ giải quyết. được rồi, chuyện này đã cảm ơn hắn, lại tạ cũng không cần thiết. huống chi bộ này giá đỡ cổ cũng không tiện nghi, coi như là cảm tạ hắn hỗ trợ đi. lại làm một trận trầm mặc, trương mai không nói lời nào, một xuân bưng tiểu thuyết cũng không định nói chuyện. cái ly trung quanh dần dần ngưng kết giọt nước chảy tới trương mai lòng bàn tay bên trong càng thêm lạnh. nàng nhưng thật giống như không có phát giác được, hai tay vẫn cứ ôm cái ly. đúng lúc này, trương mai điện thoại đột nhiên vang lên. nàng nhíu mày, trong lòng đã đoán được gọi điện thoại tới người là ai. quả nhiên, bên đầu điện thoại kia thật là tân phong tập đoàn chủ tịch phu nhân hồ na gọi điện thoại tới đầu bên kia điện thoại, Hồ Na Phi thường tức giận, nói cảnh sát không có bằng chứng liền nói Lưu Mị dính liễu giết người, đem Lưu Mị mang đi. Trương Mai không có cửa phòng, chỉ là đứng lên, cầm điện thoại đi đến bệ cửa sổ một bên. Ta đi tìm hiểu một chút tình huống, ngươi trước không nên gấp gáp. Lưu Mị cùng cảnh sát trước khi đi có nói qua cái gì sao? Mặc dù hai nhà quan hệ không tệ, nhưng là từ chỉ điển cận sự tình phát sinh đến nay, Lưu gia cũng không có cùng Trương Mai liên hệ, chính là bởi vì đại gia quan hệ không tệ, Trương Mai cùng Trần Vi Vi cũng quyết định nếu như Lưu gia không chủ động liên hệ, bọn họ tốt nhất trước không nên hỏi. Hiện tại, Trương Mai tiếp vào điện thoại tự nhiên cũng sẽ không quá cảm thấy bất ngờ chỉ là không nghĩ tới cảnh sát thế nhưng trực tiếp liền đem người mang đi nha đầu này thừa nhận nha nàng nói chỉ điển cận chính là nàng giết cái gì tại sao có thể như vậy trương mai kinh ngạc không thôi giết người nói thi như vậy sự tình chính mình thừa nhận lời nói đây chẳng phải là đem chính mình hướng địa ngục bên trong đẩy đầu bên kia điện thoại lưu mỹ mậu thân bởi vì kinh sợ khóc ngược lại là không khóc nhưng là thanh âm đã cơ hồ nghe không ra là nguyên lai like thanh âm dây thanh bởi vì càng cứng phát ra đặc biệt khô khốc thanh âm trương mai thoáng an ủi vài câu cúp điện thoại trở lại chỗ ngồi về sau trương mai hỏi một xuân mượn máy tính có thể lên dù tuyết sao Trương Mai hỏi, Một Xuân mở ra viên viên miệng, bất khả tư nghị nháy nháy mắt. Trương luật sư, ngươi thế nhưng là luật sư, ngươi đang nói đùa chứ? Ta chỗ này là địa phương nào? Ngươi thế mà hỏi ta có thể hay không thượng du tiếp? Một Xuân ngươi cũng không phải đứng đắn bác sĩ, ta đương nhiên là đứng đắn bác sĩ. Đại diện Sệ Vờ nói a, nhanh tiết trí một chút. Trương Mai hai tay run rẩy, cúp điện thoại về sau, nàng mới bắt đầu khẩn trương. Nàng gặp qua Lưu Mỹ cũng đã gặp Chỉ Điền cận, hai người trong hôn lễ nàng còn đưa qua chúc phúc cùng với một phần giá cả không ít châu đáo trang sức. Hiện tại Chỉ Điền cận thi thể vẫn chưa hoàn toàn tìm được, Lưu Mỹ lại nói hết thể đều là nàng làm. Cái này sao có thể, lưu mỹ thế nhưng là liền đao đều bắt không được nữ hài a. Được rồi, thiết trí được rồi. Nhìn mắt hồn mắt vĩa Trương Mai, một Xuân đưa lên một khối chocolate. An đi, sợ tư tư mua, ta sợ ngươi chờ chút duy trì không được, tại thể sắc và tinh thần khoa tê dịu không ai có thể cấp cứu a, ta cũng không hiểu những cái đó cấp cứu phương pháp." "Cảm ơn." Trương Mai ốc mắt nóng lên, không hiểu cảm thấy an ủi một hồi. Gặp qua không ít sóng to gió lớn Trương Mai, hai tay run rẩy, đánh bàn phím thời điểm, phảng phất dùng đun sôi trứng gà nén lò xo. Chỉ là du tiếp này bảy cái chữ cái, nàng dùng 2 phút đồng hồ mới đánh đúng. Bạn chương xong. Chương 639, tại Bình Tĩnh cùng sợ hãi chi gian. Chương 639, tại Bình Tĩnh cùng sợ hãi chi gian. Một Xuân đứng dậy đem chỗ ngồi tặng cho Chương Mai, Chương Mai cảm ơn sau mới ấn mở video. Hình ảnh lay động rất lợi hại, thẳng đến Nữ Hải chính diện xuất hiện tại mặt tranh trung tâm, lay động đến làm cho người ta muốn nói hình ảnh mới bình ổn xuống tới. Bởi vì máy tính không có kết nối âm ly, cho nên chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong Nữ Hải đang nói cái gì. Mặt không thay đổi nói xong, nói xong. Một Xuân, hai nghe có hay không?" trương Mai còn chưa nói xong, hai nghe đã đặt tại nàng trước mặt là dùng kinh đạo ngữ tại nói chuyện sao? Một Xuân hỏi. Làm sao ngươi biết? Giờ này khắc này có một Xuân ở bên người, Trương Ai thế nhưng cảm thấy có mấy phần an tâm. Tuy rằng đã đoán được video bên trong Lưu Mỹ sẽ nói chút cái gì, nhưng là thật nghe được nàng dùng Trượng Phu Chỉ Điền cận tiếng mẹ để trần thuật sự kiện đi qua thời điểm. Trương Ai vẫn là cảm thấy tứ chi vô lực. Video bên trong Lưu Mỹ xuyên qua một cái màu đỏ áo trắng tám, người bên trong ôm một đầu màu hồng lông nhung gấu. Chỉ Điền cận sự tình ta rất xin lỗi, nhưng ta không có một chút hối hận, nên nói xin lỗi người hẳn là hắn. Đáng tiếc hắn không còn có cơ hội mở miệng, ta cũng rốt cuộc không thể nghe được. Nhưng này không quan trọng, bởi vì hết thể đều kết thúc. Tại nhân sinh nửa đường, hắn đã mất phương hướng đường ngay, đi vào một tòa ưu ám rừng rậm, không, hắn đi vào chính là Vĩnh Hằng nơi. Khi còn nhỏ ta nghe qua một cái truyền thuyết, người chết sau một khi tiến vào Vĩnh Hằng nơi, liền sẽ lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng, hắn khát vọng lần thứ hai tử vong, lấy kết thúc này loại tuyệt vọng đau khổ. Nhưng là, một khi thân thể bị cắt đứt, hắn linh hồn liền khó có thể bị chắp vá, không cách nào lấy chỉnh thể phương thức lần nữa tử vong, linh hồn không cách nào hoàn toàn tử vong, hắn liền đem tại vĩnh viễn ở vào Vĩnh Hằng nơi. Đây là ý gì? Chương Mai nhíu mày. Lúc sau hình ảnh bên trong lưu mỹ đem chỉ điển cận thi thể vị trí từng cái nói ra, đồng thời dùng ôm gấu nhỏ làm một phen ra hiệu. hai tay tại gần biển số 3 vứt bỏ nhà máy, chân tại thanh sơn đường số một đường sông, thân thể đơn giản nhất ngay tại nhà bên trong buồn tắm bên trong, đầu ở vào lam hải công viên thùng rác. trương mai nhìn hai lần, sau đó đem thai nghe trả lại cấp một xuân. xem hết rồi, một xuân hỏi, Ừm. trương mai mất hồn mất vía trở lại ghế bên trên. một xuân cầm qua con chuột đóng cửa sổ thời điểm, ánh mắt dừng lại tại lưu mỹ phía sau vách tường bên trên. trương mai bén nhạy đã nhận ra một xuân nhăn lại lông mày. một xuân, nàng nhẹ giọng hô sợ hù đến không khí chung quanh đồng dạng. Đầu này video tuyên bố tại Du Tuyết bên trên, phát ra lượng đã đến hơn 100 vạn, mặc dù là dùng kinh đạo trích lợi chế, nhưng Du Tuyết tức thời phụ để phiên dịch công năng đã phi thường lưu tú, toàn thế giới các nơi người rất nhanh đều sẽ nhìn thấy. Nay loại công khai thừa nhận tội ác hành vi trương mai là hoàn toàn không nghĩ tới. Lưu Mỹ lúc trước lựa chọn cùng Chi Điền cận kết hôn thời điểm, hồ na là kiên quyết phản đối, hai nhà người ra cảnh thượng rõ ràng trên lệch là đoạn nhân duyên này không được coi trọng nguyên nhân một trong. Tiếp theo chính là thiệp hôn. Mặc dù Chi Điền cận cùng Lưu Mỹ nhận biết nhiều năm, Khả Cư nói chỉ là nhiều năm trước Lưu Mỹ đại học tốt nghiệp thời điểm đi kinh đảo lữ hành năm đó nhận biết hai người lúc ấy cũng không có quan hệ yêu đương tình huống cụ thể Trương Mai cũng không rõ ràng. Một Xuân người đang nhìn cái gì? Video có vấn đề gì sao? Thấy Một Xuân không nói lời nào Trương Mai suốt ruột lại hỏi một tiếng. Một Xuân chú ý tới chính là một bức họa, bức họa này rất lớn nhìn qua là có người tỉ mỉ tại trên mặt tường vẽ. Lưu Mỹ là học mỹ thuật sao? Một Xuân hỏi. Nàng tựa như là học tài chính chưa nghe nói qua học mỹ thuật kỳ quái. Một Xuân tự lẩm bẩm. Trương Ai chỉ có thể đi đến Mộc Xuân bên cạnh, sau đó ánh mắt chuyển rời đến màn hình bên trên. Mộc Xuân, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Người xem bức họa này, thường bên trên bức họa này. Mộc Xuân dùng ngòi bút ở trên màn ảnh minh sát hắn nói tới vị trí. Trương Ai nhìn thấy chính là một bộ tiên sứ họa, tóc quăn màu vàng kim tiên sứ thổi cái lệnh. Nàng không rõ này có cái gì đặc biệt chi sự, chỉ là cảm thấy bị Mộc Xuân một nhắc nhở như vậy, bức họa này nhìn qua có chút khiếp người. Đã xuyên áo ngủ, rất có thể cái video này chính là tại nhà bên trong thu. Mộc Xuân nói xong nhanh chóng điểm kích hoán đổi đến nên cái video tuyên bố tài khoản. Tài khoản danh là Tuyết cái này tài khoản đăng ký tại hai tháng trước kia, nhìn qua tựa như là Lưu Mỹ bản nhân đăng ký, đăng ký đến nay chỉ tuyên bố qua duy nhất một đầu video, nay không có gì kỳ quái a, nhìn qua rất bình thường. Trương Mai nói. Trương luật sư tiếp nhận bao nhiêu khởi ly hôn án? Một Xuân thuận miệng hỏi. Nhiều lắm. Trương Mai trả lời. Một cái nữ nhân hai tháng trước đăng ký du tiếp tài khoản, khoảng chừng 2 tháng sau tuyên bố một đầu chứng cứ phạm tội, dùng ly hôn án ý nghĩ tới nghiên cứu sẽ nghĩ tới cái gì? Ừm. Đây không phải trùng hợp, là đã sớm chuẩn bị. Không sai, hai tháng trước liền có thể bắt đầu chuẩn bị, chuẩn bị chính là hai tháng sau đầu này video. Mộ Xuân một lần nữa phát hình một lần, lần này, Chương Mai tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Ta không hiểu nàng nói đoạn văn này, này đoạn chuyển thuyết là có ý gì? Cái gì linh hồn cùng thân thể? Một Xuân thở dài một hơi, đứng ở bệ cửa sổ, chậm rãi mở miệng, tại nhân sinh nửa đường, hắn đã mất phương hướng đường ngay, đi vào một tòa ứ ám rừng rậm. Những lời này xuất từ nhưng đinh thần khúc, nguyên thoại là như vậy, tại nhân sinh nửa đường, ta phát hiện ta đã mất phương hướng đường ngay, đi vào một tòa ứ ám rừng rậm, địa ngục thiên chương 1 chương, câu đầu tiên. Địa ngục. Trương Mai có chút ngẹn nào, ra hiệu Mộ Xuân nói tiếp. Mộ Xuân lại lắc đầu, địa ngục hẳn là rất khủng bố a đem đối ứng, giết người cùng phân thây thấy thế nào cũng không giống là như thế này yếu đuối nữ hài làm ra sự tình à? đừng nói giết người, này cô nương nhìn qua so sợ bác sĩ càng nếu không kinh gió. không sai, Lưu Mỹ từ nhỏ thân thể rất yếu, cho nên nàng nguyên bản muốn đi kinh đảo du học, Hồ Na cũng không có đồng ý phân thây nói nghe thì dễ, phi thường khó khăn, xương cốt so với chúng ta tưởng tượng phải cứng rắn, toàn bộ thân thể bên trong máu tất cả đều chảy ra, so với chúng ta tưởng tượng càng nhiều, nếu như là tại thi thể mới mẹ tình huống hạ làm chuyện này, tuyệt đối không có khả năng như nàng nhìn qua như vậy bình tĩnh, hơn nữa sự tình cũng liền phát sinh, ba ngày có lẽ càng lâu muốn chờ hôm nay cảnh sát tìm được hết thể thân thể bộ phận lúc sau hoàn thành chỉnh thể kiểm tra thi thể mới biết được cụ thể tử vong nguyên nhân cùng tử vong thời gian. Trương mai nói xong có chút mọi mệnh, uống vào mấy ngụm cà phê về sau, nàng lại hỏi, vậy cái này truyền thuyết lại là cái gì ý tứ? Lưu Mỹ ý tứ chẳng lẽ là tại ám chỉ chỉ điền cận đối nàng không tốt, cho nên nàng không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn đem thi thể tách ra. Một Xuân trầm tư một chút, nói, người chết sau một khi tiến vào vĩnh hằng nơi, liền sẽ lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng, hắn khát vọng lần thứ hai tử vong, lấy kết thúc này loại tuyệt vọng đau khổ. Nhưng là một khi thân thể bị cắt đứt, hắn linh hồn liền khó có thể bị chắp vá. Không cách nào lấy chỉnh thể phương thức lần nữa tử vong, linh hồn không cách nào hoàn toàn tử vong, hắn liền đem tại vĩnh viên ở vào vĩnh hằng nơi. Trương luật sư biết cái gì là lần thứ hai tử vong sao? Trương Mai lắc đầu, linh hồn chết đi, địa ngục bên trong tuyệt vọng kêu to, sẽ không được đến bất kỳ trợ giúp nào, chỉ có làm linh hồn chết đi, mới có thể thu được bình tĩnh. Đây cũng là nhưng linh tại địa ngục tiên bên trong miêu tả, mà cái này truyền thuyết ta không biết xuất xứ, ta nghĩ không ra chỗ nào truyền thuyết nói qua thân thể bị cắt đứt, linh hồn liền khó có thể bị chắp vá, không cách nào làm cho linh hồn tử vong. Trương Mai cười lạnh một tiếng. Toát nhìn thật là có rất lớn cử hận, chết còn chưa đủ, còn muốn chết sao đều không an bình. Kia cuối cùng nàng còn nói tại trong lựa thu hoạch được tân sinh là có ý gì? Thần quốc điểm địa ngục tiên, luyện ngục thiên cùng thiên quốc thiên, đối ứng địa ngục, luyện ngục cùng thiên quốc. Địa ngục là tuyệt vọng cảnh giới, ở trong đó chịu khổ linh hồn, cùng lúc còn sống đồng dạng, vẫn như cũng nhận ô vong tư dục cùng kích tình khống chế. Luyện ngục là hy vọng cảnh giới, ở trong đó tỉnh tội linh hồn, cá nhân ý chí cũng thống nhất tại khát vọng thăng thiên cộng đồng nguyện vọng bên trong, lẫn nhau chi gian không có cái gì mâu thuẫn xung đột. Thiên quốc là hạnh phúc cảnh giới, nơi nào linh hồn đều đã cơm chiên nhập thánh. Bọn họ ý chí đã hoàn toàn cùng thần ý chí minh hợp. Nhưng đinh nổi bút phía dưới vĩnh hằng nơi là chỉ địa ngục cùng thiên quốc, bọn chúng vĩnh viễn tồn tại. Rõ ràng Lưu Mỹ cho rằng chỉ điện cận sẽ tại vĩnh hằng địa ngục bên trong vĩnh viễn thống khổ nữa. Mà Lưu Mỹ cuối cùng nhắc tới họa cùng tân sinh, hẳn là chỉ chính là luyện ngục. An tâm ở vào trong lửa linh hồn, chỉ chính là nàng chính mình linh hồn chịu đựng đau khổ tiêu trừ tội nghiệp về sau, liền sẽ có thăng nhập thiên quốc hy vọng. Đầu này video tuyên bố lúc sau Lưu Mỹ tội ác rất khó bị lật đổ, chờ đợi nàng chính là cái gì? Đáng sợ nhất hình phạt. Trương Mai bình tĩnh nói nghe một Xuân phân tích lúc sau, Trương Ai đã có thể tỉnh táo đối đãi cả kiệt chuyện, đại não cũng dần dần khôi phục lại ngày thường lý tính. Không sai, nàng biết chính mình rất có thể cũng sẽ chết. Theo nàng tự thuật lúc vẻ mặt, ta nhìn không thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Ta cũng không nhìn thấy. Trương Ai lại cười lạnh một tiếng. Nàng gặp qua rất nhiều tội phạm giết người, cũng có thoạt nhìn thực yếu đối người, cho nên người không thể xem bên ngoài, không có người nào quy định qua tội phạm giết người nhất định mọc ra một trương hung thần ác sắc mặt. Theo ta cho ngươi biểu tình họa bên trong, có rất nhiều phương pháp có thể phán đoán một người chân thực cảm xúc là cái gì, một cái kẻ giết người vì cái gì không có chút nào sợ chứ. Mộc Xuân nhìn Trương Ai, Trương Ai cũng nhìn Mộc Xuân, lãnh cốc vô tình, tự nhiên cũng liền không sợ, không có khả năng, liền xem như lãnh cốc người vô tình, phân thây thời điểm cũng sẽ sợ hãi, liền xem như viện y học học sinh, liền xem như bác sĩ, đối mặt thi thể cùng đối mặt phẫu thuật bệnh nhân thời điểm vẫn là khác biệt, chúng chi một người bình thường căn bản không biết như thế nào đem những cái đó bộ vị tháo gỡ ra đến, cái này lại không phải mua một cái búp bê, tùy tiện dùng cái kéo liền có thể cắt bỏ tứ chi. Mộc Xuân vừa nói như thế, Trương Ai liên tục gật đầu, thế nhưng là nàng thật rất tinh tảo, nhìn đều không như là làm cái gì đáng sợ sự tình. Thanh âm đều hoàn toàn không có run dậy, thế nhưng là video thoạt nhìn lại không giống như là hậu kỳ gia công. Một Xuân lẩm bẩm. Hắn lại nhìn một lần video, nhìn thấy một nửa sau hắn nhấn xuống tạm dừng khóa. luật sư, cái này giờ đốt đồ vật là cái gì? Có phải hay không nước hoa loại hình? Chư Mai theo ngòi bút nhìn thoáng qua, thiên sứ bức họa phía trước có một cái rất nhỏ màu trắng bàn tròn, mặt bàn bên trên có mấy cái bình thủy tinh còn có một cái nhóm lửa màu hồng nước hoa. Đây là tinh dầu loại hình, rất nhiều nữ sinh đều yêu thích. Có thể cầm tới cái này tinh dầu sao? A. Chư Mai bị Một Xuân làm hồ đồ rồi, ngươi muốn cái này tinh dầu làm cái gì? Ta bây giờ nói không rõ ràng, chỉ là mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Một Xuân thế nhưng là luôn luôn không thích xen vào chuyện bao đồng người a. Lần này như thế nào tự nguyện quấn vào này chẳng vụ an a. Không, ta để ý chính là nàng cảm xúc, vì cái gì như thế thông, dòng, một người bình thường liền xem như diễn viên. Một Xuân nói đến một nửa, thanh âm đột nhiên biến mất. Diễn viên hẳn là có thể làm được a, tỷ như nói không đem chuyện này xem như chính mình chuyện, hoặc là giống như thân phận bên trong như vậy, Lưu Mỹ có rất nhiều cái thân phận. Một Xuân đột nhiên cười nói, à, trước luật sư có thể từ nơi này phương diện bắt đầu thay Lưu Mỹ tại quan tòa trước mặt nói cơ hồ lời hữu ích có lẽ nếu như Lưu Mị trên người thật tồn tại một vài vấn đề lời nói, tựa như thẩm phạm như vậy, bởi vì không cách nào kháng cự trộn độ ý nghĩ mới trộm cướp, tiêu cái gì trộm cướp đam mê, vẫn là một Xuân bác sĩ hỗ trợ đâu. Ta không có. Một Xuân lập tức phủ nhận. Hồ Na vừa rồi gọi điện thoại cho ta khẳng định là muốn ta nghĩ biện pháp, ta hiện tại liền phải trở về điều tra vụ án này. Nếu như Lưu Mị nghĩ muốn trốn qua tử hình, tinh thần chứng ngại có phải hay không một cái lựa chọn rất tốt? Thì như đi sổ xiạ tỷ đèn tì đi đờ. Trương Mai cầm lấy bao, chuẩn bị rời đi. Một Xuân lại nói, không có đơn giản như vậy. Không phải truyền ngôn chỉ điển cận có bạo lực gia đình tiện khoa sao? Phương diện này lo lắng nhiều một chút không phải đối với cân nhắc mức hình phạt càng có trợ giúp sao? Mộ Xuân nhếch miệng lên, lộ ra tươi cười. Ngươi đây là nụ cười vui mừng vẫn là cảm giác ngươi thành công che giấu cái gì tươi cười? Trương Mai nghiêm túc bái đọc qua Mộ Xuân cho nàng bài viết, hiện tại nàng ngay tại Mộ Xuân mặt bên trên phân tích sách bên trong nhắc tới biểu tình. Bị ngươi phát hiện a, ngươi xem này quyển sách vẫn rất có tác dụng a. Nếu như có thể giúp ta biết rõ ràng Lưu Mỹ giết người chân tướng lời nói, ta sẽ cho ngươi tìm được nhà xuất bản xuất bản. Nơi nào, ta để ý chính là Tân Phong tập đoàn đáp ứng cấp ép buộc chứng hạng mục đầu tư a. Mộ Xuân Ngạo kiểu nói, Trương Mai đi sau, Một Xuân để lại ngược đau đớn nằm tại ghế bên trên, không hiểu đau đớn làm hắn nhớ tới trước đó phát sinh qua một số việc, càng thêm phiền muộn bất an, càng làm cho Một Xuân bất an chính là video bên trong xuất hiện hai dạng đồ vật, một trong số đó, Một Xuân đã cùng Trương Mai nói, nước hoa. Từ khi tại Hứa đan, Lý Mục cùng Dương Tinh trên người đều ngửi được qua tương tự hương vị về sau, Một Xuân loáng thoáng bất an càng ngày càng nghiêm trọng, có lẽ chỉ là trùng hợp, hắn an ủi chính mình. Thế nhưng là một kiện khác xuất hiện tại Lưu Mỹ đầu này video bên trong đồ vật, Mộ Xuân nhìn thấy lúc sau hoàn toàn không cách nào tỉnh táo lại một cái có thêu màu vàng hoa văn màu trắng tre nón rủ. thanh dù này đều là tại Mộc Xuân trí nhớ bên trong xuất hiện. một ngày trời mưa, Hứa đan mang theo giống nhau dù đi vào phòng mạch Lưu Mỹ trùng hợp cũng có thanh dù này sao? xuất hiện tại video bên trong là trùng hợp vẫn là. chuyện này Mộc Xuân đương nhiên sẽ không cùng trương mai nói. tỉnh táo phân tích lúc sau, Mộc Xuân phát hiện, Hứa đan, Lưu Mỹ này hai cái hoàn toàn không liên hệ. Nữ hải chi gian có một cái cộng đồng trí sự, các nàng đều trải qua bạo lực gia đình. không, phải nói các nàng sinh hoạt bên trong đều xuất hiện qua bạo lực gia đình chuyện này, không chỉ có như thế. Mộc Xuân nhìn một chút Trương Mai mới vừa uống qua ly cà phê, màu trắng mác ly đứng ở mặt bàn bên trên không lúc nhích, nhìn qua lại cũng không an tĩnh, giống như trong chén gian dấu dếm sóng biển mãnh liệt. Cùng bạo lực gia đình tương quan không chỉ là Lưu mị cùng Hứa Đan, còn có cảnh ngộ. Bản chương xong. Chương 640, tại khóc giống cùng rõ ràng chi gian. Chương 640, tại khóc giống cùng rõ ràng chi gian. Thứ 5 giữa trưa, mưa to. Mỗi người điện thoại đều tiếp thu được màu lam gió lớn cảnh báo cùng màu vàng lôi điện cảnh báo. Mộc Xuân nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, thời tiết như vậy sẽ rất ít có bệnh nhân nguyện ý tới bệnh viện xem thể xác và tinh thần khoa. Lưu Điền Điền nâng ba hộp cà ri cơm chạy lên lầu năm, tâm hoàng ý loạn kém chút đem vị tăng canh vung tới trên đất. Nói là bởi vì trời mưa, cấp đại gia kêu giao hàng, Lưu Điền Điền ân cần đem cơm hộp phân đến một xuân cùng Sở Tư Tư tay bên trên. Nhà này kinh đảo liệu lý cửa hàng nguyên liệu nấu ăn nghe nói thực mới mẻ, sườn lợn gián hỏa hầu vừa vặn, không có bởi vì tiền tặng quá lâu mất đi vị tươi, còn có ngày phụ la cũng ăn thật ngon, mực viên thật có thể ăn vào bạch tủ thịt. Một xuân cùng Sở Tư Tư đều có tâm sự, đều không nói chuyện, mở ra cơm hộp, yên lặng bắt đầu ăn. Sở Tư Tư tâm sự tự nhiên là cùng mẫu thân trương Mai có quan hệ, cảnh ngộ sự tình vẫn chưa hoàn toàn đi qua. Lưu Bá Bá nhà lại phát sinh như vậy chuyện, sợ tư tư thậm chí cảm thấy đến có chút sợ lên. Các ngươi đều nhìn thấy video đi, ta có tin tức mới nhất. Lưu Điền Điền đưa điện thoại di động để lên bàn. Không đến 2 giờ, Du Tuyết phát ra lượng đã đến ngàn vạn, càng quan trọng hơn là, không cần vợ đờ nờ đi xem Youtube video, vậy bù bên trên đã xôn xao. Như vậy đáng sợ chuyện phát sinh tại Nhĩ Hải, thật là lệnh luôn luôn an cư lạc nghiệp thị dân sợ vỡ mật. Như vậy tin tức mặc dù đi qua điều chỉnh mới tuyên bố, vẫn là đưa tới cơ hồ tất cả mọi người chú ý. Muốn nói đầu đường bối ngõ đều tại đàm luận chuyện này có lẽ có chút khoa trương nhưng là dân mạng nhóm chỉ sợ đã đều thấy được tin tức này. Lưu Điền Điền đương nhiên sẽ không bỏ qua. một tia chớp vạch phá giữa trưa bầu trời, phẳng phất rơi vào trên bệ cửa sổ. không bố. Lưu Điền Điền thấp giọng nói. này so với lần trước tự sát trực tiếp còn kinh khủng hơn. hiện tại người đều làm sao vậy? không có việc gì đều yêu thích trực tiếp. cũng may cái này gọi lưu mỹ không có tự sát phân thây. phúc. an cơm, an cơm a, sườn lợn gián a. một xuân hai tháng một tiếng. một bác sĩ, ngươi nói một khối sườn lợn gián hẳn là cắt thành mấy bộ phận. ba đau, bốn điều một xuân trả lời. một người kia đâu? Lưu Điền Điền lập tức hỏi tiếp, Một Xuân ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Điền Điền mặt, lại nhìn nàng cơ hồ, đã trống không. Ngươi ăn cũng quá nhanh đi, Điền Điền. Sở Tư Tư còn không có động mấy ngụm cơm, sườn lợn gián một ngụm không ăn, Lưu Điền Điền đã ăn xong rồi. Một bác sĩ, ngươi nói một người hẳn là cắt thành mấy bộ phận a? Đầu, bộ ngực, phần bụng, phần eo, đùi cùng bắt chân. Một Xuân bình thản nói xong sau, Đoan Khởi vị tăng canh uống một ngụm. Cái kia kinh đảo người thi thể cảnh sát dựa theo trong video rung đi tìm, hiện tại ít rơi một bộ phận, Văn Trương ta đã phát tại nhóm bên trong, nghe nói, hiện tại cư dân đều hù chết liền sợ chính mình đổ rác thời điểm hoặc là mở cửa liền thấy cửa nhà có một cái màu đỏ túi rác lưu điền điền nói màu đỏ túi rác là lưu mỹ dùng để chứa trì điền cận thi thể túi rác căn cứ lưu mỹ tự thuật cảnh sát phân biệt tại gần biển số 3 vứt bỏ nhà máy thanh sơn đường số một đường sông bù tắm lớn cùng lam hải công viên trong thùng rác tìm được trì điền cận thi thể chỉ là tại pháp y kiểm tra thời điểm phát hiện ít rất một bộ phận ít rơi kia bộ phận chính là lồng ngược bộ vị nói cách khác không có tìm được trái tim một xuân hỏi lợi hại không hổ là một bác sĩ đích thật là không có tìm được trái tim bộ phận lưu mỹ có phải hay không nói không biết ở đâu Một Xuân lại hỏi, nàng không phải nói không biết ở nơi nào, tin tức bên trong nói chính là người hiểm nghi không trả lời, cảm giác như là cố ý khiêu khích, có một chút cố ý thiết trí mê cục hương vị, cho nên ta cực kỳ hiếu kỳ chuyện này. Lưu Điền Điền biết Mộc Xuân đọc thuộc lòng các loại suy luận tiểu thuyết, chính nàng cũng là thâm niên tiểu thuyết mê, gặp được chân thật như vậy bản án, Lưu Điền Điền càng là hứng thú tác vội, liền rất lâu không tại nhóm bên trong nói chuyện Lưu Đạm Đạm cũng bị Lưu Điền Điền bắt tới gia nhập thảo luận. Ngươi thấy nhóm bên trong Đạm Đạm lên tiếng sao? Hắn hoài nghi là kẻ bắt trước, có khả năng. Mộc Xuân thẳng thắn chút đầu, thật sao? Tia là bắt trước cái gì? là tiểu thuyết vẫn là điện ảnh. Kẻ bắt trước là ngón tay theo người khác phạm tội phương thức áp dụng phạm tội kế hoạch hành vi. Tỷ như phân thây bản thân tuyệt đối không phải bản gốc, nhưng là không phải bắt trước phạm tội đâu. Cái này muốn càng toàn diện thu thập phạm tội tin tức tương quan, nhưng mà những việc này là cảnh sát cùng phạm tội học ra chuyện. Cho nên một Xuân nói cho tràn đầy phấn khởi Lưu Điền Điền đợi nàng chính mình nói ra tới liền tốt nha. Lưu Điền Điền lại nói nàng tin tưởng Lưu Mỹ nhất định sẽ không nói ra, nàng đánh cược 50 nguyên. Sợ tư tư có chút phản cảm Lưu Điền Điền như vậy đàm luận Lưu Mỹ chuyện, đáng tiếc này loại phản cảm không có ý nghĩa gì bởi vì sợ Tư Tư biết là Lưu Mỹ chính mình chụp được video phóng tới internet bên trên, nàng đương nhiên biết rõ này sẽ mang đến cái gì, có lẽ hiện tại người người cũng đang thảo luận nàng bản án, chính là chỗ nàng hy vọng. Sợ Tư Tư lo lắng cái gì đâu? Là Lưu Mỹ không? Không phải, nàng lo lắng từ đầu đến cuối đều là mẫu thân Trương Mai. Mưa to kéo dài rơi xuống, không có nửa điểm muốn ngừng ý tứ. Cấm nước xong xuôi, Lưu Điền Điền còn tại nhóm bên trong cùng Lưu Đạm Đạm cùng nhau phân tích tình tiết vụ án, hoa viên kiều tổ trinh thám nhóm vang lên không ngừng. Lần này thật sự giống như thành danh phủ kỳ thực tổ trinh thám. Sợ Tư Tư xoan một hồi xem một xuân nâng tiểu thuyết cũng không giống có công việc muốn nổi liền thử hỏi một câu lão sư vì sao lại xuất hiện bạo lực gia đình bởi vì bạo lực khuynh hướng quá nghiêm trọng lưu Điền điển thở phì phò nói bạo lực khuynh hướng thế nhưng là có ít người tại công ty phi thường mặt mũi hiền lành bên ngoài thuật nhìn một chút bạo lực khuynh hướng đều không có hoàn toàn chính là hào hoa phong nhã dáng vẻ vì cái gì như vậy người cũng sẽ có bạo lực gia đình đâu có chút nam tính tại bình thường nhân tế kết giao bên trong không có vấn đề bọn họ hiểu chuyện mọi việc đều thuận lợi thậm chí là đại gia vui vãi quả hoàn toàn nhìn không ra tồn tại phản xã hội nhân cách càng không giống như là sẽ từ bạo lực hành vi người Nhưng là bọn họ cũng không phải là đối với người nào đều như thế thân mật, bọn họ sẽ nhắm vào một người nào đó, một cái thân mật bà lữ, nôn ngự ác độc, trà đạp cảm tình, thực hiện lấy tinh thần bạo lực, thậm chí đối với đối phương thực hiện thân thể bạo lực. Này đó người dù sao còn có thân mật một mặt, cho nên ngày bình thường sẽ xuất hiện bạo lực các loại thiện giao thế, thậm chí bạo lực cũng dịu dàng ngoan ngoãn giao thế xuất hiện. Buổi sáng phát sinh bạo lực gia đình, buổi chiều liền đau khổ cầu xin, thành khẩn nói xin lỗi, nữ tính dễ dàng tại dạng này lặp đi lặp lại bên trong không biết làm sao. Nhưng là Lưu Mỹ cũng không có tại video bên trong nói chỉ điển cận bạo lực gia đình sự tình, nàng rõ ràng hẳn là hô to đối phương bạo lực gia đình, thậm chí lấy ra chứng cứ, cứ như vậy chẳng phải có thể làm đại gia đồng tình nàng sao? Không thể không nói, Lưu Điền Điền ý nghĩ là hợp tình hợp lý. Sở Tư Tư cũng biểu thị đồng ý, nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Lưu Mỹ chụp như vậy một đầu video lại không nói chính mình tao ngộ qua cái gì, làm như vậy thoạt nhìn đối nàng cũng không có điểm nào hay. Hơn nữa nàng biểu tình, toàn bộ video bên trong nói chuyện ngữ điệu cùng nhẹ nhõm tự nhiên tư thái, Sở Tư Tư xem thời điểm đều cảm thấy lưng phía sau du lên. Buổi sáng mụ mụ có phải hay không tới qua. Ta tại tiếp đãi bệnh nhân thời điểm giống như nghe được nàng thanh âm. Này bộ cổ là mụ mụ đưa tới a. Một xuân đứng dậy cầm một bình nước soda đi trở về chỗ ngồi, chương luật sư buổi sáng tới qua, khi đó thời tiết còn rất tốt, nhưng là đã có một loại mưa to muốn tới dấu hiệu. Nhà tang lễ bên ngoài, Trần Phú lâu cùng Đinh Lan ôm nhi tử cho cốt đã khóc một ngày một đêm, cũng chính là tại nhà tang lễ cửa ra vào chỗ như vậy, bọn họ mới phát giác được khóc chết đi nhi tử không phải chuyện mất mạng gì. Nhưng vẫn là có người mời bọn họ rời đi, bởi vì nhà tang lễ cũng muốn đóng cửa, buổi tối lúc bọn họ không thể ở lại bên trong lui tới người đều mang theo khác biệt bị thương, không ai biết lẫn nhau mất đi thân nhân đến tuột cùng tại sinh mệnh quan trọng cỡ nào. Nhưng là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, này loại thống khổ, chỉ sợ mãi mãi cũng có thể xếp hạng mất đi thân nhân hàng đầu. Như vậy tương đối khó miễn có chút tàn nhẫn. Trên thực tế, mất đi bất luận cái gì trí thân đều là một cái cực kỳ khó có thể chịu được chuyện. Hai tử mất đi cha mẹ, triệu phu mất đi thế tử. Nhân loại không am hiểu đối mặt tử vong, nhân loại sợ hãi đối mặt tử vong, nhân loại trốn tránh tử vong. Mùa xuân, trăm hoa đua nở. Sinh lực lượng tại tơ liễu bên trong, tại cánh hoa tươi đẹp bên trong, tại hồ điệp cùng ngọc mật trên người dính lấy phấn hoa bên trong. Nhà tang lễ thực vật nuôi dưỡng phi thường tốt, làm cho người ta có dạo công viên cảm giác. Các quán chi gian khoảng cách rất xa, tổ chức tang lễ nghi thức thời điểm, tiếng khóc sẽ không truyền đến quán bên ngoài. Trần Phú lâu mang theo thê tử Đinh Lan trốn tại một chỗ ngóc ngách bên trong, khóc mệt liền ngủ mất, tỉnh lại tiếp tục khóc. Ngày thứ hai, cũng chính là thứ năm buổi sáng, bọn họ đã được mời đến quán bên ngoài, hai người tại cửa ra vào trạm xe bất khóc một đêm, giống như cây nấm đồng dạng ngồi tại nhà ga ghế dài bên trên. Giữa trưa Bầu trời rơi xuống mưa rào tầm tã, Quân Phong cùng tiếng sấm. Trần Phú lâu thanh tỉnh, hắn không khóc, hắn biết Nhi Tử đã không về được. Lão bà, lão bà, đừng khóc, chúng ta còn có chuyện phải làm. Nhìn qua mưa to bên trong không có một hai đường đi, Trần Phú lâu đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Đinh Lan thật sâu lo mở hốc mắt, bên trong nước mắt giống như vĩnh viễn lưu không hết, hai gò má nhòi nhòi, mỹ mắt cũng rất khó mở ra. Mưa to bên trong, nàng vốn là lão hoa con mắt càng thêm thấy không rõ đồ vật. Ông Trần Phong hụ cho cốt, nàng cự tuyệt cùng Trần Phú lâu nói chuyện, tự tuyệt nghe được bất kỳ quấy giày nào nàng cùng Nhi Tử ở chung thanh âm. Đám chìm tại trong bi thương người. Dùng ký ức đem chính mình khóa, tại một phương thiên địa bên trong giống như cùng chết đi người như cũ tại cùng nhau. Đây là nhân loại bản năng. Lão bà, đừng khóc, chúng ta muốn lấy lại công đạo. Trần Phú lâu một bên nói một bên run rẩy lấy ra khăn tay cấp Đinh Lan lau nước mắt. Đừng động ta, đều tại ngươi. Nhi tử khi còn sống ngươi nếu là đối tốt với hắn một chút, hắn về phần trở về tìm cái kia nữ nhân sao? Đinh Lan sẽ mất đi Nhi tử đau khổ trách tội đến cảnh ngọng trên người. Cái này tức phụ nàng vẫn là không thích, nhưng là Trần Phong yêu thích. Hiện tại hồi tưởng lại đến năm đó nếu là Trần Phong không có cùng cảnh ngọng kết hôn cũng sẽ không phát sinh cái gì ly hôn chuyện. Chúng ta đi tìm cảnh mộng cái kia xuống nha đầu. Trần Phú Lâu vẫn là sửa không được đối với cảnh mộng xương hô thế này. 75 tuổi Trần Phú Lâu là cái người thọ, dáng người cũng rất thấp tiểu, cùng chết đi Trần Phong hoàn toàn không giống thân phụ tử, Trần Phong thân cao gần 190 cm, dáng người khôi ngô, khỏe mạnh cường tráng như trâu. Nhưng nhân gia chính là thân phụ tử, nhi tử bọn phí chết rồi, lao đầu tử khóc 2 ngày, khóc rõ ràng, cảm thấy này sự tình không thích hợp, này sự tình nhất định có chỗ nào tính sai. Đinh Lan không có cái gì văn hóa, cả một đời chồng chọn cũng không loại rõ ràng cái gì nhân sinh đạo lý. Nhưng là nàng biết Nhi tử người không xấu, Nhi tử không nên số tuổi này cứ như vậy ngủ giấc ngủ chết rồi. Cái gì khí ga chúng độc a? Trần Phú lâu buồn nản không thôi phe phệ Đinh Lan, chúng ta đều bị lửa. Ngươi nói nhăng gì đấy ngươi? Nhân ra bác sĩ nói rất rõ ràng, chính là khí ga chúng độc chết, ngươi bây giờ nói này đó còn có cái gì dùng, người đã chỉ còn lại có như vậy điểm rồi. Nói xong nói xong, Đinh Lan kêu dây lên, ta đáng thương tiểu Phong à, như vậy cao như vậy lớn một người, liền biến chỉ còn lại có ngần ấy, ngần ấy. Phi, ta không tin ta Nhi tử sẽ không hiểu ra sao cứ như vậy không có, ta muốn đi tìm thú nha đầu hỏi rõ ràng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Phú Lâu bị trận mưa này hạ rõ ràng, đây không phải điển hình người trong thành khi dễ người nhà, cảnh ngộng cái này nữ nhân 20 năm trước nhau nhau ly hôn, ly li hôn liền ly li hôn, ai cũng chướng mắt nàng, nhưng là người trong thành thực biết chơi, tìm cái gì luật sư ly hôn, còn đem nhà bên trong tiền toàn cầm đi. 20 năm trước cả, mười mấy vạn cũng không tính là cái gì con số nhỏ, đây chính là Trần Phú Lâu cùng Đinh Lan bán quê nhà phòng ở tăng thêm toàn nửa đời người tích xúc vốn là muốn lấy ra cấp nhi tử làm ăn, ai biết nửa năm không đến liền bị cảnh ngộng cầm đi gần mười vạn. Đừng khóc, đừng khóc. Trần Phú Lâu mắt thấy quên không được Đinh Lan. Tính tình trở nên thô bạo lên tới. Hai người dưới trận mưa to lẫn nhau đối với giống, cũng may mưa to tầm tã, dọc đường cũng không có người, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, cũng không ai nghe được bọn họ tại nói cái gì. Cứ như vậy Trần Phú Lâu đi ra nhà ga che mưa lều, đi đến mưa bên trong, mưa to nháy mắt bên trong đem hắn toàn thân đều sối đấu. Ngươi xem, nhiều hải mưa to, nhiều mới mẹ đâu? Trần Phú Lâu cười lên ha hả. Ngươi điên rồi, ngươi bệnh tâm thần, ngươi nổi điên đúng hay không? Đinh Lan ôm thật chặt nhi tử hộ cho cốt, nháy mắt bên trong nàng nhìn Trần Phú Lâu như vậy điên điên khùng khùng dáng vẻ, cảm thấy chính mình cả đời này xem như xong đời. Dứt khoát cùng nhi tử cùng chết đi, cũng coi là xong hết mọi chuyện. Lan Tử ngươi nghe ta nói, này sự tình không đơn giản như vậy, Miễu Hải là địa phương nào, nơi này làm sao có thể tùy tiện phát sinh khí ga chúng đầu. Bệnh tâm thần, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Đinh Lan tuyệt vọng, đinh Lan thế giới triệt để đổ sụp. Trần Phú lâu một phát bắt được Đinh Lan đầu gối, quỳ rạp xuống nàng trước mặt, mặt gối lên nhi tử hụ cho cốt, vừa khóc vừa cười lại là đánh chính mình đầu. Ngươi đến cùng làm sao vậy nha, còn có để hay không cho ta sống đi à không cho ta sống ta hiện tại liền đi làm xe độ chết, trực tiếp kéo vào hỏa táng. Đinh Lan tuyệt vọng hô, không muốn không muốn. Ngươi nghe ta nói, ngươi xem một chút này, nhớ hải nhà tang lễ, ngươi xem một chút cái này mã lộ, ngươi xem một chút cái này nhà ga, cái này thành thị làm sao có thể tùy tiện liền khí ga chúng độc chết đâu. Nơi này lại không đốt than đá, cũng không phải là phương Bắc còn có nhân gia sẽ đốt than đá, từ đâu ra cái gì khí ga chúng độc? Ta, đây không phải ngươi nói cho ta biết sao? Ta cho ngươi biết cái gì, ta là nghe cảnh động cái kia xú nhà đầu nói. Nàng tính là gì người? Đừng quên nàng cùng Tiểu Phong ly hôn, hơn nữa hơn 20 năm trước liền ly hôn, một hai phải ly hôn chính là nàng, hiện tại hại chết chúng ta Tiểu Phong vẫn là nàng. Ngươi cảm thấy này sự tỉnh có như vậy đơn giản sao? Chúng ta nhà trước kia đốt than đá, tiểu phong đều không có trúng độc, hắn như thế nào sẽ tại Nhớ Hải trúng độc chết đâu. Bạn chương xong. Chương 641, tại mưa to cùng thanh tỉnh chi gian. Chương 641, tại mưa to cùng thanh tỉnh chi gian. Trần Phú lâu lần nữa đi đến mưa bên trong, lần này, hắn ôm Trần Phong hụ cho cốt, trong lòng cũng không tiếp tục là bi thương và tuyệt vọng, mà là chiến đấu đến cùng quyết tâm. Mưa to xối thấu hắn màu xám áo khoác, màu nâu mỏng áo len cũng hoàn toàn ướt đẫm, hắn hít xì hơi một cái, lại một chút không cảm thấy lạnh. Quay đầu nhìn một cái nhà tang lễ về sau, Hắn đối với Thê tử Đình là nói: "Đi, chúng ta tìm một chỗ tắm rửa đi, đem Tiểu Phong dàn xếp một chút, sau đó ngươi nghe ta, ta nhất định cấp Tiểu Phong một cái công đạo." Trần Phú lâu muốn công đạo rất đơn giản, hắn cho rằng Nhi tử Trần Phong không phải là bởi vì sau khi say rượu khí ga chúng độc tử vong, tương phản, hắn là bị người hại chết, chính là bị Cảnh Mộng cái này ý đồ xấu nữ nhân hại chết. "Ngươi cũng đã chết rồi, còn muốn nói hắn khi còn sống đối với Cảnh Mộng quyền đấm cứ đá, nói hắn thích rượu thành tính, không làm việc đàng hoàng, lừa gạt Cảnh Mộng tiền còn động một chút là đối nàng phát Những lời này, làm Cảnh Mộng cùng Diêm Vương đi nói đi. Lão lưỡng khẩu cộng lại 148 tuổi. Đây là lần thứ hai chủ khách sạn, một hồi trước vẫn là Trần Phong kết hôn thời điểm. Hai người cũng không biết như thế nào tại điện thoại đặt trước gian phòng, nghị thầm nhà tang lễ bên cạnh khách sạn đến đuổi, thế là mạo hiểm mưa to nhiều đi hai đầu mã lộ. Đi qua hai đầu đường lúc sau, Đinh Lan rốt cuộc đi không được rồi. Hai ngày không có ăn uống gì thể lực chống đỡ hết nổi, bị thương đích xác có thể để cho một người liền cơ bản ẩm thực cần cũng toàn bộ quên. Dù sao sinh hoạt đã không có ý nghĩa, chỉ có sinh mạng còn sống mới cần đồ ăn. Đinh Lan đã đem chính mình coi như cùng Trần Phong đồng dạng, mặc dù nàng còn sống, nhưng đã không lại thuộc về cái này thế giới một cái bi thương người thật có thể tại một châu ngóc ngách bên trong không núp ních, địa cầu rõ ràng tại chuyển, nhưng là bọn họ đã dừng lại hết thể hoạt động dấu hiệu. Dùng tay nấm tới ví von phi thường thích hợp, một đóa cự đại hình người cây nấm hoàn toàn không có tức giận, nhưng là hiện tại, Linh lan đi không được rồi, theo tiếp vào điện thoại sau tàu xe mệt mỏi chạy tới nhưỡng hải, ngày thứ hai chính là trần phong tăng lễ, lão lưỡng khẩu đã không biết đồn công an đi như thế nào, cũng vẫn là lần đầu biết người đã chết về sau có như vậy nhiều sự tình muốn những người khác hỗ trợ làm. ký tên, ký tên mới có thể hỏa táng. nhân viên công tác thanh âm lạnh lùng tại trần phú lâu nghe tới liền cùng đao sẹn qua hắn đầu đồng dạng nghiêm túc mặt bên trên, nói xong không có mùi vị gì cả lời nói, giống như hỏa táng bất quá là điểm một mùi lửa thiêu đốt ruột bên trong cỏ dại. chữ này như thế nào ký? Đinh Lan cầm không được bút, Trần Phú lâu càng không pháp ký chính mình tên. Chúng ta là tỉnh ngoại thành phố tới, rất nhiều chuyện không hiểu. Trần Phú lâu xin lỗi nói, kia cũng muốn ký tên a? Trần Phú lâu hướng phía sau nhìn thoáng qua, cũng không gặp có người xếp hàng, hắn lại bị thúc giục chật vật không chịu nổi. Đinh Lan còn tận lực duy trì người bình thường dáng vẻ, mặc dù nàng đã thấy không rõ lắm người trước mắt, cũng nghe không đến mọi người đến tụt cùng đang nói cái gì. Lưu nôn phỉ ngữ chưa từng dừng lại liền xem như người đã không có ở đây. Đinh Lan không chịu ký tên, nói ký tên Tiểu Phong liền thật không có. Cuối cùng vẫn là Trần Phú lâu run rẩy đem tự ký xong. Như vậy là được rồi à? Trần Phú lâu thống khổ hỏi. Ta chỗ này không sao, sự tình khác ta bên này cũng không rõ ràng. Không quá lễ phép, nhưng cũng không thể nói có cái gì không lễ phép chi xử. Chính là như vậy, thành phố lớn lạnh lùng cùng thành phố lớn nhiệt tình đồng dạng thiên minh. Trần Phong yêu thích nhiều hải, nói cái gì cũng không chịu về nhà. Quê nhà không cần làm ruộng, nhật tử qua thông dong tự tại, người trẻ tuổi cũng có thể kiếm được tiền đỡ sống cuộc sống tốt thân thích nhà hải tử tại huyện bên trong ngân hàng công tác một tháng hơn 6.000, đã sớm mua xong phòng ở xe hai cái hải tử đều lên cao chung tiểu phong đâu tiểu phong hắn chết không có nhi tử không có hết rồi đinh lan đặt mông ngồi dưới đất nàng đi không được rồi một bước cũng đi không được rồi lão lưỡng khẩu trước mặt là một nhà tráng lệ khách sạn đinh lan trùng hợp ngay tại cửa khách sạn đi không được rồi trần phú lâu nghĩ thầm vậy đừng lại đi lần này tới nhưỡng hải cũng coi là người một nhà đoàn viên thật vất vả người một nhà cùng một chỗ không thể bị khuất lao bà cùng nhi tử lao đầu tử không do dự đắt cỡ nào khách sạn a có cái gì trụ không dạy nổi, nay trụ một ngày hai ngày còn có thể đem tích xúc toàn sử dụng hết hay sao? ngày mai liền đi muốn chết nha đầu tính số đi, không thể để cho nhi tử chết vô ích, không thể để cho nhi tử chết cũng không có nơi tốt trụ. nghĩ tới đây, lao đầu hô một tiếng, hai tử má ơi, ta không đi, hôm nay liền ở nơi này. đỡ dậy đinh lan, ôm nhi tử, trần phú lâu đi vào khách sạn. thủy tinh đèn treo lác hắn đôi mắt đau, một bên đi đường một bên chảy nước mưa hai người, rất nhanh đưa tới bảo vệ chú ý. trực ban bảo vệ đi ra phía trước ngăn lại người một nhà này, ngượng ngùng, các ngươi đây là có đặt trước qua sao? không có. Trần Phú lâu ngẩng đầu nhìn một chút thủy tinh đèn treo, không có hẹn trước lời nói, bảo vệ đánh giá lão lưỡng khẩu vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Trần Phú lâu ôm cái túi bên trên. Nơi này sẽ không là. Bảo vệ nhìn tin tức, hiện tại tất cả mọi người tại đoán mất đi trái tim sẽ bị ném tới chỗ nào. Trước mắt hai người kia tay bên trên màu trắng cái túi, chẳng lẽ bên trong là? Giám đốc nhìn thấy ba người đứng tại khách sạn đại sảnh bên trong, thực sự bất nhã, bất đắc dĩ đi ra phía trước, hỏi trước một chút trực ban bảo vệ hai người này xảy ra chuyện gì. Bảo vệ lắc đầu, nói chính mình mới vừa hỏi qua, hai người không có hẹn trước. Người chính là như vậy, một khi hoài nghi một việc, liền sẽ càng xem càng cảm thấy chính mình hoài nghi chính là sự thật bản thân. Chư ban bảo vệ vừa tới khách sạn công tác không đến 2 tháng, trong lòng chính suy nghĩ sao có thể có chút hảo biểu hiện, được đến lãnh đạo thưởng thức. Nếu là hai người này thật là mang theo toái thi đi vào tiệm bên trong, mà nếu như hắn phát hiện đồng thời tiết lộ chuyện này, chẳng phải là lập một cái đại công lao. Suy nghĩ thời khắc, chỉ nghe lão nhân gia lẽ thẳng khí hùng hô to, ta cũng không phải là không có tiền, ngươi liền nói bao nhiêu tiền đi. Bình thường tới nói là muốn đặt trước, nếu là lão nhân gia lời nói, có thể tìm ngài hài tử hỗ trợ trên điện thoại di động đặt trước một chút. Giám đốc quí củ cấp Trần Phú lâu kể ở trọ quá trình. Cái gì là trước? Đừng cùng ta nói như vậy nhiều quy củ, ta không hiểu. Ta liền hỏi, ta trực tiếp trả tiền liền không có địa phương cho ta trụ sao? Từ lúc Trần Phú lâu đi ra nhà ga, hắn liền muốn được rồi, không sợ trời không sợ đất, ai tới ngăn cản hắn, hắn liền cùng ai khiêng đến để. Nói, có thể hay không trụ? Cấp câu nói đi, đừng cùng ta tới những cái kia ta nghe không hiểu, chúng ta không học thức. Có thể có thể, vậy ngài đi theo ta. Giám đốc mắt thấy nói không lại Trần Phú lâu, cũng không thể liền cùng bọn họ tại chỗ như vậy rằng co. Khách sạn lui tới khách nhân không ít, mục đích chính là làm vào ở thời gian khách nhân nhóm thấy được đối với tiệm bên trong ảnh hưởng khẳng định không tốt. Trao hỏi Trần Phú Lâu cùng Đinh Lan đi vào một bên, giám đốc nhắc nhở Trần Phú Lâu nhìn một chút giới mục biểu. Có ý tứ gì? Quý nhất 1900 một ngày. Trần Phú Lâu xoa xoa theo tóc chạy tới ánh mắt bên trong nước mưa, lúc này mới thấy rõ giới mục biểu bên trên giá cả. Cái này không cần số lẻ, lão đầu cũng biết 190 khẳng định không có khả năng, 1900 cũng quá đắt đi. Nếu như đặt trước nói có thể hơi rẻ, ngài nhất định phải và ở ta có thể giúp ngài làm một cái đặt trước chiếc khấu giá, và ở giá tiền là 1790 nguyên, đưa hai phần nữa sáng. Lao đầu tử ngươi có phải hay không điên rồi nha? Đinh Lan đột nhiên rõ ràng phát sinh trước mắt chuyện gì? Một ngàn nguyên trụ một ngày, ngươi điên rồi đúng hay không? Đinh Lan bắt thật Trần Phú lâu cánh tay, lại không dám dùng sức tung hắn, bởi vì lao đầu tay bên trên nâng tiểu phong cho cốt. Đinh Lan vừa khóc vừa khóc, con mắt liền chui tầm đau nhức. Cái gì sinh con đau nhức, răng đau nhức. Đinh Lan hiện tại cảm thấy những cái đó đau nhức căn bản không tính là cái gì, cùng nàng con mắt đau đớn so sánh, này đó đau nhức chí ít còn có thể đau, mà nàng đôi mắt bởi vì vừa khóc liền đau thiên băng địa liệt, cho nên nàng không thể khóc, không dám khóc. Nhưng nước mắt này loại đồ vật nếu không phải lưu giống nhân loại là không cách nào ngăn cản nó tuôn ra con mắt. 1790 trụ một ngày, chúng ta chủ nổi, Lan Tử, ngươi nghe ta nói, chúng ta hảo hảo tắm nước nóng, sau đó đi mua thân quần áo sạch mặc vào, ngủ ngon giấc, muốn ăn cái gì ăn, cái nơi a, Trụ nổi, trụ nổi Đinh Lan nói không lại Trần Phú Lâu, cả một đời đều nói không lại hắn. Nàng chính là lấy ra gieo hạt. Đinh Lan lại nghĩ tới chính mình cả đời này, dùng trong phim ảnh nói chính là tình cảm gì không cảm tình, nàng chính là vì nối roi tông đường mà tồn tại. Trần Phú Lâu lúc tuổi còn trẻ đối với Đinh Lan coi như không thể chí ít tính tình không có hắn cái kia làm tợ một lao ra tử đáng sợ như vậy. nhưng là người trần gia đều sinh tính tình táo bạo, mặc dù trong lòng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là đinh lan cũng rõ ràng, trần phong tính tình cùng người trần gia giống nhau như lúc. làm xong thủ tục nhập cư, giám đốc lại cấp trần phú lâu giải thích một lần vào ở nói rõ. nghe được ngày thứ hai một giờ chiều liền muốn cách cửa hàng, trần phú lâu không rõ, Này có ý tứ gì? ngươi nói rõ ràng, có ý tứ gì? lao đầu tử mắt lộ ra hung quang, tú giám đốc cổ tay không thả, cũng không nghe nghe người ta đến cùng giải thích thế nào. ngươi để người ta nói chuyện nha, ngươi này tính tình. Đinh Lan ở một bên suốt rồi nói, khách sạn đều là quy củ như vậy, một chút cách cửa hàng, trừ phi ngày là chúng ta vi hội viên. Ta không phải, cái gì hội viên, ta trụ một ngày, kia chính là một ngày, từ phía trên sáng đến trời tối, ta hẳn là sáng ngày một cách cửa hàng. Kia chính là hai ngày lão tiên sinh. Giám đốc nhẫn mại tính tình giải thích, cái gì hai ngày, mặt trời mọc, đến ngày thứ hai mặt trời mọc, này bên trong chính là một ngày. Trần Phú Lâu cảm thấy chính mình không sai, cũng học mở tối đa. Một bên làm vào ở người nghe được Trần Phú Lâu nói lời, lắc đầu nở nụ cười. Một vị trẻ tuổi du khách muốn giúp đỡ giải thích, bị Trần Phú lâu mắng một câu. 24 giờ đâu? Đừng tưởng rằng chỉ ngươi đọc qua sách, ta cũng vậy tốt nghiệp trung học, một ngày là 24 giờ không sai đi, vậy ngươi xem xem mấy giờ rồi? 3 giờ 50 phút. Giám đốc bất đắc dĩ đáp lại một tiếng, hắn gặp qua không làm rõ được cách cửa hàng thời gian khách nhân, nhưng là chưa thấy qua như vậy đại số tuổi còn như thế không nói lý khách nhân. Nay thật là lệ người bực bội. Giám đốc nhìn thoáng qua bảo vệ, bảo vệ đột nhiên liền có một loại hộ hoa sứ giả tinh thần trách nhiệm, xài bước đi tới. Hai người kia là lạ, gần nhất hải không yên ổn. Có thể hay không cùng buổi sáng cái kia video có quan hệ à? Ngươi nhìn hắn ngực bên trong vẫn luôn ôm cái kia cái túi, bên trong có thể là một cái vật chứa, cái này vật chứa lắp một viên trái tim lời nói. Bảo vệ lời nói, giám đốc nghe xong trong lòng một hồi kinh hoàng. Khách sạn này loại địa phương, biểu hiện nhìn qua đặc biệt ngăn nắp, thế nhưng là bề ngoài phía dưới, đích thật là phần tử phạm tội sẽ xuất nhập địa phương. Người luôn luôn ngủ nghỉ nơi nhà, tội phạm cũng là người a. Giám đốc nhìn một chút Trần Phú lâu vẫn luôn ôm cái túi, bị bảo vệ Tiểu Dương vừa nói như thế, cũng cảm thấy có chút cổ quái. Bên ngoài mưa lớn như vậy, lão lương khẩu cũng không bung rủ ôm một cái túi cứ như vậy đi đến tiệm bên trong, thoạt nhìn cũng không phải đầu góc lại vấn đề người, đến cùng có phải hay không là ẩn giấu thứ gì đâu? Có phải hay không muốn báo cảnh? Tiểu Dương tại giám đốc bên thay hỏi. Báo cảnh sát. Tiệm bên trong khắp nơi đều là theo dõi, báo cảnh sát giống như cũng không phải vội tại tạm thời, liền xem như chuyển rời thi thể người, cũng không phải cái gì đặc biệt kẻ nguy hiểm đi, hai cái hơn 70 tuổi lão nhân có thể giết người vẫn là có thể phóng hòa đâu. Giám đốc suy nghĩ một chút, tối đa cũng chính là giúp người ta đưa một chút đồ vật. Nghĩ tới đây, Tiểu Dương lại tại hắn bên thay nói, sợ nhất chính là nội tạng giao dịch. Không phải đâu. Giám đốc nghe xong lời này, doa đến lập tức hoa dung nguyệt mạo thành trở mặt đoạn video. Hoa lệ rơi ngoài cửa sổ lại là một đạo trắng sáng tiềm điện. Nội tạng giao dịch loại chuyện này làm sao có thể xuất hiện tại Niễu Hải? Nhưng là không thể nói như thế, giám đốc Lư Sa thật sự có chút sợ hãi, phân thơ án loại chuyện này cũng không nên xuất hiện tại Niễu Hải, thế nhưng là không phải cũng xuất hiện sao? Nếu là chọc tới phiền phức gì, không có chút ý nghĩa nào a. Vẫn là liên lạc một chút cảnh sát tương đối tốt. Tiểu Dương cũng không sợ phiền phức, hắn liền sợ cũng không có chuyện gì. Trần Phú lâu còn đang chờ giám đốc trả lời hắn đến cùng có thể ở lại tới cái gì lúc sau, thấy hai người nói nhọ không dứt. Trần Phú lâu lại táo bạo lên tới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giám đốc không quyết định chắc chắn được, nhưng là nghĩ đến vào ở cần xét duyệt chứng kiện. lão lưỡng khẩu nếu thật là che giấu cái gì, cũng không sợ cảnh sát tìm không thấy người. Dù sao hai người này đều hơn 70 tuổi, lão đầu đi đứng còn chưa thuận tiện. Xong xuôi thủ tục ghi danh lúc sau, giám đốc tự mình đưa hai vị lão nhân đến cuối hành lang một gian phòng. Giáo hội hai vị lão nhân như thế nào lấy điện lúc sau, vội vàng rời đi. Gian phòng này, Trần Phú lâu giao chính là tiền mặt, 1790 tiền phòng cùng 1000 nguyên tiền thế chấp, tổng cộng 2790 nguyên bỏ ra đi ra ngoài. Đinh Lang trong lòng không nói ra được tư vị, nghĩ thầm không có Trần phòng, lão Trần lại điên rồi, này về sau chính mình nhật tử thật là không có tí tức. Người trước tắm rửa, ta mua cho ngươi ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi thật tốt. Trần Phú lâu quẹt Trần, trở lại hành lang, đi đến cửa thang máy, ấn nửa ngày thang máy, kết quả thang máy không có xuống lầu, theo lầu 15 đến lầu 21. Lầu 21 cửa thang máy ra lúc sau, Trần Phú lâu hửi được một cô đồ ăn hương. Này không phải liền là tiệm cơm sao? Quả nó bao nhiêu tiền, ba người hảo hảo ăn một bữa, coi như là bữa cơm đoàn viên. Người khác không cho bọn họ đoàn trọn, lão Trần không đáp ứng. Lao Trần tự nghĩ biện pháp toàn ra hảo hảo đoàn viên một chút. Trần Phong từ nhỏ thích ăn cá, làm sao nhà bên trong không ven biển có rất ít cá ăn, thế là Lao Trần rất nhanh quyết định chủ ý, liền cấp Tiểu Phong mua con cá. Lúc này muốn một đầu lớn, hấp, toàn ra ăn no. Cá rất đắt, một đầu hấp cá quế, 128, chợ thức ăn cũng liền 28 nguyên một đầu. Lao Trần cảm thấy không quý, 1790 khách sạn đều trụ, còn kém 128 một con cá sao? Một con cá không đủ 3 người ăn, món chính cũng muốn. Tiểu Phong thích ăn cơm trứng chiên, đáng tiếp tiệm bên trong không có, nhân viên cửa hàng nhiệt tình để cử hải sản cơm chiên. 58 một phần, giá cả rất rẻ. Lại muốn một phần rau quả cùng hai cái màn đầu. tổng cộng 256 nguyên. Là tại này bên trong ăn vẫn là đưa bữa ăn đến gian phòng, lại là khách khí tươi cười gương mặt, Lao Trần làm việc đơn giản, coi xong giá cả liền bỏ tiền, vội vã trở về ăn bữa cơm đoàn viên. Hắn lỗ thai bên trong chỗ nào nghe được nữ hải nói lời nhà. Bản chương xong. Chương 642, tại chờ đợi cùng hiện thực chi gian. Chương 642, tại chờ đợi cùng hiện thực chi gian. Tử vong là bối rối nhân loại cùng với khác sinh mệnh tộc loại một hệ liệt trong bất hạnh một cái là thảm trọng nhất một cái cũng là sau cùng một cái, cũng may tử vong chỉ có một lần. Nhân loại chưa từng thiếu thốn không may sự tình, mà tử vong nên tính là chuyện xui xẻo bên trong nhất làm cho người muốn trốn tránh một cái. Cảnh Ngộng không có tham gia Trần Phong tang lễ, sự tình phát sinh sau, nàng cũng không trở lại gần biển cộng đồng bộ kia lầu một phòng ở, mà là tại khách sạn ở lại. Này mấy ngày, chứ ăn cơm ra cùng ngủ bên ngoài, nàng cái gì cũng không làm, cũng tận lực không để cho chính mình suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Nhanh, rất nhanh, hết thảy đều sẽ đi qua. Cảnh Ngộng nói với chính mình. Ngửa mặt chỉ lên trời, ánh mắt bình thản không ánh sáng hồi tưởng những năm này cùng trần phong cùng một chỗ nhật tử giống như sáng sớm thối lui thủy triều vợ cắt bên trên đã không nhìn thấy nửa điểm vết tích chỉ có khảm tại hố cắt cùng trong đá vụn tàn tạ vỏ xòe thượng còn dính có nước biển mặn chát chát tới gần cơm chiều thời điểm cảnh ngậm mở ra điện thoại soát một hồi video trở về mấy cái tin tức trong đó có một đầu tin tức tới tự một cái gọi một giấc chiêm bao một lá nữ nhân cái này nữ nhân là cùng trần phong cùng nhau làm ăn cảnh ngậm cùng nàng cùng nhau ăn cơm xong nhìn qua nàng cùng trần phong chỉ là phương diện làm ăn bên trên hợp tác đồng bạn nhưng cảnh biết một giấc chiêm bao một lá chính là trần phong cùng nàng ly hôn sau lại kết giao một cái nữ nhân Cảnh Ngộm chán ghét cái này nữ nhân, nhưng là Trần Phong chưa từng thừa nhận, nàng cũng không có chứng cứ. Trọng yếu nhất chính là, một giấc chiêm bao còn chủ động tăng thêm cảnh ngọng ngại trạc, thỉnh thoảng còn tỉ mị tương xứng mời cảnh ngọng dạo phố ăn cơm. Cảnh Ngộm một lần cũng không có đáp ứng, một giấc chiêm bao một lá cũng là không để trong lòng, vẫn là thỉnh thoảng cùng Cảnh Ngộm nói chuyện hiếm. Mở ra tin tức cửa sổ, Cảnh Ngộm có chút giật mình. Ta thật muốn bảo ngươi một tiếng tỉ tỉ, làm tốt lắm. Nhìn thấy cái tin tức này về sau, Cảnh Ngộm đột nhiên ngồi dậy, bởi vì khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lần lại một lần, làm tốt lắm bốn chữ giống như bốn thanh đao sắc bén chọc vào cảnh ngộ tâm trên miệng. Nàng tâm hoàng ý loạn tìm được một lần dép lê, đi đến bên cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ nhìn mấy lần, giống như làm thật người như vậy trái tim điên cuồng loạn động. Kéo xong màn cửa lúc sau, cảnh ngộ lại đem phòng bên trong hết thảy đèn tất cả đều mở ra, liền phòng vệ sinh đèn cũng đều mở đến sáng nhất. Sau đó nàng tiến vào chăn, cuộn tròn toàn thân dúi dậy. Làm sao có thể, sẽ không? Lập tức liền đi qua, một giấc chiêm bao cái gì cũng không biết, nàng chỉ là tùy tiện nói một chút. Đinh đinh. Lại là một đầu đẩy chán. Cảnh ngộ hoạt động màn hình, lại là một giấc chiêm bao phát tới. Tỷ tỷ thật là cao minh. Hắn cũng đánh ngươi nữa đi, chết nên không nghĩ tới tỷ tỷ như vậy dũng cảm. Ta không biết ngươi tại nói cái gì. Do dự nửa ngày, cảnh ngọc nhịn không được cấp một giấc chiêm bao trở về một đầu tin tức. Rất nhanh, điện thoại lại vang lên. Là tỷ tỷ hại chết Trần Phong đi. Một tháng trước Trần Phong liền cùng ta nói qua, hắn cảm thấy ngươi không thích hợp, giống như không lại vừa khóc vừa gạo, tính tình cũng đột nhiên thay đổi tốt hơn. Cùng là nữ nhân, ta giác quan thứ 6 nói cho ta, như vậy nhiều năm ngươi đều là như vậy lại sẽ khóc lại sẽ nháo, đột nhiên liền an tĩnh lại, tính tình thay đổi tốt hơn, nhất định là có cái gì không đúng sức lực. Bất quá, ta không có vấn đề. Đây coi là cái gì? Cảnh Ngộng Tâm khẩu nhỏ nhỏ, nguồn bực trong chăn có chút hít thở không thông. Nhưng là nàng không muốn động, khẽ Động cũng không muốn động. 5 phút sau, một dấp chiêm bao tin tức lại tại màn hình bên trên xuất hiện. Chỉ là không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ như thế tâm ngoan thủ lạc, nhưng ta thực tình bội phục ngươi, thần không biết quỷ không hay, yên tâm, ta sẽ không nói ra đi, nhưng là, ta bên này thế nhưng là có Trần Phong cho ta phát tin tức, hắn nói hoài nghi ngươi nghĩ muốn giết hắn. Cảnh Ngộng đầu ngón tay run rẩy, ngươi có ý tứ gì? Trần Phong chết. Sự thật lần đầu tiên rõ ràng tại Cảnh Ngộng đầu bên trong xuất hiện. Không sai, một dấp chiêm bao nói không sai. Trần Phong chết rồi. Hắn không phải là đi nữ nhân khác nơi nào, không phải cố ý nói tiệm bên trong bận bịu không thể trở về nhà, cũng không phải hẹn gặp tại hôn nhân chỗ ghi danh cửa gặp mặt nhưng không có xuất hiện. Trần Phong chết, sẽ không còn về nhà, sẽ không còn quỳ xuống đất cầu tha thứ, cũng sẽ không hung tận dơ lên nắm đấm đánh tới hướng nàng mặt. Trần Phong hắn đã không có ở đây. Ngơ ngơ ngác ngác mấy ngày cảnh ngộ một mực chờ đợi đợi chuyện gì đi qua đồng dạng, tựa như ngồi tại dưới Thái Dương chờ đợi, mặt trời theo phía đông bầu trời dần dần chuyển qua phía tây bầu trời, cuối cùng tại phần cuối của biển chậm rãi biến mất. Chỉ cần làm thời gian chậm rãi trôi qua liền có thể, cùng buổi sáng hôm đó đồng dạng. Không, chính là từ ngày đó buổi sáng bắt đầu. Tâm Tiền ý loạn cảnh mộng chui ra chăn thở hổn hển một hơi. Chân trần dẫm ở trên thảm, có chút thư chân, nhưng nàng hoàn toàn không có chú ý. Mở ra vali, lấy ra một cái trong suốt mực nước bình, mở ra cái nắp, để vào một giọt tinh dầu, lại từ một cái màu tím nhạt hộp thủy tinh bên trong lấy ra một đoạn tinh bánh rắn dầu. Rất nhanh, hơn 30 mét vương phòng bên trong tràn đầy làm cảnh ngọc bình tĩnh hương vị. Chính đương nàng mơ mơ màng màng lại muốn ngủ thời khắc, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Cảnh ngộ ngay tại nằm ngõm, nằm mơ thấy một chỗ cao ốc bốc cháy, tất cả mọi người trốn không thoát đến. Nàng lo lắng tại vành đai cách ly bên ngoài nhìn cháy hừng hực ngọn lửa. Nàng không biết chính mình vì cái gì muốn chen tại đám người bên trong, càng không biết nàng tại chờ đợi cái gì, chỉ là mù quáng mà nhìn ánh lửa, chờ đợi nên phát sinh chuyện lặng lặng phát sinh, nên đi qua thời gian chậm rãi đi qua. Đột nhiên, một cái than đen giống nhau người theo lâu bên trong đi ra. Trung quanh thế nhưng không người cảm thấy kinh hoàng. Cảnh Mộng nhìn một chút người bên cạnh, mỗi một khuôn mặt thượng biểu tình đều dị thường bình tĩnh. Chỉ có nàng nghĩ muốn hô to, các ngươi đều mù sao? Một cái toàn thân đốt đen người làm sao khả năng chính mình đi tới? Kia là cái người chết, người chết ta. Mộng bên trong. Nàng dùng hết toàn lực lại chưa hô lên tiếng vang, liền bị vọt tới trước mặt bóng người màu đen bóp lấy cổ họng. Vương tỉnh, mồ hôi nẽn ngại. làm ngộng, cũng không phải làm ngộng. Hết thảy vốn nên là yên lặng, tựa như ngủ rồi đồng dạng. Ngơ ngơ ngác ngác mở ra điện thoại, một giấc chiêm bao phát tới một trường tin tức. Screen tượng là Trần Phong cùng một giấc chiêm bao nói chuyện phiếm tin tức. Có ý tứ gì? Cảnh Ngộng cảnh giác trở về một đầu tin tức. Ta định đem cái tin tức này phát đến mạng bên trên, như vậy người sinh hoạt nhưng liền không có như vậy an bình. Tội phạm giết người. Cảnh Ngộng luôn cuống, lúc nào chính mình thật thành tội phạm giết người sao? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Quật Cương phủ nhận. Rất không khéo, gần nhất tại Nhữ Hải, bạo lực gia đình thế nhưng là đứng đầu chủ đề. Trần Phong coi như chết thản tĩnh, ngươi không có nhìn tin tức sao? Tân Phong tập đoàn Thiên Kim thế nhưng là đem hắn Trượng Phu cấp phân thây. Cái gì? Cảnh ngọng còn không biết tin mới gì sự tình. Mở ra hội bù, ngón cái xe qua, nàng liền biết rõ đã xảy ra cái gì. Vậy bố bên trên đều là liên quan tới bạo lực gia đình thảo luận, toàn bộ hội bộ tựa hồ cũng bị bạo lực gia đình Văn chương chế mất. Nguyên bản những chuyện ngươi làm khả năng không có người nào sẽ chú ý, nhưng là rất không khéo, hiện tại bạo lực gia đình là người người cũng đang thảo luận chủ đề. Nếu là ta đem cái này đổ phát đến mạng bên trên, phối hợp Trần Phong năm đó cùng ngươi ly hôn đưa tin, ngươi còn nhớ chứ? Năm đó ngươi cũng là bởi vì bạo lực gia đình ly hôn, đại gia có thể hay không tin tưởng ngươi có động cơ giết người đâu. Coi như những người khác không nói cái gì, Trần Phong cha mẹ sẽ bỏ qua ngươi sao? Cảnh Ngộ biết, chính mình bị uy hiếp. Cái này một giấc chiêm bao là cố ý phát này đó tin tức cho nàng, là cố ý muốn nàng đau khổ, muốn nàng khó xử. Nàng cùng Trần Phong đồng dạng, đều không phải người tốt lành gì. Hơn 20 năm trước, Cảnh Ngộ cùng Trần Phong ly hôn về sau, không đến 3 năm thời gian Cảnh Ngộ chuyên chú vào chính mình trang sức sinh lý, theo một nhà nho nhỏ bán vòng tai, vòng tay, chiếc nhỏ nở cửa hàng nhỏ làm lên, lục tục cũng góp nhặt không ít tiền. Đột nhiên có một ngày Trần Phong trở về, mỗi ngày cuốn lấy Cảnh Ngộ. Đối với Cảnh Ngộ hỏi han đơn cần, cấp Cảnh Ngộ nấu canh đưa đến tiệm bên trong. Cảnh Ngộ sinh bệnh thời điểm Trần Phong chuyện gì đều không làm, toàn tâm toàn ý thủ hộ tại bên người nàng. Nguyên bản, Cảnh Ngộ liền đối với Trần Phong dư tình chưa hết. Trần Phong tướng mạo xuất chúng, nói chuyện rất ngọn, dụng tâm đối với một người thời điểm có thể nói là săn sóc tỉ mỉ. Nửa năm trôi qua, Trần Phong thật như hắn lời nói, đã triệt để từ bỏ bạo lực, sẽ không còn động thủ đánh người. Có một ngày, Trần Phong lại một lần nữa thỉnh cầu cảnh ngộng gả cho nàng. Cảnh ngộng không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Bọn họ bắt đầu phu thê đồng dạng sinh hoạt. Ngày tốt lành kéo dài hơn một năm, cảnh ngộng cơ hồ đã tin tưởng Trần Phong thật là yêu nàng, thật lại biến thành một cái bảo vệ thế tử hào nam nhân. Nhưng là nàng sai, có một ngày Trần Phong uống say như chết, Phan Nàn chính mình không kiếm được tiền, không thể đều ở cảnh ngộng thủ hạ cho nàng làm công, như vậy sẽ bị người ngoài xem thường. Cảnh ngộng cũng cảm thấy Trần Phong chính mình có làm ăn đầu não cũng am hiểu giao thiệp với người, vẫn luôn bồi tiếp nàng nhìn hai nhà trang sức cửa hàng cũng không phải kế hoạch lâu dài. Dù sao hai người lại không có kết hôn, Cảnh Ngộng vẫn nhớ Trương Mai nhắc nhở nàng lời nói, không nên quá tin tưởng một người. Lần kia cãi lộn lúc sau, Cảnh Ngộng cho Trần Phong 10 vạn khối tiền, lại giúp đỡ Trần Phong tại Tây khu quảng trường bên kia thuê một cái cửa hàng. Trần Phong cũng liền bắt đầu chính mình buôn bán nhỏ. Hắn lúc ấy làm chính là ngoại mậu trang phục sinh ý, ngoại mậu trang phục tại hơn 10 năm trước vẫn là vô cùng được ham nên, người trẻ tuổi đều yêu thích đi dạo chơi này đó tinh phẩm cửa hàng nhỏ, Trần Phong sinh ý cũng càng làm càng tốt, nhận biết bằng hữu cũng càng ngày càng nhiều. Một giấc chiêm bao chính là khi đó cấp Trần Phong hóa lão bản. Cảnh Ngộng phi thường không cao hứng nhưng là lại không có chứng cứ Trần Phong đối với cảnh mộng thái độ cũng phát sinh biến hóa có đôi khi táo bạo có đôi khi lạnh lùng đã từng ác mộng lại bắt đầu làm cảnh mộng đêm không thể say giấc không ngoài sở liệu Trần Phong không lâu sau đó liền đối với cảnh mộng lại nại càng ngày càng bực bội đêm không về ngủ thỉnh phảng phan nàn cảnh mộng không cho hắn tài chính khuyết trương cửa hàng Một ngày lại là say mềm một thân mùi rượu về đến nhà lúc sau Trần Phong bởi vì nhất điểm điểm việc nhỏ đối cảnh mộng đạt một chân một cước kia đạp đi cảnh mộng hải tử bệnh viện chủ hai vòng Trần Phong vừa khóc khóc để, để cầu xin cảnh mộng lại cho hắn một lần cơ hội nói chính mình không phải người nhất định sẽ sửa Cảnh Ngộng Tâm Uyển, nghĩ đến Trần Phong cửa hàng mặc dù lợi nhuận không sai, nhưng là tiền thuê vẫn là muốn rượi vào cảnh ngộng cùng nhau chia sẻ, hiện tại mặc dù hài tử không có, Trần Phong đối nàng thua thiệt cũng liền lớn hơn, này loại thua thiệt làm cảnh ngộng cảm thấy nàng có thể tốt hơn đem Trần Phong giữ ở bên người. Đều là gật người. Nghĩ tới đây, điện thoại lệch cách một tiếng rơi trên mặt đất, bởi vì có thảm, hữu kinh vô hiểm. Bóng loáng trên bàn trần, điện thoại chấn động lên. Cảnh Ngộng đột nhiên nhảy đến giường bên trên, nắm chặt chân không dám nhìn hướng mặt đất. nằm trên mặt đất chấn động màu đỏ điện thoại, tựa như là mở ra địa ngục chi môn. Không phải, không phải. Cảnh Ngộng nhặt lên điện thoại, Kinh Hoàng bên trong nhấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại là một người nam nhân giản mua thanh âm, mà số điện thoại lại là Trần Phong. "Uy." Cảnh Ngộng thanh âm nhẹ đến chính mình đều nghe không được. "Ta nhi tử là ngươi giết ta?" Trần Phú lâu thanh âm vang lên. "Ngươi là ai?" "Ta nhi tử Trần Phong, là ngươi chơi chết ta. Ngươi đến cùng là ai?" Cảnh ngọng đè xuống cốt máy khóa, hai tay cào bắt đầu cánh tay, vây quanh hai đầu gối. "Không phải, không phải, đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta." Trần Phú lâu điện thoại tắt máy, một dấp chiêm bao tin tức lại nhảy ra ngoài. 20 vạn Cho ta 20 vạn ta bảo đảm không nói một chữ, hai ngày bên trong không cho ta, thứ bảy buổi chiều ta liền sẽ để cảnh sát cùng Trần Phong cha mẹ biết chuyện đã xảy ra, Trần Phong cha mẹ có bỏ qua cho ngươi hay không, chính ngươi suy xét. Đúng rồi, không muốn ý đổ cáo ta dọa dẫm ngươi, ta đây là vì chính nghĩa đại diện. Mặc dù ta không phản đối ngươi giết chết Trần Phong, cái này nam nhân tội đáng chết vạn lần, hắn lừa ngươi tiền cũng không đưa hết cho ta, hắn đánh ngươi, cũng không ít đánh ta. Ngay sau đó, một tấm hình phát tới. Những cánh tay này thượng máu động cùng trên người ngươi tổn thương so sánh như thế nào nha. Ta chính là khắc phục, vì cái gì ngươi sinh ý liền không có nhận ảnh hưởng gì? Cửa hàng phá dỡ còn lấy được tiền đền bù, mà ta cũng đồng dạng bị khi phụ, vì cái gì việc buồn bán của ta liền vẫn luôn kinh tế đình trệ. Về sau ta biết nguyên nhân, Trần Phong hắn yêu ngươi, hắn không thể rời đi ngươi, hai người các ngươi nên. Một giấc chiêm bao lời nói không có mạch lạc lời nói, Cảnh Ngộng cũng nói năng lộn xộn lập lại. Nàng nói dối, mê hoặc, sợ hãi. Mưa to đem ngừng, màn đêm sắp tới, một người tại khách sạn bên trong, Cảnh Ngộng bắt đầu cảm thấy hiện thực tại hướng nàng tới gần, thủy triều chậm rãi trướng. Nàng chỉ là tại trạm vãng túi bờ cắt bên trên ngủ rồi, đợi nàng tỉnh lại thời điểm, nước biển đã ngập đến nàng mắt cá chân, lạnh buốt thấu xương. Bên kia, Một Xuân không có nghĩ tới là, như thế lớn mưa, còn sẽ có người tới phòng mạch. Cộng đồng bệnh viện chính là như vậy, một khi trời mưa to, buổi chiều cũng không có cái gì bệnh nhân. Đại bộ phận bệnh nhân đều là bệnh viện gần đây người già cùng cư dân, nguyên bản đến buổi chiều bệnh nhân liền tương đối ít, nếu là hạ khởi mưa to bệnh nhân liền càng ít chút. Có chút cùng bác sĩ hẹn xong tới làm kiểm tra hoặc là đổi dược bệnh nhân cũng sẽ lâm thời hủy bỏ hẹn trước, đợi mưa tạnh lại đến hoặc là trực tiếp đợi đến ngày thứ hai. Như hôm nay như vậy từ giữa trưa phía trước liền bắt đầu trời mưa to nhạn tử rất nhiều bệnh nhân liền sẽ đợi đến sáng ngày thứ hai mới đến bệnh viện. Ngày thứ hai, bệnh viện liền sẽ so ngày bình thường càng náo nhiệt một ít. đương nhiên những ngày là từ bệnh viện tổng thể bệnh nhân tình huống tới nói, thể xác và tinh thần khoa liền không đồng dạng. Thể xác và tinh thần khoa thường ngày cũng không có nhiều bệnh nhân. làm dương tinh cầm dù che mưa, ướt dầm dề đứng tại cửa ra vào lúc. Lưu Điền Điển cùng sợ tư tư đều lấy làm kinh hãi. một bác sĩ, một bác sĩ. Lưu Điền Điển hô gọi chui đầu vào sách bên trong một xuân. cái gì? một xuân hỏi. bệnh nhân, bệnh nhân. Lưu Điền Điền chế không có kêu dương tinh tên. một xuân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cửa bên ngoài. Dương Tinh, một bác sĩ, ta dạy cùng quần áo đều có chút ẩm ướt, mưa bên ngoài thật rất đại. Ngươi hôm nay còn có đi hay không viện dưỡng lão à? Một Xuân nhìn một chút ngoài cửa sổ lại giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian, để sách xuống, đứng lên, cởi áo khoác trắng. Một bộ động tác không có chút nào khoảng cách. Lưu Điền Điển kinh ngạc nói, Một Xuân bác sĩ hôm nay còn muốn đi viện dưỡng lão? Mưa lớn như vậy, sửa buổi sáng ngày mai không được sao? Một Xuân gật đầu, không được à? Lão nhân gia không có chuyện gì làm, cả ngày liền nhìn thời gian, cái gì thời gian ăn cơm à? Cái gì thời gian hải tử đến xem bọn họ à? Cái gì thời gian bác sĩ tới cho bọn hắn kê đơn thuốc à? kém một chút đều không được à? Dương Tinh nghe rõ một xuân ý tứ, đứng ở ngoài cửa hai chân giao thế giẫm lên, không kịp chờ đợi nghị muốn thay đổi hắn áo khoác trắng. Đi thôi. Một xuân vô vô Dương Tinh bả bay, lộ ra xoáy khí tươi cười. Bạn chương xong. Chương 643, tại mưa to cùng cấp cứu chi gian. Chương 643, tại mưa to cùng cấp cứu chi gian. Mưa rào xối xả. Dương Tinh cùng Một Xuân từng người đánh một cái dù che mưa dọc theo mái nhà con hướng viện dưỡng lao đi đến. Giẫm qua nổi lơ lửng nhãn thơm lá nước mưa, Dương Tinh lòng bàn chân lộ ra trận trận lạnh lẽo. Ta thật đúng là, ở tại công ty ngẩn người cũng tốt vì cái gì nhớ đi viện dưỡng lao đâu tiểu thu sẽ còn chuẩn bị cho hắn trà chiều diễn gần nhất đôi hắn thái độ cũng là hảo lạ thường đoán chừng là trông cậy vào hắn có thể thuyết phục bác sĩ tham gia biểu diễn hai người đi đến viện dưỡng lao thời điểm bả vai cùng tay áo đã dính vào nước mưa một xuân tại y tá nơi nào cởi áo khoác lúc sau đổi một đầu mới khẩu trang đem một cái rửa giấy sạch sẽ áo khoác trắng đưa cho dương tình dương tình cao hứng tiếp nhận áo khoác trắng tự lo đổi lên tới y tá nhìn thấy một xuân đến rồi lại là ân cần đưa lên một ly ấm lòng thức uống nóng một bác sĩ đây là hạch đào hạnh nhân lộ ta mới vừa nấu xong ngươi mau thừa dịp nhiệt uống lại đến lâu đi Một Xuân tiếp nhận cái ly, nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Chúng ta viện dưỡng lao lão nhân nhóm đều nói một Xuân bác sĩ tốt, mỗi lần đều tại trước mặt ta nói một Xuân bác sĩ ôn nhu, một Xuân bác sĩ nói chuyện em hay, một Xuân bác sĩ có kiên nhẫn. Một Xuân lắc đầu không có nói tiếp. Đúng rồi, bọn họ còn làm ta hỏi một Xuân bác sĩ có bạn gái hay không đâu rồi. Một bác sĩ ngươi đến cùng có bạn gái hay không à? Chúng ta nơi này rất nhiều lão nhân ra nhà bên trong đều điều kiện rất tốt. Ngươi suy nghĩ một chút à? Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đừng bỏ qua tốt đẹp nhân duyên nhà. Lâu hai cái kia chân không tốt thẩm mãi mại ngươi biết à? Nàng tôn nữ mới vừa du học trở về ngươi không nên nhìn thẩm mãi mãi bình thường thực tiết kiệm A, các nàng gia lão đầu tử là hưu trí cán bộ, gia đình điều kiện không nên quá tốt. xem bệnh phối dược chỉ cần một góc, lại nói có thể vào ở nhà này viện dưỡng lão ngươi cũng ít nhiều biết một chút đi. mặc dù nói xếp hàng đăng ký, nhưng là chúng ta điều kiện nơi này ngươi cũng nhìn thấy, việc công viện dưỡng lão điều kiện thật là tốt tuyệt. đối là nhiếu hải số một số hai trình độ đi. một xuân vội vàng đáp lại vân vân vân, hoa viên tiểu cộng đồng dưỡng lão trung tâm vẫn là ngành nghề bên trong phi thường ưu tú dưỡng lão trung tâm. y tá lộ ra kiêu ngạo biểu tình, cũng không phải sao? bất quá có chút cũng nhân gia cũng thật tính tình không nhỏ chúng ta có đôi khi cũng không biết phải làm sao, cho nên à, một xuân bác sĩ tới thời điểm tránh không được phản nàn vài câu, một xuân bác sĩ sẽ không nói cho la viện trưởng đi. đương nhiên, rõ ràng đều là ta phản nàn tương đối nhiều, bên ngoài như vậy lớn mưa a loại hình. một xuân cười giống như như hoa sá lạ. dương tinh một câu cũng không đúng vào, trong lòng hơi có chút âm thầm khó chịu. bác sĩ thật là làm cho người ta yêu thích nha, vì cái gì ta lúc ấy không đọc cái y khoa đâu. được rồi được rồi, đừng suy nghĩ, bác sĩ đều là hổ bá, ta bất quá là. không được, tự tin mặc cảm không thể được, dương tinh muốn tự tin, muốn tự tin so ngươi lúc trước vừa tới nhiều hải thời điểm đã mạnh hơn nhiều lấy được lao nhân ra bệnh lịch một xuân mang theo dương tinh đi vào lầu 2 giống nhau phòng bên trong vẫn là một cái lao nhân cũng không có dương tinh cảm khái một câu một bác sĩ như vậy tốt công trình lao nhân vì cái gì cũng đều không hiểu được hưởng chịu a lao nhân ý nghĩ không dễ lý giải có lẽ là cảm thấy điện tử xoa bóp ghế dựa loại hình có phóng xạ đi phóng xạ dương tinh không rõ nói đến một nửa một cái hộ công trang điểm a di vào vào hô bác sĩ ở đây sao bác sĩ có hay không tại a dương tinh vội vàng tiến ra đón nói có chứ có chứ bác sĩ đã tới nhìn thấy dương tinh một thân áo khoác trắng hộ công vội vàng nói lầu 3 lầu 3 đồng a bà giống như không được hai điểm thời điểm vốn dị muốn bảo nàng lên tới xem tivi nàng thích nhất xem chân tuyên truyền ta đem tinh truyền hình đều cho nàng điều được rồi kết quả lao thái thái nàng làm sao vậy đồng a bà làm sao vậy dương tinh nhớ rõ này vị đồng a bà nàng tiếng nói dương tinh ký ức vẫn còn mới mẻ tại nhiễu hải rất ít có thể nghe được bọn họ quê nhà nơi nào phương ngôn cái này đồng a bà thanh âm làm dương tinh rất cảm thấy thân thiết giống như chính mình tuổi già bà ngoại đang nói chuyện với hắn đồng dạng nghe được đồng a bà không được mấy chữ này lúc. Dương Tinh trong lòng một hồi xoắn xuýt, nhìn qua quả thực so Mộc Xuân còn phấn trương. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Mộc Xuân đã ra khỏi phòng, chạy chậm nhắm hướng đông bên cạnh đầu hành lang đi đến. Một bác sĩ. Dương Tinh theo sát Mộc Xuân chạy. Đi vào lầu 3 cuối cùng gian phòng lúc, TV loài lên, phòng bên trong lại màn cửa đóng chặt, cũng không có mở đèn, hoàn toàn tựa như là buổi tối đã buông xuống. Dương Tinh lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, bất quá là 2 giờ chiều vô cùng. A bà, đồng a bà. Mộc Xuân hô hai tiếng, kiểm tra đồng a bà con mắt lại nghe nghe hô hấp. A bà nàng làm sao vậy? Dương Tinh khẩn trương hỏi. Dương Tinh nhanh lên đánh 120. Viện dưỡng lao phòng y tá có thể trực tiếp liên hệ cấp cứu trung tâm, nhưng là xuống lầu tìm y tá hiển nhiên chậm trễ thời gian. Một Xuân làm Dương Tinh đánh trước điện thoại, sau đó thông báo tiếp y tá. Đúng lúc này, một cái tóc mai điểm bạc nữ nhân đi đến, nhìn thấy một Xuân đỡ đồng A bà thân thể, A bà sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi trên mặt trâu cùng đậu nhánh đồng dạng lớn. Bác sĩ, ta mụ nàng làm sao vậy? Nữ nhân vội vàng hỏi. Có thể là theo đồng A bà tình huống đến xem, ý thức mơ hồ, không ngừng toát mồ hôi lạnh, bộ mặt biểu tình đau khổ, miễn cưỡng thanh tỉnh mấy giây cũng không thể rõ ràng nói chuyện. Mộc Xuân tra xét tủ đầu giường. Phát hiện ly nước mỡ, còn có một cái lột da quýt. Người mới vừa rồi là không phải tại này bên trong. Rời đi bao lâu? Ta giữa trưa về nhà đi ăn cơm, luôn cảm thấy trong lòng không nỡ, bình thường tới nói ta đều là buổi sáng mua xong đồ ăn làm xong cơm chưa đến xem ta mụ, nhưng là buổi trưa hôm nay vốn dĩ ta muốn ngủ ngủ trưa, nhưng luôn cảm thấy mí mắt vẫn luôn nhạy không yên lòng, ta liền đến, không nghĩ tới quả nhiên xảy ra chuyện rồi nha. Nữ nhân tên là Lý Tú Mỹ, là đồng a bà đại Nữ nhi, năm nay cũng nhanh muốn 60 tuổi. Cái này quýt vẫn là ta giữa trưa trước khi đi cho nàng lột, xem ra ta mụ là một ngụm cũng chưa ăn à. Một Xuân vừa cùng Lý Tú Mỹ nói chuyện, một bên tiếp tục nghiên cứu Đồng A Bà đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn phát hiện ngăn kéo bên trong thuốc giảm đau. Một chút nhìn sang, thuốc giảm đau lại có tám hộp. Một Xuân lập tức biết đã xảy ra cái gì. Nếu như không đoán sai, Đồng A Bà ăn thật nhiều thuốc giảm đau. Một Xuân nói. Lý Tú Mỹ nghe xong là ăn thuốc giảm đau, thoáng yên tâm một ít, nghĩ thầm thuốc giảm đau cũng không phải là thuốc độc, hẳn không có quan hệ thế nào đi. Không ngờ lại phát hiện Một Xuân vẽ mặt dị thường khẩn trương. Thuốc giảm đau sẽ trúng độc sao? Dương Tinh cũng ở một bên sốt ruột hỏi. Đương nhiên sẽ. Muốn nhìn nàng đã ăn bao nhiêu, lấy trước mắt tình huống xem, Đồng A bà khả năng đã tiến vào gan phụ tải quá nặng giai đoạn. Thuốc giảm đau quá lượng sẽ tạo thành thế vật mơ hồ, kích liệt đau bụng, lúc này nếu như mau chóng chạy chữa, thích đáng trị liệu sau vấn đề chưa đủ lớn, nhưng là nếu như thuốc nuốt quá nhiều, gan phụ tải không được, liền sẽ gây nên nghiêm trọng chứng độc phản ứng, hàng năm toàn thế giới đều có hơn 1000 người chết bởi thuốc giảm đau trúng độc. Ta đây mụ vì cái gì muốn ăn như vậy nhiều thuốc giảm đau a? Lý Tú Mỹ còn không có nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính, còn phản nàn khởi lao thai thái tới. Xe cứu thương sau 10 phút dừng ở viện dưỡng lao cửa ra vào. Y tá cùng nhân viên cứu cấp cùng nhau lúc chạy đến, đồng a bà thoáng thanh tỉnh một ít. Là cái gì tình huống? Nhân viên cứu cấp nhìn thấy dương tinh liền hỏi. Dương tinh xin giúp đỡ một xuân, một xuân nói là thuốc giảm đau, đoán chừng ăn có 20-30 viên thuốc giảm đau. A bà, ăn như vậy nhiều thuốc giảm đau làm gì nha, Chịu tội xuống a. Nhân viên cứu cấp bình tĩnh vô vu đồng a bà bà vai, chuẩn bị đưa nàng dưới đại dường. Tình huống trước mắt khẳng định là muốn đưa đến bệnh viện trị liệu. Ai là người nhà a? Muốn cùng nhau đi theo sao? Chúng ta đưa đến gần nhất bệnh viện, hẳn là chi nam phụ thuộc phòng cấp cứu. Nói xong, chứng hai mươi nhân viên cứu cấp nhìn một chút một xuân cùng dương tinh, ba người đến một, hai, ba đem đồng A bà phóng tới căng cứu thương dường bên trên. Lúc này, đồng A bà lại chết sống không chịu lên xe cứu thương, lôi kéo một xuân cánh tay lăn đến trên mặt đất. Nhanh khuyên nhủ lao thái thái nha, như vậy không được, như vậy chúng ta không có cách nào mang nàng tới xe bên trên A. Trẻ tuổi cứu hộ người trong lòng sốt ruột, nhưng nhìn đến giả người như vậy cũng không có cách nào. Mặc dù xử lý cấp cứu công việc này bất quá hai năm, nhưng là tống hàng hiệu rất rõ lão nhân ra này loại tình huống. Dựa vào cưỡng ép chuyển bọn họ lên xe không chỉ có thể sợ hơn nữa rất có thể cuối cùng bị người nhà khiếu nại một cái không chuyên nghiệp, có người nhà tại tràng thời điểm, tốt nhất biện pháp còn không bằng nói là rõ ràng lập tức tình huống, tim phổi công năng như thế nào, ý thức có phải hay không rõ ràng, xe cứu thương sẽ đem lão nhân đưa đến bệnh viện nào. Gặp được người nhà nói một hai phải đi chỉ định bệnh viện hoặc là lão nhân chết sống không chịu lên xe tình huống, hắn công tác 2 năm cũng không có tìm được hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết. Gặp được loại chuyện này tựa như là kiểm tra, mỗi một lần khảo để đề đều không giống nhau, liên tắc tệ cơ hội đều không có, bởi vì không có sắt vách đồng học bài thi có thể chép. Tình huống của hôm nay Tống Hằng cũng không sợ. Đầu tiên, nơi này là viện dưỡng lão, viện dưỡng lão bên trong có y tá, bình thường tới nói y tá đối với lão nhân hiểu khá rõ, lão nhân cũng nguyện ý nghe y tá nói. Thứ hai, hôm nay nơi này còn có bác sĩ tại, vậy thì càng không cần lo lắng. Hơn nữa nhìn bộ dáng bác sĩ phi thường chuyên nghiệp đã nói cho bọn hắn là thuốc giảm đau trúng độc, như vậy cũng tốt làm nhiều. Chờ đến chi Nam phụ thuộc thời điểm cũng có thể trực tiếp nói cho khoa cấp cứu. Bên kia lão nhân chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Bác sĩ có thể ngay lập tức khai thác hữu hiệu biện pháp trị liệu nhìn lão nhân già khó chịu như vậy vẫn còn không chịu đi bệnh viện, tống Hằng chỉ có thể nhìn một chút lý tú mỹ lại nhìn xem một xuân, thử cùng lão nhân già nói vài câu, lại bị một đống mơ hồ không do nói nói không hiểu ra sao. a bà nói không cho nàng thấy tiểu nhi tử liền không đi bệnh viện, chết cũng không đi. dương tinh đột nhiên nói, ngươi có thể nghe hiểu a bà nói chuyện. một xuân bình tĩnh hỏi, dương tinh tự tin gật gật đầu, ta có thể nghe hiểu, đây là chúng ta kia phương ôn ta đều nghe không hiểu ta mụ nói cái gì. lý tú mỹ ánh mắt lấp lóe, lúc nói những lời này cố ý quay lưng đi. một xuân nhìn ở trong mắt cũng không nói gì thêm hắn cấp dương tinh nhường ra một cái vị trí để cho dương tinh càng tới gần đồng a bà, ai biết đồng a bà đột nhiên lôi kéo dương tinh tay, mơ hồ lại nói một đồng lớn. một xuân tiến đến dương tinh bên thay lặng lẽ nói một câu nói, dương tinh kinh ngạc nghiêng đầu nhìn một xuân, như vậy có thể không? một xuân gật gật đầu, ra hiệu dương tinh dựa theo hắn mới vừa nói đi làm. dương tinh do dự một chút về sau, cắn môi một cái, dùng sức nhẹ gật đầu, rất có một phen don quyết xuất phong tới máy say gió mà đi hương vị. mu, ta cùng ngươi đi bệnh viện a. dương tinh dùng cùng đồng a bà đồng dạng phương luôn nói, đồng a bà nghe xong, mơ hồ đáp ứng, ba người lại một, hai. Ba đem lão nhân ôm đến cang cứu thương giường bên trên. Ngươi có muốn hay không đi theo nhìn xem? Một Xuân rơi lên cảm, liếc nhìn Dương Tinh. Ta. Ừm, ngươi có muốn hay không đi theo xe cứu thương đến bệnh viện đi một chuyến? Ngươi không phải thực tập bác sĩ nha, muốn hay không thể nghiệm một chút? Ta. Xe cứu thương. Không biết xe cứu thương có thể hay không chụp ảnh à? Áo khoác trắng thêm xe cứu thương, cái này ảnh chụp phát đến trong vòng nhất định rất được hoan nên đi. Khẳng định lại là nhất ba so tâm, một đống nữ hài tử. Trọng yếu nhất chính là, lần trước ảnh chụp liền không có người sẽ lại hoài nghi Dương Tinh có phải hay không tại chơi cổ Đây chính là một lần tốt đẹp cơ hội. Nếu như chỉ là chụp một trương viện dưỡng lao áo khoát trắng ảnh chụp vậy, chuyện này cũng liền quá bình thường đi. Cung lần trước không có cái gì lớn khác biệt. Ngươi nghĩ được chưa? Lại không đuổi theo, xe liền muốn lái đi. Một xuân còn nói, a a a, ta đi, ta đi. Nói xong, Dương Tinh quay người chạy, một đường đuổi tới tầng dưới, chủ động giúp đỡ nhân viên cứu cấp bung rủ. Lý Tú Mỹ nhìn hắn là cái bác sĩ cũng không tốt nói thêm cái gì, Dương Tinh cứ như vậy đi theo xe cứu thương, náo loạn như vậy một phen động tĩnh. Viện dưỡng lao lao nhân nhóm đều tới tham gia náo nhiệt, chống phải trượng, hai tay không ngừng run dậy Còn có ngủ chưa ngủ đến một nửa không kịp thay quần áo, mặc đồ ngủ liền chạy tới. Phương Y ta a, đến cùng làm sao vậy nha, đồng A bà có phải hay không lại nổi điên nha? Nguyên bản cùng đồng A bà ở cùng nhau giữa hai người lưu lão thái thái tỏ mò hỏi. Chớ nói lung tung, đồng A bà như thế nào là nổi điên đâu rồi, không nên nói lung tung. Phương Hồng giống như dỗ tiểu hài đồng dạng dỗ dành lão nhân về chính mình phòng nghỉ ngơi. Chờ một chút ba giờ ăn điểm tâm, hiện tại cũng về chính mình phòng đi nghỉ ngơi, hoặc là đến tầng dưới hoạt động phòng hoạt động một chút, đều không cần ngăn ở nơi này. Vậy chúng ta còn muốn tìm một Xuân bác sĩ xem bệnh đâu rồi? Vốn dĩ 2 giờ rưỡi muốn cho ta nhóm lượng huyết áp nhà. Được rồi, hảo, ta lập tức liền đến." Một Xuân Ôn Nu nói. "Đúng rồi, một bác sĩ là thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ a, cái này đồng a bà có phải hay không đầu góc có bệnh a?" Không biết vị nào lão thái thái đột nhiên vừa nói như thế, thế là lục tục mấy ông lão đều tới hào hứng, máy lặp lại đồng dạng nói, "Một Xuân bác sĩ khẳng định biết có phải hay không bệnh tâm thần, thể sắc và tinh thần khoa chính là bệnh tâm thần khoa nha, chúng ta sớm nói một người có thần kinh bệnh, hiện tại nói gì một người cần thể sắc và tinh thần khoa trị liệu. Đều đi về nghỉ có được hay không?" Phương Hồng sợ Mộ Xuân nghe không cao hứng vội vàng khuyên lão nhân trở về phòng đi. Các ngươi biết cái gì? Nếu không phải Mộ Xuân bác sĩ lời nói, hôm nay đồng a bà làm sao lại ngất đi đoán chừng đều không ai biết. Một vị người cao lão đầu thanh âm vang rồi nói: thật, ta đều nhìn thấy, Mộ Xuân bác sĩ rất nhanh liền tìm được nguyên nhân. Các ngươi không hiểu, này loại hôn mê nếu là tìm không thấy nguyên nhân, đưa đến trên xe cứu thương cũng không có gì biện pháp, đến bệnh viện cũng không có cách nào lập tức trị liệu. Cái này đồng a bà người nhà a, thật phải thật tốt cảm ơn một bác sĩ mới là. Nói chuyện lão nhân tại viện dưỡng lao rất có uy tín, các lão thái thái bình thường đều yêu thích nghe hắn nói nghe nói trước đó vẫn là nào đó tiểu học hiệu trưởng, sau khi về hưu liền vẫn luôn ở tại viện dưỡng lao, là viện dưỡng lao thâm niên lão nhân. Lão nhân nói cũng nhắc nhở Phương Hồng, nàng cũng không biết một Xuân bác sĩ là thế nào, biết lao thái thái thuốc giảm đau trúng độc. Một Xuân bác sĩ, ngươi như thế nào như vậy nhanh tìm đến nguyên nhân, ta xem một chút này đó thuốc giảm đau hộp đều không có mở ra nhà. Phương Hồng bay người hỏi một Xuân. Bạn chương xong Chương 644, này bác sĩ thật biết nói chuyện. Chương 644, này bác sĩ thật biết nói chuyện. Tìm xem phía dưới gối đầu hoặc là trong giường đơn có hay không cất giấu thứ gì. Một Xuân đề nghị như vậy không tốt đâu chúng ta không quá có thể bính lão nhân ra đồ vật trừ phi bọn họ cho phép phương hồng cũng không muốn nhiều chuyện đông a bà tuyệt đối xem như một cái có tiền lão nhân ra, có chút điều kiện tốt lão nhân nhất là coi trọng cá nhân vật phẩm người ngoài chạm qua bọn họ một đồng hòa sinh bọn họ đều sẽ tính rõ ràng ra ngoài an toàn suy xét phương y tá có thể thoáng tìm một cái có lẽ sẽ có phát hiện trọng đại một xuân hai tay cắm ở túi tiền bên trong thần sắc tự nhiên nói xong phương hồng bán tín bán nghi đi đến đồng a bà giường chiếu bên cạnh nhấc lên chăn một lần nữa trải ra giường bên trên quay người nhìn thoáng qua một xuân giống như đang nói cái gì cũng không có Một Xuân khoẹt miệng dương nhẹ, ra hiệu Phương Hồng tiếp tục tìm kiếm. Phương Hồng cầm lấy gối đầu đã run một cái, kinh ngạc quay đầu. Đối một Xuân nhỏ giọng nói, mau đến xem, có phải hay không là? Một Xuân về phía trước hai bước, dưới gối đầu thình lình xuất hiện đã đè ép thuốc giảm đau hộp. Phương Hồng đem hộp thuốc tóm lấy, mở ra xem, chỉ còn lại có một đám chống chân động, bên trong giường hoàn tất cả đều không có. Làm sao ngươi biết? Một Xuân, ngươi lại đi nhìn xem đồng a bà tủ đầu giường. Theo một Xuân đề nghị, Phương Hồng mở ra ngăn kéo, trong đó chỉnh chỉnh tề tề trưng bày hộp thuốc giảm đau. Đây là? Phương Hồng không hiểu ta chính là nhìn thấy ngăn kéo bên trong những thuốc này mới suy đoán đồng a bà đại khái suất là phục dụng thuốc giảm đau dẫn đến ý thức mơ hồ. làm sao lại như vậy? vì cái gì như vậy phỏng đoán? đồng a bà vì cái gì muốn làm như thế? phương hồng tại nhà này viện dưỡng lão công tác hơn 3 năm, nàng vừa tới làm việc ở đây thời điểm liền nghe nơi này lão hộ công nhóm nói đồng a bà đặc biệt không tốt hầu hạ, quả thực chính là viện dưỡng lão một phương ba chủ. một phương ba chủ cái từ này phương hồng tự nhiên là nghe xong liền hiểu. quả nhiên, không ai có thể cùng đồng a bà ở tại cùng một cái gian phòng bên trong, không đến một tháng đều sẽ bị khí đến không phải dọn ra ngoài không thể. Viện dưỡng lao thiết kế hai người một gian gian phòng cũng là vì để cho lão nhân nhóm giữa lẫn nhau có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặc dù có hiện đại hóa trí năng cứu trợ hệ thống, nhà vệ sinh cùng tường bên trên cũng đều có lan can cùng cứu trợ nút bấm, coi là bảo hộ chu toàn. Bên ngoài gian phòng trên hành lang cũng có theo dõi bảo hộ, chiếu cố tư ẩn đồng thời cũng suy xét đến lão nhân an toàn. Có thể coi là những phương diện này lại chu toàn, mọi thứ cũng có cái vẩn nhất. Tỉ như. Lão nhân dễ dàng nhất ngã sắp xuống, vạn nhất ngã sắp xuống không có cách nào xin giúp đỡ. Lúc này, phòng bên trong một vị lão nhân khác liền có thể giúp đỡ hạ xin giúp đỡ linh, ngã sắp xuống lão nhân ngay lập tức có thể thu mạch được trợ giúp. Giữa người và người lẫn nhau trong non vẫn là so máy móc hệ thống trong non quan trọng hơn một ít. Nhưng là đồng a bà không cần, nàng có thể nghĩ ra các loại biện pháp đem những người khác đuổi đi, viện dưỡng lao phương diện cũng đối đồng a bà thúc thủ vô sách. Như vậy một cái đều là để người khác không dễ chịu lão nhân vì cái gì muốn ăn như vậy nhiều thuốc giảm đau đầu? Như vậy lớn lão nhân cũng sẽ nghĩ quần muốn tự sát sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? còn tốt hôm nay có một bác sĩ tại, bằng không, phương hồng đặt vào hảo hảo bệnh viện không đi, tại viện dưỡng lão làm y tá, cũng là bởi vì sợ gánh chịu trách nhiệm, y mắc quan hệ làm không cẩn thận, bị bệnh nhân làm bị thương cũng là khả năng. nghe nói viện dưỡng lão y tá tương đối thanh nhàn, nàng tìm quan hệ đi vào nhà này viện dưỡng lão, không nghĩ tới viện dưỡng lão bên trong còn có thể đụng tới khẩn cấp như vậy chuyện, nếu thật là làm nàng làm cái cấp cứu cái gì, phương hồng còn sợ chính mình làm không tốt. may mắn một bác sĩ năm sau mỗi tuần đều đúng hạn tới, đông á bà cũng coi là chọn lấy cái hảo thời gian. nếu là hôm nay không có bác sĩ tại, nàng thật là không biết làm sao bây giờ căn bản đều không phát hiện được đi. thế nhưng là một xuân bác sĩ làm sao sẽ biết lão nhân gia uống thuốc đâu? chữ hàng thuốc. một xuân nói. chữ hàng thuốc. đông a bà có phải hay không vẫn luôn có đau thắt lưng mà bệnh? một xuân hỏi. đúng à, nàng vẫn luôn nói đau thắt lưng. trước đó thẩm tử phong bác sĩ mỗi tuần đều đến giúp nàng xem đau thắt lưng vấn đề, nhưng là nàng tổng đem người ta thẩm bác sĩ mang đi, nói cái gì mở điểm thuốc giảm đau liền tốt, đừng nói cái gì nhiều đi lại a. không muốn tổng nằm này loại không dùng đề nghị. thẩm bác sĩ xem như tính tính tốt. nếu là ta thật nghe không dưới những lời này. Bất Quá nói đến các người bác sĩ cũng đều là rất có kiên nhẫn nhà, một Xuân bác sĩ cũng giống như vậy. Chỉ Bất Quá, Một Xuân. Phương Hồng bình thường thoạt nhìn rất tốt, như thế nào công tác thượng là là đâu? Vẫn là viện dưỡng lao y tá cùng bệnh viện y tá dù sao tương đối khác biệt, cho nên năng lực phản ứng cùng chuyên nghiệp năng lực cùng bệnh viện y tá so sánh vẫn là kém một ít. Đông A bà trong tủ đầu giường đều là bệnh viện mở thuốc giảm đau, 8 hộp liều lượng tăng thêm hôm nay ăn đi 2 hộp, một hộp 12 viên, Đông A bà hôm nay hẳn là ăn 24 viên dược. Nghĩ muốn trữ hàng 10 hộp thuốc giảm đau, cần ít nhất nửa năm thời gian nhìn thấy 8 hộp dược thời điểm một xuân liền đã có thể xác định đồng a bà ngày bình thường căn bản cũng không có dùng thuốc giảm đau nàng là đem những này dược tất cả đều thả lên tới về phần tại sao muốn làm như thế một xuân còn không rõ ràng lắm chuyện này thoạt nhìn vẫn là có trước sau trôi mâu thuẫn phương hồng cũng nhìn ra trong đó cái gì hạ giọng hỏi một xuân đây không phải là cũng coi như tự sát à đây coi như là có mục đích tính quá lượng dùng thuốc có phải hay không tính tự sát muốn hỏi một chút đồng a bà bản nhân mới biết được a như vậy còn không tính sao phương hồng không biết rõ muốn nhìn lao thái thái có phải hay không cho rằng ăn hai hộp thuốc giảm đau nhất định sẽ chết à Phương Hồng vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại nộ nói: đúng à, ăn thuốc giảm đau có phải hay không sẽ ăn chết ta đều không rõ ràng. Bất quá ta biết bất luận cái gì thuốc quá lượng đều là khả năng chết. Một xuân có chút đạo lý. Mặc dù chúng ta không cách nào xác định đồng a bà có phải hay không nghĩ muốn tự sát, có một chút lại là tương đối rõ ràng. Đồng a bà rất sớm bắt đầu liền có kế hoạch chữa hàng thuốc giảm đau, kế hoạch này kéo dài nửa năm lâu, nàng làm như vậy nhất định là có mục đích gì? Có phải hay không là cố ý ra dược không ăn đâu? Phương Hồng cũng có chính mình cái nhìn. Có chút cũng nhân ra xem bệnh thời điểm là thực nghe bác sĩ lời nói, nhưng là bác sĩ mở xong dược lão nhân ra liền hướng bên cạnh vừa để xuống, hoàn toàn không ăn. Lầu hai Lưu A bà chính là như vậy, rõ ràng là bệnh tiểu đường rất nghiêm trọng, chân phải đều đã nứt giữa, nhưng là nàng vẫn là không hào hào uống thuốc. Bác sĩ mỗi lần kê đơn thuốc thời điểm đều phát hiện Lão Thái Thái thượng một tuần dược cũng còn không có ăn xong. Thế nhưng là nàng tính tình rất tốt, chưa từng có chống đối bác sĩ thời điểm, vẫn luôn là hòa hòa khí khí, chính là không uống thuốc. Không uống thuốc vậy thì thôi, còn vụng trộm làm nhà bên trong Hải Tử cho nàng đưa bên ngoài đồ ăn, cái gì heo chảo à, thịt kho tàu à, võ bằng canh à, tâm tình tốt thời điểm còn muốn làm điểm rượu đế uống một chút. Lão nhân nhóm biết đến vậy thì tôi không biết còn tưởng rằng viện dưỡng lao đặc biệt cho nàng ra bếp nhỏ. Viện dưỡng lao là cái địa phương nhỏ, nhiều người, địa phương tiểu, thượng vàng hạ cám nói liền đặc biệt nhiều. Lão nhân còn cùng tiểu Hải đồng dạng, hôm nay cái này cùng cái này thân thiết, đồng xuất đồng tiến tình như thân tỷ muội, ngày thứ hai, bên trong một cái lại cùng một cái khác được rồi. Đây không phải giống như tiểu Hải từ sao? Tại Phương Hồng xem ra tiểu Hải từ quên uống thuốc hoặc là cố ý không uống thuốc cũng là bình thường. Một xuân lại nói đồng a bà là có kế hoạch không uống thuốc, đem bác sĩ cho nàng thuốc giảm đau tất cả đều giấu đi. Nếu như là vì một lần ăn mấy chục viên thuốc, cũng không cần thiết chứa hàng như vậy nhiều đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Chỉ cần hai hộp liền có thể áp dụng kế hoạch vì cái gì theo hơn nửa năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, vẫn luôn chờ đến hiện tại mới chấp hành đâu. Không chỉ có như thế, còn có một cái khác nghi vấn. Có lẽ đồng a bà đau thắt lưng cũng không có nàng nói như vậy nghiêm trọng. Một xuân đã một tháng không có đáp ứng cấp đồng a bà mở thuốc giảm đau, trước đó liền đã lo lắng lão nhân già có thể hay không cố ý đem dược tàng lên tới. Nhưng là bình thường mà nói có phí hoài bản thân mình ý nghĩ lão nhân sẽ trữ hàng trợ ngủ dược, sẽ rất ít có người trữ hàng thuốc giảm đau. Những chuyện này một xuân cũng không rõ ràng. Đồng a bà có mấy cái hài tử? Một xuân hỏi. Bốn cái hai tử, Lý Tú Mỹ là đại nữ nhi, còn có nhị nữ nhi cùng tam nữ nhi, nhưng là cho tới nay không đến viện dưỡng lão, nghe nói là phá nhà cửa thời điểm, lão thái thái chia tiền không công bằng, nhị nữ nhi, tam nữ nhi mỗi người đều cầm 20 vạn, lúc ấy nói được rồi, cầm 20 vạn liền về sau chuyện gì đều không quản. Một Xuân, như vậy sự tình cũng không hiếm thấy, từ khi 20 năm trước bắt đầu, phá dỡ phí bồi thường tại nhiều hải nơi này theo giá đất cùng tiến lên chứng, rất nhiều nguyên lai hòa thuận gia đình trở nên chia năm xẻ bảy. Tại tiền tài vấn đề bên trên, thân tình có lúc thật mỏng như một trang giấy trắng. Phương Hồng nói chuyện gì tình đều không quản hơn phân nửa là chỉ ai phân đến nhiều tiền, người nào chịu trách nhiệm chiếu cố lão nhân, này loại chiếu cố hẳn là chỉ theo chia xong tiền lúc sau đến già người chết ngày đó hết thể thời gian đều từ cầm tới nhiều tiền người phụ trách chiếu cố lão nhân. Không gánh chịu chiếu cố lão nhân chức trách tử nữ thì có thể mang tính lựa chọn đến thăm lão nhân hoặc là mang tính lựa chọn không tương lưu tới. Trước đó cũng không thâm kỷu đại hận, cũng bởi vì có người tiền cầm nhiều, có người tiền cầm tới ít, cầm tới ít người kia liền có thể lựa chọn cũng không tiếp tục đến xem lão nhân. Thế là tại nhiễu liền có phá dỡ chia rẽ người một nhà cách nói. Tiểu nhi từ đâu? Một Xuân lại hỏi chính là cái này tiểu nhi tử nghe nói đồng a bà thích nhất chính là tiểu nhi tử gọi đậu tương cái này tiểu nhi tử tuổi tác cũng không nhỏ rất ít tới viện dưỡng lao xem đồng a bà này sự tình ta vẫn là nghe sát vách lao thầm nói nói tiểu nhi tử thứ nhất lao thái thái liền cao hứng nếu là thời gian dài không đến lao thái thái liền sẽ tại viện dưỡng lao phát cáo tóm lại là nghĩ đến biện pháp phát tháo. tiểu nhi tử vì cái gì không đến biết cái gì đặc biệt nguyên nhân sao nghe một xuân bác sĩ ý tứ chẳng lẽ lao thái thái hôm nay chuyện này cùng đậu tương có quan hệ hai người một bên hướng lầu hai đi một bên trò chuyện ừ trước đó ta liền phát hiện, ngươi không phát hiện đồng a bà đối với kia vị thực tập bác sĩ đặc biệt có hảo cảm sao? Hở! cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có chú ý, a, ta nhớ ra rồi, vừa rồi dương bác sĩ còn gọi đồng a bà, mẹ, ông trời của ta, ừm, lão nhân gia khả năng tưởng niệm tiểu nhi từ đi, ngươi biết hắn bao lâu không có tới viện dưỡng lao thăm hỏi lão nhân sao? phương hồng nghĩ nghĩ, nói, một hồi ngươi tại lầu hai trước cấp đại gia xem bệnh, ta đi xuống đảo lộn một cái khách tới thăm ghi chép, liền biết, nói xong, phương hồng đoạt tại mộc xuân phía trước, giúp mộc xuân đem đèn trong phòng tất cả đều mở ra lại cấp Mộc Xuân chuyển hảo trông ngồi. Hôm nay việc này, viện trưởng không tại, nếu không phải Mộc Xuân bác sĩ hỗ trợ, chờ viện trưởng trở về Phương Hồng cũng không biết muốn làm sao giải thích. Phương Hồng đối với Mộc Xuân thái độ cũng so ngày thường càng thêm ân cần. Mộc Xuân đều có chút ngượng ngùng. Như thế nào đột nhiên như vậy khách khí, bình thường cũng chính là tại lầu một ngồi Phương Hồng hôm nay trước trước sau sau đi theo bạn điệu. Một bác sĩ, lão nhân nhóm một hồi liền đến, ta xuống lầu phiên một phen ghi chép a. Mộc Xuân nhẹ gật đầu, bắt đầu chờ cấp lão nhân xem bệnh. Ngày bình thường cũng không có nhiều người như vậy đến khám bệnh, hôm nay thế, nhưng so ngày thường nhiều gấp đôi có chút cũng người đích thật là tìm đến bác sĩ xem bệnh, có chút cũng người chính là tới ngay bác quái. thậm chí trực tiếp đi hỏi một xuân thêm lại chặn. thật đúng là thời đại mới lao nhân nhóm a, a bà, ngươi huyết áp không có vấn đề, yên tâm đi, gần nhất vẫn là ngủ không ngon rất A. ngủ không ngon, ta nếu là có cái một xuân như vậy ưu tú hải tử ta liền ngủ được rồi, ngươi đều không biết ta chính là không bất lo nha. ngươi có cái gì không bất lo rồi, một xuân bác sĩ cái gì tuổi tác, làm cho ngươi như tử, ta xem ngươi nhưng thật ra vô cùng sẽ nghĩ. hai cái lao thái thái một trước một sau cái, thật đúng là giống như hải tử. Một Xuân giải thích nói, a bà ngươi hộ eo là vừa mua à, ta lần trước tới đều không có xem ngươi mang theo đâu rồi, cái này hộ eo cũng không tiện nghi a. A bà cười khanh khách vài tiếng, ngại ngủng. Phía sau một lao nhân khác đẩy nàng bà vài nói, không phải ngươi tức phụ mua cho ngươi sao? A u, một Xuân bác sĩ, ngươi đừng nghe lưu nói lại oán trách, nàng ngủ không ngon giấc đều là chính mình tâm sự quá nhiều, cái gì nhi tử đối nàng không tốt, nàng nhi tử mỗi tuần đến xem hắn ba lần, nhà ta cái kia không hiếu thuận, mỗi cái lễ bài mới đến một lần, mỗi lần nói với ta không được mấy câu liền xem điện thoại, cái điện thoại di động này mới là hắn thân A, hai tử bận rộn công việc đi. Công việc bây giờ áp lực đều tương đối lớn. Một Xuân cười nói, các ngươi nhìn xem, một Xuân bác sĩ thật là biết nói chuyện. Lão Thái Thái vừa nói như thế, lão nhân nhóm đều nở nụ cười, còn không phải sao? Hôm nay nếu không phải một bác sĩ tại, Đông A bà không biết có thể hay không vượt đi qua đâu rồi, làm không cẩn thận cứ như vậy chết ở trên giường. Đúng vậy nha, một bác sĩ ngươi nhất định phải mỗi tuần đều tới nha, ngươi xem chúng ta cùng ngươi tâm sự đều vui vẻ. Một Xuân, một bác sĩ, lão nhân à, hoặc nhiều hoặc ít thân thể đều có chút không tốt địa phương đúng hay không? Nàng thuyết pháp này không đúng, ta xem hiện tại TV bên trên đều nói, về sau à? Người sống đến 80 tuổi đều là đại đa số, nghe nói nam 70 tuổi mới về hưu đâu rồi, chúng ta cái này số tuổi hẳn là kiện kiện thăng khang, không nên ít nhiều có chút bệnh a. Lão nhân nhóm ngươi một lời ta một câu, cũng không có chủ đề. Chỉ là trước kia, thứ năm buổi chiều lão nhân nhóm đến khám bệnh cũng chính là mở một ít thông thường thuốc, hoặc là làm bác sĩ hỗ trợ đo cái huyết áp. Nhưng là hiện tại lão nhân giống như đều có đặc biệt nhiều lời muốn nói. Một bác sĩ, ta ngủ không yên có muốn ăn chút gì hay không trợ ngủ dược à, ta không muốn ăn dược có hay không những biện pháp khác. Một bác sĩ, ta khẩu vị không tốt, ăn cái gì đều không hương làm sao bây giờ? đầu Tuấn đi bệnh viện làm kiểm tra không có gì mắc bệnh, dạ dày cái gì cũng tốt, nhưng ta như thế nào ăn cái gì đều không thấy ngon miệng đâu. A bà ngươi đây là muốn lên tiệm cơm đi. Một Xuân vừa nói như thế, lão nhân nhóm đều nở nụ cười. Một bác sĩ lời nói này đúng rồi, cái này a bà a chính là tham, ghét bỏ viện dưỡng lao ăn không tốt, ngươi nói không có chút nào sai, thật đúng là hiểu rõ chúng ta tâm tư của ông lão a. Một bác sĩ muốn nhiều tới a, cái này quyết cấp một bác sĩ ăn. Một Xuân không cần không cần, a bà thật không cần. Muốn muốn, người đi theo chúng ta trò chuyện, so xem bệnh còn hữu dụng đâu. Bạn chưa xong chương 645, đây là có chuyện gì? Chương 645, đây là có chuyện gì? Lão nhân nóng nóng như vậy náo nhiệt náo, Phương Hồng thấy đều có chút đỏ mắt. Tìm được ghi chép lúc sau, Phương Hồng không kịp chờ đợi chạy xong hướng lầu 2, đi vào hưu nhà phòng, chỉ thấy bên cạnh bàn vây quanh một đám lão nhân, đại gia tiếu tiếu nói nói, thoạt nhìn từng cái đều rất cao hứng. Đây là thế nào? Hôm nay cũng không phải là cái gì ngày lễ, một bác sĩ cũng rất có mị lực đi, trước đó liền nghe nói tại hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm, rất nhiều lão nhân đều yêu thích đi một xuân nơi nào canh cộng xem bệnh, xem ra truyền ngôn không phải hư a. Vừa định tiến lên làm lão nhân nhóm xem thật kỹ bệnh, xem hết bệnh để người ta một bác sĩ về sớm một chút, phía sau liền bị người vỗ một cái. Quay người lại, trông thấy La viện trưởng đứng tại lưng phía sau. Viện trưởng ngày bình thường không phải như vậy xuất quỷ nhập thần người nha, nàng ở nơi đó đứng bao lâu? La Vụng trộm tại nhìn một bác sĩ. Như thế nào như vậy nhiều người xem bệnh? La viện trưởng nhẹ giọng hỏi. Bình thường thứ năm, bình thường cũng liền 3 năm cái lão nhân tới hưu nhàn phòng, đo đạc huyết áp hoặc là kê đơn thuốc, hôm nay như thế nào như vậy nhiều người? La Hồng mới vừa đi tới lầu 2 chỉ nghe thấy hưu nhàn phòng bên trong hoàn thành tiếng ngữ, này tại viện dưỡng lão cũng không phổ biến. Viện dưỡng lao này loại địa phương, rất kỳ quái, có rất ít đặc biệt thật cao hứng thời điểm, lão nhân nhóm cũng nói không nên lời đến cùng là cao hứng hay là không cao hứng. Đại bộ phận lão nhân giống như luôn có không hài lòng địa phương. Đối với hoàn cảnh không hài lòng, đối với cùng phòng bạn cùng phòng không hài lòng, đối ẩm ăn không hài lòng, nhìn khí trời không hài lòng. Sống mấy thập niên, cũng đến an hưởng tuổi già thời điểm, theo lý tới nói người không phải hẳn là cái gì đều nhìn thoáng được sao? Thật đúng là không phải như vậy, La Hồng tại viện dưỡng lao công tác hơn 10 năm, chỉ cảm thấy người ạ tựa như là rất khó thỏa mãn. Cụ nhân nói cái gì tam thập nhi lập, 40 chữ trạng, 50 mà biết tiến mệnh. Những lão nhân này nhỏ nhất đều hơn 60 tuổi, dài nhất đều có hơn 90 tuổi, thế nhưng là à, phần lớn người vẫn là có rất nhiều không hài lòng địa phương, cũng không biết cả đời này như thế nào mới xem như qua thỏa mãn. Đại khái bởi vì là một bác sĩ, đi, cũng có lẽ là bởi vì vừa rồi. Y tá ấp ấp đúng, La viện trưởng phát giác được dị dạng, sắc mặt nghiêm túc lên. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Trứng nghiệp tố Dưỡng cực cao La Hồng vừa nhìn y tá kia ấp ấp úng bộ dáng liền biết buổi chiều nàng đi ra ngoài lúc học viện dưỡng lao nhất định chuyện gì xảy ra tốt nhất đừng có chuyện gì xấu ảnh hưởng hơn nửa năm độ công tác khảo hạch thực tình phiên phức. Hoa viên tiểu cộng đồng dưỡng lao trung tâm vẫn luôn là nghiệp giới tấm gương lãnh đạo đối với la hồng cũng có tương đối cao yêu cầu tương đối cao trở mong. Hy vọng hoa viên tiểu cộng đồng dưỡng lao trung tâm có thể phát huy tấm gương tác dụng tốt hơn để cao nhiều hải cộng đồng dưỡng lao trung tâm tại trong lòng dân chúng tán thành độ. Lao nhân gia yêu thích từ nữ nhóm yên tâm đây là nàng công tác quan trọng phương hướng. Tử nữ nhóm như thế nào mới có thể yên tâm đâu? Là lao nhân tại viện dưỡng lao có cao hứng hay không? Điểm này còn hàng không đến thứ nhất. Từ nữ coi trọng nhất chính là viện dưỡng lao có phải hay không an toàn, bao quát lao nhân sinh bệnh phải chẳng có thể có được kịp thời trị liệu, lao nhân sinh hoạt hàng ngày phải trang an toàn. Tiếp theo mới là lao nhân có phải hay không cao hứng. Liền xem như hoa viên tiểu như vậy tốt việc công viện dưỡng lao cũng không thể nào làm được mỗi một vị lao nhân đều rất cao hứng. Ngày bình thường đừng ra cái gì an toàn sự cố chính là la hùng nhất để ở trong lòng sự tình. Đúng, lầu ba đồng a bà, nàng bị xe cấp cứu đưa đến chi nam phụ thuộc y học trung tâm đi. Phương Hồng ấp ấp nói. Vì sao lại đưa đi bệnh viện? Ngã sấp xuống vẫn là làm sao vậy? Là, là. Ngươi ngược lại là thật dễ nói chuyện nha, là cái gì? Ngươi lúc đó người ở nơi nào? Có hay không thông báo đồng a bà tử nữ a? Phương Hồng Vội vàng an đuổi viện trưởng, không có việc gì không có việc gì, sự tình phát sinh thời điểm đồng a bà đại nữ nhi vừa lúc ở, sẽ không trách tội đến chúng ta viện dưỡng lao chăm sóc bất lực. La Hồng trắng một chút y tá, chính là rất ngu ngốc thực ngây thơ. Giảng đạo lý tử nữ tóm lại là giảng đạo lý, không nói đạo lý tử nữ lao nhân trên người một cái con môi khối cũng sẽ quái đến viện dưỡng lao đầu bên trên. Chỉ bất quá, hiện tại là viện dưỡng lao đặc biệt khó vào. Hoa viên kiểu nhà này dưỡng lao trung tâm giá cả lại là đặc biệt lợi ích thực tế. Một tháng hơn hai ngàn, bao ăn bao ở, nếu không phải chính phủ phụ cấp, làm sao có thể có chuyện tốt như vậy? Công trình tiên tiến, nguyên bộ đầy đủ, bác sĩ mỗi tuần tới cửa, còn không chỉ là nội khoa cùng bác sĩ ngoại khoa, hoa viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm còn có thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ tới chiếu cố lão nhân. Đây là người lãnh đạo nhóm năm nay đặc biệt nhấn mạnh một hạng công tác, đề cao người già hạnh phúc cảm giác. Như thế nào để cao người già hạnh phúc cảm giác đâu? La Hồng nhìn như vậy nhiều lão nhân vây quanh một xuân bác sĩ, nàng càng ngày càng rõ ràng người lãnh đạo nhóm dụng tâm lương khổ. Lão nhân cần nhất chính là có người cùng bọn họ trò chuyện, nghe một chút trong lòng bọn họ nghĩ cái gì. Một Xuân bác sĩ giống như ở phương diện này có trời sinh khí chất. Phương Hồng liền vội vàng đem buổi chiều đồng A bà uống thuốc sự tình nói cho La viện trưởng, La viện trưởng nghe xong sau ra hiệu Phương Hồng mang lão nhân nhóm trở về phòng, Phương Hồng liên tục gật đầu. Chờ lão nhân nhóm một đám cùng một Xuân đánh xong chào hỏi, đồng thời chiếu cố một Xuân, thứ hai nhất định phải tới á lúc sau, La viện trưởng vội vàng đi ra phía trước cảm tạ một Xuân. Ta đều nghe y tá nói, hôm nay nhờ có người tại. Mục Xuân, như thế nào hôm nay viện dưỡng lão người đều là lạ? Lão nhân là lạ hắn có thể lý giải bởi vì đồng a bà chuyện này thuộc về đột phát sự kiện, lao nhân sẽ biết sợ. đối với lao nhân cùng bệnh nhân tôi nói, nhìn thấy một cái khác cùng năm người đột nhiên đổ xuống, trong lòng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít phức tạp tình cảm phản hồi. thì như, sợ hãi, kinh hoàng. bởi vì người khác là chính mình tấm gương, mọi người tại người khác trên người nhìn thấy chính mình. người già sợ chết, đây là không thể bình thường hơn được lão niên tâm lý chi nhất. đồng a bà đưa đến bệnh viện tất cả mọi người nhìn thấy, lúc này có bác sĩ có thể cùng bọn họ tâm sự, cho bọn họ giải đáp trong lòng nghĩ hoặc tuyệt đối là rất lớn trình độ hóa giải bọn họ lo lắng cùng cẩn trương đừng nhìn lão nhân nhóm nói nhăng nói cuộn một hồi hỏi một xuân có phải hay không có bạn gái một hồi lại lẫn nhau chi gian người một lời ta một câu tranh luận không ngớt, kỳ thật đều là một loại đột phát sự kiện sau hướng kích phản ứng này đó tình cảm cần phát tiết cần giải quyết mới có thể trở về về đến cuộc sống bình thường bên trong bằng không lão nhân buồn bực tại trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh thậm chí sẽ xuất hiện một ít không cần thiết nhân tế xung đột đi qua mấy tháng đến nay mỗi tuần tới viện dưỡng lão một lần một xuân cũng đã càng ngày càng hiểu do lão nhân quan hệ nhân mạch là chuyện gì xảy ra nói đơn giản đây là một cái phi thường phức tạp xã giao quan hệ hệ thống không thể so với tiểu hải tri gian, người trưởng thành tri gian đơn giản, thậm chí có thể nói phức tạp hơn. Ta chỉ là làm ta nên làm sự tỉnh. Nhìn thấy mặt bàn bên trên đổ đầy các loại đồ ăn, bệnh lịch tạm đều bị vây quanh tại những thức ăn này trung gian. Một xuân ngượng ngùng thoáng dọn dẹp một chút cái bàn, cấp la viện trưởng nhường ra một ít không vị. Không có việc gì, không có việc gì, đứng là được. Chúng ta tâm sự, không dùng đến cái bàn. La viện trưởng vừa nói như thế, một xuân đột nhiên gian cũng đứng lên. Này làm sao không biết xấu hổ? Hôm nay như thế nào viện dưỡng lao mỗi người đều như vậy. Khách khí, đây không phải chúng ta cộng đồng bác sĩ công việc bình thường nha Không giống nhau ta đối với viện dưỡng lao vẫn là rất quen thuộc, khó được thấy được lao nhân nhóm như vậy cao hứng cùng buông lỏng. Lưu nói mãi, tuần a bà, này đó người bình thường không có như vậy buông lỏng, người không biết đối với có chút cũ người tới nói, chúng ta công tác làm lại hảo, bọn họ vẫn là rất khẩn trương, mỗi ngày đề phòng cái này đề phòng cái kia, hỏi bọn họ một chút ta lại sẽ nói cái gì cũng tốt, đặc biệt thỏa mãn. chúng ta có đôi khi làm một ít hoạt động, tỉ như Tết Nguyên tiêu bao trẻ trôi nước A, trung tiểu cấp lao nhân nhóm chuẩn bị văn nghệ biểu diễn a loại hình, lao nhân nhóm cũng không có như vậy buông lỏng, này loại buông lỏng trạng thái ta thật rất ít nhìn thấy, nhưng là không nên a, cái gì không nên. Mộc Xuân lý xong bệnh lịch tạp ngay tại thu thập huyết áp kế. La Hồng Nghi muốn hỗ trợ, lại phát hiện Mộc Xuân đã phi thường lưu loát đem bệnh lịch chỉnh chỉnh tề tề phân loại, huyết áp kế cũng hảo hảo thu về. Ta ý tứ là, Đông A bà hôm nay phát sinh chuyện như vậy, lão nhân nhóm hẳn là rất khẩn trương mới là. À, đúng vậy, bọn họ cũng là bởi vì khẩn trương cho nên cần tìm người trò chuyện, ta chỉ là nghe bọn hắn nói một chút, về sau có thời gian ta sẽ thêm tới nghe bọn họ trò chuyện. Như vậy thật tốt, cảm ơn Mộc Xuân bác sĩ, thật là rất cảm tạ. Chỉ là, bác sĩ không cảm thấy phiền phức sao? Phiền phức? Mộc Xuân có chút không hiểu. Sau đó hắn tâm lĩnh thần hội nói, a a, phiền phước, phiền phức, bất quá, la viện trưởng ngày bình thường khẳng định phiền toái hơn không phải nha, ta chỉ bất quá một tuần mới đến một ngày. La Hồng, này bác sĩ cũng quá biết nói chuyện đi, khó trách lao nhân đều như vậy thích hắn. Mặt bàn bên trên như vậy nhiều đồ ăn, có chút cũ người thế nhưng là thả rằng đem bánh bích quy cái gì bỏ qua kỳ cũng không cho những người khác ăn. Hôm nay thế mà cả đám đều hào phóng như vậy, đây là đều đem một xuân làm thân nhân sao. Một cái niên kỷ bất quá chừng 30 bác sĩ làm sao lại như vậy được hoang nên La Hồng Nguyên bản còn cảm thấy lãnh đạo nói muốn mỗi tuần muốn để một vị thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ tới viện dưỡng lao chuyện này rất điển, dù sao thể sắc và tinh thần khoa là cái gì La Hồng cũng không phải rất rõ ràng. Là trị liệu bệnh tâm thần a. Lão nhân không thích nhất người khác cho rằng bọn họ đầu óc không bình thường, tới một cái trị liệu bệnh tâm thần bác sĩ lão nhân nhất định sẽ không thích à. Nhưng nếu là hiện tại tới cái bác sĩ bình chọn, một xuân thực hiện nhiên là nhất bị khen ngợi một cái kia a. Hai người lẫn nhau khách sáo vài câu lúc sau, La Hồng sắc mặt cấp tốc trở nên nghiêm túc lên. Đông A bà sự tình nàng muốn làm rõ ràng mới được. Phương Hồng bình thường tùy tiện, tại chữa bệnh và chăm sóc phòng nấu nấu dưỡng sinh canh vẫn được, muốn nàng nói rõ ràng viện dưỡng lao tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, nha đầu này còn non vô cùng, trông cậy vào không được. Đông Á bà đến cùng phải hay không tự sát. Đây là Lam Mộc Đỏ một cái cần biết rõ ràng sự tình. Cái này cần hỏi lão nhân gia bản nhân. Một xuân trả lời. Bác sĩ kia cảm thấy thế nào? Một bác sĩ a, ta cũng không gặp ngươi. Nếu là viện dưỡng lao có lão nhân tự sát lời nói, chúng ta viện dưỡng lao danh dự là rất thụ ảnh hưởng, mặc dù nói chúng ta không lo không người đến trụ, này nhiễu dưỡng lao áp lực như vậy lớn. Viện dưỡng lao tư chất lại đã sớm không phê cấp cá nhân kinh doanh, viện dưỡng lao đều là phải xếp hàng ngang bằng mới có thể đi vào tới. Điểm này cùng bệnh viện lớn phòng bệnh rất giống đúng hay không? Còn không phải sao, viện dưỡng lao hiện tại thật là một vị khó cầu, ta nghe nói Hoa Viên tiểu cộng đồng dưỡng lao trung tâm xếp hàng đã xếp tới sang năm. Một xuân nói, sang năm. La Hồng tâm nghĩ, năm sau đều không nhất định có người có thể đứng vào đến, nhà này viện dưỡng lao ai đến rồi nguyện ý đi à. Nhưng coi như thế cũng là không đủ, người lãnh đạo nhón con mắt đều nhìn, bởi vì các ngươi tốt, cho nên càng không thể ra nửa điểm vấn đề. Lão nhân tự sát loại chuyện này tốt nhất là không muốn phát sinh. Như vậy Đồng A bà đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nghe Tiểu Phương thuyết là thuốc giảm đau chúng độc. Đúng vậy, ta suy đoán nàng hẳn là phục dụng hai hộp thuốc giảm đau. Như vậy có thể hay không? Một Xuân lắc đầu, cứu trước kịp thời hẳn là không cái gì vấn đề, viện trưởng có thể gọi điện thoại đến Chi Nam bên kia dò hỏi một chút tình huống, hiện tại đã qua nửa giờ, lão nhân tình huống nên được đến khống chế, ta cũng có chút lo lắng, bằng không ngài trước giải một chút lão nhân tình huống hiện tại đi, hỏi một chút bệnh viện khả năng liền đều xem rõ ràng. A a, hôm nay may mắn người tại. Mục Xuân Những lời này hắn nghe thật nhiều lần a. Vì cái gì đều là nói may mắn hắn ở đây. Chẳng lẽ bác sĩ tại tràng viện dưỡng lão liền thiếu đi rất nhiều trách nhiệm sao? Vốn dĩ này sự tình cũng không cách nào quay đến viện dưỡng lão a. Chẳng lẽ viện trưởng tại lo lắng từ nữa sẽ nói chăm sóc bất lực? Nhìn ra viện trưởng lo lắng, một xuân cũng trên cơ bản rõ ràng chính mình đảm nhiệm một cái nhân vật như thế nào. Thứ nhất, sự tình người chứng kiến. Thứ hai, chia sẻ một bộ phận trách nhiệm người. Thứ ba, nếu quả như thật náo lên tới, một xuân cũng coi là có thể tại chuyên nghiệp góc độ trợ giúp viện dưỡng lão giải quyết một bộ phận phiền phức. Ý gì hắn đã từng gặp qua không ít. Viện dưỡng lão cũng có tới nháo. La Hồng thấy Mộ Xuân không nói lời nào, đi đến một bên điện thoại cố định cơ bên cạnh, tại máy điện thoại bên cạnh bệnh viện liên hệ trong ngoài tìm được chi nam phụ thuộc y học trung tâm điện thoại, lập tức bấm, đi qua hai lần bận, liên hệ đến khám gấp y tá đài. Y tá bệ bọn nhiều việc công tác, chỉ là thoáng hồi phục la mắt đỏ phía trước tình huống, La Hồng nghĩ muốn hỏi nhiều vài câu, nhưng cũng không tiện ảnh hưởng y tá công tác. Phong cấp cứu công tác bận rộn, La Hồng cũng rõ ràng. Làm sao vậy? Không hỏi đến sao? La Hồng đi đến Mộ Xuân bên cạnh lắc đầu, đã hỏi tới nói tình huống đã ổn định, may mắn mà có tới phòng cấp cứu thời điểm liền biết là dùng qua lượng thuốc giảm đau. vậy là tốt rồi. một xuân trong lòng vẫn luôn treo lấy tảng đá cũng rốt cuộc lối lòng. nhưng là, vậy gọi điện thoại hỏi một chút đại nữ nhi đi, người nhà lúc ấy ngay tại bên cạnh, cùng theo đi chi nam phụ thuộc, hỏi một chút đại nữ nhi có lẽ so hỏi bệnh viện rõ ràng hơn một ít. đúng a, la hồng tâm nghĩ, hỏi nàng đại nữ nhi liền xem rõ ràng nha. ta đây một hồi liền đi gọi điện thoại. la hồng mới nói được một nửa, phương hồng nương đăng ký bạn chạy vào, thở hồng hột sắt bên một xuân ngồi xuống. Viện trưởng, ta đã đem lão nhân nhóm đều an toàn đưa về gian phòng. Phương Hồng nói. A, Hảo, vậy ngươi còn tới đây làm gì? La Hồng như mày. Ta cấp một Xuân bác sĩ xem khách tới thăm đăng ký bản a, Ngài hẳn phải biết đi. Đông A bà ăn hai hộp thuốc giảm đau, kết quả xe cứu thương tới thời điểm lao thái thái quật cường tính tình lại nổi lên, chết sống không chịu thượng cắn cứu thương, dường. Về sau vẫn là một Xuân bác sĩ suy nghĩ một cái biện pháp, Đông A bà mới an toàn đưa lên xe cứu thương. Ngươi vừa rồi cũng không cùng ta nói nha. La Hồng ngữ khí mang theo mấy phần gian dại. Viện trưởng, ngươi đều không biết, Đông A bà ngăn kéo bên trong có rất nhiều thuốc giảm đau. Ngươi đoán có bao nhiêu?" La Hồng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Lao thái thái ẩn dấu giựt. "Nay sự tình có tính hay không viện dưỡng lao chăm sóc không đúng chỗ?" Là một xuân bác sĩ phát hiện nhà, ngăn kéo bên trong có 8 hộp thuốc giảm đau. Phương Hồng khoa trương so một cái 8 thủ thế. La Hồng bất khả tư nghị nhìn một xuân cùng Phương Hồng, này sao lại thế này? Bạn trương xong. Chương 646, vị này bác sĩ ngươi biết sao? Chương 646, vị này bác sĩ ngươi biết sao? Nhân sinh có lúc lại đột nhiên trở nên ý nghĩa cảm giác hoàn toàn không có. Dương Tinh đứng tại bệnh viện cửa thời điểm đột nhiên nghĩ đến những lời này, hắn có chút bất an sau đó nghe được bụng bên trong phát ra đói tiếng kêu. 4 giờ dưới chiều, chờ Đồng A Bà ngủ lúc sau, Dương Tinh mới đi ra khỏi phòng bệnh. Nam Hải này thật tốt, đoán chừng là lao thái thái tôn tử đi. rời đi phòng bệnh lúc, Dương Tinh nghe được có người sau lưng nghị luận, hắn biết đây là tại khiển hắn. theo nhảy lên xe cấp cứu bắt đầu, Dương Tinh liền một khắc không cách mặt đất bồi tại Đồng A Bà bên cạnh, hoàn toàn không có nghĩ qua vì cái gì muốn làm như thế. Lý Tú Mỹ coi là Dương Tinh là bác sĩ, đương nhiên cũng không có hoài nghi, thậm chí còn có chút tối tự cao hứng. Đồng A Bà đến phòng cấp cứu về sau, đại nữ nhi vội vàng làm trả tiền loại hình chuyện còn thỉnh thoảng soát điện thoại di động. Dương Tinh cũng thực khó hiểu, này vị Aji là thế nào, chính mình mụ mụ đều nhanh không được như thế nào còn có tâm tình soát điện thoại. Đông A bà rửa ruột thời điểm phi thường chật vật, vẫn luôn nắm lấy Dương Tinh tay, chút xuống rất nhiều nước sau liền bắt đầu từng đợt buồn nôn, mới vừa nằm xuống một hồi lại bắt đầu nôn mửa, bởi vì túi mật không chịu nổi gánh nặng, phun hoàng bên trong mang lục, trực tiếp phun tại Dương Tinh trên người. Có như vậy nháy mắt bên trong, Dương Tinh nghĩ thầm, đây chính là hơn 800 khối tiền áo sơ mi a. Rất nhanh, nhìn Đông A bà đau khổ dáng vẻ, Dương Tinh hoàn toàn quên đi chính mình quần áo chuyện, vội vội vàng vàng tìm một quần giấy khăn, cấp lao thái thái sau khi lau xong mới đem chính mình quần áo thoáng lau sạch sẽ một ít. Giờ phút này Dương Tinh còn có thể nghe đến trên người vừa chua vừa khổ hương vị. Đông A Bà phun thời điểm, Lý Tú Mị thỉnh thoảng đối điện thoại phản nàn, ta dù sao sẽ không cho đậu tương gọi điện thoại, hắn chạy tới có thể có chuyện tốt gì, nhiều nhất chính là phản nàn chúng ta không có chiếu cố tốt lao lương. Dương Tinh suy đoán đây là tại cùng Đồng A Bà mắt khác tử nữ thương lượng chiếu cố lao nhân sự tình. Đông A Bà giống như cũng không cần cái này nữ chiếu cố, hoặc là nói nàng biết không trông cậy được vào vẫn luôn vững vàng nắm lấy Dương Tinh Tay, thoáng thanh tỉnh một ít lúc liền đối Dương Tinh nói một tràng ra hưng thoại. chuyển tới phòng bệnh bình thường về sau, phòng bệnh bên trong người cũng nghe không hiểu đồng a bà đang nói cái gì, đều cho rằng hai người bọn họ nhất định là thân nhân. rời đi phòng bệnh lúc, Lý Tú Mỹ ngược lại là khách khí cảm tạ Dương Tinh, Dương bác sĩ, cảm ơn Dương bác sĩ, ta mụ này tính tình ta nói cái gì đều vô dụng, hôm nay toàn bộ nhờ người hỗ trợ. Dương Tinh thật là hỗ trợ, hắn bận trước bận sau phối hợp bác sĩ công tác còn gánh vác chiếu cố lao nhân công tác, những việc này vốn là cùng hắn hoàn toàn kéo không thượng nửa điểm quan hệ, hắn chính là một cái thói quen bị người chiếu cố người a rời đi bệnh viện lúc mưa đã nhỏ đi một chút ánh mắt xuyên qua đường đi bên cạnh cây da hương dương tinh thấy được một loạt quen thuộc cửa hàng quen thuộc tên tiệm đập vào mắt bên trong vĩnh hòa sữa đậu nành hèm mật vương sở tạ bút vậy sở tạ bút đi không có buông rủ mạo hiểm mật mật ma ma mưa nhỏ hướng sở tạ bút đi đến bước vào sở tạ bút thời điểm cà phê hương vị đập vào mặt lần này dương tinh không do dự không quyết hắn quả quyết điểm một phần hương thảo cầm sắt thêm một phần thịt gà sang thực sự quá đói chờ đợi lấy cà phê thời điểm một cái nữ hải theo dương tinh bên người đi qua vô ý thức lui về sau một bước tay phải tại trước mũi phương đánh một cái Cái quỷ gì? Dương Tinh mới vừa rồi phản ứng lại đây, nhất định là hắn trên người hương vị làm nữ hài tử không cao hứng. Ta thật là xin lỗi, nhưng là, hắn không có thoáng cách xa ý tứ, ngược lại là điều chỉnh thế đứng, so ngày thường thế đứng càng thêm thẳng tắp, thậm chí có chút dơ lên một cái cằm, cảm tuyến vốn là rõ ràng mặt càng thêm tỏ ra tuấn mỹ. Không số 81, Dương Tiên Sinh. Nơi này, Dương Tinh đem thu ngân tiểu phiếu giao cho nhân viên cửa hàng. Dương Tiên Sinh, ngài hương thảo cầm sắt, dùng sữa đậu nành thay thế sữa bò. Nói chuyện thanh âm lại manh lại ngọt nữ hài đem cà phê đưa cho Dương Tinh. Không sai, cảm ơn. Dương Tinh ưu nhã tiếp nhận cà phê, hoàn toàn không thèm để ý chính mình quần áo bên trên tất cả đều là đồng a bà nôn mửa với bẩn. Này nếu là tại bình thường, Dương Tinh thế nhưng là liền nhất điểm điểm quần áo nếp gấp cũng không thể tiếp nhận. Nhất là ở nơi công cộng, sơ tạo một chỗ như vậy, mặc dù bây giờ đã không tính là cái gì cao cấp địa phương, nhưng cũng là người trẻ tuổi thường xuyên ra vào quán cà phê, làm không cẩn thận liền sẽ gặp được điều kiện không tồi nữ hải. Coi như không hướng phương diện này nghĩ, đối với chính mình hình tượng có chút quá độ hà khắc Dương Tinh cũng là không thích ở bề ngoài có cái gì thì vết. Chính mình bề ngoài ưu việt, cởi trách nữ hải từ thời điểm liền thành thạo điều luyện. Tựa như hắn cờ trách Tiểu Thu thời điểm, thường xuyên không để ý nói một câu, người hôm nay váy nhan sắc cùng giày phối hợp quá kém, hiện tại không lưu hành tương phản quá lớn với màu, thực sự không được mặc một đôi tiểu bạch giày cũng không tệ đi. Nhìn qua là đang dạy người khác như thế nào để cao thẩm mỹ, kỳ thật chính là tại cờ trách đối phương. Cờ trách một cái bản thân cảm giác không tồi nữ hài thường thường có thể để cho đối phương càng đuổi theo hắn không thả. Những phương pháp này dùng tốt lại thuận tiện, chính là bởi vì phải kể tới là người khác, dương tinh đối với chính mình các mặt yêu cầu cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng mà, hiện tại hắn hoàn toàn không cảm thấy có cái gì thật xin lỗi người xem muốn ghét bỏ liền ghét bỏ đi, Dương Tinh đói bụng, hắn chỉ muốn hảo hảo ăn một chút gì. Số 081, Dương Tiên Sinh ở đây sao? Vừa rồi nữ hài bưng làm nóng sau sangwich nhẹ giọng hỏi, thịt gà sangwich đúng hay không? Dương Tinh hỏi. đúng vậy, Dương Tiên Sinh, đây là ngày thịt gà sangwich, mời chậm dùng nha. Nữ hài đem đặt vào sangwich màu trắng đĩa phóng tới Dương Tinh bưng trên bàn ăn, hai mắt con con cười một tiếng. Dương Tinh gật gật đầu, một giọng nói cảm ơn. cà phê cùng sangwich đều được rồi. Dương Tinh quay người rời đi lấy bữa ăn này, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện phía bên phải bên đường có một trường sofa còn trống không, cái này vị trí không sai, có thể yên lặng uống ly cà phê. Mới vừa mở rộng bước chân, bên hai đột nhiên truyền tới một nữ hải thanh âm, chính là vừa rồi đi qua Dương Tinh bên cạnh, vô ý thức lui lại một bước nữ hải. Dương Tinh, nữ hải hô một tiếng, dừng bước lại, quay người, thấy được nói chuyện nữ hải, đây không phải hạ tiểu ảnh sao? Dương Tinh rủi rủi con mắt, tin tưởng chính mình không có nhìn lầm lúc sau vừa rồi đi ra phía trước, là hạ tiểu ảnh. Dương Tinh, thật là ngươi, ngươi thế mà tại nhớ hải sao? Hạ Tiểu Ảnh là Dương Tinh hàng xóm, hai người cùng nhau đọc tiểu học, sơ chung cũng là Hạ Tiểu Ảnh ngồi tại Dương Tinh phía trước một đoạn, xem như thanh mai trúc mã. Chờ một chút, ta lấy xong cà phê liền đến. Dương Tinh bụng thật đói, hắn khó được nghĩ muốn một thân một mình hào hào ăn bữa cơm, này loại thoải mái cảm giác đói bụng Dương Tinh thời gian rất lâu đều không có thể hội quá. Tựa như là tiểu học thời điểm, mỗi khi gặp tan học đã cảm thấy bụng đặc biệt đói, chạy đến nhà bên trong ăn được một bát chanh canh phối hợp mấy quả đậu phộng đều sẽ cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Vừa tới Niếu Hải thời điểm cũng là như vậy, có tiền ăn một bữa 30 nguyên thập cầm tay, Dương Tinh tiểu gì cũng sẽ cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Về sau hắn có các loại bạn gái, cũng bắt đầu ra vào các loại vong hồng phòng ăn, thậm chí cái gì mà tùy tinh cấp chủ bếp đầu bếp phòng ăn, thế nhưng là đều không, có này loại đặc biệt có muốn ăn cảm giác. Hết lần này tới lần khác không khéo, lúc này số Đào Hoa từ trước đến nay rất tốt Dương Tinh lại gặp Hạ Tiểu Ảnh. Nhập vào lúc sau, Hạ Tiểu Ảnh liễu lo không ngừng cùng Dương Tinh hàn huyên lên. Hơi có chút hải nhi mập mặt thế, nhưng là một chút cũng không có gì thay đổi. Cùng chi nhớ bên trong cái kia không tính xinh đẹp Hạ Tiểu Ảnh không kém nhiều lắm. Dương Tinh uống một ngụm cà phê, nói một tiếng xin lỗi. Ta ăn trước mấy ngụm sangwich có thể không? Thật sự là quá đói. Ngươi ăn nha. Tà trước nhìn sách. Nói xong, Hạ Tiểu Ảnh đem ba lô phóng tới đầu gối trên. Dương Tinh ra ngoài thói quen, liếc một cái Hạ Tiểu Ảnh bao. Mang theo vẽ xấu túi vài giây, cùng các loại đại bài hoàn toàn không dính nổi một bên. Bất quá cái này cũng không có gì, chẳng bằng nói cái này bao thực Hạ Tiểu Ảnh. Nếu là Hạ Tiểu Ảnh đột nhiên biến thành một cái thục nữ hoặc là mang theo hơn mấy ngàn văn bao, Dương Tinh ngược lại sẽ cảm thấy không thích hợp. Hai người rất nhiều năm không có gặp mặt, Hạ Tiểu Ảnh tốt nghiệp trung học sau đi địa phương nào đọc sách, Dương Tinh cũng không biết. Thật ứng với câu nói kia, đã từng như hình với bóng, mỗi ngày có thể gặp mặt, về sau lại vô âm tín. Nói đến Dương Tinh những năm này vì thích hướng tại nhễu hại bắt đầu cuộc số mới, cơ hồ đem bạn học trước kia đều quên lãng. Cố ý không đi nghỉ khởi, cũng cố ý không gia nhập bất luận cái gì tiểu học G giúp bạn học hoặc là trung học G giúp bạn học. Đối với chính mình đi qua cũng rất ít nhắc lên, hắn không thích cái thành nhỏ kia thành phố, không thích cái thành nhỏ kia thành phố người. Dương Tinh, ngươi là tại bệnh viện công tác sao? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Hạ Tiểu Ảnh vẫn luôn chú ý hắn xã giao tài khoản? Không đúng. Nếu như là tấm ảnh nhỏ lời nói, đã sớm hẳn là phát VM tới nhận nhau nha. Dương Tinh lắc đầu, ngươi nói cái gì? Lần này đến phiên Hạ Tiểu Ảnh mở mịt nàng duỗi ra viên viên tay chỉ chỉ dương tinh bên người túi nhựa dương tinh gọ má nhìn một chút mới ý thức tới hạ tiểu ảnh chỉ chính là cái gì nhảy lên xe cấp cứu thời điểm dương tinh xuyên một xuân cho hắn áo khoác trắng đến bệnh viện về sau dương tinh liền đem áo khoác trắng đổi xuống tới dù sao tại nhân gia bệnh viện bên trong xuyên áo khoác trắng giả mạo bác sĩ loại này sự tình dương tinh trong lòng không có gì lực lượng có một xuân bác sĩ ở bên người hắn có đôi khi thật đúng là cảm thấy chính mình có lẽ có thể như cái bác sĩ như vậy nhưng là một người thời điểm hắn liền hoàn toàn không có này loại tự tin vậy đại khái chính là không có thực học khổ đi. Cái này tờ ra áo khoác trắng cũng không cách nào ném ở chi nam phụ thuộc y học trung tâm, rời đi phòng bệnh thời điểm, Lý Tú Mỹ nhìn hắn trên người đều bị đồng a bà phun dơ bẩn, áo khoác trắng cầm trên tay cũng không địa phương phóng, liền kín đáo đưa cho Dương Tinh một cái rất nhỏ túi nhựa. Dương Tinh ghét bỏ túi nhựa cầm trên tay có chút xấu xí, trở ngại mặt mũi lại không tốt ý tứ cự tuyệt, ngậm lại cầm một cái áo khoác trắng trên tay đi trên đường cũng có chút kỳ quái, liền nhận lấy cái túi đem áo khoác trắng đặt đi vào. Hạ Tiểu Ảnh vừa nói như thế, Dương Tinh cũng liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nơi này là áo khoác trắng đi. Hạ Tiểu Ảnh nhìn có chút hưng vấn A, cái này a. Là áo có trắng. Dương Tinh miễn cưỡng tiếp một câu. Dương Tinh thật chẳng lẽ chính là bác sĩ sao? Quả thực quá tuyệt ta. Tấm ảnh nhỏ vui sướng chụp khởi tay tới. Không phải, ta. Dương Tinh còn chưa nói xong, hạ tiểu ảnh liền cướp lời nói đến, nói, Dương bác sĩ hiện tại ở đâu nhà bệnh viện công tác ca, tại cái gì phòng nhà? Đúng rồi, Dương Tinh là nhiều hải bên này viện y học tốt nghiệp sao? Là chi nam đại học vẫn là ngung xuyên viện y học vẫn là kinh nhất đại học ca. Ta. Rõ ràng là danh giáo đang học nghiên cứu sinh có được hay không, vốn dĩ nói thế nào cũng có thể hảo hảo khoe khoang một phen, chí ít sẽ không ở thanh mai trúc mã lại không tính là đẹp mắt hạ tiểu ảnh trước mặt mất điểm đi. Nói thế nào Dương Tinh cũng cảm thấy hắn hiện tại hồn không kém, tướng mạo cái gì càng là mười cái nữ hải chín cái yêu đi. Như thế nào hạ tiểu ảnh như vậy nháo trò, Dương Tinh trong lòng đột nhiên loạn thất bắt tao, lo lắng bất an đâu. "Bác sĩ, bác sĩ làm sao vậy, ta như thế nào cùng bác sĩ tiêu hao nha? Ta đã hoàn thành thực tập." Hạ tiểu ảnh song khuỷu tay chống tại viên viên bàn nhỏ mặt bên trên, hai tay kéo cái cằm, cả khuôn mặt toạt nhìn tròn hơn cùng một cái tròn trịa gạo nếp viên đồng dạng. Mặc dù hóa trang, trang dung cũng coi là tươi mát đáng yêu, nhưng là Hạ Tiểu Ảnh tuyệt đối không phải Dương Tinh suy xét đối tượng, tuyệt đối không phải. Thực tập? Cái gì thực tập? Là đại học tốt nghiệp thực tập vẫn là nghiên cứu sinh tốt nghiệp thực tập. Dương Tinh xào rượu đem chủ đề dẫn tới nghiên cứu sinh cái từ này bên trên. Đây là hắn thêm điểm hạ, hắn phải thật sớm nói lên vài câu, không thể bị Hạ Tiểu Ảnh tiểu nha đầu này nắm đi. Ta tại kinh nhất phụ thuộc y học trung tâm hoàn thành thực tập nha, lập tức liền muốn đến liền trước bệnh viện đi làm, ân. Xem như đi làm đi. Chẳng lẽ nói nha đầu này là bác sĩ? Dương Tinh trong lòng một đám con rơi bay qua, mang theo một hồi ổn ảo cùng tâm phiền ý loạn. Hắn nâng lên cà phê, cái ly phóng tới bên miệng nhưng không có uống. Người là bác sĩ?" Dương Tinh hỏi. Hạ Tiểu Ảnh liền vội vàng lắc đầu, "Không phải, không phải, cái gì bác sĩ nha, ta giống như bác sĩ sao? Có cái gì không giống đâu." Dương Tinh ấp ha ha" cũng nói, kỳ thật hắn muốn nói là có cái gì giống như đâu. Chỉ là hiện thực rõ ràng, mặc kệ Dương Tinh tin tưởng vẫn là không tin, tiểu nha đầu này rõ ràng chính là bác sĩ đi. "Ta là y tá à, làm sao có thể là bác sĩ, ta không lợi hại như vậy, y tá, y tá mà thôi. "Ý y tá cũng rất tốt ta. Dương Tinh trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Nhà đầu này mặc đồng phục y tá, cho nên Dương Tinh là ở đâu, nhà bệnh viện đâu? Bây giờ còn tại Quy Bồi sao? Quy Bồi? Xem ra là cái cùng bác sĩ có quan hệ tử, Dương Tinh không hiểu. Vì để tránh cho Hạ Tiểu Ảnh tiếp tục tiếp tục hiểu lầm, Dương Tinh dự định ngả bài. Thấy Dương Tinh không nói lời nào, Hạ Tiểu Ảnh lại hỏi, "Dương Tinh nếu là bác sĩ, không biết Dương Tinh có phải hay không hiểu do Hoa Viên Tiểu Cộng đồng vệ sinh trung tâm đâu?" Đã chuẩn bị kỹ càng lắc đầu nói không quen biết, Dương Tinh đột nhiên ý thức được Hạ Tiểu Ảnh nói rất đúng Hoa Viên Tiểu Cộng đồng vệ sinh trung tâm. Đây không phải một xuân bác sĩ sở tại bệnh viện sao? muốn nói đừng bệnh viện hắn cũng không biết một tí gì. Hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm dương tinh ngược lại là vừa và biết. Dương tinh biết bệnh viện này có một cái rất nổi danh phòng sao? cái gì phòng? Dương tinh hỏi. Thể xác và tinh thần khoa. Hạ tiểu ảnh vui sướng nói, thể xác và tinh thần khoa chính là thể xác và tinh thần khoa. Nhiều hải một nhà duy nhất có được thể xác và tinh thần khoa cộng đồng vệ sinh trung tâm chính là hoa viên tiểu bệnh viện. như vậy a, cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra không rõ ràng. không rõ ràng sao? Hạ tiểu ảnh đột nhiên có chút thất vọng, miệng nhíu lên, tương tự có thể đạt tới vị. Ừm, thoáng hiểu do một ít. Dương Tinh thật là nói thật, thể sắc và tinh thần khoa chủ nhiệm là Mộ Xuân bác sĩ đi. Hoa, Dương Tinh nhận biết Mộ Xuân bác sĩ sao? Hạ Tiểu Ảnh lúc trước thất vọng lập tức quét sạch sành xanh. Dương Tinh, Mộ Xuân, Mộ Xuân bác sĩ, hắn chính là phi thường lợi hại người à, nghe nói hắn rất đẹp trai đúng hay không? Rất đẹp trai. Dương Tinh mở ra viên viên miệng, trong lúc nhất thời không biết lời này muốn làm sao tiếp. Giờ khóc dở cười đem ly cà phê dán chặt lấy bờ môi, ngẩng đầu lên, từ ngực từ ngực nốc từ ngực mấy ngụm. Để ly xuống, lại nhìn thấy Hạ Tiểu Ảnh thiếu nữ chờ mong biểu tình, cũng không biết có phải hay không tiểu nha đầu này má đỏ không có đánh tốt hai gọ má đỏ rừng rực, cùng hát hí khúc đồng dạng. Bạn chương xong. Chương 647, cái này áo khoác trắng không phải ta. Chương 647, cái này áo khoác trắng không phải ta. Hạ Tiểu Ảnh đỏ mặt ngại ngùng nói, Dương Tinh, chúng ta là bạn tốt đi. Dương Tinh lo nghĩ, mặc dù nhiều năm không thấy, thế nhưng là, muốn thật nói bạn tốt lời nói, Hạ Tiểu Ảnh tại Dương Tinh trong lòng nhất định xem như bạn tốt ta. Nha đầu này như thế nào đột nhiên nói lời như vậy? Đương nhiên, chúng ta là bạn tốt. Nghe Dương Tinh vừa nói như thế, Hạ Tiểu Ảnh một lần nữa tróis lại một chút đuôi ngựa, do dự lại giấu không được vui sướng trong lòng. Vẻ mặt này cực kỳ giống nữ hải tử yêu đương dáng vẻ a, mà lại là yêu đương vừa mới bắt đầu giai đoạn kia. Cái gọi là nữ truy nam cách tầm xa, tầng kia đạm đạm giấy gói kẹo chưa bị sốc lên thời điểm, nữ sinh thường có cái loại này thần sắc. Trong lòng mừng thầm nhưng lại không dám cùng ngoại nhân nói. Dương Tinh, chúng ta tuyệt đối tuyệt đối là bạn tốt đúng hay không? Hạ Tiểu Ảnh lại một lần nữa hướng Dương Tinh xác nhận. Dương Tinh dùng sức nhẹ gật đầu, nghĩ thầm chính mình lần này buổi trước nhưng đều là gặp được quái sự. Là chính là, ta thể chúng ta tuyệt đối tuyệt đối là bạn tốt. Ngươi khi còn nhỏ tính cách thế nhưng là cùng Nam Hải tử đồng dạng tùy tiện, mùa hè thời điểm vì ăn nhiều hai khối dưa hấu, liền dưa hấu hạt đều không phun, hiện tại như thế nào nhăn nhăn nhó nhó cùng nữ Hải tử đồng dạng. A, ta vốn chính là nữ Hải tử a, chẳng lẽ tại Dương Tinh trong lòng ta vẫn luôn là Nam Hải tử sao? Dương Tinh khoát khoát tay, đối với này vị từ nhỏ liền nhận biết Hạ Tiểu Ảnh, hắn phát hiện chính mình bộ kia nghiên cứu hoàn toàn không có ích lợi gì võ nơi. Không, phải nói, Hạ Tiểu Ảnh không phải hắn thích hợp đối tượng đi. Ngoại trừ mặt bên trên có chút tròn, thoáng có chút hơi mập, kỳ thật Hạ Tiểu Ảnh vẫn là thực, không tồi. Chẳng lẽ bởi vì nàng là nhất danh ý tá sao? Có ngoài định mức mà mang, mới không có loại này sự tình. Mau nói đi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Dương Tinh ra vẻ trấn tĩnh thúc giục một tiếng. Ta có cái bí mật, Dương Tinh nhưng ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. Ta đều cùng trước kia đồng học không có liên hệ có được hay không, cùng ai đi nói? Hạ Tiểu Ảnh ngấm lại cũng đúng, Dương Tinh đích xác không trước kia lớp nhóm bên trong, hắn tựa như biến mất đồng dạng, dù sao như vậy nhiều năm cũng không xuất hiện qua. Về phần họp lớp loại hình, Dương Tinh càng là một lần đều không lộ mặt. Tốt ta, ngươi nhất định nhất định nhất định không thể chế giễu ta. Hạ Tiểu Ảnh Ngươi nếu không nói thì không cần nói, ta còn có chuyện muốn vội đâu." Dương Tinh cố ý giả ra có chút tức giận bộ dáng. Hạ Tiểu Ảnh vội vàng nói, "Ta nói ta nói, chỉ cần Dương Tinh bảo mật ta an tâm. Ta là bởi vì Mộ Xuân bác sĩ mới muốn đi Hoa Viên Tiểu Cộng đồng vệ sinh trung tâm công tác." Dương Tinh kém chút bị bánh mì nghẹn lại, "Ngươi nói cái gì? Ta nói ta cuối tuần liền muốn đi Hoa Viên Tiểu Cộng đồng vệ sinh trung tâm công tác, nhất danh y tá." "Không phải câu này." Dương Tinh nhả dãy một tiếng, "A. À, à, là bởi vì Mộ Xuân bác sĩ, ta rất ưa thích Mộ Xuân bác sĩ, Dương Tinh ngươi không phải giải bệnh viện này sao? Ngươi có hay không biết Mộ Xuân bác sĩ?" Ta, đương nhiên biết. Dương Tinh ngẩng đầu, tự tin nói, "Hạ Tiểu Ảnh nháy mắt bên trong đối với Dương Tinh sùng bái không thôi, thật, thật sao? một Xuân bác sĩ bản nhân có phải thật vậy hay không rất đẹp trai?" Nông cạn, "Hạ Tiểu Ảnh ngươi thật là quá nông cạn, suốt ngày chính là đẹp mắt không dễ nhìn sao? Nam nhân trọng yếu nhất không phải tại hoa sao? Năng lực làm việc cùng tài hoa đều xem trọng chẳng lẽ không tâm sao? Lại nói nếu bản về xoái, một Xuân có thể có ta đẹp trai không?" Hắn, "Bình thường mà thôi đi." Dương Tinh cho rằng cái này đánh giá xem như trung quy chung cũ. Thế nhưng là mới vừa nói xong, Hắn liền nghĩ đến một xuân xuyên áo khoác trắng bóng lưng cùng cấp lao nhân xem bệnh lúc cái loại này ôn hòa khí chất. Dương Tinh Ngươi nói bậy, ngươi căn bản không biết Mộ Xuân bác sĩ, hắn siêu cấp xoái, phi thường xoái, hắn chính là ta trong lòng bác sĩ hình tượng. Người cái này khoa chưa đi, trong lòng bác sĩ hình tượng như thế nào cũng không thể nào là một cái thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ đi, như thế nào cũng nên là cao đại thượng bác sĩ ngoại khoa này loại đi, ngươi xem những cái đó phim hành tivi kịch bên trong đúng hay không? Đều là phòng phẫu thuật bác sĩ ngoại khoa tương đối đi. Hạ Tiểu ảnh lại về tới có thể đạt tới vị trạng thái, thở phi phò chặt nằm đấm. Không chỉ là ngoại hình tượng soái, một Xuân bác sĩ còn có một loại thần kỳ lực lượng, hắn có một loại đặc biệt tấm áp lòng người cảm giác. Người ở đâu thấy qua một bác sĩ Dương Tinh có chút hiếu kỳ. Có một lần ta đi Chi Nam phụ thuộc tìm ta đồng học, ta đồng học lúc ấy tại Chi Nam ngoại khoa phòng bệnh. Ngày đó ta liền thấy một Xuân bác sĩ thực thần kỳ chữa khỏi một hải tử, chữa trị một bệnh nhân không phải bác sĩ bình thường thao tác sao? Dương Tinh không cam lòng uống một ngụm cà phê, lúc này mới phát hiện đã uống giống. Không giống nhau không giống nhau, lúc ấy cái kia hài tử ai nói cũng không nghe. Về sau một Xuân bác sĩ đem hắn chữa khỏi. Dương Tinh có phải là không có nhìn thấy qua một Xuân bác sĩ bản nhân à? Nếu như ngươi thấy qua hắn trị liệu bệnh nhân, ngươi nhất định sẽ không nói hắn không đủ soái. Ta như thế nào chưa từng thấy hắn trị liệu bệnh nhân, ta cùng hắn đều tính nửa cái đồng nghiệp đi. Thể xác và tinh thần khoa ta là không có cách nào học được, nhưng là làm y tá nói hẳn là có thể thường xuyên nhìn thấy một Xuân bác sĩ đi. Cho nên ta vẫn là suy nghĩ rất nhiều biện pháp mới vào Hoa Viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm công tác đâu. Liên vì một Xuân bác sĩ, Hạ Tiểu ảnh nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, có chính mình sùng bái bác sĩ có cái gì không đúng sao? Hơn nữa ngươi đại khái không biết đi. Mộ Xuân bác sĩ hiện tại thế nhưng là rất nổi danh bác sĩ, trước đó còn giúp cảnh sát phá mấy vụ án đâu. Cái này ta ngược lại tờ hở tờ ra cũng nghe một người bạn nói qua, muốn nói năng lực à, ta tin tưởng Mộ Xuân bác sĩ vẫn rất có năng lực. Cho nên chuyện này Dương Tinh nhất định không thể nói cho người khác biết. Nhìn Hạ Tiểu Ảnh siêu cấp nghiêm túc dáng vẻ, Dương Tinh vốn là muốn cùng nàng nói nói chính mình cùng Mộ Xuân kỳ thật vẫn là rất quen, vừa muốn mở miệng Dương Tinh liền nhận được điện thoại gọi điện thoại tới. Nhìn một chút Hạ Tiểu Ảnh chỉ thấy nàng thức thời cầm lấy chuyên nghiệp sách nhìn lại, Dương Tinh liền kết nối điện thoại nhẹ nói thanh uy, diện bên đầu điện thoại kia dền nghe có mấy phần lo lắng, Dương Tinh, chuyện kia thế nào? chuyện gì? Dền ngươi thanh âm như thế nào nghe là lạ. Dền bình thường tính tình không tính quá tốt, cảm xúc có khi âm tình bất định, nhưng là Dương Tinh còn là lần đầu tiên nghe được nàng như thế lo lắng bất an thanh âm, Quay chụp sự tình, ngươi hỏi thế nào? xảy ra chuyện gì rồi? Dương Tinh mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Dền cũng không gạt Dương Tinh, có điện lời nói kia đầu nói, ngươi hôm nay không phải xin phép nghỉ đi gặp kia vị trị liệu sư sao? Ta hiện tại cho ngươi nói, yêu cô dự định làm nhất đương khỏe mạnh loại chân nhân thanh tú tiết mục, ngươi biết cái này tiết mục ý nghĩa đi? À hiện tại chương trình truyền hình thực tế tiết mục nhiệt độ tương đối cao yêu cung nghĩ muốn cọ nhiệt độ cũng là rất bình thường à vậy ngươi có hay không muốn thượng tiết mục a diệm nam hiểu sâu dẫn cá mắc câu đạo lý chương trình truyền hình thực tế tiết mục vẫn là yêu cung tiết mục dương tinh tự nhiên rõ ràng diễn ý tứ trước mắt mà nói loại này tiết mục là rất đông người tham gia loại này tiết mục không chỉ có thể gia tăng chính mình danh tiếng càng quan trọng hơn là theo sát phía sau tài nguyên có tốt hơn tài nguyên nghĩ muốn kiếm tiền còn không phải thật đơn giản sự tình sao có thể a toàn nghe diệm tỷ ăn bài ta đương nhiên có thể cho ngươi ăn bài nhưng là ta hiện tại còn muốn dựa vào ngươi An bài A Cái kia trị liệu sư sự, sự tình thế nào? Nếu như hắn nguyện ý tham gia, mua một tặng một lời nói, ta cảm thấy vẫn là có thể cùng Tiết mục tổ nói, cái này cơ hội thế nhưng là chớp mắt là qua a, ta đoán chừng rất nhanh liền sẽ có những người khác tìm tới cửa nói chuyện hợp tác, ngươi nếu có thể tại hắn bị đừng quản lý công ty bắt cóc trước đó trước giải quyết, ta nhất định có thể giúp ngươi tranh thủ đến tham gia tiết mục. Dương Tinh nghe hiểu, dựa theo diễn ý tứ chính là nói nếu như có thể thuyết phục một Xuân tham gia ưu khu chân nhân thành tú tiết mục, diễn sẽ đem Dương Tinh đóng gói cùng nhau nhét vào tiết mục tổ. Này loại thao tác là thực thuận lý thành chương. Thời gian cấp bách a, ngươi hôm nay có hay không hỏi? Ta Dương Tinh nhìn một chút chính mình trên người bị đồng A bà phun một thân vết bẩn, lặng lẽ thở dài. "Làm sao vậy?" "Không có gì, ta một hồi lại đi hỏi một chút, trễ nhất ngày mai buổi sáng cho ngươi kết quả, điện tỷ ngươi đừng quá sốt ruột, ta cảm thấy vấn đề cũng không lớn đi." Nghe Dương Tinh vừa nói như thế, Diện Tâm tình cũng tốt hơn nhiều, có lòng tin như vậy sao? Không tính là đi sẽ tận lực đến hỏi, ta rõ ràng Duyện tỷ ý tứ, chuyện này nếu là làm xong, 6 tháng cuối năm hẳn là có thể cho chúng ta bộ môn mang đến không ít lợi nhuận đi. Điện thoại bên kia truyền đến rền tiếng cười, không phải cái gì lợi nhuận Một chuyến này quan trọng chính là tài nguyên, người tuyệt đối là trọng yếu nhất tài nguyên trí nhất, người nếu có thể đem một vài đại gia tranh nhau nghĩ muốn tranh thủ được người vững vàng chộp vào chính mình tay bên trong, này loại tài nguyên thế nhưng là rất hữu dụng. Được rồi, biết gì tỉ, ta bây giờ còn có chút chuyện, ngày mai công ty gặp mặt lại nói." Dương Tinh cúp điện thoại, trong lòng có chút không nói ra được tư vị. Đánh xong à nha, Hạ Tiểu Ảnh khép sách lại, đánh giá một chút Dương Tinh lại hỏi, "Dương Tinh còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi ở đâu nhà bệnh viện công ta ca?" "Ta không phải bác sĩ." Dương Tinh rốt cuộc nói ra, nói ra những lời này về sau, trong lòng hắn siết chặt lại có một loại tự ti xông lên đầu. Nói thật, thật đúng là ghen tị một xuân. Cho dù là hạ tiểu ảnh như vậy một cái nho nhỏ y tá, dương tinh giờ phút này đều cảm thấy không ngừng hâm mộ. Cái gì tham gia tiết mục, cái gì tài nguyên, những vật này thật có hiệu quả sao? Giống như vĩnh viễn đều phải giao thiệp với người, cần dựa vào người khác năng lực, cần cọ nhiệt độ. Giống như chính mình là một cái công cụ bên trong một bộ phận. Người không phải bác sĩ. Vậy cái này áo khoác trắng là cái gì? Hạ tiểu ảnh biểu tình tràn ngập không hiểu. Nói không phải bác sĩ, ta chỉ là. Dương tinh có chút bực bội. Đây coi như là ánh mắt gì, có ý tứ gì? Trong đáy mắt, Dương Tinh đột nhiên cảm thấy tự ti không thôi. Hạ Tiểu Ảnh giống như hắn tới tự một cái rất nhỏ thành thị, nhưng là tấm ảnh nhỏ là cái có thực học y tá. Hắn lại có chút ghen tị tấm ảnh nhỏ. Còn có Chu Phẩm, hiện tại cũng là đứng đắn công ty lập trình viên, một cái không cần hướng người khác giải thích, người người đều nghe hiểu được công tác. Một xuân đâu? Đường đường chính chính bác sĩ. Mà hắn thì sao? Như thế nào cùng hồi nhỏ đồng bạn giới thiệu chính mình đến tột cùng bây giờ tại xử lý công việc gì? Mới truyền thông tác giả? Không, hắn còn tại bị người chỉ trích đạo văn những tác giả khác sách, hắn căn bản không tính là một cái sáng tác người. Võng Hồng Hiện giờ vong Hồng cũng là dựa vào chăm chỉ cố gắng, hắn đâu không nguyện ý làm trực tiếp, ghét bỏ mấy khối tiền gà tây mặt này loại quảng cáo đại diện. Một lòng nghĩ muốn càng thể diện sinh hoạt, vòng Bằng Hữu nhìn xem đích sắc còn tính là trải qua không tồi, nhưng thật là như vậy sao? Hoa lệ túi ra có thể học tập như thế nào đóng gói, nội tại Dương Tinh lại là cái gì đâu? Dương Tinh đột nhiên bắt đầu ghen tị, ghen tị Mục Xuân, ghen tị Chu Phẩm, thậm chí ghen tị từ nhỏ đọc sách không bằng Dương Tinh hạ tiểu ảnh. Thậm chí cái kia hắn đã sớm nghĩ muốn ném đi ở chung bạn gái, Dương Tinh đều cảm thấy chí ít nàng là đứng đắn văn khoa tốt nghiệp chuyên nghiệp, 211 đại học 985 chuyên nghiệp. Dương Tinh cũng không muốn làm rõ ràng này đó tiêu chuẩn. Ta là bác sĩ a, nếu có thể mười phần tự tin nói ra một câu nói như vậy tới tốt biết bao nhiêu. Dương Tinh, người tại sao không nói chuyện? Không phải bác sĩ nói ngươi mang theo áo khoác trắng làm cái gì? Ta vừa rồi nhưng thật ra là cùng một xuân bác sĩ cùng nhau tại viện dưỡng lao cấp lao nhân xem bệnh. Buổi chiều đến viện dưỡng lao thời điểm, một vị lao nhân là chúng ta quê nhà bên kia lao nhân, chúng ta quê nhà bên kia lao nhân ra nói lời hiện tại rất ít có thể nghe được. Tấm ảnh nhỏ còn nhớ rõ sao? Dương Tinh một sửa vừa rồi không để ý, nữ tốc càng lúc càng nhanh, hạ tiểu ảnh gật đầu không ngừng nhớ rõ làm sao vậy người nói người hòa người trước đừng hỏi làm ta nói xong dương tinh thực sự lo lắng chính mình nếu là không thể một hơi nói xong rất có thể liền không muốn nói thêm chuyện hồi xế chiều vốn dĩ cũng không có cái gì ám mộ địa phương chỉ bất quá hắn không phải chân chính bác sĩ mà thôi nha lão nhân gia trong dự vật động không đúng dùng y học chuyên nghiệp thuật ngữ nói thế nào ta cũng không biết dù sao chính là ăn hai hộp thuốc giảm đau hạ tiểu ảnh sắc mặt một hồi trắng bệnh thuốc giảm đau kia sau đó thì sao lão nhân không có sao chứ người hãy nghe ta nói hết đừng đánh bọn ta nha Dương Tinh Ngữ khí hơi trọng, hạ tiểu ảnh hai tay xếp tại ngoài miệng, liên tục gật đầu. Không sai, lão nhân ra mơ mơ màng màng, sắc mặt tái nhợt toàn thân là mồ hôi, ta lúc ấy trong đầu trống rỗng, nhưng là ngươi yêu thích cái kia một Xuân bác sĩ, hắn thật rất ôn trọng, lập tức kiểm tra a bà tình huống, đồng thời làm ta liên hệ cấp cứu trung tâm, a bà lúc ấy thực không phối hợp, không nguyện ý rời đi viện dưỡng lão, cũng là một Xuân bác sĩ dù cho nghĩ đến biện pháp, làm ta giảm bảo a bà như tử, mới đem a bà hống thượng xe cấp cứu. Mục Xuân bác sĩ thật là rất lợi hại, thực tin cậy bác sĩ đi, người yêu thích hắn không có vấn đề gì. Dương Tinh nói năng lộn xộn nói xong, nói xong nói xong khỏe mắt của hắn nước mắt chảy ròng. Hạ một ngày mưa, sợ tạo bụt ánh đèn cũng không tươi sáng, màu quýt bắn đèn chiếu vào Dương Tinh mặt bên trên, lệ quang nhược ảnh nhược hiện. Ngươi thế nào? Có phải hay không hù dọa? Ta tại bệnh viện thực tập một năm, những chuyện này đã không phải là thực sợ hãi, nhất là tại phòng cấp cứu thực tập thời điểm, còn có phòng bệnh trực ca đêm thời điểm, cấp cứu loại hình rất phổ biến. Dương Tinh ngươi, ta không sao, ta chỉ là nhớ tới ta bà ngoại mà thôi. Dương Tinh tìm một cái cớ, vì chính mình tự ti cùng xấu hổ vô cùng tìm một cái cũ cái cớ như vậy dương tinh không phải bác sĩ như thế nào lại cùng một bác sĩ cùng đi viện dưỡng lao cấp lao nhân xem bệnh đâu ta có chút hồ đồ bất quá ta đoán ngươi mới vừa rồi là tại chiếu cố lao nhân đi trên người ngươi mùi còn có quần áo trước mặt vết bẩn chẳng lẽ là vị lao nhân kia phun tại ngươi thân thể bên trên cái này đúng vậy lao nhân đưa đến chi nam phụ thuộc ta vẫn luôn tại chiếu cố nàng mới từ phòng bệnh ra tới nàng hiện tại đã ổn định dương tinh đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ nghĩ thầm thật mất mặt ta đây là làm sao vậy hạ tiểu ảnh bỗng nhiên đề cao âm lượng hô ta đã biết dương tinh là người tình nguyện đi chính là những cái đó mỗi tuần sẽ đi viện dưỡng lao chiếu cố lao nhân người tỉnh vẫn đi. Bạn chương xong. Chương 648, loại thời điểm này thử thời vận đi. Chương 648, loại thời điểm này thử thời vận đi. Thứ 6, vẫn như cũng là mưa to. Cơn phong thêm mưa to, xuân hoa đi qua nước mưa cỏ giữa căn bản không có càng thêm sáng rõ động là người, ngược lại là che một tầng cho bụi thủy khí. Mưa to bệnh xa, phủ lên nhà cao tầng, đèn đường còn có người đi đường thân ảnh. Một Xuân lo lắng bất an đi vào bệnh viện, mưa to buổi sáng, cộng đồng bệnh viện bình thường sẽ rất ít có bệnh nhân. Dẫm lên bọt nước vừa đi vào bệnh viện, đặt ở màu lam phòng hoặc trên nệm, chờ trên giày nước thoáng chảy xuống một ít. Một xuân mới thông qua thứ hai phía cửa thủy tinh. Một xuân, một xuân. Ngay tại y tá đài bên cạnh dù che mưa đặt trên kệ phóng dù thời điểm. Một xuân phía sau chuyển đến Ngô Phương Mai thanh âm. Ngô a bà, mưa lớn như vậy, ngươi chỗ nào không thoải mái? Ta không có chỗ nào không thoải mái, ta chính là cảm thấy không khí bên ngoài tốt, trời mưa xuống đi ra ngoài mới an toàn à? Những cái đó cao cấp thiết bị truy tung không đến ta. xuyên một thân hoa hồng sắc rộng rãi mà cáo Ngô Phương Mai nghiêm trang nói xong. Phỉ Thúy vòng thai cùng màu đỏ rực mặc áo thoạt nhìn tạo thành tiên diễm so sánh, nhìn thật đúng là làm cho người ta có mấy phần vui vẻ. So với bệnh viện bên ngoài bị mưa to bao lại đóa hoa cùng là cây, Ngô Phương Mai thoạt nhìn càng có chí hướng. Một Xuân mặc dù có tâm sự, nhưng nhìn Ngô Phương Mai khỏe mạnh có sức sống dáng vẻ, tâm tình nháy mắt bên trong dễ dàng rất nhiều. Lại có người tại truy tung a bà sao? Một Xuân làm bộ hỏi. A nha, ta biết cũng không có gì lớn sự tình, nhất là trời mưa to, ngươi xem 8 giờ mùa xuân cùng giữa mùa đông sáng sớm đồng dạng, tối tăm mở mịt. Mưa xuân quý như mơ a, Ngô a bà. Một Xuân cởi mở cười. Như vậy cười lên, chính hắn đều sẽ cảm thấy buông lòng rất nhiều. Đây chính là điển hình thông qua hành vi bản thân đi thay đổi cảm xúc. căn cứ A Đức siết lý luận để giải thích, cảm xúc có thể bị coi là một loại mục đích. Tỷ như ngươi mục đích là tức giận, ngươi khả năng liền sẽ sinh ra tức giận cảm xúc. Điểm này có chút khác thường biết, nhưng đương một người nết miệng lên, phát ra tiếng cười, giống như thật cười to đồng dạng cười lên, nguyên bản tâm tình hỏng bét đích xác lại bởi vì cái này cười mục đích mà phát sinh thay đổi. Một xuân cười, Nô Vương ai cũng cười theo. A bà hôm nay muốn hay không mở chút gì dược, hoặc là làm một ít cái gì kiểm tra, đăng ký sao? A U ta chính là lo lắng, sau đó tới tìm người tâm sự. Lô Vương Mai nói lời này lúc, Lưu Điền Điển hướng về Mộc Xuân đi tới, phía sau còn đi theo một vị Mộc Xuân chưa từng gặp qua y tá. Bất quá đối với Mộc Xuân tới nói, hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm bên trong các đồng nghiệp hắn thật đúng là không quá quen thuộc. Mộc Xuân bác sĩ, đây là mới tới y tá. Lưu Điền Điển mang theo tiểu y tá đi đến Mộc Xuân bên người. Tiểu y tá xuyên trắng trẻo sạch sẽ đồng phục y tá, mái tóc đen dài cuộn tại sau đầu, mới tinh ngũ y tá thượng thủ săn một cái màu vàng nhạt cài tóc. Nhìn qua tựa như là cái nào đó phim hoạt hình tạo hình. Lưu Điền giới thiệu xong lúc sau, tiểu y tá nắm chặt nắm tay hai tay giấu ở trong túi, không biết muốn như vậy mở miệng. sắc mặt đỏ bừng lên. một xuân lung túng nhìn lưu điền điền, giống như đang nói, ngươi đây là? lưu điền điền nhún nhún vai. trời ạ, ta làm sao biết mới tới y tá như vậy ngại ngùng à? nàng nói chuyện với ta thời điểm cũng không phải như vậy. cái kia, cô y tá, ngươi xưng hô như thế nào à? nô phương mai nhìn không được, chủ động giúp đơn một xuân mở miệng hỏi. a, a bà tốt, ta gọi hạ tiểu ảnh là mới tới y tá, hôm nay ngày đầu tiên công tác. Nộ phương mai từ trên xuống dưới đánh giá một phen hạ tiểu ảnh, sau đó nói, ngươi đứng ở chỗ này đã 2 phút đồng hồ hơn nữa ngươi còn chặn ta cùng một xuân bác sĩ con đường ngươi có hay không biết ta a ta hạ tiểu ảnh lúc này mới kịp phản ứng nàng đích xác đứng tại y tá đài phía trước chặn đường cái kia ta là ta là hạ tiểu ảnh trong lòng sốt ruột thế nhưng là càng sốt ruột càng là nói không nên lời ngươi là cái gì nha? ngươi có phải hay không muốn nói đặc biệt sùng bái một xuân bác sĩ Nộ vương mai mới vừa nói xong hạ tiểu ảnh liền kích động điên cuồng gật đầu không phải đâu nha đầu này là nhìn chúng một bác sĩ rồi lưu điền điền ở một bên bản mặt quỷ trong lòng thầm nghĩ nha đầu này ánh mắt khẳng định có vấn đề chẳng lẽ kinh nhất phụ thuộc bên kia không có lớn lên đẹp trai bác sĩ nếu bàn về bác sĩ nam nhan giá trị đó cũng là chi nam phụ thuộc nhan giá trị xem như nhiễu hải thứ nhất đi thì như trương văn văn này loại minh tinh mặt đồng dạng tồn tại nô a bà cười lên ha ha này có cái gì ngượng ngùng nói súng bái một cái bác sĩ không phải chuyện rất bình thường ta số tuổi này đều thực sủng bái một xuân bác sĩ đâu rồi hơn nữa một xuân bác sĩ vẫn còn độc thân đâu a bà một xuân bất đắc dĩ kêu một tiếng ngô phương ai cái kia ta còn có bệnh nhân ta đi lên phía trước nghiêng người sang theo hạ tiểu ảnh bên cạnh vội vàng đi qua nô Phương Mai liền vội vàng đuổi theo hai chân lưu loát đắp cùng con thọ đồng dạng hạ tiểu ảnh xoay người, nhón chân lên đuổi theo một xuân thân ảnh, hoàn toàn là si tình thiếu nữ bộ dáng. đừng xem, một bác sĩ thật có đẹp như thế sao? Lưu Điền Điền tựa ở tường bên trên, bất khả tư nghị hỏi, hạ tiểu ảnh đầu lại điểm không ngừng. đừng xem, lên thang lầu, muốn nhìn giữa chưa ta dẫn ngươi đi lầu năm. a nha, hạ tiểu ảnh lúc này mới lấy lại tinh thần, không ngừng viết Lưu Điền Điền, cảm ơn ruộng Điền tỷ, cảm ơn cảm ơn. không phải, ta liền không hiểu được, này một bác sĩ có đẹp như thế sao? Lưu Điền Điền hai tay quanh đặt tại người phía trước, kinh ngạc nhìn Hạ Tiểu Ánh không có không có Hạ Tiểu ảnh vội vàng khoát qua tay ta là cảm thấy một Xuân bác sĩ trên người có một loại đặc biệt năng lượng giống như giống như mặt trời Phúc. Lưu Điền Điền im lặng xoay người đem Hạ Tiểu ảnh buốt tóc đến phòng tiêm thuốc hỗ trợ đi nhìn một chút cửa bên ngoài mưa to Lưu Điền Điền vụng trộm lấy điện thoại di động ra mới vừa mở ra màn hình liền thấy Lưu Đạm Đạm phát tới một chuỗi dài phân tích cá tỉnh. này sự tình hiện tại nổ nha Lưu Mỹ điều thứ hai video xuất hiện video bên trong nàng nói không ai có thể tìm tới cái kia trái tim bởi vì người nam nhân này liền không có tâm đã có người hoài nghi có phải hay không là buôn lậu nội tạng Nhìn đến đây, Lưu Điền Điển cổ tay du lên, điện thoại kém chút rất xuống đất. Nàng xem như sức tưởng tượng phong phú suy luận mê, thế nhưng là quần chúng sức tưởng tượng càng lớn, thật sự có người sẽ nghĩ tới buôn lậu nội tạng, Lưu Điền Điển Điển cũng là chịu phục. Đúng lúc này, hai cái lão nhân đi vào bệnh viện, lão nhân không có bung rủ, mà là từng người mặc một bộ màu đen dài khoán áo mưa, từ đầu tới đuôi toàn bộ đem thân thể tất cả đều che lên tới. Dưới chân là màu đen giày đi mưa, nhìn qua như là chợ bán thức ăn làm thủy sản sinh ý chủ quán. Áo mưa là đồng dạng che gió che mưa rất tốt, mặc áo mưa người đương nhiên sẽ không bị dầm mưa ướt, nhưng là đứng tại áo mưa người bên cạnh liền tao hương hai người đi vào bệnh viện về sau trên mặt đất rất nhanh liền tích tầng một hơi mỏng hồ nước tháo cái nón xuống lúc sau lão đầu hướng Lưu Điền Điền đi đến xin hỏi giả Thiên viện trưởng văn phòng đi như thế nào giả viện trưởng Lưu Điền đến hỏi ừm chúng ta tìm giả viện trưởng có chút việc mời nói cho chúng ta biết giả viện trưởng văn phòng đi như thế nào nhìn hai lão nhân này thần sắc ủy hoài lão đầu đi đường còn chưa thuận tiện Lưu Điền Điền nói vậy các ngươi chờ một chút ta hỏi một chút giả viện trưởng hiện tại có phải hay không tại bệnh viện ngươi nói cho chúng ta biết hắn văn phòng ở đâu ngươi chờ một chút nha Lưu Điền Điền đoán trách một tiếng Sáng sớm đi vào Hoa viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm không phải người khác, chính là Trần Phong ba ba Trần Phú lâu cùng với Trần Phong mụ mụ Đinh Lan. Lưu Điền Điền nhìn hai người có chút bất thiện, nghĩ thầm chính mình tốt nhất đừng nhiều chuyện. Mưa lớn như vậy, như vậy đại số tuổi lão nhân ra, lão sáng sớm chạy tới bệnh viện hơn phân nửa không phải y nháo chính là có cái gì không phải tới không thể đáng sợ lý do. Dù sao tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Thế là cấp giả viện trưởng gọi điện thoại, báo cho một cặp lao phu thê ở Đại Sảnh hỏi viện trưởng văn phòng đi như thế nào. Giả Thiên tưởng rằng tìm tới tố bác sĩ người nhà, loại chuyện này coi như phiền phức cũng không thể đem người ta cự tuyệt ở ngoài cửa thế là liền nói để cho bọn họ lên đây đi không chờ một chút vẫn là ta xuống đây đi lão nhân ra đi đứng cung điện a tốt cúp điện thoại lúc sau lưu điền điền liền làm hai vị lão nhân ở một bên ngồi tạm một hồi lão nhân giống như không có nghe được giống như hai tôn lung lay sắp đổ pho tượng giống nhau đứng tại phòng khám bệnh đại sảnh bên trong gian hai phút đồng hồ về sau giả thiên xuất hiện ở đại sảnh gia viễn trưởng cầu ngươi xin ngươi chúng ta đã cùng đường mặt lộ chỉ có dựa vào ngươi mới vừa nhìn thấy giả thiên trần phú lâu liền phủ phủ một chút quỳ trên mặt đất động tính náo như vậy đại đăng ký phòng bên trong người đều thò đầu ra gian thủy tinh nhìn ra ngoài, các y tá càng là hù dọa, loại trang diện này bình thường tại bệnh viện lớn còn có thể ngẫu nhiên còn xem, một cái nho nhỏ cộng đồng bệnh viện như thế nào cũng có bệnh nhân quỳ xuống. Hơn nữa giả viện trưởng đã là phó viện trưởng, bình thường lại không trông cửa xem bệnh, lão nhân ra kia là thế nào? Trước mắt bao người, giả thiên cũng là hoàng hồn, nhanh lên quan sát hai vị lão nhân tình huống, nhìn hồi lâu cũng nghĩ không ra được hai lão nhân này hắn lúc nào gặp qua. Không cần quan tâm nhiều, trước nâng đỡ lại nói, giả thiên túi người muốn đem trần phú lâu nâng đỡ, còn không có thành công, một bên đinh lan cũng vấp đồng một tiếng quỳ xuống. Phải làm sao mới ở đây? Giả Thiên gấp, hô, Lưu Điền Điền, đứng làm gì? Tới đem lão nhân nâng đỡ a. Lưu Điền Điền một bên đáp ứng, một bên chạy lên phía trước đỡ lấy đinh Lan, lại phát hiện lão nhân già so với nàng tưởng tượng muốn trọng nhiều lắm, căn bản đỡ không đứng dậy. Đừng nói ngươi gọi không dậy một cái không nghĩ tới giường người, chỉ sợ cũng rất khó làm một cái không nghĩ đứng lên lão nhân đứng lên. Giả Viên Trưởng, bọn họ đây là. Lưu Điền Điền tới gần Giả Thiên hỏi một tiếng. Bảo vệ nghe tiếng chạy tới, nhìn thấy phòng khám bệnh đại sảnh bực này tình hình, đứng ở một bên cũng không biết có thể làm chút cái gì. Giả Thiên bất giác dĩ, phải ngồi sụp trên mặt đất, thử khuyên lão nhân đứng lên nói chuyện. Ai biết không những một chút tác dụng không có, Trần Phú Lâu còn gào khóc lên tới. Đinh Lan Nguyên bản liền ngăn không được nước mắt, cả khuôn mặt bởi vì nước mắt chảy quá nhiều, hai gò má hoàn toàn sưng vụ lên. Lưu Điền Điền mắt thấy nhất thời bán hội không có biện pháp, lặng lẽ đứng lên đối với Giả Thiên nói, muốn hay không gọi cảnh sát. Giả Thiên vốn là muốn nói loại chuyện này vẫn là trước không muốn gọi cảnh sát. Vạn nhất chuyện này là người nhà phàn nàn bệnh viện chuyện gì làm không tốt, tốt nhất vẫn là trước biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn mới tốt. Vừa muốn đổi giọng nói đừng cho cảnh sát cục gọi điện thoại, không ngờ lại bị Trần Phú Lâu tóm chặt lấy tay phải, gắt gao kéo ngồi trên mặt đất không thả. Giả viện trưởng, van cầu ngươi giúp chúng ta một tay, van cầu ngươi. Trần Phú lâu không ngừng lặp lại những lời này, Giả Thiên càng ngày càng cảm thấy này sự tình có chút kỳ vạng. Lão tiên sinh ngươi có chuyện gì từ từ nói, lên tới lại nói, ngày trước đứng lên có được hay không? Trần Phú lâu liều mạng lắc đầu, vừa khóc vừa kêu, ngươi không đáp ứng cứu chúng ta, chúng ta hôm nay là sẽ không đứng lên. Hảo, hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi luôn luôn đứng lên nói cho ta đến cùng sẽ ra chuyện gì đúng hay không? Ngươi không nói với ta rõ ràng ta thế nào giúp ngươi a? Quá chừng 10 phút đồng hồ, hai vị lão nhân mới thoáng bình hòa một chút cảm xúc, nhưng Thủy Trung không chịu đứng lên. Đây là ta nhi tử. Trần Phú lâu theo áo mưa bên trong lấy ra một cái túi, đặt tại giả Thiên tay bên trên. Giả Thiên tránh không xong, chỉ có thể tiếp nhận cái túi. Cái túi hơi có chút phân lượng, giả Thiên trong cảm giác là một cái bình. Đây là ta nhi tử, Trần Phong. Trần Phú lâu thốt ra lời này xong, đại sảnh bên trong tất cả mọi người hít vào một ngụ khí lạnh. Giả Thiên càng là dọa đến kem chút đem cái túi ngã trên mặt đất. Này không hiểu ra sao bị người đem cho cốt đặt tại tay bên trên, liền xem như một chút cũng không có mê tín tư tưởng bác sĩ cũng chịu không nổi à? Nháy mắt bên trong, giả Thiên sắc mặt trắng bệch. Đây hết thảy tựa hồ cũng tại Trần Phú lâu dự kiến bên trong. Hắn vừa khóc hô, ta nhi tử chết oan buồn à? Hiện tại chỉ có giả viện trưởng có thể giúp hắn nha. Trần Phong tiên giả Thiên nhớ rõ, hắn nguyên nhân cái chết giả Thiên cũng rõ ràng, nhưng là Trần Phú lâu cùng Đinh Lan, giả Thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hai người kia vì sao lại tới bệnh viện tìm hắn? Giả Thiên càng là không hiểu ra sao. Chẳng lẽ này vụ án còn không có kết thúc sao? Theo trương Mai trước mấy ngày tới bệnh viện nói tới tình huống, Trần Phong hẳn là phía trước hai ngày đã hòa táng, vì cái gì hôm nay hắn cha mẹ sẽ chạy đến bệnh viện bên trong tới đâu? Chẳng lẽ là? Giả Thiên có thể nghĩ đến nguyên nhân chỉ có một cái, 20 năm trước, Giả Thiên còn tại một nhà khác tổng hợp bệnh viện công tác thời điểm, Trương Mai có một ngày mang theo một cái nữ hải tìm đến hắn, cái kia nữ hải chính là Trần Phong vợ trước cảnh mộng. Lúc ấy cảnh mộng thoạt nhìn toàn bộ đều dị thường tiểu thụy, Trương Mai nói, đây là cùng nhau bạo lực gia đình án. 20 năm trước, bạo lực gia đình cái từ này còn không vì người sở biết rõ, Trương Mai nói cho Giả Thiên, cấp cho cảnh mộng làm toàn thân kiểm tra, nhất định phải có bác sĩ chứng minh, nàng thương thế là như thế nào hình thành. Như vậy nàng mới có thể ly hôn. Cuối cùng Tại chương mai cố gắng tranh thủ phía dưới, Cảnh ngộng đích sắc cùng Trần Phong ly hôn thành công. Hơn nữa này chàng ly hôn kiện cáo bên trong, Cảnh ngộng bắt được hai người hết thảy tích xúc cùng với cùng nhau mua sắm gần biển cộng đồng bộ kia lầu một tiểu cũ công phòng. Về phần Trần Phong, Giả Thiên cũng liền tại bệnh viện nhìn thấy qua một lần, tính cách phi thường cổ gái, thế nhưng đánh nhau Cảnh ngộng chuyện này thề thốt phủ nhận, nói chính mình căn bản không biết những chuyện này, còn nói hắn đối với Cảnh ngộng thực tình thành ý yêu. Giả Viết trưởng, chúng ta không biết nên làm sao bây giờ, ngươi muốn còn ta nhi tử một cái công đạo à. Đinh Lan cũng quỳ leo đến Giả Thiên bên người, túm Giả Thiên một cái, khấp cánh tay khóc lớn hô to. Lưu Điền Điền, Điền Điền. Giả Thiên hai tay bị nuốt, hai chân bởi vì ngồi sồn quá lâu đã dần dần chết lặng. mắt thấy nhất thời bán hội hoàn toàn không có cách nào thuyết phục hai cái lao nhân, Giả Thiên chỉ có thể đem Lưu Điền Điền kêu tới, ôm một loại vô kế khả thi, thử vận khí một chút ý nghĩ, làm Lưu Điền Điền đi lầu năm đi một chuyến. Lầu năm, tìm sở bác sĩ vẫn là một Xuân bác sĩ. Lưu Điền Điền loạn tâm đại, loại thời điểm này còn cố ý khó xử Giả Thiên. Giả Thiên khí mặt đỏ tới mang hai, nhanh đi cho ta đem Mộc Xuân gọi xuống tới. bạn chương xong chương 649 loại thời điểm này muốn hay không nói dối. Chương 649, loại thời điểm này muốn hay không nói dối. Lưu Điền Điển hướng lầu 5 chạy tới, đi theo phía sau một cái tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Đột nhiên xoay người một cái, Hạ Tiểu Ảnh vội vàng túi lầu nói, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta nghĩ, ta muốn cũng có thể hỗ trợ cái gì. Y tá trưởng một hồi tìm không thấy ngươi người sẽ mang ngươi, ta cũng mặc kệ. Cái này Hạ Tiểu Ảnh đến cùng cái nào dây thần kinh không thích hợp, tới bệnh viện đây là đi làm đâu vẫn là truy yêu đầu. Một bác sĩ, một bác sĩ. Lưu Điền Điển vội vàng hấp tấp đẩy cửa vào. Ngô Phương Mai cũng đối này không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là thoáng chừng mắt liếc Lưu Điền Điển. Ngô A bà ta mượn dùng một chút một xuân bác sĩ được hay không? Viện trưởng mời một xuân bác sĩ rút một chút. Lưu Điền Điền khách khí giải thích. Viện trưởng tìm ta. Viện trưởng trở về rồi. Một Xuân thả xuống tay thượng báo cáo, theo chỗ ngồi bên trên đứng lên. Lưu Điền Điền lắc đầu, không phải không phải, là giả viện trưởng tìm ngươi. Tầng dưới có hai cái lão nhân quấn lấy giả viện trưởng, hắn chính thúc thủ vô sách đâu rồi, cho nên mời ta đến lầu năm tới viện binh. Sẽ ra chuyện gì rồi? Nghe tiếng chạy đến sở tư tư đứng tại hành lang bên trong, cũng rất tò mò hôm nay mưa lớn như vậy, bệnh viện còn sẽ có cái gì chuyện đặc biệt phát sinh? Mộc Xuân bác sĩ cũng không phải là tổ dân phố đi, hắn đi có làm được cái gì? Dạng gì lao nhân a, còn không bằng ta với các ngươi đi xuống xem một chút. Làm tấm ảnh nhỏ tới nói đi, ta trước đi cùng Tư Tư phía ngoài cầu. Lưu Điền Điền đem Hạ Tiểu Ảnh lưu tại Mộc Xuân phòng mạch, chính mình thì một cái kéo qua Sở Tư Tư tay chạy đến cuối hành lang trước cửa sổ. Chính là cái kia khí ra chúng độc sự kiện, Sở Tư Tư nên mới đi. Ta biết a, làm sao vậy? Chuyện này cùng Mộc Xuân bác sĩ có quan hệ sao? Sở Tư Tư lo lắng nói, cùng Mộc Xuân bác sĩ ta cảm thấy không có quan hệ gì nhưng là cùng gần nhất làm đến sôi sùng sục lên bạo lực gia đình sự kiện có quan hệ a ngươi không lên mạng sao? này mấy ngày bê trạm đều sắp bị các loại bạo lực gia đình chủ đề che mất, cho nên là ai quấn lấy giả viện trưởng, Quấn lấy giả viện trưởng làm cái gì? Tựa như là cầu giả viện trưởng cứu mạng, hai cái hơn 70 tuổi lão nhân, đem nhi tử cho cốt trực tiếp nhét vào giả viện trưởng tay bên trên, đây quả thực so khủng bố chuyện xưa video ngắn còn muốn dọa người có được hay không? Sở bác sĩ là không thấy được, nếu là nhìn thấy nói liền sẽ không giống bây giờ như vậy bình tĩnh. Ngươi biết cái này cho cốt là ai sao? Lưu Điền Điền đột nhiên giảm xuống âm lượng. Một hồi gió lớn theo trong cửa sổ thổi vào, thổi tới sợ Tư Tư cổ bên trên. Nàng trong lòng lập tức dâng lên một hồi mãnh liệt sợ hãi. Lưu Điền Điển như vậy nói giống như nàng hẳn phải biết cái này cho cốt là ai. Cái này lệnh sợ Tư Tư càng thêm bất an. Nàng đem hai tay để vào túi tiền bên trong, thoáng dùng sức bắt lấy túi to bên duyên. Là của ai? Trần Phong. Lưu Điền Điển từng chữ nói ra nói. Trần Phong. Cái tên này sợ Tư Tư đương nhiên nghe nói qua, nàng là cảnh mộng trong trước, mà cái này cảnh mộng tại hôn mê bên trong còn không ngừng hô hào trương mai tên. Sợ Tư Tư này mấy ngày vẫn luôn tại vì trương mai cảm thấy lo lắng. Mụ mụ rõ ràng chính là tâm sự nặng nề lại còn đối với nàng cùng ba ba nói chính mình một chút chuyện cũng không có, còn nói nàng đã hỏi một xuân bác sĩ, này loại hôn mê trạng thái hạ sẽ gọi một người tên cũng không thể nói có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Thế nhưng là mẫu nữ tri gian ràng buộc là phi thường máy liệt, trương mai càng là nói chính mình không có việc gì, sợ tư tư càng là cảm thấy mẫu thân tự mình trải qua cái gì, nàng nghĩ muốn hỗ trợ lại cái gì cũng giúp không được. Cánh ngộng chuyện mới vừa phát sinh không lâu, lưu mỹ bản án lại giao cho trương mai tay bên trên, trương mai càng là thâu đêm suốt sáng cùng ba ba cùng nhau nghiên cứu tình tiết vụ án không giúp được bất cứ cái gì sợ tư tư, này mấy ngày cả ngày đều tại lo lắng bên trong. Hiện tại đột nhiên, xuất hiện Trần Phong cho cốt. Sợ tư tư không khỏi cả người nổi da gà lên. Điền Điền, đây cũng không phải là nói đùa, cũng không phải suy luận tiểu thuyết, nơi này là bệnh viện a, ngươi nói Trần Phong cho cốt tại bệnh viện chúng ta. Bị nhét vào giả viện trưởng tay bên trong. Ừm, là thật nha. Lưu Điền Điền vuốt vuốt bả vai, một mặt mệnh mộng nói, loại này sự tình, muốn ta biên ta cũng biên không ra có được hay không? Hai cái lão nhân ra liền kêu trời trách đất cầu giả viện trưởng thay bọn họ nhi tử giải oan. Nếu là giả viện trưởng không đáp ứng bọn họ đoán chừng có thể ở nơi đó quỳ một ngày. Sở tư tư càng nghe càng lo lắng. Hai người không hẹn mà cùng hướng một xuân phòng mạch nhìn lại, không thấy được có người muốn ra tới dáng vẻ. Một bác sĩ chưa hẳn chịu quản như vậy sự tình đi. Sở tư tư cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Ta đoán cũng thế. Lưu điền điền dựa lưng vào bệ cửa sổ, thoáng lấy lại bình tĩnh. Nhìn xem cái kia mới tới y tá có hay không biện pháp thuyết phục một bác sĩ đi phòng khám bệnh đại sảnh đi căn cứ kiểm nghiệm khoa phía trước xét nghiệm sư thẩm phạm kia sự kiện tới suy đoán một xuân bác sĩ hơn phân nửa là sẽ không để cho chính mình cuốn vào này loại cùng hắn không hề quan hệ sự tình bên trong hắn nhất định sẽ nói không muốn không muốn ngươi đừng nói cho ta ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta ta không muốn biết ta không cần biết này đó những chuyện này không có quan hệ gì với ta à ta cũng không phải là chúa cứu thế lưu điền điền một bên học một xuân nói chuyện dáng vẻ một bên khoa trường phối hợp một bộ động tác sở tư tư nhìn vừa bực mình vừa buồn cười không có câu nói sau cùng khẳng định là điền điền chính mình thêm một xuân bác sĩ cũng sẽ không nói cái gì chúa cứu thế loại hình lời nói hắn cái này người a chính là nói năng chuông hoa. đừng, không muốn cấp một bác sĩ mặt bên trên thiết vàng, ta còn không hiểu rõ hắn nha, hắn cũng không phải cái gì nói năng chuông hoa nhưng tấm lòng như lỗ hũ, không phải bệnh nhân của hắn hắn thật đúng là có thể mặc kệ. Lưu Điền Điền tràn đầy tự tin nói, đừng làm rộn, xem ra cái kia mới tới tiểu y tá không thuyết phục được một xuân bác sĩ. Sở Tư Tư lại túi người hướng phòng mạch nhìn một cái, phía sau hai người là mưa to thanh âm, hành lang bên trong còn truyền đến Ngô Vương Mai nói chuyện thành. lúc này Lưu Điền Điền điện thoại di động vang lên lên tới, vừa nhìn là y tá trưởng điện thoại, Lưu Điền Điền thuốc dùng nói, không xong chỉ sợ tầng dưới tình huống càng ngày càng phức tạp, ta nếu là không thể đem một xuân bác sĩ dẫn đi, này sự tình cuối cùng giả thiên cùng y tá trưởng quay đến trên người ta, ta chẳng phải là không hiểu nằm thương sao? Chói cũng phải đem hắn chói đi xuống. Lưu Điền Điền làm một cái cố lên động tác, ngẩng đầu, cửa trước phòng đi đến, trong lòng hoàn toàn không chắc. bất quá, chỉ cần có thể đem một xuân bác sĩ đưa đến phòng khám bệnh đại sảnh, nàng công tác liền hoàn thành. về phần chuyện sau đó, Lưu Điền Điền hiện tại cũng muốn không được quá nhiều. đợi một chút, sở tư tư bước nhanh đuổi theo Lưu Điền Điền, đợi một chút, ta có biện pháp. Lưu Điền Điền, cái gì biện pháp? Sở tư tư mí môi nói một bác sĩ nhất định sẽ nói không phải ta bệnh nhân à ta không quản được a đúng hay không lưu điền điền như mày nghĩ thầm đây không phải rõ ràng sự tình sao hai người hai phút đồng hồ phía trước mới vừa vặn sát nhau qua. đúng à là như vậy nhưng là hiện tại không có cách nào nha cùng lắm thì ta đem hắn chói đi xuống một bác sĩ đôi nam nữ chi gian thoáng tiếp xúc một chút cái gì thế nhưng là phi thường kiên kỵ quả thực cùng có bệnh đồng dạng Sở tư tư phốc một tiếng nở nụ cười quả thực có chút bệnh thích sạch sẽ giống nhau là không phải hoàn toàn không thể chạm vào đúng vậy à giống như đậu hũ làm đồng dạng ta xem cũng liền trương văn văn có thể cùng hắn kể vai sát cánh loại hình điền điền ngươi nghe ta nói kỳ thật có một cái biện pháp ngươi nghe một chút xem có phải hay không có thể đi sợ tư tư tiến đến lưu điền điền bên thai đem chính mình ý nghĩ nói đơn giản một chút lừa hắn lưu điền điền nháy ánh mắt sáng lợi xem này sợ tư tư tư tư ngươi biến a Sở tư tư ngượng ngùng gật gật đầu sự cấp tổng quyền sự cấp tổng quyền quả nhiên chuyện hạ đông đại học pháp luật hệ cao tài sinh đừng nói nữa ngươi cảm thấy có thể đi sao ta muốn nói phương pháp như vậy có lẽ có chút không lễ phép nhưng là dù sao cũng tốt hơn ngươi đem một bác sĩ chói đi xuống Hơn nữa Ngô A bà tại, ngươi biết, Ngô A bà cũng khó mà nói lời nói, nếu là một mặt cường điệu nói nàng đang sẽ bệnh, vì cái gì một bác sĩ muốn đi quản sự tình khác. Cứ như vậy ngươi cũng là không có cách nào đón lấy văn A. Vậy lừa gạt đi. Lưu Điển Điển hướng Sở Tư Tư xác nhận một lần. Hai nữ hài đạt thành nhất trí, Sở Tư Tư đem chính mình kế hoạch nói cho Lưu Điển Điển về sau, hai người liền đi vào phòng mạch. Cái kia, Lưu Tỷ Tỷ, ta, ta cùng một Xuân bác sĩ nói. Nhìn thấy Hạ Tiểu Ảnh ấp ấp úng nói không rõ ràng, một Xuân nằm tại ghế bên trên hữu khí vô lực nói, nàng nói với ta Tầng dưới có hai cái lao nhân lôi kéo giả viện trưởng nói muốn thay bọn họ nhi tử giải oan chuyện này ta xuống lầu cũng không giúp được a hạ tiểu ảnh không có hoàn toàn nói đúng nàng vậy sẽ tại phòng tiêm thuốc đâu rồi vị lao nhân này nhưng thật ra là thể sắc và tinh thần khoa bệnh nhân hôm qua còn tới bệnh viện đi tìm một bác sĩ lưu liền điện lời thể son sắt nói đối lão sư hôm qua tại viện dưỡng lao cho nên không biết chuyện này đích xác có lao nhân tới tìm một xuân bác sĩ nói là có mấy lời vô luận như thế nào muốn gặp được một xuân bác sĩ mới có thể nói còn nói nhất định phải xem một xuân bác sĩ phòng khám bệnh sở tư tư cầm nắm đấm ra vẻ chân tinh nói Nô Vương Mai nghe xong lời này có chút đạo lý à, quay người đối với Mộc Xuân nói, àu, Mộc Xuân bác sĩ à, lão nhân gia đoán chừng là nghe ta nói tới tìm người đi, ta thế nhưng là cũng không ít lão nhân gia giới thiệu qua Mộc Xuân bác sĩ, hơn nữa nghe sở bác sĩ mới vừa nói mấy câu nói đó, thật có chút giống ta đối với lão nhân nói như vậy ơi chào, ta cùng những cái đó người nói à, bên ngoài lừa đảo rất rất nhiều, mỗi ngày đều có lừa đảo trang cùng chuyên gia đồng dạng, các ngươi nếu là có cái gì đầu thống náo nhiệt, ngủ không yên, ban ngày đầu góc mơ hồ, đến buổi tối ngủ lúc đợi lại đông muốn tây tưởng ngủ không được, hoặc là không phải nơi này đau nhức chính là chỗ đó không thoải mái nhất định không nên tin đường cái bên trên những cái đó bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe người nhất định phải tìm bác sĩ chuyên nghiệp nhìn xem mới được sau đó ta liền để cho bọn họ đều tới hoa viên tiểu tìm người, còn cùng bọn hắn cường điệu nhất định phải xem một xuân bác sĩ phòng khám bệnh nói xong lời này nô vương mai liếc qua sở tư tư sở tư tư cười xấu hổ cười cái này nô a bà đến cùng nói là nàng hào đâu vẫn là nói nàng không tốt đâu một xuân quan sát ngoài cửa sổ lại liếc mắt nhìn màn hình máy vi tính đứng lên nói sở bác sĩ cùng ta cùng nhau đi xuống đi sở tư tư sững sốt một chút kịp phản ứng lúc sau một xuân đã đi ra cửa phòng thuấn đại sảnh đi đến, lão nhân xưng hôi như thế nào? mục xuân vừa đi vừa hỏi, sợ tư tư đẩy lưu điền điền, lưu điền điền vội vàng nói, trần phong, trần phong. mục xuân dừng bước lại nhìn thoáng qua sợ tư tư lại nhìn một chút lưu điền điền, ánh mắt thanh lãnh, như là đã lựa, lưu điền điền cũng không thể bỏ dở lựa chừng đẩy mục xuân đi xuống lầu dưới, phong khám bệnh đại sảnh cảnh tượng cùng lưu điền điền lên lầu phía trước cũng không quá lớn biến hóa, nhìn thấy lưu điền điền mang theo mục xuân xuống lầu về sau, y tá trưởng cấp lưu điền điền lặng lẽ so một cái ngón tay cái, lưu điền điền lúng túng nhét nhét miệng, không dám nói lời nào. một bác sĩ, một bác sĩ. Ngươi tới khuyên khuyên hai vị lão nhân, để cho bọn họ trước lên tới là được. Giả Thiên cũng không quản được, trung quanh đồng sự đều tại nhìn. đã Mộc Xuân đến rồi, hắn tự nhiên là muốn đem chuyện này ném cho Mộc Xuân đến giải quyết. Hạ Tiểu ảnh mặc dù cùng Mộc Xuân nói chuyện thời điểm vẫn luôn rất khẩn trương, đầu đôi sự tình vẫn là nói rõ được rõ ràng sợ. Mộc Xuân trong lòng cũng biết lưu điền điền cùng sợ tư tư nói dối. cái gì thứ năm tới bệnh viện tìm Mộc Xuân xem bệnh bệnh nhân. thứ năm mưa lớn như vậy, buổi chiều căn bản cũng không có bệnh nhân tới qua. Mộc Xuân theo viện dưỡng lao ra ngoài sau trả về bệnh viện, theo 3 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi cũng không có bệnh nhân tới qua hắn vẫn luôn tại chỉnh lý bút ký cùng nghiên cứu sở giáo sư bệnh tình, mãi cho đến 4 giờ dưới tan tầm đều không có bệnh nhân. chỉ bất quá, một xuân không nghĩ vạch trần hai nữ hải nói lao thôi. còn nữa, một xuân cũng đại khái rõ ràng như vậy sự tình muốn thế nào giải quyết thích đáng. lão nhân lôi kéo viện trưởng không chịu lên tới, chuyện này kỳ thật không khó giải quyết, vấn đề mấu chốt là lão nhân mục đích là cái gì cùng với giả viện trưởng mục đích là cái gì. nhìn thấy giả viện trưởng về sau, một xuân phát hiện giả viện trưởng cũng không có không nghĩ đối mặt lão nhân, kỳ thật hắn chỉ là muốn hai vị lão nhân trước đứng lên, sau đó đổi chỗ khác hảo hảo tâm sự. giả viện trưởng như vậy thái độ. Mộc Xuân đã đầy đủ biết được. Như vậy kế tiếp chính là lão nhân mục đích. Lão nhân mặc dù nói chuyện có chút khẩu âm, nhưng là coi như nghe rõ ràng, lặp lại lẩm bẩm, "Giả viện trưởng, chúng ta chỉ nhận biết ngươi, chỉ có thể xin ngươi, cầu ngươi nhất định phải giúp chúng ta làm chủ a. Ta nhi tử không thể chết đi như vậy à, liền xem như hắn chết, cũng không thể gánh vác như vậy không hiểu tội à, chúng ta nhà Trần Phong thật không có làm ra mọi người nói chuyện như vậy, hắn tình huống ngươi hẳn là biết đến nha." Bất luận Giả viện trưởng như thế nào đáp ứng sẽ hỗ trợ, lão nhân cũng không nguyện ý đứng lên theo lưu điền điền lên lầu tới thời gian suy tính một chút một xuân đoán trưởng theo lão nhân tới bệnh viện cho tới bây giờ đã qua gần nửa giờ nay nửa giờ thời gian bên trong giả viện trưởng chỉ sợ nên nói đều nói rồi còn lại chính là không thể nói giả viện trưởng từ trước đến nay tỉnh táo xử lý hành chính sự vụ thượng lại phi thường có kinh nghiệm không thể nói hắn chỉ sợ cũng không muốn nói đừng nói là giả viện trưởng thân phận như vậy liền xem như nhất danh bình thường bác sĩ tại đối mặt bệnh nhân hoặc người nhà các loại thỉnh cầu cùng vấn đề lúc cũng là có thể nói tất nhiên nói rõ ràng mà không thể nói lời bệnh nhân hoặc là người nhà hỏi 100 lần bác sĩ chỉ sợ cũng sẽ không nói thì như Phẫu thuật sau đến cùng còn có thể sống bao lâu? Bác sĩ nhiều nhất chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm cấp một cái thống kê thượng thời gian cu gian đây cũng là căn cứ vào hiện thực sở đã có thống kê kết quả. Nhưng có chút bệnh nhân liền sẽ lặp đi lặp lại đưa ra như vậy vấn đề, tạo thành tại phòng mạch bên trong náo loạn hơn một giờ. Bác sĩ nhưng vẫn là không cách nào trả lời tình hình. Trước mắt, lão nhân cùng dạ viện trưởng tình huống liền cùng này loại tình huống có chút cùng loại. Một xuân ngồi sồn xuống, theo túi bên trong lấy ra hai đầu sạch sẽ trừ động khăn mặt, phân biệt đưa cho hai vị lão nhân. Đinh Lan tiếp nhận khăn mặt sau kinh ngạc nhìn một chút một xuân, sau đó tiếng khóc của nàng ngừng lại quay sang lại nhìn một chút chính mình trượng phu Trần Phú Lâu. "Già viện trưởng." Trần Phú Lâu nửa đầu nhấc lên một hơi, lại muốn gào khóc một phen. Túi đầu chuẩn bị khóc lớn thời điểm, một đầu màu trắng khăn mặt xuất hiện ở trước mắt, trong lúc nhất thời vừa muốn lên tới tiếng khóc bị đánh gãy. "Bạn chương xong. Chương 650, này bác sĩ hẳn là gánh chịu trách nhiệm." "Chương 650, này bác sĩ hẳn là gánh chịu trách nhiệm." Một Xuân bác sĩ đến cùng làm sao làm được nha?" Hạ Tiểu ảnh sợ hãi thán nói. Trước đó một lần tại Chi Nam phụ thuộc ngoại khoa phòng bệnh bên trong, Hạ Tiểu ảnh liền thấy một Xuân thần kỳ phương pháp trị liệu. Lúc ấy cái tia Tiểu Nam Hải ai nói cũng không nghe. Bác sĩ cùng y tá cũng không có cách nào. Về sau một xuân đến, đến rồi, ai cũng không có đối với hắn ôm lấy cái gì hy vọng. Thậm chí còn có người hoài nghi một cái cộng đồng bệnh viện bác sĩ có thể có biện pháp nào. Kết quả một xuân chính là đem Tiểu Nam hài chữa khỏi, đương nhiên là tâm hồn chữa khỏi. Ai cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Nếu quả thật muốn so dụ lời nói, đại khái chính là mưa thuận gió hòa đi. Không ai biết mưa thuận gió hòa đến tận cùng là như thế nào một cái quá trình. Một bác sĩ tự nhiên là có biện pháp, này loại tình hình chúng ta thấy nhiều, người tại bệnh viện lâu liền biết. Lưu Điền Điền đẩy sở tư tư nói, có phải hay không á sợ bác sĩ? Lão sư là thế nào làm được? Sợ tư tư chính tại người, người bị lưu điền điền nhẹ nhàng đầy, vừa rồi lấy lại tinh thần. Nghĩ gì thế, sợ bác sĩ? Chúng ta đi hỗ trợ đi. Trần Phú lâu chân nguyên bản đi đường liền không tiện, quỳ gối lạnh buốt trên gạch men xứ lâu, hoàn toàn đứng không dậy nổi. Muốn nói làm hắn cứ như vậy quỳ hắn thật đúng là không khó khăn lắm chịu. Bây giờ muốn dựa vào chính mình bản lánh đứng lên, lại là mọi loại gian nan. Đinh Lan nắm lấy một xuân cánh tay, sau đó đỡ một xuân bả vai miễn cưỡng đứng lên. mềm mại khăn mặt thoa lên mặt bên trên, trong lòng không nói ra được tư vị. Nàng đã sớm tiêu hao tinh lực, linh hồn cũng đều nhanh muốn lấy hết. Hiện tại Đinh Lan không chỉ là mất đi nhi tử đau khổ, nàng càng muốn hơn chính là trốn tại nhà bên trong, ai cũng không thấy, một người lặng lặng nằm. Nhưng là nàng biết Trần Phú Lâu không cảm tâm, nàng làm mâu thân cũng không thể vì chính mình nghĩ muốn trốn đi, liền mặc cho người chung quanh nói chính mình nhi tử là cái ngược đái nữ nhân người. Bọn họ nói thật khó nghe. Nói nhi tử không tốt chẳng khác nào tại nói Đinh Lan sẽ không giáo hài tử. Nàng cũng không thể hoàn toàn tâm chết. Trần Phong ba ba, ta đỡ ngươi lên tới, chúng ta tới phòng làm việc nói, mang lên Trần Phong cùng nhau. Trần Phú Lâu cầm một xuân cấp khắn mặt, đột nhiên không biết nên nói cái gì chỉ cảm thấy lúc này lại đột nhiên khóc lớn cũng có chút không thích hợp nhưng lại nói không ra không đúng chỗ nào đứng không dậy nổi trần phú lâu cứ như vậy ngây ngốc nhìn trung quanh trong đầu lập tức trống rỗng. đúng lúc này hắn nhìn thấy một xuân đỡ đinh lan hướng đầu bậc thang đi đến trong lúc nhất thời trong lòng sợ hãi không thôi ta không muốn một người tại này bên trong như vậy ý niệm xâm nhập trần phú lâu đáy lòng hắn cũng quýt chống đất nghị muốn đứng lên lại chống đỡ không nổi lại té ngã trên đất giả thiên cùng lưu điền điền hai người cùng nhau rồi mới đem trần phú lâu đỡ lên cửa thang máy mở ra cửa thang máy đóng lại Đại sảnh bên trong hai vị bệnh nhân cuối cùng nhớ tới chính mình còn không có đăng ký, tại phòng khám bệnh đại sảnh nhìn hồi lâu, cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đăng ký nơi người cũng đột nhiên phát hiện như thế nào đăng ký đơn còn tại máy móc thượng không có kéo xuống tới giao cho bệnh nhân. Thế là hô, Lưu Xuyên Hải, Lưu Xuyên Hải có hay không tại a? Đi vào viện trưởng văn phòng về sau, Trần Phú lâu một sửa tại phòng khám bệnh đại sảnh lúc khóc giống dáng vẻ, ngựa khí trở nên vô cùng kiên định. Dạ viện trưởng, ta nhi tự chết án uổng, thật oan uổng. Theo chúng ta hiểu tình huống, Trần Phong là uống rượu sau bởi vì khí ga chúng độc mới đưa đến tử vong, chuyện này cảnh sát bên kia cũng đã xác định. Giả Thiên nói xong, ngồi tại ghế bên trên đường ngược uống thật nhiều nước. Một Xuân như mày, không nói gì. Nghe xong giả viện trưởng lời nói, Trần Phú lâu đong nhiên phát ra ha ha ha tiếng cười lạnh. Tiếng cười kia giống như tới tự như địa ngục câm lãnh. Lưu Điền Điền dọa đến lui về sau một bước, một chút dẫm tại một Xuân trên chân. Một bác sĩ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lưu Điền Điền vội vội vàng vàng nhỏ giọng nói, bác sĩ, ngươi cũng không cần đặt ta, ta không đọc sách nhiều, nhưng là cũng biết một người chết như thế nào còn không phải các ngươi bác sĩ cùng cảnh sát định đoạn các ngươi nói chết như thế nào liền chết như thế nào, chúng ta làm sao biết? Giả Thiên cũng coi là gặp qua không nói đạo lý người nhà, nhưng là Trần Phú lâu này loại cổ quái di hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Nay cũng không tốt làm a, này đối lao phu thê đến cùng tới bệnh viện mục đích là cái gì? Giả Thiên vẫn là hốt hoảng không minh bạch. Trần lao tiên sinh, này sự tình đều là có pháp luật quy định, như thế nào sẽ có người gạt người chứ? Pháp luật, còn không phải các ngươi này đó người định đoạt, cái gì luật sư, cảnh sát, quan tòa, ta cũng làm không rõ, nhưng là ta biết một việc, ta nhi tử không phải cái gì cố ý đánh lao bà người, hơn nữa loại chuyện này cho dù có một điểm nhỏ tính tình cũng sẽ không đem người đánh cho đến chết. Hiện tại người người đều tại nói trần phong bạo lực gia đình, cái gì bạo lực gia đình, ta lần đầu tiên nghe nói cái từ này vẫn là hơn 20 năm trước, lúc ấy chính là ngươi chứng minh ta nhi tử đối với hắn tức. Phụ bạo lực gia đình, ngươi là bác sĩ, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lúc ấy cảnh mộng trên người đích sắc có tổn thương, này sự tình đều đi qua đã lâu như vậy. Không có, đối với chúng ta tới nói, này sự tình đi qua lại lâu cũng liền như hôm nay buổi sáng vừa mới phát sinh đồng dạng, ngươi nếu là chết nhi tử, ngươi liền sẽ biết hắn bộ dáng vĩnh viễn rõ ràng tại trước mắt ngươi, ngươi chỉ có tại ngủ thời điểm mới có thể không nhìn thấy hắn hắn hết thể đều là buổi sáng hôm nay chuyện đang xảy ra, tuyệt đối sẽ không đi qua. người này làm sao nói như vậy độc? lưu điền điền nghe trần phú lâu nói trong lòng cũng thay giả thiên ủy khuất, nào có không hiểu ra sao bị người nguyền rủa chính mình nhi tử? giả viện trưởng sắc mặt đích sắc lập tức đỏ lên. loại chuyện này các ngươi có thể đi cảnh sát cục, tại sao tới ta chỗ này? bởi vì ngươi 20 năm trước liền tính sai, nếu không phải ngươi lúc đó chứng minh ta nhi tử trần phong đối với cảnh mộng cái kia nữ nhân xấu quyển đấm đá, đem nàng đả thương, ta nhi tử làm sao lại một phân tiền đều lấy không được, làm sao lại bồi thường tiền còn ném đi phòng ở, đều là các ngươi này loại làm bác sĩ một trường chứng minh. Ta Nhi tử cả một đời sẽ phá hủy, không hợp liền ly hôn được rồi, ta xã này người hầu cũng biết này loại đạo lý, còn muốn tìm luật sư, còn muốn tìm bác sĩ chứng minh, còn đăng báo giấy, ta Nhi tử về nhà đều không cách nào là người, này đó đều đi qua, hiện tại hắn đã chết, người chung quanh còn tại nói nhà hắn bạo cảnh ngộ, những chuyện này còn không đều là bởi vì 20 năm trước ngươi liền tính sai sao? 20 năm trước, Trương Mai tìm được Giả thiên, mời hắn giúp làm một phần y học chứng minh, chứng minh lúc ấy cảnh ngộ trên người mấy chỗ vết thương đích thật là cho rằng tạo thành vết thương. Lúc ấy ký ức Giả thiên vẫn cứ có thể hồi ức lên tới, tại Giả thiên trí nhớ bên trong Cảnh Mộng là một cái phi thường hướng nội nữ hài tử, tại Trương Mai đi cùng đến bệnh viện tới thời điểm, Cảnh Mộng toàn bộ hành trình đều không có nói qua một câu đầy đủ, cơ hồ tất cả đều từ Trương Mai ở một bên giải thích. Lam Giả Thiên hỏi cánh tay bên trên máu ứ động có phải hay không cãi lộn thời điểm Trưởng Phu ngươi lôi kéo ngươi cánh tay không thả tạo thành. Cảnh Mộng liền chần chờ nhìn Giả Thiên, sau đó lại nhìn xem Trương Mai, cuối cùng vẫn là Trương Mai lại đem giả viện trưởng nói giải thích một lần, nàng mới nhẹ gật đầu. Giả Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ cảm thấy cái này nhỏ gầy nữ hài thực sự đáng thương, đại khái là bị dọa phát sợ cho nên mới không dám nói lời nào. Trước ai hết thảy mang cảnh mộng tới qua bệnh viện ba lần, lần thứ ba cảnh mộng tới bệnh viện thời điểm, giả viện trưởng thấy được đi theo cảnh mộng đi ra ngoài trần phong. Thân cao mã đại trần phong cầu xin giả thiên nói, bác sĩ, ta thật không biết, ta đại khái uống một chút rượu hoặc là ta đại khái hồ đồ rồi, ta thật không có đánh qua nàng, ta thật không phải là cố ý làm như vậy, ngài không thể mở như vậy chứng minh, ngài không thể đem này loại ta không có làm qua sự tình nói thành là ta làm nha. Giả thiên lúc ấy đối với trần phong nói phi thường phản cảm, cùng là nam nhân, hắn vì trần phong cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cảnh ngộn vết thương trên người rõ ràng, hắn một đại nam nhân như thế nào còn không thừa nhận đâu. Nguyên bản bởi vì Cảnh Mộng tổng là không nói lời nào, Giả Thiên bởi vì không cách nào cùng bệnh nhân câu thông, không cách nào chuẩn xác giải vết thương tình huống, trong lòng còn hơi có chút do dự, luôn muốn tại chứng minh trong tài liệu muốn khách quan rõ ràng viết rõ ràng vết thương vị trí cùng với tạo thành vết thương nguyên nhân. Loại chuyện này vốn dĩ Cảnh Mộng nếu là chính mình mở miệng nói rõ ràng lời nói, là một cái phi thường chuyện dễ dàng. Thế nhưng là Cảnh Mộng thực sự quá hướng nội, cũng có thể là từ đối với hồi ức sợ hãi mới không muốn nhắc tới lên. Trương Hai cũng là như vậy cùng Giả Thiên nói. Cảnh Ngộ không muốn hồi tưởng bị tổn thương quá trình đi, loại chuyện này cũng là thực phổ biến. Một cái nữ nhân dũng cảm nói chính mình ngay tại chịu đựng bạo lực gia đình đã thực không dễ dàng, rất nhiều nữ nhân thà rằng chịu đựng này đó tổn thương cũng không nguyện ý vạch trần chính mình nhà bên trong xảy ra như vậy sự. Cảnh Ngộ mặc dù hướng nội, nhưng đã là phi thường dũng cảm. Ngày đó đi qua Trần Phong như vậy náo trò, Giả Thiên trong lòng lo nghĩ nháy mắt bên trong biến mất. Như vậy nam nhân, ngay cả chính mình làm chuyện vậy đều không thừa nhận. Nếu là pháp luật lại không bảo hộ nữ tính quyền lợi, còn sẽ có càng nhiều như vậy người tổn thương càng nhiều nữ nhân. Tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cứ như vậy, Giả Thiên cùng ngày liền đem hết thảy chứng minh vật liệu toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng giao đến Trương Mai tay bên trong. Bang vào này phần chứng minh, Trương Mai thuận lợi đánh thắng này chàng ly Hôn án, giúp cảnh mộng tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Giả Thiên đem tình huống lúc đó lại hướng hai vị lão nhân nói một lần, Đinh Lan nhịn không được nói, hắn chính là ngốc, là thật ngốc, ta cái kia đáng thương nhi tử là thật ngốc. Đinh Lan vừa khóc, Trần Phú Lâu trong lòng liền loạn cả lên. Đi vào bệnh viện về sau, Trần Phú Lâu nói mỗi một câu nói, là mỗi một kiện sự đều là hắn theo thứ 5 buổi chiều bắt đầu vẫn nghĩ đến thứ 6 buổi sáng. Trình trình 20 giờ, hắn đều tại nghĩ muốn làm sao nói muốn làm thế nào nhất định phải làm cho năm đó này bác sĩ biết chính mình lúc ấy liền sai nhất định phải đem chuyện này làm lớn náo đến còn trần phong một cái trong sạch giả thiên hoàn toàn không biết này đó cho tới bây giờ hắn đều cho rằng trần phú lâu là bi thương quá độ mới có thể đến bệnh viện tới náo sự ngươi đừng khóc con của chúng ta cái dạng gì chúng ta so với ai khác đều rõ ràng nếu là giả viện trưởng không thừa nhận năm đó liền tính sai chúng ta liền đi chống án chống án cái gì chống án ai ngươi muốn cáo ai vậy đinh lan đã khóc không được nàng hoàn toàn không nghĩ tới trần phú lâu nói hết thảy đều sẽ hảo hắn đã tất cả đều nghĩ kỹ là chỉ đến bệnh viện tìm đến giả thiên cáo cảnh ngộng, cáo giả bác sĩ, cáo năm đó kia danh luật sư, ngươi cáo bọn họ làm cái gì nha? Ta thật không muốn sống. Đinh Lan khóc sông ra phòng viện trưởng, Lưu Điền Điền đuổi theo, giả viện trưởng hô, một xuân bác sĩ, ta đã biết, một xuân quay người cũng đi theo ra ngoài, cuối cùng mang theo Đinh Lan đến lầu năm thể xác và tinh thần khoa phòng mạch, cảm xúc kích động tăng thêm áo mưa oai bức, Đinh Lan không ngừng ra mồ hôi, sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, lại bởi vì ăn xong điểm tâm ngồi xe bớt hoàn toàn phun ra, đi tới cửa phòng không lâu, Đinh Lan liền bắt đầu chóng chóng nặng nghề, con mắt đều thấy không rõ lắm, nàng nắm lấy khăn mặt không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán. Điền Điền, ta mở ra phương, cấp cho lão nhân ra truyền dịch, muốn bắt một cái truyền dịch trên kệ tới. Nói xong, một Xuân tại trên máy vi tính nhanh chóng đánh ra đơn thuốc, máy in đánh ra tờ đơn lúc sau, nhét vào Lưu Điền Điền tay bên trên. Phải nhanh một chút. Một Xuân dặn dò. Đi qua truyền dịch, Đinh Lan 20 phút sau mới tỉnh hồi lại, tỉnh lại lúc trông thấy trước mặt đặt vào một phần cháo hoa cùng một đĩa trà đông. Ta, Đinh Lan môi khô khốc miễn cưỡng phun ra một cái âm. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, lão tiên sinh còn tại viện trưởng nơi nào? Nếu là có cái gì không thoải mái lại cùng ta nói. Ta không có, ta chính là trong lòng khó chịu, bác sĩ. Chúng ta nhà Trần Phong thật không phải là mọi người nói như vậy, ta là hắn mẹ à, ngươi biết không? Ta cái này là mụ mụ quá vô năng, ta này mấy ngày không ngừng trách cứ chính mình, có phải hay không ta đối với Cảnh mộng quá hung, thành bên trong nữ hài khác với chúng ta, ta có phải hay không lúc ấy đối nàng tốt một chút, nàng liền sẽ không đối nhi tử ta làm ra loại chuyện này. A bà ngươi tại nói cái gì nha, rõ ràng là Trần Phong đối với Cảnh mộng không tốt ta. Lưu Điền Điền tức giận nói. A bà, ngươi từ từ nói. Không phải, ta vẫn luôn không dám nói, ta vẫn luôn sợ lão Trần gia cảm thấy chuyện này là ta sai, đem Trần Phong đánh người loại này sự tình quái tại trên người ta thì thật người trần ra đều có này loại đánh người ma bệnh, bọn họ thực táo bạo, tính tình rất lớn, đều là làm ruộng người thô kệch. Phong Phong lúc nhỏ liền sẽ đánh người, loại này sự tình tại chúng ta cái loại này tương đối rất lại phía sau địa phương cũng là bình thường, hải tử chi gian đánh tới đánh lui cũng là có, nhưng là Phong Phong mỗi một lần đánh xong người hoặc là cùng người khác đánh nhau lúc sau đều sẽ nói với ta, mụ mụ ta không có đánh hắn, ta không nhớ rõ ta đánh qua hắn, mụ mụ ta thật không nhớ rõ ta cùng hắn vì cái gì muốn đánh nhau. Một năm kia hắn tiểu học năm thứ ba, có một ngày ta bị giáo sư gọi vào trường học, lại từ trường học đi huyện bên trong bệnh viện, Phong Phong nhìn thấy ta liền khóc. Hắn sợ muốn chết đứng tại hành lang bên trong quần đéo ướt, kia là hắn sợ hại đến kẻ gia của nha. Lão sư nhìn thấy ta đến rồi đem ta hung hăng mắng một trận, nói Trần Phong đem đồng học đầu tạm, lúc ấy cái kia hại tử liền té xỉu, đầy đất đều là máu, lão sư đều cho rằng đứa nhỏ này không sống được, đưa đến bệnh viện về sau nói là may mắn không có thương tổn đến đầu góc, chính là mặt ngoài tạm tổn thương thoạt nhìn rất đáng sợ, chảy rất nhiều rất nhiều máu. Ta lúc ấy mau tức điên rồi, không nói hai lời đem Trần Phong đánh cho một trận, Trần Phong lại chết sống không thừa nhận, nói chính mình không có lấy gạch tạm đồng học đầu, hắn không nhớ rõ tự mình làm quá như vậy sự tình. Nhưng là làm sao lại không nhớ được chứ? Rõ ràng chính là tại nói láo. Ta làm hắn nhìn chính mình tay, tay bên trên còn có màu da cam tấm gạch phấn, ta lại để cho hắn nhìn chính mình quần, màu lam quần đã biến thành màu đỏ tím, đều là máu, ta cũng không biết cái kia hải từ tử lúc ấy chảy bao nhiêu máu. Về sau cảnh sát cũng tới, về sau cái kia hải tử cha mẹ cũng tới, cái kia ba ba trực tiếp đem Trần Phong đẩy ngã ngồi trên mặt đất nói là muốn bắt gạch cũng tạm hắn đầu, ta quỳ trên mặt đất cầu a, khóc khà, Trần Phong vẫn là không thừa nhận, nói chính mình không có tạp người kia đâu. Bản chương xong. Chương 651, này viết hình ảnh lời hướng dẫn cái gì? Chương 651, này viết hình ảnh lời hướng dẫn cái gì? Ngoài cửa sổ mưa như cũ rơi xuống, không có chút nào ngừng ý tứ. Một Xuân đề nghị Đinh Lan uống một chút cháo hoa ăn một chút thịt lòng. Đinh Lan một bên nước nợ một bên nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên, uống xong một ngụm nước, hoàn toàn không nghĩ tới nước lại là ngọt. Đây là. thăng thêm một chút đường gỡ lủ cổ sở, vừa rồi ngươi kém chút té xỉu. Một hồi đem cháo uống trước xong lại nói tiếp, hiện tại cũng không thể nói chuyện quá nhanh, nói chuyện quá nhanh ngươi phổi bộ lấy hơi không đủ, có thể sẽ lại một lần nữa té xỉu. Nghe một Xuân như vậy kiên nhẫn tự nhủ lời nói, Đinh Lan kéo căng thần kinh phảng nơi lòng một ít. "Ăn đi, ăn xong chậm rãi lại nói." Đinh Lan gắp một chút thịt lòng đặt tại cháo bên trên, nâng lên bát ăn một miếng. Tuyệt không bỏng. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Mục Xuân, Mục Xuân thì ra hiệu lại uống mấy ngụm. Thế là, nàng lại uống một muỗng cháo, hai cái, ba miệng, rất uống nhanh hạ hơn phần nửa bát. Cháo giống như cũng có một chút ngọt. Đinh Lan kinh ngạc hỏi, "Là trong lòng người quá khổ?" Mục Xuân nói, "Nghe lời này, Đinh Lan mắt bên trong nước mắt lại một lần nữa hội tụ thành sông. "Bác sĩ, ta mới vừa nói những cái đó, ta là muốn nói Trần Phong hắn không phải cái gạt người hại tử, thật sự là hắn lại đột nhiên tính khí nóng nảy, sẽ đánh người, nhưng là hắn không phải cái nói dối hại tử." Ta nghe hiểu." Một Xuân trả lời, "Ta. Thế nhưng là ta nhi từ hắn, 20 năm trước, Cảnh Mộng muốn cùng Phong Phong ly hôn, Cảnh Mộng nói Phong Phong đánh nàng, ta nói cho Cảnh Mộng, Phong Phong sẽ không làm như vậy sự tình, Phong Phong hắn vô cùng vô cùng yêu thích Cảnh Mộng, chỉ là chúng ta lão lương khẩu cảm thấy này, nữ hài cùng Phong Phong cùng một chỗ không thích hợp. Chúng ta coi là chính là cô dâu mới cãi nhau, cãi nhau thời điểm Phong Phong uống rượu, nếu là hai người phát sinh cãi nhau ở Mỹ, cái này ta cũng không biết nói thế nào, cũng là khó tránh khỏi a. Ta vẫn cho rằng Cảnh Mộng yếu ớt, nhưng là không nghĩ tới, như thế nào cũng không nghĩ tới." nàng sẽ đi tìm luật sư cáo phong phong bạo lực gia đình nàng, đây chính là hủy phong phong cả đời a, nàng làm sao lại nói phong phong làm ra cái loại này phát rồi sự tình tới? Đinh Lan nói chuyện thời điểm thỉnh thoảng bả vai run run, một xuân nhìn nàng lặng lặng nghe cũng không đánh gãy, chờ Đinh Lan toàn bộ nói xong sau, một xuân mới mở miệng, Trần Phong ba ba nhà bên trong thúc thúc ba ba kia một đời có hay không tính khí nóng nảy, động một chút là đánh người. Ta, nam nhân mà, chúng ta nơi nào lại là địa phương nhỏ, văn minh trình độ cái gì cùng thành phố lớn không cách nào so sánh được. Đinh Lan hiển nhiên đang trốn tránh chút cái gì. Trần Phong lúc nhỏ có bị đánh qua sao? người nhà hoặc là trong trường học đồng học, một xuân lại hỏi, Đinh Lan lập tức quay sang, vừa rồi vẫn là hai mắt nhìn một xuân, đột nhiên liền đem đầu chuyển tới phía bên phải, ánh mắt rơi vào mặt tưởng cùng cái bàn giao dưới chỗ. Được rồi, bây giờ nói này đó cũng không có tác dụng gì, người đều không có, đòi lại cái thanh danh thì có ích lợi gì, phong phong như vậy lớn người cao, muốn nói hắn đánh nữ nhân giống như cũng không có gì không đúng. Lưu Điền Điền đã nhịn thật lâu, Đinh Lan nói đến đây lúc, Lưu Điền Điền cũng nhịn không được nữa, nói, vốn chính là Trần Phong hắn đánh người à, những chuyện này không phải mọi người đều biết nhá, như thế nào biến thành hắn đau lá bà, sẽ không đánh nữ nhân đâu rồi. A bà không phải ta muốn nói gì, các người hôm nay tới bệnh viện đến cùng tại sao vậy? Muốn bảo hôm nay tới bệnh viện đến cùng vì cái gì, Đinh Lan cũng không rõ ràng, nàng càng không biết chính mình như thế nào ngồi ở chỗ này cùng một cái chưa từng thấy mặt bác sĩ nói như vậy nhiều ngốc lời nói. Đối mặt Lưu Điền Điền này loại không khách khí ngôn ngữ, Đinh Lan ngoại trừ trong lòng cảm thấy trống rỗng ủy khuất bên ngoài, cũng không biết muốn thế nào phản bác. Phong phong đã chết, có phải hay không có thể đòi lại cái gì thanh danh đối với Đinh Lan tới nói không phải trọng yếu như thế, nàng tuyệt vọng thôn phệ hết thảy, về phần mặt khác sự tình, cùng với nói Đinh Lan không nghĩ không bằng nói nàng đại não căn bản là không có cách theo tuyệt vọng ngục giam bên trong đi tới, hoàn toàn bị lấp đầy đại não, muốn không được bất cứ chuyện gì. Hôm nay sẽ tại bệnh viện là bởi vì Trần Phú lâu nói hắn có kế hoạch chu toàn, nói Trần Phong là bị hại chết, hắn muốn lấy lại công đạo, không thể để cho nhi tử chết còn bị xã hội mắng thành súc sinh. Dù sao không về được. Đinh Lan nói năng lộn xộn. Chờ Lưu Nhất Minh cùng Mã Lộ đi vào phòng mạch trước đó, Đinh Lan liền ở vào lúc khóc lúc cười cùng thỉnh thoảng trong khi lẩm bẩm lồ bộ. Mục Xuân lặng lặng nghe, cũng không nói chuyện. Một bên Lưu Điền Điền còn lại là hoàn toàn nghe không vô không ngừng cùng Lưu Đạm Đạm tại nhóm bên trong thảo luận một cái khác lập nghiệp bảo án chuyện Lưu Nhất Minh mang Đinh Lan rời đi phòng mạch về sau Mã Lộ đóng cửa lại ngồi tại một Xuân đối diện một bác sĩ sự tình ta đã đại khái hiểu qua Mã Lộ nghiêm túc nói a tốt vậy ta đây một bên cần phối hợp một chút cái gì sao một Xuân cấp Mã Lộ rót một chén nước không cần uống nước cảm ơn một bác sĩ ta là có chút sự tình muốn cùng ngài tâm sự phải nói là quấy dày ngài Mã Lộ xuyên đồng phục cảnh sát thoạt nhìn có chút bất an sau đó hắn rất gấp mở miệng nói Mộc Xuân bác sĩ, này sự tình ta suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình có lẽ là tưởng tượng lực quá mức phong phú, có phải hay không ngài trước giúp ta nhìn một chút ta có hay không tinh thần thất thường." Mã Lộ ra vẻ thoải mái mà tự giễu một phen. Mã Lộ tìm đến Mộc Xuân nguyên nhân thứ nhất là bởi vì hắn phụ mệnh điều tra Lưu Mỹ vụ án, mà này khởi vụ án làm hắn có một loại giống như đã từng quen biết âm trầm khủng bố cảm giác. Thân là nhất danh cảnh sát, Mã Lộ luôn luôn là ánh nắng đồng thời tích cực hướng lên, hắn cho người cảm giác càng là như vậy, tựa như ánh mặt trời dưới tươi đẹp thao trưởng. Nhưng là Lưu Mỹ bản án lại làm cho Mã Lộ có chút rụt rè cũng không phải nói tàn nhẫn đem thi thể tách rời chuyện này, này loại phạm tội tại lịch sử loài người thượng cũng không hiếm thấy. Là mã lộ rụt rè chính là này lưng phía sau lộ ra khí tức, giống như có một trương mơ hồ mặt trốn ở không người biết được góc bên trong. nhìn đây hết thể chậm rãi phát sinh, có một chút giống như cái kia làm mã lộ nhất cử thành danh bản án, nhiều hải bến tàu tập thể tự sát sự kiện. mã lộ cùng một xuân quen biết cũng là theo cái này bản án bắt đầu. hôm nay nguyên bản hắn không cần cùng lưu nhất minh cùng nhau đến hoa viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm, nhưng là nghĩ đến một xuân tại bệnh viện này, mã lộ liền cùng lưu nhất minh cùng nhau chạy tới. ta là muốn nói chuyện gần nhất bản án. Không biết một Xuân bác sĩ có nghe nói hay không. Mã Lộ cẩn thận mở miệng. Bạo lực gia đình án sao? Mã Lộ. Lưu Mỹ bản án ngài cho rằng là bạo lực gia đình án sao? Mã Lộ một bên nói một bên lấy ra trước đó chuẩn bị song sổ ghi chép. Đây là muốn làm bài tập. Một Xuân có chút ngọng. Lưu Mỹ bản án trước mắt Lưu truyền sôi sùng sục nguyên nhân có hai cái. Một mặt là chưa tìm được trái tim, một phương diện khác chính là bạo lực gia đình. Vụ án này thoạt nhìn đích thật là bạo lực gia đình gây nên. Lưu Mỹ tại video bên trong cũng là như vậy nói không phải sao? đích thật là. Sau đó buổi sáng hôm nay một cái khác cái video cũng xuất hiện, không biết một xuân bác sĩ có hay không nhìn qua. Mã Lộ nói xong, theo túi bên trong lấy điện thoại di động ra, đem video biểu hiện ra cấp một xuân. Là có chút ý khiêu khích. Nói chi điển cận nguyên bản liền không có tầm, cho nên hắn trái tim đại ra là không thể nào tìm được. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được nồng đậm khiêu khích, nhưng là Lưu Mỹ giam giữ sau một chữ cũng không nói, hơn nữa nàng gia đình cũng coi là có mặt mũi xí nghiệp lớn, chúng ta cũng rất khó có biện pháp nào làm nàng mở miệng. Đích Sắc cũng không thể làm chút cái gì, nhưng là vì cái gì nàng sớm tu nhận tội video đến trại tạm giam lúc sau lại cái gì cũng không nói đâu. Một Xuân nói ra chính mình nghi vấn. đây chính là ta nghi vấn chí nhất, mặt khác, ta cảm thấy có một chuyện không biết muốn làm sao nói, ta có một loại rất quen thuộc cảm giác, không biết một Xuân bác sĩ có hay không phát giác được. người nói. Một Xuân để cà phê xuống, nghiêm túc nhìn mã lộ. người còn nhớ rõ duyên dáng yêu kiều sao? chính là nhiếu hải bến tàu kia khởi tập thể tự sát sự kiện, màu đỏ phòng bên trong một đám nữ hải cắt cổ tay chuyện tự sát. kia sự kiện sao? Một Xuân như mày. không sai, lúc ấy hắn một vị bệnh nhân vừa vặn đi duyên dáng yêu kiều nhà. Bởi vì một số nguyên nhân trốn thoát mới tránh khỏi đáng sợ hơn kết quả. Vị bệnh nhân này đã từng nói, phòng bên trong ánh đèn rất tối, duyên dáng yêu kiểu là một thanh âm chủ bá, còn có cái gì? Còn có một cô nhàn nhạt hương vị. Ta lặp đi lặp lại nhìn này hai cái video, đem trong đó mỗi một chi tiết nhỏ đều thả chậm tốc độ nhìn nhiều lần, càng ngày càng cảm thấy chuyện này cùng năm trước nhiều hải bến tàu sự kiện kia rất tương tự, ta nói là một loại quỷ dị bất an cảm giác. Người đích xác sẽ có một loại cảm xúc ký ức. Hơn nữa lần tiếp theo gặp được cảnh tượng tương tự lúc, loại này tâm tình ký ức sẽ lần nữa xuất hiện. Mọi người rất khó hình dung là cái gì sẽ có một loại giống như đã từng quen biết, quen thuộc cảm giác này kỳ thật chính là một loại cảm xúc ký ức. Mùi, hình ảnh còn có thanh âm, đều sẽ triệu hoán khởi cảm xúc ký ức. Mã Lộ liên tục gật đầu, không nghĩ tới kinh một Xuân bác sĩ vừa nói như thế, này mấy ngày đến nay quanh quẩn tại Mã Lộ trong lòng bối rối đã mở ra không ít. Như vậy nói, ta không phải vọng tưởng hoặc là sức tưởng tượng quá mức phong phú, lại hoặc là bệnh tâm thần. Trẻ tuổi cảnh sát gãi gãi đầu, dĩ nhiên không phải. Một Xuân cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta đây liền lớn mặt hướng xuống nói. Mã Lộ đem mấy chương đóng dấu ảnh chụp đẩy lên một Xuân trước mặt, "Một bác sĩ, đây là ta tại video bên trong lấy ra hình ảnh, ngươi nhìn một chút." Xét xử. một Xuân đối thứ nhất chương sách tranh nói, "Một Xuân bác sĩ cũng biết tạ giật bài." Đối với thứ nhất chương đồ, Mã Lộ vốn chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, xuất hiện tại lưu mị phía sau chỉnh mặt tường bên trên một bức tranh đưa tới Mã Lộ chú ý, hắn đem hình ảnh lấy ra lúc sau tại internet bên trên lục soát nghiên cứu, mới biết được bức họa này xuất từ một loại gọi tạ ruột bài đồ vật. Nhưng mà liên quan tới tạ ruột bài nội dung internet bên trên thật sự là nhiều lắm dùng nhiều hơn nữa tạm để hình dung lại chuẩn xác bất quá vẹn vẹn là tạ ruột bài khởi nguyên liền không có một cái chuẩn xác mà nói pháp có cổ ai cập học thuyết italia học thuyết do thái học thuyết cổ ấn độ học thuyết cổ la mã học thuyết hệ thờ học thuyết từ từ chủ loại càng là nhiều đến hơn 3.000 loại ta thoáng nghiên cứu một chút thực sự có chút đau đầu chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái những bức họa này ngươi không cảm thấy cổ quái sao ai sẽ đem những này vẽ tranh tại phòng ngủ tường bên trên đâu có đạo lý một xuân lên tiếng vẽ ở tường bên trên có lẽ có cái gì dụng ý khi thật bức họa này một xuân lần đầu tiên xem video thời điểm liền đã chú ý tới không nghĩ tới mã lộ cũng đã nhận ra bức họa này của quái ta tới cho ngươi giải thích một chút bức họa này hàm nghĩa được rồi lá bài này tên là xét xử mặt bài thượng miêu tả chính là thiên sứ thổi lên kèn lệnh làm nghe được này âm nhạc người chết được đến cứu rồi thiên sứ kèn lệnh có thể tỉnh lại tất cả mọi người tình cảm cho dù là sám hối qua tội nhân cũng có đến thiên đường hy vọng thiên sứ hào âm tượng trưng cho kiểu cũ niệm đã tử vong mọi người ngay tại âm nhạc triệu hoán hạ ôm thế giới mới ta rụt bài đang giải đọc thời điểm điểm vì vị cùng chính vị lá bài này chính vị giải thích là phục sinh vui sướng phục phủ, thẳng thắn, tin tức tốt, vận khí tốt, mới lộ đường kiếm, khôi phục yêu, trùng phụng, yêu kỳ tích, làm mặt bài đứng trước lúc nói rõ sẽ tại quá khứ cố gắng cơ sở thượng lấy được thành công, cảm tình thượng hai bên đều tại nghiêm túc học tập cùng trưởng thành, mặc dù mặt ngoài biến hóa cũng không lớn, nhưng nội tại thay đổi đã rất lớn, xét xử lịch vị giải thích còn lại là không gượng dậy nổi, tan mỡ, giấu diếm, tin tức xấu, không cách nào quyết định, khuyết thiếu mục tiêu, không có tiến triển, tiêu trừ, lưu luyến không rời, tại sự nghiệp thượng khuyết thiếu rõ ràng phán đoán, ý đồ dùng vật chất bổ sung tinh thần chống giống. về mặt tình cảm không ngừng mà nhớ lại đi qua Mỹ hảo thời gian, không bằng ý đi nhìn thẳng vào vấn đề trước mắt, báo trước một đoạn quan hệ đã bằng mặt không bằng lòng. Thường bên trên này chương họa là chính vị, Mã Lộ nói, không sai, hơn nữa có lẽ không có phức tạp như vậy. Ta mới vừa nói đều là mạng bên trên có bộ phận, về phần càng sâu tầng giải độc, hoặc là càng tiếp cận chân tướng giải độc, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. Ta ruột bài lịch sử lâu đời, đến hiện đại, rất nhiều người đối với nó hiểu rõ chỉ là một ít giải thích hoặc là giải độc, nhưng là tại sớm hơn thời điểm, ta ruột bài cùng một ít càng thêm thần bí sự kiện có quan hệ, tỉ như Khuma Khuma sư sẽ tùy thân mang theo tạ ruột bài tới phán đoán một ít khu ma tương quan công việc, tỷ như lựa chọn loại nào nghi thức. Nghi thức? Tỷ như duyên dáng yêu kiều lúc ấy tại nhà bên trong cử hành cái loại này nghi thức. Mã Lộ Ngữ tốc càng lúc càng nhanh, một Xuân bác sĩ có phải hay không còn nhớ rõ chuyện khi đó. Một Xuân đương nhiên nhớ rõ, buổi sáng hôm đó, bệnh nhân của hắn Mai Tiểu Loan mang theo một cái toàn thân run rẩy nữ hài đi vào thể xác và tinh thần khoa, cái kia nữ hài tên là Tô Tiểu Thanh. Nàng là theo một cái bị nàng xưng là màu đỏ lễ đường đồng dạng phòng bên trong chỗ tới. Nay còn nhờ vào lúc ấy nàng ngay tại chỉnh Lý Viễn bắt trưởng tiểu học phụ thuộc tập thể chúng độc sự kiện phân tích báo cáo Phần báo cáo này bị Tô Tiểu Thanh chủ biên đánh giá là tốn công mà không có kết quả. Chính là bởi vì lúc ấy Tô Tiểu Thanh ngay tại làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình mới cứu vớt nàng. Kê đoạn thời gian Tô Tiểu Thanh đối với nghi thức cùng hiện tượng thần bí nghiên cứu phi thường đầu nhập, cho nên mới trốn qua một kiếp, kịp thời phát hiện phòng bên trong dị dạng. Lúc ấy phòng bên trong nữ hải đã có người tử vong, còn có người ngay tại tử vong trên đường càng chạy càng xa. Theo sát lấy này chàng họ phật linh nghi thức còn có đáng sợ hơn hẹn nhau tự sát sự kiện, những cái đó duyên dáng yêu kiều fan nhóm hẹn nhau cùng rời đi cái này thế giới. May mắn chuyện này không có phát sinh đáng sợ hơn hậu quả. Một bác sĩ, ngươi nói có thể hay không lưu lại video cũng là một loại nào đó nghi thức một bộ phận. Một xuân trong mày. Nghi thức, tạ giật bài, mùi thơm hoa cỏ, xét xử, tách rời, còn có. Một xuân nhìn như lẩm bẩm. Mã Lộ có chút nóng nảy, thúc giục nói, "Một bác sĩ, có ý nghĩ gì nhất định phải nói cho ta à, ta hiện tại áp lực cực đại, truyền thông bên kia mỗi ngày đều đăng tẩy bạo lực gia đình sự tình, nào đó hồ mặt bên trên vừa mở ra chính là các loại dân gian suy luận cao thủ tại phòng đoán chỉ điền cận trái tim đến cùng đi nơi nào, hiện tại được rồi, cái gì nội tạng buôn lậu suy đoán đều đi ra." Nếu là lại không có thể có chút tiến triển, ta đều phải đi rồi. Một Xuân, ta đây liền đến thử phân tích một chút. Một Xuân còn chưa nói xong, Mã Lộ lập tức hưng phấn lên, ngài liền mau nói đi, ta liền biết tìm ngươi tới thương lượng nhất định hữu dụng. Bạn chương xong. Chương 652, đây là một loại hợp lý hóa quá trình. Chương 652, đây là một loại hợp lý hóa quá trình. Nước mưa khí tức theo nửa mở cửa sổ xâm nhập phòng bên trong, lôi cuốn ở mức cùng bùn đất hương vị, mang theo từng tia từng tia bị thương. Ngày xuân buồn cùng ngày mùa thu khác biệt, cũng không phải là đỉnh bỏ hoàng vu, hoa mục tàn lụi, hàn phong hưu vắng vẻ thê lương mà làm một loại trang sáng hoa thịnh, nghe hà triệu buồn bực không giảm, bi tình có phái. Nghị Môn Nưu sầu thở dài, trung quanh lại là nhất phái sinh cơ, ngược lại là ưu hoài khó triền. Tựa như một cái khô héo cỏ nhỏ tại một phiến ngũ quang thập sắc vườn hoa bên trong, Nghị Môn Tuất Tít cũng vô pháp tìm được một cái thích hợp góc. Thu đông thì tốt một chút, trời giá rét lạnh, rơi lệ cũng có thể nói là hàn phong thổi tới con mắt. Mã Lộ Lô và Bùi rối một Xuân Phi thường lý giải. Này mấy ngày, hắn cũng tại suy nghĩ gần nhất phát sinh chuyện, nhất là Trương Mai ngày đó tại thể sắc và tinh thần khoa nhìn Lưu Mỹ điệu thứ nhất video lúc sau, một xuân ngực phiền muộn cảm giác vẫn luôn không có biến mất bởi vì có mấy lần trước kinh nghiệm, một xuân tin tưởng, này loại cảm giác sẽ không tự dưng xuất hiện, nhất định là có cái gì hắn không có phát hiện manh mối trốn tránh tại cái nào đó không dễ dàng phát hiện góc bên trong. chính như mã lộ vừa rồi nói luôn cảm giác góc bên trong cất giấu một khuôn mặt người. một xuân trong lòng cũng có cùng loại cảm nhận. lật ra tấm thứ hai hình ảnh, là một đoạn văn tự dàn sót càng nhiều người, khả năng tại khác biệt địa phương, khác biệt thời gian, hẹn nhau tiến hành này loại tử vong nghi thức, đi hướng tưởng vi chi hải cuối cùng, thông qua cô độc cố kính, đi hướng thần cố hương cái này là. Một Xuân đương nhiên nhận biết này đoạn lời nói chỉ là không có nghĩ đến mã lộ cũng phát hiện giữa hai cái này đáng sợ chỗ tương tự. Nay đoạn lời nói cũng không phải là xuất từ Lưu Mỹ video mà là Một Xuân tại giải thích duyên dáng yêu kiều vụ án thời điểm một đoạn xuất từ Một Xuân miệng bên trong tự thuật. Tương Vi Chi Hải cuối cùng cô độc u kính còn có thần cố hương. Một Xuân bác sĩ có hay không cảm thấy này đoạn lời nói cùng Lưu Mỹ video trọng kia đoạn lời nói có chút tương tự. Ta là nói nếu để cho ta lựa chọn phối âm lời nói này hai đoạn lời nói ta sẽ nghĩ tới cùng là một người tới phối âm. Thì như Mị Gia mà mỏ Mị Gia mà mỏ bên trong dạ thần nguyện sẽ rồi sao? Một Xuân nâng cảm, trầm tư nói. Mã Lộ cảm thấy kinh ngạc, bác sĩ cũng xoát dạ niềm sao? Về sau thế nhưng là bị phong cấm nha, hắn cũng nhìn qua này bộ ạ niềm sao? Về sau bởi vì nội dung có chút hắc ám các trang ép lớn đều không thấy được. Mã Lộ hơi có vẻ tiếc nuối nói. Không thể không nói là một bộ thần tài, nhất là bộ phận mở đầu, phi thường đặc sắc. Đến cùng dạ thần nguyện ngay trước mặt đối chiến bộ phận càng là đặc sắc. Lúc sau một thời gian thật dài đều không có như thế hấp dẫn người tác phẩm A Một Xuân hai tay gối ở sau có chút tiếc nuối ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm lại. Mã lộ nghĩ đến dạ thần nguyện phối âm cũng không phải là trùng hợp, đây là hắn tại phân tích Lưu Mỹ vụ án quá trình bên trong nghĩ đến, vì cái gì sẽ nghĩ tới cùng là một người phối âm, mục đích chính là dạ thần nguyện phối âm đâu? Lưu Mỹ trong vụ án một đoạn văn đích sắc cùng tường với Tri Hải cuối cùng có chút tương tự, có thể nói là làm cho người ta cảm thấy một loại phi thường gần cảm giác. Đây là chữ từ bản thân mang đến, liền giống chúng ta sẽ từ khác nhau văn trường phân tích ra kỳ thật xuất từ cùng một vị tác gia. Thì như di cờ dạo lỉnh, di cờ dạo lỉnh áo lót. Mã lộ liên tục gật đầu, không khỏi toát ra gặp được Tri Âm vui mừng chi tình Một bác sĩ nhìn xem tấm thứ ba đồ, là Lưu Mỹ video bên trong nói lời, ta tất cả đều sửa sang lại. Hảo, vậy chúng ta liền đến phân tích đồng dạng, vì cái gì ngươi sẽ nghĩ tới dạ thần nguyện phối âm. Lưu Mỹ là dùng kinh đạo trích lời chế video, mã lộ cảnh sát lại càng dễ liên tưởng đến ạ niệm cũng là rất bình thường. Đây là thứ nhất thanh âm tác dụng. Thứ hai, văn bản bản thân để ý cảnh thượng chỗ tương đồng. Đây là Lưu Mỹ video bên trong xuất hiện văn bản. Tại nhân sinh nửa đường, hắn đã mất phương hướng đường ngay, đi vào một tòa ưu ám rừng rậm. Đối ứng duyên dáng yêu kiểu sự kiện bên trong văn vốn phải là, ta biết. Mã Lộ nói tiếp đi, thông qua cô độc cô kính. Không sai, này hai câu lời nói để ý giống như thượng có dị khúc đồng công chỗ. Đúng vậy, cái này cũng có thể là ta đem này hai chuyện giao nhau cùng một chỗ so sánh một bộ phận nguyên nhân. Này loại cảm giác phi thường lợi hại, Mã Lộ cảnh sát ngày bình thường yêu thích đọc thơ ca loại hình sao? Mã Lộ đột nhiên ngại ngùng nở nụ cười, không có không có, ta chỉ là đại học bên trong tương đối yêu thích đọc một ít thơ ca, chưa nói tới đọc qua rất nhiều. Tiết liền khó trách, chúng ta tiếp tục nói đi xuống. Tại nhân sinh nửa đường, hắn đã mất phương hướng đường ngay, đi vào một tòa u ám rừng rậm. Này câu nói xuất từ nhưng Đinh thần khúc. Nguyên thoại là như vậy, tại nhân sinh nửa đường, ta phát hiện ta đã mất phương hướng đường ngay, đi vào một tòa ưu ám rừng rậm, địa ngục tiên trường không một. Câu đầu tiên, địa ngục. Mã Lộ kinh ngạc. Đúng vậy, Lưu Mỹ cái này video trích dẫn chính là những linh thần khúc bên trong một ít câu, cùng tường vị chi hải cuối cùng, thần cố hương đem đối ứng hẳn là Lưu Mỹ video bên trong u ám rừng rậm, hỏa cùng tân sinh, cũng chính là thần khúc bên trong viết đến địa ngục, luyện ngục cùng thiên đường. Thì ra là thế. Nghe một xuân như vậy nói chuyện, Mã Lộ trước đó loạn thất bát tao suy nghĩ tựa hồ đột nhiên xem rõ ràng một ít. Thế nhưng là vì cái gì này hai việc sẽ có liên quan đâu? Nếu như chỉ là văn bản thượng cùng loại có nói rõ cái gì đâu. Hiện tại Lưu Mỹ bản án nhất trọng yếu chính là tìm được chỉ điển cận trái tim, bằng không, cảnh sát cục trên cơ bản sẽ bị dư luận cùng suy đoán vào phủ, thì dân cũng kinh hoàng không thôi. Có truyền ngôn nói cái gì uống nước đều phải cẩn thận, bởi vì rất có thể các người tiểu khu bể nước bên trong có một viên người chết trái tim. Càng có truyền ngôn nói, trái tim như vậy nhỏ một vật có lẽ đã bị Lưu Mỹ xào rau ăn đi, hoặc là trực tiếp cho chó ăn. Đủ loại truyền ngôn nhất định phải sự thật tới kết thúc Lưu Mỹ phát ra điều thứ hai video càng làm cho này đó suy đoán hoàn toàn chân đứng cưng vững, hiện nhiên nàng là tại cùng đại gia chơi một cái trò chơi, nàng chính là đem trái tim giấu đi, nói cho các người biết, các người nhất định tìm không thấy. Này thật là làm người đau đầu. Mà bây giờ mã lộ phát hiện hắn chính mình cũng giống như mọi người, đối vụ án có rất nhiều ly kỳ phòng đoán, càng là đoán nghĩ nhiều a càng là cảm giác chính mình tự hồ bị đùa bớn cười nhạo. Này loại cảm giác thật sự là hồng Tân trên cơ bản chính là như vậy, ngôn ngữ. Văn bản phân tích song sau, ngươi sẽ đem này hai chuyện liên hệ với nhau đồng thời nghĩ đến dạ thần nguyện một nguyên nhân khác. Ta tưởng hẳn là cùng này bức họa có quan hệ, cũng chính là đệ nhất trương bản vẽ. Một Xuân đem họa có xét xử đồ đặt tại giữa hai người, lại đem trương không hai đồ đặt tại nó bên cạnh, tấm thứ ba đồ gấp lại tại tấm thứ hai đồ phía dưới. Sau đó, hắn hỏi Mã Lộ, có nghĩ đến hay không cái gì? Ta, Mã Lộ cho rằng chính mình có thể nghĩ đến đã đều nói cho Một Xuân, duyên dáng yêu kiểu vụ án ghi chép hắn cũng đọc tới đọc lui rất nhiều lần, lưu mỹ video càng là xem vô số lần, các loại trang web thượng phiên bản cơ hồ đều không có bỏ sót còn có cái gì là hắn không có chú ý đâu, còn có hai điểm, một Xuân khoa tay một chút, hai điểm, mã lộ, xét xử cùng Tân Sinh, cho nên kỳ thật hẳn là đem này đó bản vẽ chỉnh tự đổi một cái, nhìn nhìn lại ngươi sẽ nghĩ đến cái gì, nói xong, một Xuân đem họa có thiên sứ kèn lệnh bản vẽ di động đến ngoài cùng bên phải nhất, ngươi đứng lên xem, theo trên hướng xuống, đứng lên xem, sẽ thấy cái gì, mã lộ chiếu vào một Xuân ý tứ đứng lên, nhìn nửa ngày, vẫn là không có nhìn ra cái gì khác biệt, lần này, bình tĩnh tỉnh táo xoáy khí mã lộ thật xuất ruột, cảm giác này đó ngày bối rối chuyện giống như liền muốn mở ra. Như thế nào hết lần này tới lần khác lại không có đầu mối. Duyên dáng yêu kiều vụ án kia là cái gì? Là tự sát sự kiện đúng hay không? Một Xuân nhắc nhỏ nói. Đúng vậy, không sai. Như vậy Lưu Mỹ sự kiện là cái gì? Cố ý giết người. Rất tốt. Một Xuân ngồi trở lại chỗ ngồi, Lưu Mỹ hai cái video bên trong nhưng có bất kỳ hối hận cùng sợ hãi. Không có, đây là rất khủng bố một việc, nàng hoàn toàn tựa như là tại nói một chuyện rất bình thường bình thường, thậm chí giống như ngay tại nói dự báo thời tiết đồng dạng, bình tĩnh đến làm người không thể lý giải. Giết người, hẳn là phải bị phi thường nghiêm khắc hình phạt đi điều là đương nhiên, vô cùng vô cùng nghiêm khắc, rất có thể là muốn tử hình. Nếu như Lưu Mị không bỏ ra nổi mặt khác có thể giảm bất hình phạt chứng cứ, một người bình thường tuyệt đối không thể có thể như vậy tỉnh táo đúng hay không? Mã Lộ khẳng định nói không có khả năng, có chút người hiểm nghi liền xem như ngay từ đầu rất tỉnh táo, bị bắt lúc sau cũng sẽ từ từ ý thức được đợi chờ mình làm một con đường chết, này cái thời điểm bất luận kẻ nào đều biết sợ, một cái không có người đã trải qua có thể sẽ cố chấp nói, nhất định có người sẽ không khẩn trương không sợ, nhưng là đi trọng hình phạm ngục giam hỏi một chút bên trong giám ngục liền biết tử hình phía trước một đêm, không có người không khóc sướt mướt. Quả thực so. Quỷ con khủng bố. Đến xe tới tiếp tử hình phạm nhân thời điểm, rất nhiều phạm nhân đều là nước tiểu còn bị giám ngục kéo dài thượng xe. Đây là nhân loại bình thường nên có phản ứng. Ta tưởng Lưu Mỹ về sau cũng sẽ như vậy, chỉ là tại thu video thời điểm nàng còn không nghĩ tới này đó, nàng tư tưởng bị một loại khác đồ vật thay thế. Mã lộ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một xuân, có phải hay không là cái gì ma pháp? Không có như vậy thần bí, chỉ có thể nói có một loại nào đó cùng loại ma pháp đồ vật. Ta đã biết. Mã lộ một sửa vừa rồi khẩn trương thần sắc tự tin nói có phải hay không một loại gọi là thôi miên đồ vật. Không phải thôi miên. Thôi Miên giết người nhưng không có như vậy dễ dàng. Một Xuân quả quyết bỏ đi Mã Lộ ý nghĩ. Chỉ bất quá tại đối một cái người tư tưởng trên sự khống chế khả năng cùng Thôi Miên hiệu quả có một chỗ tương tự. Hảo à, cho nên một Xuân bác sĩ ý tứ là chúng ta muốn từ khi cái gì Lưu mị không cảm thấy sợ hãi tới cân nhắc. Mã Lộ cảnh sát làm sao lại nghĩ đến? Mã Lộ giống như học sinh trả lời vấn đề bình thường xấu hổ cười một tiếng. Chẳng lẽ ta nói đúng? Ân, nói đúng. Đem hai tờ bản vẽ điên đảo chỉnh tự liền có thể nhìn thấy. Tự sát là chính mình quyết định tử vong, mà Lưu Mị vụ án cũng là tử vong, chỉ là này loại tử vong cũng không phải là chính mình chấp hành cũng không phải là chỉ điền cận chính mình đi hướng tưởng vi chi hải cuối cùng, đồng thời chỉ điền cận cũng sẽ không tiến vào một cái mỹ hóa sau tưởng vi chi hải cuối cùng. Điểm cuối của hắn là địa ngục, duyên dáng yêu tiểu vụ án mỹ hóa tử vong, đem tử vong miêu tả là một loại lãng mạn, văn học mỹ cảm sự vật. Tưởng vi chi hải cuối cùng tựa như là một loại yên tĩnh, mỹ hảo, không có đau khổ địa phương. Thần cố hương càng là chỉ hướng một chỗ sẽ bị sủng ái thiên đường, đây là giảm bất tử vong sợ hãi, mỹ hóa chết sau thế giới phương pháp. Mà chỉ điển cận tử vong không có tưởng vi chi hải cuối cùng cũng không phải thần cố hương, mà là địa ngục, là mất phương hướng đường ngay, đi vào một tòa u ám rừng rậm nơi này mất phương hướng đường ngay chính là ai? Mã lộ chỉ điện cận đi vào một tòa hắc ám rừng rậm là ai? là chỉ điện cận Mã lộ lắc đầu không đúng hắn không có chính mình đi vào nếu như hắc ám rừng rậm là chỉ địa ngục hắn khẳng định không có chính mình đi vào cũng có đúng hay không? Một Xuân đứng lên rót một chén cà phê Mã lộ tiếp một cái điện thoại tiếp điện thoại xong lúc sau Mã lộ cũng hỏi một Xuân muốn một ly cà phê chính là Nhất Ba không yên tĩnh Nhất Ba lại khởi, ta vốn gì đã giới cà phê xem ra còn là uống một chút đi người khác uống thời điểm người sẽ rất khó khống chế rồi muốn hay không thêm đá khối? Hảo bảy thối một xuân như vậy sao sao Lưu Nhất Minh gọi điện thoại tới nói mới vừa đem hai vị lão nhân đưa đến cảnh sát cục kết quả là gặp được một cái tới báo án người báo án cái kia người nói Trần Phong là bị mưu sát Trần Phong chính là vừa rồi này vị a bà nhi tử Trần Phong bởi vì bạo lực gia đình thượng họ sẽ ở kia vị Ân chính là hắn hiện tại một cái khí ga chúng độc án đều không cách nào kết án hảo à, có lẽ sự tình không có như vậy phức tạp chỉ là giấu tại mặt bằng chờ xuống ngay còn thấy không rõ lắm một xuân lên xét xử bản vẽ tăng nhanh ngữ tốc xét xử Lưu Mỹ vì cái gì không có chút nào sợ hãi, nguyên nhân chỉ có một cái, mã lộ. Bởi vì nàng tại làm một chuyện chính xác, nếu như một cái người tin tưởng chính mình tại làm một chuyện chính xác thậm chí là chính nghĩa sự tình, nàng liền sẽ cảm thấy cái này sự tình liền nên là như vậy làm, hẳn là từ hắn để hoàn thành. Cái gì? Ta nghe hồ đồ rồi. Mã lộ cảnh sát thử trả lời một chút như vậy vấn đề ai tới xét xử? Cảnh sát vững vàng nắm lấy chén cà phê, khỏe mắt hơi hơi run rẩy, người ý tứ là, một bác sĩ ý tứ chẳng lẽ là? Lưu Mỹ cho rằng chính mình là cái kia có được xét xử quyền lợi người, không sai, liền giống như dạ thần nguyện. Hắn vì cái gì giết rất nhiều người về sau không cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn nghĩ muốn khai sáng một cái thế giới mới tinh. Mã Lộ tựa hồ bắt đầu rõ ràng một xuân ý tứ. Hắn hiểu được, hắn bắt đầu tại một đầu càng ngày càng rõ ràng đường bên trên bắt đầu chạy. Không sai, Dạ Thần Việt nghĩ muốn một cái thế giới mới tinh, hắn cho rằng chính mình là một cái thần. Rất tốt, tiếp theo cái vấn đề. Thần giao phó Dạ Thần Việt thần quyền lợi. Không đúng, tự thần. Đây là đem sai lầm chịu tội hợp lý hóa, giết người khẳng định là sai lầm, bình thường người bình thường đều biết cái này chuyện, nhưng là giết người nếu như là chính nghĩa đâu? Tựa như chiến tranh, thanh trừ tổ chức khủng bố, chiến tranh có phải hay không chính là đem giết chóc hợp lý hóa. Không sai, đúng là như thế, ngấp lại thế chiến thứ 2 thời điểm, người do thái kinh bị bao nhiêu tàn phá, mà tàn phá bọn họ người xác thực cho rằng chính mình là chính nghĩa, bọn họ tại làm một chuyện chính xác. Đúng thế. Bản chương xong. Chương 653, cái này nước mưa giả giễu mùa. Chương 653, cái này nước mưa giả giễu mùa. Phía trước một chương không biết nguyên nhân gì tạm thời không nhìn thấy. Nơi này thoáng bù một chút phía trước tình lược thuật trọng điểm. Lưu Điền Điền cấp cảnh sát cục gọi điện thoại về sau, Lưu Nhất Minh cùng Mã Lộ cùng nhau tới đến Hoa Viên kiểu Cộng Đồng vệ sinh trung tâm. Lưu Nhất Minh mang theo hai vị lão nhân trở về bốt cảnh sát tìm hiểu tình hình, Mã Lộ thì đến đến thể xác và tinh thần khoa phòng mạch tìm một xuân thảo luận gần nhất tại Nhiễu Hải phát sinh bạo lực gia đình án. Nước mưa khí tức theo nửa mở cửa sổ xâm nhập phòng bên trong, lôi cuốn ẩm ướt cùng bùn đất hương vị, mang theo từng tia từng tia bị thương. Ngày xuân buồn cùng ngày mùa thu khác biệt, cũng không phải là đỉnh bỏ hoang phê vụ, hoa mục tàn lũi, hàn phong quạnh vắng vẻ thê lương, mà là một loại trang sáng hoa thịnh, làm sao chiều buồn bực không giảm, bi tình khó phái. Nghĩ muốn yêu sầu thở dài,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 chỉ là không có nghĩ đến mã lộ cũng phát hiện giữa hai cái này đáng sợ chỗ tương tự. Đoạn văn này cũng không phải là xuất từ Lưu Mỹ video, mà là một Xuân tại giải thích duyên dáng yêu kiểu vụ án thời điểm một đoạn xuất từ một Xuân miệng bên trong tự thuật. Tương Vi Chi Hải cuối cùng, cô độc Cú kính còn có Thần Cố Hương, một Xuân bác sĩ có hay không cảm thấy đoạn văn này cùng Lưu Mỹ video trọng kia đoạn lời nói có chút tương tự. Ta nói là nếu để cho ta lựa chọn phối âm lời nói, này hai đoạn lời nói ta sẽ nghĩ tới cùng là một người tới phối âm. Thì như Mị thật thủ. tập thứ ba đồ thượng nội dung là Lưu Mỹ tại video bên trong nhắc tới một ít nghe có chút kỳ quái câu. Một xuân đối với này trương độ phân tích như sau, tại nhân sinh nửa đường, hắn đã mất phương hướng đường ngay, đi vào một tòa ưu ám rừng rậm. Những lời này xuất từ nhưng đinh thần khúc, nguyên thoại là như vậy, tại nhân sinh nửa đường, ta phát hiện ta đã mất phương hướng đường ngay, đi vào một tòa ưu ám rừng rậm, địa ngục thiên trường một chương, câu đầu tiên, địa ngục, mã lộ kinh ngạc. Đúng vậy, lưu mỹ cái video này trích dẫn chính là nhưng đinh thần khúc bên trong một ít câu, cùng tường vi chi hải cuối cùng, thần cố hương đem đối ứng hẳn là lưu mỹ video bên trong ưu ám sầm lâm, cùng tân sinh, cũng chính là thần khúc bên trong viết đến địa ngục, luyện ngục cùng thiên đường. Ừ. Trên cơ bản chính là như vậy, nôn ngữ, văn bản phân tích xong sau, ngươi sẽ đem hai chuyện này liên hệ với nhau đồng thời nghĩ đến dạ thần nguyệt một nguyên nhân khác, ta muốn hẳn là cùng bức họa này có quan hệ, cũng chính là thứ nhất chương bản vẽ. Phân tích xong mã lộ mang đến ba chương đồ về sau, một Xuân đem họa có xét xử đồ đặt tại giữa hai người, lại đem tấm thứ hai đồ đặt tại nó bên cạnh, tấm thứ ba đồ gấp lại tại tấm thứ hai đồ phía dưới. Sau đó, hắn hỏi mã lộ, có nghĩ đến hay không cái gì? Ta. Mã lộ cho rằng chính mình có thể nghĩ đến đã đều nói cho một xuân.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 Vẫn là không có nhìn ra cái gì khác biệt. Lần này, bình tĩnh tỉnh táo xoay khí mã lộ thật xuất ruột, cảm giác những ngày này bối rối chuyện giống như liền muốn cải bỏ, như thế nào hết lần này tới lần khác lại không có đầu mối? Duyên dáng yêu kiểu vụ án kia là cái gì? Là tự sát sự kiện đúng hay không? Một xuân nhắc nhỏ nói. Đúng vậy, không sai. Như vậy lưu chuyện tốt kiện là cái gì? Cố ý giết người. Rất tốt. Một xuân ngồi trở lại chỗ ngồi, lưu mị hai đầu video bên trong nhưng có bất luận cái gì hối hận cùng sợ hãi. không có.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 Lúc này, bất kỳ người nào đều sẽ sợ hãi, một cái không có người đã trải qua có thể sẽ cô chấp nói, nhất định có người sẽ không khẩn trương không sợ, nhưng là đi trọng hình phạm ngục giam hỏi một chút bên trong giám ngục liền biết, từ hình phía trước một đêm, không, có người không khóc khóc để để, quả thực so quỷ, còn khủng bố. Phân tích nơi này, Mục Xuân nói cho Mã Lộ, hắn sở dĩ sẽ liên tưởng đến dạ thần nguyện phối âm là bởi vì trở xuống nguyên nhân, ngôn ngữ và văn bản mang đến giống nhau ý cảnh là một cái quan trọng bộ phận, một nguyên nhân khác là cùng xét xử bức họa này có quan hệ, cũng chính là thứ nhất chương bản vẽ. Đã giết người thì đền mạng như vậy đơn giản đạo lý lưu Mị không có khả năng không rõ. Như vậy vì cái gì nàng không có chút nào lộ ra khủng bố thân sắc. Là nàng hoàn toàn không cảm giác được chính mình tại làm một cái chuyện sai sao. Chí ít tại video bên trong hoàn toàn không nhìn thấy. Một xuân tán đồng mã lộ cách nói, như vậy dạ thần người đâu. Hắn vì cái gì không cảm thấy giết người hẳn là sợ hãi. Bởi vì quyển sổ kia. Mã lộ nói. Ừ, nói đúng, đem hai chương bản vẽ điên đảo trình tự liền có thể nhìn thấy. Tự sát là chính mình quyết định tử vong, mà lưu mị vụ án cũng là tử vong. Chỉ là này loại tử vong cũng không phải là chính mình chấp hành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 Nơi này mất phương hướng đường ngay chính là ai? Là trì Điền Cận. Như vậy thẩm phán giả là ai? Chẳng lẽ Mã Lộ đột nhiên rõ ràng cái gì, chẳng lẽ nói Lưu Mị ý nghĩ thật là cùng dạ thần nguyệt đồng dạng, cho rằng chính mình có thể khai sáng một cái hoàn toàn mới không có tội ác thế giới. Không loại bỏ khả năng này, hơn nữa phi thường có khả năng, nếu như một người cho là hắn tại làm một cái chính xác chuyện, liền có khả năng không cảm thấy sợ hãi. Thật giống như thời kỳ chiến tranh như vậy. Mã Lộ bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiện tại lo lắng sự tình là. một Xuân cảm thấy ngực một hồi đau đớn, dị thường bất an. Một bác sĩ Kỳ thật ta lo lắng chuyện này so với ta nghĩ còn muốn phức tạp, ta thậm chí lo lắng đây là một cọc liên hoàn giết người sự kiện. Mã lộ cảnh sát, ta ủng hộ ngươi ý nghĩ. Mã lộ đột nhiên lên giọng, một bác sĩ cũng cho rằng như vậy sao? Một Xuân Bình tinh nói, nếu như Lưu Mỹ bản án lại là cùng năm trước duyên dáng yêu kiều bản án có quan hệ, như vậy liền không khả năng như vậy đơn giản, Mã lộ cảnh sát khả năng còn không có chú ý tới một cái rất nhỏ chi tiết, đương nhiên ta tin tưởng ngươi đem có thể tìm tới video đều nhìn qua rất nhiều lần, cho nên mới sẽ phát hiện mặt này họa có xét xử tưởng hòa những ý cảnh này cùng loại câu nơi này còn có một cái chi tiết, có lẽ cùng lưng phía sau kia trường che giấu mặt có quan hệ. là cái gì? Mã Lộ vương tin chính mình này mấy ngày đã siêu tập hết thề tư liệu, đồng thời coi là phi thường nghị sâu tính kỹ. Lưu Mỹ bản án ảnh hưởng rất lớn, nếu là lại không có thể tìm tới chỉ điện cận trái tim, Mã Lộ vai bên trên gánh cũng liền một chút cũng không thư giãn được. ngay tại vừa rồi, cảnh sát cục đồng sự lại cấp Mã Lộ gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết Trần Phong bản án có biến hóa mới, nói là có người bảo án, Trần Phong là bị người có ý định nhưu sát. coi là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. một bác sĩ, thật là rất cảm tạ ngươi, giúp ta làm rõ đầu mối. Nhưng là ta cũng càng mê mang, nếu quả như thật là liên hoàn sự kiện một bộ phận, như vậy kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì? Một xuân mở ra ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy đặt tại xét xử bên phải, đồ thượng là một chuỗi kiểu chữ tiếng Anh. Mã lộ nghi hoặc mà nhìn một xuân. Đây là Lưu Mỹ tại du tiếp thượng tài khoản. Không sai, mã lộ cảnh sát ký ức thật tốt. Này có vấn đề gì sao? Chúng ta bộ môn kỹ thuật điều tra cái này tài khoản, không có cái gì chỗ đặc biệt, cho tới hôm nay mới thôi vẹn vẹn bàn bố hai đầu video. Nhìn qua không có vấn đề gì Nhưng là nếu như Lưu Mỹ bạo lực gia đình án thật cùng duyên dáng yêu kiểu vụ án có quan hệ, ngươi lại đến xem cái này tài khoản sẽ nghĩ tới cái gì? Hai cái tê thực của gái. Không sai, một khi ta cho ngươi tâm lý ám chỉ lúc sau, rất nhanh liền có thể phát hiện cái này tài khoản chỗ đặc biệt. Mã Lộ gãi đầu một cái phát, có chút khó tin hỏi, ta trước đó thật đúng là không nghĩ tới điểm này, chẳng lẽ ta là mù? Rất bình thường, đầu óc của chúng ta là sẽ coi nhẹ một vài thứ, nhất là làm chúng ta vốn là không cho rằng một vài thứ là quan trọng, chúng ta lại càng dễ xem nhẹ bọn chúng. Thì ra là thế, nhưng là đây cũng chỉ là suy đoán, thông qua những chữ này Chúng ta cũng tìm không thấy trái tim manh ngồi A. Kêu nhìn nhìn lại cái này đâu. Mục Xuân lại lấy ra một chương viết mật mật ma ma giấy. Tờ giấy này là Mục Xuân bỏ ra hơn một giờ kiểm tra và trình lý. Nay chương giấy A4 thượng ấn có hơn 200 tài khoản. Này đó tài khoản toàn bộ cùng lưu mỹ tại du tiếp thượng người sử dụng danh cách thức giống nhau. Một... Cái tên này như thế nào. Mục Xuân cười nói. Mã lộ nhìn thấy tờ giấy này thượng tài khoản. Đầu ngón tay đột nhiên có chút như nhúc ra. Đây là. Duyên dáng yêu kiều sự kiện phát sinh lúc, chúng ta là thông qua nhân viên kỹ thuật tìm được hết thẻ duyên dáng yêu kiều phân ti tài khoản, sau đó tổ chức rất nhiều người tình nguyện tiến hành online nguy cơ can thiệp đúng không? Đúng vậy, lúc ấy thật là giành giật từng giây. Mã Lộ đương nhiên còn nhớ rõ lúc ấy phát sinh chuyện. Lúc ấy người tình nguyện tới tự viện y học học sinh, học viện luật học sinh còn có một xuân bệnh nhân cùng với các phòng bác sĩ, ngoài ra còn có một bộ phận cảnh sát, đại gia tiếp nhận rất thời gian ngắn gian huấn luyện, cơ hồ là dùng sinh mà vì người bản năng, chấp nhất cùng kiên trì bền bị dũng khí, cổ vũ ngay tại đi hướng hủy diệt người một lần nữa tiếp nhận sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Mã Lộ còn nói Chẳng lẽ này đó tài khoản đều là làm lúc chúng ta truy tung những cái đó nữ hải? Đúng vậy, cho nên ta lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Mỹ tài khoản lúc đã cảm thấy giống như đã từng quen biết, thế là một lần nữa sửa sang lại lúc ấy tài khoản, phát hiện bọn chúng là giống nhau. Rất nhiều xã đàn sẽ dùng cùng loại người sử dụng danh, hoặc là thêm một ít tiền tố, hậu tố, như vậy tựa như nhãn hiệu đồng dạng, cũng giống là một loại nào đó. Một xuân nhẹ gật đầu, hắn biết Mã Lộ đã hoàn toàn hiểu được hắn muốn biểu đạt ý tứ. Không sai, Lưu Mỹ rất có thể cũng là duyên dáng yêu kiều phấn ti bên trong một cái, khác biệt chính là nàng tham dự không phải trước đó kia sự kiện. Hoặc là nói trước đó kia sự kiện lưu mỹ đã từng tham dự trong đó chẳng qua là lúc đó nàng cũng không có sử dụng cái này tài khoản còn có một loại khả năng một loại đáng sợ nhất khả năng nếu như là lúc trước duyên dáng yêu tiểu phân thì như vậy có thể hay không thông qua điều tra duyên dáng yêu tiểu sự kiện nhân viên tương quan có thể tìm được một ít manh mối có một vị ngươi còn nhớ do khâu bình sao lúc ấy màu đỏ phòng bên trong một cái nữ hải thế nhưng là nàng sẽ biết chút cái gì đâu mã lộ có chút để vải một xuân càng là tiêu cực nói nàng hẳn là sẽ không biết cái gì bởi vì các nàng là tưởng vi chi hải cuối cùng mà lưu mỹ khác biệt lưu mỹ là xét xử Sự kiện có thể nói là biến hóa hoặc là thăng cấp. Hơn nữa duyên dáng yêu kiểu đang tại bảo vệ sở thời điểm liền đã chết rồi. Vậy chúng ta thông qua trước đó phương pháp lục soát cùng được có quan hệ hết thể tài khoản tin tức có hay không có thể phát hiện manh mối. Một Xuân không có trả lời mã lộ đề nghị, hắn lo lắng chính là đáng sợ hơn chuyện. Chuyện này mã lộ vừa rồi đã đề cập, nhưng là hiển nhiên so sánh lập tức tìm được chỉ điển cận trái tim, xua tan dư luận cùng thị dân lo lắng, là hắn lập tức để ý nhất sự tình. Mà một Xuân càng thêm lo lắng lại là nếu quả như thật là cùng duyên dáng yêu tiểu kia sự kiện giống nhau, như vậy lưu mỹ vụ án khả năng liền cùng màu đỏ gian phòng đồng dạng chỉ là một cái càng đại sự hơn kiện đề mổ giấu ở lưng phía sau sắp phát sinh hoặc là đã phát sinh chuyện sẽ là cái gì bạn chương xong chương 654 những đầu mối này đại biểu cái gì chương 654 những đầu mối này đại biểu cái gì mã lộ rời đi không lâu thời gian đã đến giữa trưa lưu điền điền khó nén trong lòng hiếu kỳ làm xong phòng khám bệnh đại sảnh công tác liền kế hoạch hướng lầu năm chạy thừa dịp y tá trưởng ăn cơm khoảng cách nhanh như chớp chui vào lầu năm một xuân chính ngâm cái ly đứng tại bên cửa sổ nhìn một khắc không ngừng mưa này mưa đã đem cả tòa thành thị cọ rửa một lần lại một lần lâm vào trầm tư một xuân Liên lưu liền điện tiếng gõ cửa hắn đều không có nghe thấy giao cho mã lộ tài khoản là một xuân tại duyên dáng yêu tiểu vụ án tư liệu bên trong tìm được lúc ấy vừa vẫn có một phần sao lưu tại bệnh viện trong máy vi tính video bên trong nhìn thấy lưu mỹ đăng ký tài khoản lúc một xuân liền cảm thấy giống như đã từng quen biết hắn ký ức rất tốt lúc đi học thường bị đồng học ở sau lưng nói một xuân có phải hay không từng có con mắt không quên trí nhớ một xuân thật không có cảm thấy chính mình trí nhớ rất tốt chỉ là hắn đều là có thể rất mau đưa nắm sự vật đặc thù sau đó tại trong đại não tiến hành phân loại và chỉnh lý ngay từ đầu chỉ là suy đoán được cái này người sử dụng danh khả năng có hàm nghĩa gì mà nó đặc thủ chính là hai cái phân biệt tại tài khoản mở đầu cùng phần cuối nơi viết kép chữ cái T. Một Xuân dùng bút trên giấy viết xuống sâu này chữ cái, không có phát hiện rõ ràng chỗ đặc biệt. Một Xuân lại dùng tay trái viết sâu này chữ cái, cũng không có chỗ đặc biệt. Cuối cùng hắn dùng di động bàn phím cùng máy tính bàn phím phân biệt đưa vào. Lúc này Một Xuân nháy mắt bên trong lĩnh ngộ được cái này tài khoản ở nơi nào xuất hiện qua, cái này tài khoản ý vị như thế nào. Lấy T mở đầu cũng lấy T phần cuối tài khoản tại duyên dáng yêu kiểu vụ án bên trong đã từng xuất hiện. Này hai cái tách ra T hẳn là duyên dáng yêu tiểu bên trong tin tím. Lưu Điền Điền có lẽ cho tới bây giờ cũng không có cửa cho nên mùa xuân cũng không có nghe thấy có người đi đến ở sau lưng nàng còn có hai người sở tư tư cùng mới tới y tá hạ tiểu ảnh lưu điền điền hiển nhiên không có chú ý tới hạ tiểu ảnh đi theo nàng cùng nhau tới đến lầu năm phát hiện lúc chỉ cảm thấy mới tới y tá thần thần bí bí trong lòng rất có vài phần không vui ngươi trường nào thì đi theo ta lưu điền điền tức giận hỏi ta hạ tiểu ảnh xấu hổ không biết thế nào trả lời y tá trưởng nếu là tìm ngươi làm sao bây giờ lưu điền điền lấy tiền bối tư thái nho nhỏ phát một chút tính tình sẽ không sẽ không chính thức giờ làm việc là thứ hai Chỉ bất quá ta muốn trước tiên một ngày tới thích đứng một chút bệnh viện công tác hoàn cảnh, cho nên hôm nay y tá trưởng sẽ không trách tội ta cái gì à?" Hạ Tiểu Ảnh nói xong, Lưu Điền Điền khinh thường cười một tiếng. Như vậy thái độ cũng không quá tốt, mặc dù hôm nay không phải công tác chính thức, thế nhưng không phải tới bệnh viện chơi xuân á còn có. Hoa viên tiểu cộng đồng bệnh viện tại Nhiễu Hải cũng coi là quy mô phi thường lớn cộng đồng bệnh viện, chế độ tự nhiên là phi thường nghiêm ngặt, liền xem như ngươi trước tiên một ngày tới bệnh viện nhìn xem, y tá trưởng vẫn cứ sẽ đem ngươi coi như công tác chính thức y tá đồng dạng đối đãi, sẽ không đối với ngươi có nửa điểm chiếu cố có được hay không?" Chiếu cố mới tới y tá Loại chuyện này đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, sớm một chút quen thuộc bệnh viện công tác mới là đứng đắn sự. Ngươi đều là đi theo ta đằng sau làm gì? Hạ Tiểu Ảnh không biết thế nào trả lời, Khẩn Trương nhìn một xuân, trong mắt sáng toát ra xin giúp đỡ ý tứ. Ngươi nhìn một bác sĩ làm gì nha? Đúng rồi, bệnh viện như vậy lại phòng như vậy nhiều, ngoại khoa không dễ chơi sao? Nội khoa không tốt sao? Khoa miệng khoa cũng không tệ à, ngươi như thế nào đối với thể sắc và tinh thần khoa tỉnh hữu độc trung sao? Ta nhưng cảnh cáo nói ở phía trước, đừng nói ta không nhắc nhở qua ngươi, thể xác và tinh thần khoa tại Hoa Viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm cũng không có gì địa vị, muốn nói địa vị Tuyệt đối vẫn là nội khoa cùng ngoại khoa, hoặc là ngươi nghĩ muốn người biếng người nói, có thể thân thỉnh đi trung y khoa bên kia, nơi nào công tác tương đối thanh nhàn. Ta không đi trung y khoa, ta sẽ không bàn hỏa bình cái gì, cái kia thuốc lá hương vị ta chịu không nổi, khi còn đi học cũng không có hảo hảo học, còn có châm cứu ta cũng sẽ không, tới bệnh viện thời điểm viện trưởng cho ta giới thiệu qua, nói chúng trị liệu liệu bên kia còn thiếu y tá, hỏi ta có phải hay không suy xét đến đó công tác, ta cự tuyệt. Vậy ngươi vì cái gì đi theo ta tới lầu năm? Lưu Điền Điền rốt cuộc lại cuốn trở về chính đề. Hạ Tiểu Ảnh không nghĩ tới ngày đầu tiên đi làm liền gặp được như vậy chuyện. Buổi sáng thời điểm Lưu Điền Điền vẫn là thực khách khí, còn mang nàng nhận biết một bác sĩ như thế nào đến giữa trưa cứ như vậy tính tình đại biến đây. Không biết làm sao Tiểu Y tá lại nhìn một Xuân chỉ thiếu chút nữa mở miệng cầu cứu rồi. Lưu Y tá là tìm đến sở bác sĩ nghiên cứu cơm chưa ăn cái gì a. Một Xuân cười nói, đây là thứ nhất, bất quá mưa lớn như vậy khẳng định là ăn giao hàng, coi như đi đến sắt vách cửa hàng giá rẻ, chỉ sợ cũng đều dính nước. Lưu Điền Điền đi đến sở tư tư bên người, đem Hạ Tiểu ảnh Lưu tại cửa ra vào tự lo cùng một Xuân Hàn huyên lên. Nói cũng đúng, một Xuân khẽ gật đầu chúng ta một hồi muốn thảo luận một ít chuyên nghiệp phương diện vấn đề, tấm ảnh nhỏ ngươi thật muốn nghe sao? Một Xuân đã không đổi y tá xuống lầu, Lưu Điền Điền cũng không tiện nói thêm cái gì, nghĩ thầm cái này Hạ Tiểu ảnh đích xác có chút kỳ quái, nào có cái gì người rõ ràng thứ hai mới lên bàn, thứ sáu liền tự mình chạy tới bệnh viện, còn có cái này tấm ảnh nhỏ giống như đối với một Xuân bác sĩ đặc biệt cảm thấy hứng thú, nếu là nàng thật là thông qua cái gì lãnh đạo quan hệ tới bệnh viện, vạn nhất cấp lãnh đạo đâm thọc nhưng làm sao bây giờ? Lưu Điền Điền chính mình thế, nhưng là trong lúc vô tình đã làm thời gian rất lâu giả viện trưởng con mắt, nếu không phải nàng cái này người chính nghĩa Lâm nhiên, không quen nhìn tại người lương phía sau đâm học, có lẽ bây giờ còn tại giả viện trưởng khống chế phía dưới, thỉnh thoảng muốn hướng hắn báo cáo bệnh viện tình huống. Cái này Hạ Tiểu Ảnh sẽ không là tới thay thế nàng trở thành mới con mắt đi. Ý muốn hại người không thể có, ý để phòng người khác vẫn là không thể không a. Không có việc gì, liền làm nàng tại này bên trong nghe một chút được rồi, các ngươi có phải hay không muốn hỏi chuyện hồi sáng này. Một xuân trở lại chỗ ngồi bên trên, xoan một tiếng, nửa nằm tại ghế bên trên, tỏ ra nhẹ nhõm tự tại. Sở Tư Tư thấy thế, cũng chuyển đem ghế ngồi xuống, điền điền ngươi liền làm tiểu y tá giữ đi, có lẽ nàng cũng đối thể sắc và tinh thần khoa cảm thấy hứng thú đâu. Sở Tư Tư đứng tại chính mình góc độ đi tìm hiểu Hạ tiểu ảnh bởi theo lầu năm chuyện này, ở nàng xem ra có lẽ Hạ tiểu ảnh giống như nàng, cũng là đối với thể sắc và tinh thần khoa cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu quả như thật là đối thể sắc và tinh thần khoa cảm thấy hứng thú lời nói, một cái mới vừa tốt nghiệp y tá tới Hoa Viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm đi theo một Xuân bác sĩ học tập, nhất định sẽ có đại thu hoạch. Là chính là, lưu y tá, không nói là người. Cái kia, buổi sáng thời điểm ta cũng đã nói qua ta là vì một xuân bác sĩ mới đến hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm công tác, chính là ngẽ con mới để không sợ có sao, hoàn toàn cũng không sợ xấu hổ sao? mặc dù nói một xuân bác sĩ có thể tính là trưởng mối nhưng là tuổi tác cũng không có lớn hơn vài tuổi à, nói như vậy thích hợp sao? nếu là một xuân bác sĩ năm nay cùng giả viện trưởng tuổi không sai bị lắm, như vậy nói có lẽ không có gì. thế nhưng là một xuân y tuổi không lớn lắm, vẫn còn độc thân một viên, như vậy một cái nữ hải tử trực tiếp tại nhân gia trước mặt nói ra miệng thật thích hợp sao? không chỉ có lưu điền điền cảm thấy nghe là lạ, sở tư tư cũng có chút kinh ngạc. Chính mình lúc trước cũng không có như vậy trực tiếp nói qua vì một xuân bác sĩ mới đến hoa viên tiểu cộng đồng bệnh viện công tác sự tỉnh A. Cái này tiểu y tá thật sự chính là thực dụng cảm A. Một xuân bác sĩ tại chúng ta trường học cũng có chút danh tiếng, không đúng, phải nói là rất nổi danh mới đúng. Ngung xuyên viện y học. Sở tư tư hiếu kỳ hỏi. Đúng à đúng a ta chính là ngung xuyên viện y học tốt nghiệp, một xuân bác sĩ tại chúng ta đồng học nơi nào thật là rất đông người, tất cả mọi người nói muốn muốn chờ cơ hội đọc thể sắc và tinh thần khoa nghiên cứu sinh đâu Hạ Tiểu Ảnh nói chính là nói thật, ban đầu thời điểm nàng cũng chỉ là tại đồng học ấy bộ phát trông được đến một xuân video, về sau cùng đồng học trò chuyện, mới biết được ngung xuyên viện y học năm trước xuất hiện qua bại lộ cùng sự kiện có thể thuận lợi giải quyết, trong đó cũng có một xuân bác sĩ công lao. Thế là, đại học cuối cùng một năm, ngoại trừ tốt nghiệp công việc thực tập bên ngoài, Hạ Tiểu Ảnh bỏ ra đại lượng thời gian tại thư viện tìm kiếm hết thể có thể tìm tới thể sắc và tinh thần khoa phương diện sách, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là nàng đều là yêu thích không buông tay. Thực tập kết thúc về sau, nàng càng là nghĩ hết biện pháp đi vào hoa viên kiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm công tác. Hiện tại Mộc Xuân bác sĩ ngay tại nàng trước mặt, hạ tiểu ảnh trái tim vẫn luôn nhanh chóng nhảy lên. Rõ ràng Lưu Điền Điền nói chuyện với nàng thái độ cũng không quá khách khí, nhưng là hạ tiểu ảnh hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đối với nàng mà nói, nàng chính là tới học tập, chỉ cần có thể đi theo Mộc Xuân bác sĩ học tập, nàng liền vô cùng cao hứng. Đã sở tư tư cũng như vậy nói, Lưu Điền Điền cũng không tốt lại làm khó mới tới y tá, thế là liền bắt đầu tiến vào chủ đề, hỏi: "Một bác sĩ, ngươi làm như thế nào nha? Vì cái gì ta cùng giả viện trưởng khuyên nửa ngày đều vô dụng, ngươi vừa đến, hai vị lao nhân liền nghe lời ngươi ngoan ngoãn tới phòng làm việc, một bác sĩ dùng ma pháp gì sao?" Một Xuân lười biếng trả lời, "Không có ma pháp, nào có như vậy nhiều ma pháp à? Bất quá là cần phân tích vấn đề đến tột cùng là cái gì, mặt ngoài là cái gì, bản chất lại là cái gì, mới có thể tìm được tạm thời giải quyết vấn đề phương pháp. Hại, vấn đề bản chất không phải liền là Trần Phú lâu cầu giả viện trưởng hỗ trợ sao?" Lưu Điền Điền nói. Đúng vậy, giả viện trưởng cũng đồng ý. Một Xuân nói, "Đối với à, thế nhưng là hai lão nhân này còn không chịu đứng lên, ta cùng giả viện trưởng khuyên nửa ngày, tới tới lui lui lặp đi lặp lại nói, chúng ta biết, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi muốn nói cho chúng ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì a loại hình?" những lời này nghe không sai a nhưng là tựa như là chưa hề nói đến bản chất thượng hạ tiểu ảnh lấy hết dũng khí trên miệng nói như vậy bản chất là cái gì lưu điền điền tức giận đổi một câu nàng không thích nhất tự cho là đúng nữ hài tử nhất là giống như chính mình rất hiểu đồng dạng tất cả mọi người không phải bản chuyên nghiệp xuất thân tốt không tốt đừng có cái gì ưu việt cảm giác ừm sở bác sĩ thấy thế nào bị một xuân đột nhiên như vậy vừa hỏi sở tư tư có chút ngây ngẩn cả người sửa sang một chút suy nghĩ sau nói ta cảm thấy có thể là lão nhân gia không có đem chân chính ý nghĩ nói ra hoặc là nói lão nhân gia vật chân chính mong muốn không có đạt được thỏa mãn rất tốt, đã rất gần. Một Xuân khen ngợi một câu, sau đó tiếp tục nói, lão nhân quỳ trên mặt đất khóc cầu. Lúc này giả viện trưởng bản thân liền thực thụ động, một cử động kia thuật nhìn là hèn mọn, là thỉnh cầu người khác trợ giúp. Giả viện trưởng cùng lão nhân chi gian mạnh yếu quan hệ rõ ràng, nhưng là sự thật thật là như thế sao? Ba cái nữ hải tại một Xuân ánh mắt hạ lâm vào trầm tư, Sở tư tư nghĩ thầm, giống như đích xác không phải như vậy, thế nhưng là bất kể nói thế nào giả viện trưởng khẳng định xem như càng mạnh một phương, mà hai vị lão nhân vô luận trên thân thể vẫn là tinh lực bên trên đều là phi thường yếu thế, lão nhân vốn chính là yếu thế. Chú chi hai cái lão nhân mới vừa vận trải qua người đầu bạc tiễn người đầu xanh, toàn bộ tinh thần đều là yếu ớt thậm chí sụp đổ trạng thái. Lưu Điền Điền nghĩ đến cái gì đã nói ra tới, nàng nói, đương nhiên lão nhân gia là yếu thế, nào có quỷ trên mặt đất vẫn là cường thế. Cái này cũng chưa hẳn. Hạ Tiểu Bảnh khiếp đảm nói. Mặc dù nàng như vậy nói, thế nhưng là trong lòng cũng cũng không thể xác định chính mình ý nghĩ đến cùng đúng hay không, hơn nữa nàng cũng chỉ là cảm thấy giống như mạnh yếu quan hệ cũng không phải là mọi người thấy như vậy, chỉ là nếu như không phải như vậy lại là cái gì dạng đâu. Lão sư, ta đang nghĩ Có phải hay không lão nhân nhưng thật ra là dùng một loại hèn mọn phương thức trở thành cường giả. Sở Tư Tư cố gắng chỉnh lý xong câu văn về sau, chậm rãi nói xong, nói chuyện thời điểm hai mắt chăm chú nhìn một Xuân, sợ chính mình nói ra cái gì chê cười tới. Sở bác sĩ gần nhất tiến bộ thật nên à, khác thường như vậy biết sự tình đều có thể cảm giác được. Một Xuân lão sư quả khen, ta chỉ là vụng trộm suy luận một chút lão sư, bởi vì lão sư đã như vậy hỏi nhất định nói rõ sự tình không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đúng vậy, lão nhân dùng như vậy phương thức trở thành theo một ý nghĩa nào đó cường thế phương, cho nên thụ động cũng không biết làm sao ngược lại là giả viện trường hắn bởi vì căn bản không rõ ràng lão nhân nhóm đến tụt cùng muốn cái gì chỉ có thể khuyên lão nhân nhóm trước đứng lên lại nói nhưng là giả viện trưởng là một cái phi thường người cẩn thận kinh nghiệm làm việc phong phú hắn bản năng cảm giác được lão nhân nôn hành cử chỉ lưng phía sau cất giấu cái gì càng sâu đồ vật hắn không làm rõ được tự nhiên cũng không thể miệng đầy đáp ứng đây chính là nhìn qua yếu thế phương ngược lại trở thành đàm phán bên trong cường giả lão sư nói là buổi sáng phát sinh chuyện lão nhân là tại cùng giả viện trưởng đàm phán sao đúng vậy bọn họ cầm đơn giản mà hữu hiệu thể đánh bạc lão nhân trời mưa chết đi trần phòng còn có 20 năm trước giả viện trưởng cùng trần phong chi gian phát sinh qua chuyện những chuyện này lão nhân tại bệnh viện ngay trước mặt mọi người nói ra lại không hoàn toàn nói rõ ràng giả viện trưởng kỳ thật căn bản là không có cách biết lão nhân mục đích thực sự đến tụt cùng là cái gì nhìn qua là thỉnh cầu trợ giúp trên thực tế tố cầu không hề chỉ như thế bọn họ muốn chính là viện trưởng ngươi không thể không trợ giúp bọn họ đây mới là lão nhân mục đích nhưng là giả viện trưởng không có biết rõ ràng sự tình trước đó không có cách nào đáp ứng lưu liền Điển cướp lời nói tới không sai bởi vì đây là bệnh viện công chúng trường hợp, giả viện trưởng không cách nào tại không có biết rõ ràng chân tướng trước đó đáp ứng bất cứ chuyện gì này không chỉ có là vì chính hắn, cũng là vì bệnh viện, chính là quá khó khăn, nhưng là vì cái gì về sau một xuân bác sĩ xuống lầu lúc sau, lão nhân liền nguyện ý đứng lên đâu, lưu điền điền vẫn là đối với cái này nhìn như ma pháp một màn bánh liệt hiếu kỳ, thay đổi mục tiêu cùng khăn nóng hiệu ứng, một xuân ngắn gọn nói, tại ngươi cùng hạ y tá đi vào lầu năm nói với ta chuyện này lúc sau, ta đã trên cơ bản rõ ràng tình hình lầu dưới, lão nhân có càng sâu mục đích, mục đích này tạm thời sẽ không nói ra. Ta cùng bọn họ nói cái gì kỳ thật hiệu quả đều chưa chắc sẽ so ngươi cùng giả viện trưởng nói những cái đó hữu dụng. Cho nên ta phải làm chính là một chuyện khác, kia chính là khăn nóng tác dụng. Theo cảm xúc bên trên, thay đổi lão nhân vốn có thái độ vẹn vẹn theo cảm xúc thượng làm bi thương quá độ lão nhân cảm thấy không thể cự tuyệt đầu này khăn mặt giữ tại trên lòng bàn tay nhiệt độ. Làm lão nhân nguyên bản kế hoạch hảo cảm xúc xe nhỏ đột nhiên phát sinh thay đổi. Này trong đó còn vận dụng đến một cái nguyên lý. Bản chương song, chương 655, khác thường như vậy biết chuyện. Chương 655, khác thường như vậy biết chuyện. Nguyên lý ba cái nữ hải kinh ngạc nhìn một xuân này trong đó còn có cái gì nguyên lý sao? Ừm, trần phong cha mẹ quỷ trên mặt đất không nguyện ý lên tới, đồng thời kéo dài thuốc thít hơn 20 phút đúng hay không? một xuân hỏi đúng vậy hơn 20 phút lưu điền điền trả lời các ngươi khuyên thật lâu nên nói đều nói rồi vẫn là không có dùng đúng không đúng lao nhân có phải hay không vẫn cứ thực bi thương vẫn cứ kêu khóc cực kỳ bi thương đúng hay không một xuân lại hỏi đúng vậy à chỉ ít ta lên lầu tới tìm người trước đó là như vậy ta xuống lầu lúc sau nhìn thấy cũng là như thế lưu điền điền càng thêm không hiểu những mày hạ tiểu anh rất nghiêm túc nghe đầu hốc nhanh chóng chuyển động nhưng vẫn là chỉ phải ra một cái kết luận siêu cương. Trần Phong cha mẹ bi thương là nhất định đúng hay không một xuân uống một hớp, nhìn thoáng qua sở tư tư ta sợ tư tư nháy nháy mắt bi thương khẳng định là nhất định Trần Phong vừa mới chết lão nhân ra khẳng định là bi thương cùng loại với điên cuồng quỷ trên mặt đất không nguyện ý lên tới hoặc là bảo hôm nay buổi sáng tại Hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm bi thương có phải hay không nhất định có phải hay không không cách nào không chế chẳng lẽ một xuân bác sĩ có ý tứ là lão nhân ra bi thương là giả vờ Hạ Tiểu Ảnh nói xong sau lập tức hai tay che chính mình miệng, nhìn Lưu Điền Điển hung quang thiểm thiểm ánh mắt lắc đầu liên tục. Người nói nhăng gì đấy? Lão nhân đều khóc thành như vậy, nói là giả vờ, lương tâm sẽ không đau không. Điển Điển, Sở Tư Tư vỗ vỗ Lưu Điền Điển, Điển bả vai, nhỏ giọng nói, đừng như vậy, tấm ảnh nhỏ cũng là nghĩ đến cái gì nói cái đấy, không nên trách nàng. Không thể nói như thế, Lưu Điền Điển không để ý Sở Tư Tư ngăn cản, tiếp tục nói, ta không cho rằng lão nhân gia là giả vờ, chí ít không có khả năng toàn bộ là giả vờ, cũng không phải là diễn tập, đúng không? Một bác sĩ vẫn là ngươi tới nói đi. Ta sợ ngươi đánh ta. Một Xuân đột nhiên vẻ mặt hai toán, cái gì đó, một bác sĩ cứ việc nói chính là, Tốt, hai vị lão nhân vi thường bi thương đúng hay không? Ba cái nữ hài cùng nhau gật đầu, bi thương cũng không phải là không cách nào khống chế mới trường quỹ không dậy, làm sao có thể? Một bác sĩ tại sao nói như thế, ta không thể lý giải, một bác sĩ lương tâm sẽ không đau không, ta liền nói ta sợ ngươi đánh ta. Một Xuân ôm đầu, giấy rửa xoa nhẹ mấy lần bà bay. Lưu Điền Điền dị thường tức giận tại chỗ run dậy, sợ tư tư vô vô nàng, nàng lại đem sợ tư tư tay quăng trở về, ý khó bình, khí khó tiêu, Lưu Điền Điền liên tiếp nói vài câu lời trói thay. Một bác sĩ như thế nào cũng nói ra như vậy không có nhân tính lời nói. Lão nhân gia hôm nay cảm xúc khẳng định là không thể khống chế a. Đúng lúc này, Thẩm Tử Phong xuất hiện tại thể xác và tinh thần khoa phòng cửa ra vào. Lưu y tá quả nhiên tại này bên trong a, phương chủ nhiệm muốn xin ngươi giúp một chuyện, buổi chiều ngoại khoa bên này cần một vị y tá, chúng ta y tá hôm nay xin nghỉ, buổi chiều có một cái cửa xem bệnh tiểu phẫu." Thẩm Tử Phong nói xong, Lưu Điền Điền khách khí đáp ứng, lại hỏi, "Lúc nào?" "Buổi chiều phẫu thuật mấy điểm?" "Ta đang nghĩ ta có phải hay không tới kịp ăn cơm chưa tới kịp tới kịp, 2 giờ chiều phẫu thuật, còn sớm, ngươi một chút 45 phân đến ngoại khoa bên này làm thuật chuẩn bị trước là được rồi, ta nhưng cho ngươi nói được rồi à. Thẩm Tử Phong hiếp đậu xanh mắt nhỏ, nhìn qua hiền lành cực kỳ. Lưu Điền Điền cũng đáp lại giống nhau thân mật, vẫn không quên hỏi Thẩm Tử Phong có phải hay không ăn cơm trưa, gây đều giống như dạ dày không tốt đồng dạng. Thật sự là hắn dạ dày không tốt. Một Xuân ở một bên ồn nào chớ nói lung tung, ta không có gì dạ dày không tốt, ta chính là ăn không mập thể chất. Thẩm Tử Phong cùng đại ra khoát khoát tay, đi xuống lầu. Thẩm Tử Phong vừa đi, Lưu Điền Điền lông mày lại vểnh lên lên, mí môi, không đến hai giây thời gian lại bắt đầu nổi giận đùng đùng. một bác sĩ, ta mới vừa rồi còn chưa nói xong đâu. đợi một chút, ngươi bây giờ có phải hay không hỏa khí vẫn là rất lớn. cảm xúc thực táo bạo, phi thường phẫn nộ. một xuân nửa nằm tại ghế bên trên hỏi, huỳnh, không sai, ta phi thường phẫn nộ có được hay không? chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? mặc dù ta thực tôn kính một xuân bác sĩ, thế nhưng là kia hai vị lão nhân thế nhưng là vừa mới đã mất đi thân nhân a, ngươi tại sao có thể nói bọn họ bi thương không phải chân từ đâu? lưu điền liền ngữ tốc càng ngày càng cuồng, khi dễ biên độ cũng càng lúc càng lớn, hai tay nắm chặt thành quyền, nói chuyện thời điểm răng đều phảng phất muốn ở trong miệng đánh trận tốt ngươi bây giờ thực phẫn nộ không có sai ngươi vừa rồi cũng thực phẫn nộ đúng hay không cái gì vừa rồi ta vẫn luôn thực phẫn nộ ta cảm thấy khó có thể lý giải ra không ta ý tứ là ngươi vừa rồi cũng thực phẫn nộ đúng hay không mới vừa rồi là chỉ thẩm tử phong bác sĩ đi vào trước đó lưu điền điền không biết một xuân tại nói cái gì nàng cũng không thời gian suy nghĩ như vậy nhiều cái này một xuân hôm nay đến cùng làm sao vậy làm sao lại tại chuyên đơn giản như vậy thượng quân không rõ đâu ta theo vừa rồi bắt đầu liền rất tức giận đây không phải người sáng suốt cũng nhìn ra được sự tình sao chứ phi nơi này có mắt người không tốt, hoặc là thiếu tâm nhãn, hoặc là có cái gì tình cảm phân biệt chứng lại. Ta ý tứ là thẩm tử phong bác sĩ trước khi đến ngươi có phải hay không thực phẫn nộ. Một Xuân Tâm Bình khí hòa lại hỏi một lần. Không sai. Lưu Điền Điền rứt quát dùng sức gật đầu. Cái này cũng không có gì không thể thừa nhận. Chẳng lẽ lão nhân gia bi thường không được công nhận, loại chuyện này còn hẳn là cao hứng sao? Chẳng lẽ nàng phẫn nộ còn có sai rồi? Đúng vậy, ta chính là rất tức giận, ta chính là thực phẫn nộ. Lưu Điền Điền đề cao tiếng nói, lẽ thẳng khí hùng. Ngươi không có. Một Xuân Như cũ Tâm Bình khí hòa nói. Thật làm cho người chán ghét ta, như thế nào loại thời điểm này còn có thể như vậy tâm bình khí hòa, Một Xuân bác sĩ cái này thỉnh thoảng không bình thường mà bệnh quả nhiên là phát tác lên tới vội vàng không kịp chuẩn bị a. Đến cùng còn có thể hay không đáng tin cậy. Ta cái gì không có. Tức giận Lưu Điền Điền cất bước đi đến tủ lạnh trước, mở cửa, từ trên xuống dưới lật ra một lần, tìm ra một khối pho mát cùng một bình nước soda. Mở ra nắp chai, từ từ từ từ chuốt xuống nửa bình, cuối cùng còn bị sặc. Ngươi kỳ thật cũng không phải là thật không cách nào khống chế ngươi phẫn nộ, ngươi chỉ là tùy ý chính mình phẫn nộ." một Xuân nói xong, Sở từ Tư cũng chấn kinh. "Lão sư đây là cái gì lý luận?" Lưu Điền Điền coi như không hiểu chuyện, thế nhưng là cũng thật là thực phẫn nộ, này loại phẫn nộ chẳng lẽ vẫn là giả vờ sao? Lão sư, Sở Tư Tư khẽ gọi một tiếng, muốn nói điểm gì, lại cảm thấy nói không nên lời lời gì tới. Nay thật là điểm mù à? Tựa như là bãi đỗ xe mèo con, trốn ở trong góc, xem chung quanh chỗ nào đều như thế, hoàn toàn không biết đi con đường nào. Bất luận theo Lưu Điền Điền hành vi vẫn là chính nàng nói lời đến xem, Lưu Điền Điền đều rất tức giận, hoàn toàn chính là không cách nào không chê à? Lão sư vì sao lại nói Lưu Điền Điền chỉ là không đi không chế chính mình phẫn nộ, còn nói nàng là tùy ý chính mình phẫn nộ đâu? Hạ tiểu ảnh càng là hồ đồ rồi nhưng là không quan trọng, nàng bạn thân liền là tới học tập. sở bác sĩ, một xuân lão sư bình thường công tác thời điểm đều là như vậy nằm tại châu ngồi rồi sao? bác sĩ xem bệnh cho bệnh nhân có thể như vậy không để ý mà ngồi xuống sao? hạ tiểu ảnh trong lòng có mấy cái dấu chấm hỏi, thừa dịp lưu điển điển cùng một xuân chi gian dương cung bạt kiếm trạng thái, lặng lẽ hướng sở tư tư hỏi thăm tới. sở tư tư cũng muốn ăn ngay nói thật, nhưng cảm giác được như vậy nói cũng không thích hợp. a, lão sư a, ngươi liền không thể làm cho người ta bất lo một chút sao? ta không thể tiếp nhận một xuân lão sư cách nói này, ta nếu có thể khống chế ta hiện tại phẫn nộ. Ta vì cái gì muốn để cho chính mình tức thành như vậy? Tức giận đối với thân thể không có chỗ tốt, này loại đạo lý ta cũng không phải là không rõ. Ừm, nếu như nói ngươi phẫn nộ là không thể khống chế, như vậy giải thích như thế nào thẩm tử Phong bác sĩ tới thời điểm, ngươi như vậy vẻ mặt ôn hòa thái độ đâu? Đúng a? Sở Tư Tư nghe đến đó đột nhiên có một loại thạch phá thiên kinh cảm giác, nhưng là cảm giác này tới quá đột nột, nàng nhất thời bán hội cũng không biết muốn thế nào biểu đạt. Hạ Tiểu Ảnh giống như cũng rõ ràng chút, kể Sở Tư Tư nói, "Sở bác sĩ, Sở bác sĩ, vừa rồi cái kia con mắt rất nhỏ bác sĩ tới thời điểm, dù điển tỷ có phải là không có tức giận?" Ta có phải hay không mất trí nhớ vẫn là ta nhớ lầm rồi? Không, ngươi không có mất trí nhớ, cũng không phải nhớ lầm. Sở Tư Tư giải thích nói, Lưu Điền Điền vừa rồi đích thật là thái độ rất tốt, phi thường lễ phép, hoàn toàn không hề tức giận. Đúng vậy à, vừa rồi ruộng Điền tỷ thái độ phi thường tốt, nơi nào có nửa điểm tức giận ý tứ? Thế nhưng là kia vị mắt nhỏ bác sĩ vừa đi, ruộng Điền tỷ lập tức lại bắt đầu phát ảo, hơn nữa giống như so vừa rồi còn còn nghiêm trọng hơn. Ta chỉ có Lưu Điền Điền còn chưa rõ đến cùng đã xảy ra cái gì, một xuân lão sư có ý tứ gì? Làm sao cùng thẩm tử phong bác sĩ dính liễu quan hệ rồi? hắn mới vừa rồi là tới thông tri ta buổi chiều ngoại khoa có phòng khám bệnh phẫu thuật mời ta đi qua hỗ trợ ta tại sao phải tức giận a tiêu thẩm bác sĩ trước khi đến ngươi tại tức giận đúng hay không chỉ nghe này âm thành không thấy một thân nói xong câu đó một xuân liền không thấy bóng dáng hả một xuân bác sĩ đâu tại lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy hạ tiểu ảnh xem ra trong gian phòng đó quả thực xuất hiện linh dị hiện tượng mới vừa rồi còn tại nói chuyện một xuân bác sĩ như thế nào đột nhiên biến mất không thấy đừng ngạc nhiên như vậy một xuân bác sĩ tại dưới mặt bàn lưu điền điền chỉ chỉ cái bàn hạ tiểu ảnh lập tức túi người Theo lưu điền điển chỉ phương hướng nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Một Xuân đã ngồi thẳng thân thể, tay cầm bút máy, chuyên chú tại bản bên trên không biết viết thứ gì. Xem, vẽ xong, Một Xuân đem triển lãm tranh bày ra cấp 3 cái nữ hải. Vẽ lên là một đầu mang theo mũi tên thẳng tắp, thẳng tắp phía trên là hai đầu thẳng đứng đường dọc. Hai đầu đường dọc đem trình độ thẳng tắp bình quân chia 3 cái bộ phận, bên trái bộ phận có một cái đầu rất lớn, cánh tay cùng hai chân đồng dạng phẩm chất, giương người. Bên phải đồng dạng là một cái giống nhau như lúc giương người, mà trung gian bộ phận còn lại là một vòng tròn. Đây là ý gì? Lưu Điền Điền cắn một cái format, sau đó hỏi. Này hai cái tiểu nhân đều là tức giận Lưu Điền Điền, trung gian vòng tròn là thẩm bác sĩ xuất hiện thời điểm, hai bên Lưu Điền Điền đều phi thường tức giận, mà trung gian vòng tròn lại là trời trong gió nhẹ, điều này nói rõ cái gì đâu? Nói rõ Lưu Điền Điền tỷ tỷ tại kia vị hí hí mắt bác sĩ xuất hiện thời điểm hoàn toàn không hề tức giận. Hạ Tiểu Ánh chủ động đột đáp. Không tồi. Một Xuân Khoa trương rơi lên quại miệng, nở nụ cười. Đó không phải là rất bình thường sao? Thẩm bác sĩ có hay không làm gì sai chuyện? Ta vì cái gì đối hắn phát cáo? Như vậy nói có phải hay không mang ý nghĩa tại thẩm bác sĩ xuất hiện thời điểm, lưu y tá cũng không có ở vào tức giận, hoặc là thay cái phương thức biểu đạt chính là, phẫn nộ bị ngươi không chế được, đúng hay không? Cái này, lưu điền điền đột nhiên cảm giác được chính mình căn bản chính là tiến vào một xuân thiết chi trong cảm bấy, cái bấy này phía dưới còn đệm lên tầng một thật dày dê nhung thảm, đau cũng không đau, nhưng là cũng không thể gọi người cam tâm à? Cái này vốn là rất khó lý giải, điền điền ngươi phẫn nộ có hay không? Là có, nhưng là vì cái gì thẩm bác sĩ xuất hiện thời điểm ngươi phẫn nộ liền chế đây? Tốt ta, ta thừa nhận lúc ấy ta đích xác không hề tức giận bởi vì không hề tức giận lý do cho nên ngươi tức giận là bởi vì có sinh khí lý do không phải là bởi vì không thể khống chế tức giận một xuân vẫn cứ thái độ ôn hòa không nhanh không chậm hỏi hắn không có muốn lưu điền điền nhanh chóng lý giải hắn nói tới chuyện bởi vì phẫn nộ cũng không phải là không thể khống chế này loại quan điểm quá mức khác thường biết một xuân biết bất luận kẻ nào đều rất khó thoáng cái liền rõ ràng đúng vậy có thể như vậy nói được rồi điền điền chúng ta tới phân tích một chút tức giận cần lý do đây là theo chủ quan có thể cảm nhận được góc độ tiến hành thuyết minh còn có một loại càng thêm tầng sâu không dễ dàng phát giác chân tướng là tức giận bản thân nhưng thật ra là mục đích, đối với hai vị lão nhân mà nói bi thương bản thân nhưng thật ra là mục đích. Nhân loại hành vi bình thường đều là có mục đích hành vi, ta không phải phủ định lão nhân không có bi thương, bọn họ bi thương là chân thật, nhưng là quỷ gối phòng khám bệnh đại sảnh, khuyên như thế nào cũng không chịu đứng lên, lúc này, hai vị lão nhân bi thương là có mục đích nhất định, đương nhiên lão nhân khả năng chính mình cũng chưa chắc phát ra được. Lão nhân cũng không phải là chịu bi thương chi phối mà đau khổ kêu rên không thể lên tới, mà là vì đau khổ kêu rên mà bỏ mặc bi thương quá độ thậm chí chế tạo bi thương. Lưu Điền Điền đã dần dần tỉnh táo lại, một bên nhớ lại buổi sáng tình hình một bên nhanh chóng suy nghĩ một Xuân lời nói, coi như một bác sĩ nói đúng, giả như vậy người bi thương chẳng lẽ đều là giả vờ? Cũng không phải là bi thương đích xác tồn tại, nhưng là bỏ mặc bi thương, thậm chí tăng lớn bi thương trình độ, là hai vị lao nhân trên người chân tướng. Bi thương là bọn họ mục đích, bởi vì bi thương có thể chuyển hóa thành đau khổ kêu rên cái này hành động, cái này hành động có thể mang đến một loại tác dụng. Cái tác dụng gì? Lưu Điền Điền vội vàng hỏi. Chính ngươi ngẫm lại, sở bác sĩ nghĩ đến sao? Ta đại khái hiểu được một Xuân bác sĩ ý tứ, nếu như phi thường bị thương, liền sẽ khóc dữ dội, lúc này bọn họ liền có thể không đứng lên cứ như thế nào đều không nghe. Sở Tư Tư nói đến một nửa, Hạ Tiểu Ảnh vội vàng nói ra chính mình ý nghĩ. Nàng cảm thấy lần này nàng hẳn là đã đúng. Không nghĩ tới, Mục Xuân lại chỉ là bình thản nói một câu, sau đó thì sao? Ba cái nữ hải vẫn cứ không cách nào bưng lòng, đi theo Mục Xuân vấn đề cố gắng tự hỏi. Ta đã biết, bọn họ thế là khác giống, giả viện trưởng cùng ta thì càng muốn khuyên bọn họ, càng là không nhìn nổi bọn họ tại phòng mạch quý như vậy. Lưu Điền Điền đột nhiên giống như Lưu Đạm Đạm như vậy tại chỗ xoay quanh, lời còn chưa nói hết đã chuyển tầm vài vòng. Rất tốt, nói tiếp. một Xuân khích lệ nói, bọn họ khác giống? Giả viện trưởng liền muốn cố gắng thuyết phục, nhưng là khuyên vẫn là khóc, giả viện trưởng liền bị nhốt rồi, vô kế khả thi. Không sai, rất tốt, còn gì nữa không? Này có ý nghĩa gì sao? Ý nghĩa là Hạ Tiểu Ảnh theo chỗ ngồi bên trên nhảy dựng lên, ta đã biết, bản chương xong. Chương 656, cái này thể sắc và tinh thần khoa vì cái gì như vậy nhiều nữ sinh? Chương 656, cái này thể sắc và tinh thần khoa vì cái gì như vậy nhiều nữ sinh? Nàng sẽ biết cái gì nha? Vẫn là ta tới nói đi, Lưu Điền điền lượn quanh hai vòng về sau, đột nhiên ngừng lại, không kịp chờ đợi mở miệng, lão nhân ra khóc giống giả viện trưởng liền muốn cố gắng thuyết phục, nhưng là khuyên vẫn là khóc. giả viện trưởng liền bị nuốt rồi, vô kế khả thi. lão nhân ra kỳ thật chính là muốn vây khốn giả viện trưởng, làm giả viện trưởng làm ra hứa hẹn. như vậy mục đích kỳ thật chính là muốn giả viện trưởng làm ra hứa hẹn, hứa hẹn lại trợ giúp bọn họ đi. lưu điền điền nói xong, hai mắt ba đăng ba đăng mà nhìn một xuân. mục đích luận chính là như thế, bất luận lão nhân ra là cố ý vẫn là vô tình. buổi sáng hôm nay, bọn họ bi thương bản thân liền là mục đích, gia tăng bi thương có thể trợ giúp bọn họ đau khổ kêu rên. đây là vì chi phối giả viện trưởng, làm hắn làm ra không phải trợ giúp không thể quyết định. thậm chí. Tại trước mắt bao người, cự đại bi thương mang đến đau buồn khắp lớn, có thể làm cho cảnh sát cùng dạ viện trưởng cùng với các bệnh nhân đều làm ra không phải trợ giúp hắn không thể quyết định, đây là một loại vị để cho người ở chung quanh nghe hắn nói mà không ngừng làm nóng cảm tình. Ta hiểu được. Sở Tư Tư theo túi bên trong lấy ra sổ ghi chép, soát soát, soát đem một xuân đoạn văn này đi xuống. Ghi bút ký thời điểm, nàng mới phát hiện nghe hiểu cùng có thể chính mình viết xuống tới chi gian còn kém một cái 800m kiểm tra, đặt bút thời điểm phát hiện chính mình ý nghĩ lại loạn. Không quan hệ, chờ chuyện này trôi qua mới hảo hảo hướng lão sư thỉnh giáo được rồi. Nay loại mục đích luận nghe thật là lạnh lùng a. Một Xuân bác sĩ ngài nói đoạn văn này thời điểm, thật sự có chút giống như mang theo ôn hòa mặt nạ đáng sợ chủ nghĩa hư vô người a. Ta chỉ là vì nói rõ, cảm xúc cũng không phải là chúng ta bình thường cho rằng, không cách nào khống chế, có đôi khi bản thân nó chính là một loại mục đích, hiểu được điểm này lúc sau, ta mới có thể trở về đáp các ngươi hỏi vấn đề a. Đúng rồi, chúng ta hỏi vấn đề là cái gì? Lưu Điền Điền sờ sờ bị đói bụng, lấy điện thoại di động ra mở ra đói bụng a. Mới vừa mở ra giao diện nàng liền văng lên, khăn nóng hiệu ứng. Đúng vậy a, là khăn nóng. Hạ Tiểu Ảnh nói tiếp, đã lao nhân già cố ý không đi khống chế bình thường vậy tại sao một xuân bác sĩ đưa lên khăn nóng thời điểm lão nhân ra liền không lộn số đâu sở bác sĩ cảm thấy thế nào một xuân không vội mà trả lời mà là hỏi trước sở tư tư nàng đối với này sự tình có ý nghĩ gì sở tư tư thu hồi sổ ghi chép lo nghĩ nói bởi vì bởi vì một xuân lão sư có khí chất đặc biệt lão nhân nhóm tương đối tin tưởng ngươi sở này bác sĩ thuộc về lên lớp trả lời không ra vấn đề muốn dùng khen lão sư lừa dối quá quan lưu điền điển vừa cười một bên xoát giao hàng menu ta đói một xuân lớn tiếng nói đợi một chút ta lão sư Ngươi trước tiên đem đạo lý nói rõ ràng, ta cảm thấy ta biết một ít, nhưng là ta chính là nói không rõ ràng. Sợ tư tư vội vàng giải thích, không phải cái gì trả lời không ra vấn đề, ta là muốn nói, cùng loại với một loại khí chất đặc biệt, chỉ là ta không biết loại khí chất này là cái gì, tìm không thấy chuẩn xác từ ngữ để diễn tả. Là đánh gãy, khăn nóng giống như là vừa rồi xuất hiện tại thể sắc và tinh thần khoa, cùng lưu điền điền nói chuyện thẩm tử phong bác sĩ, khăn nóng cùng ta thì tương đương với thẩm tử phong bác sĩ, hiểu chưa? Thẩm tử Phong bác sĩ thay đổi lưu Điền Điền vẫn nộ quả tính, bởi vì lưu Điền Điền biết không thể đối với thẩm bác sĩ nổi giận, cho nên nàng ngừng lựa giận chỉ lên trời phàn nàn, lập tức biến thành ôn nhu lưu Điền Điền y tá. Một Xuân vừa nói như thế, lưu Điền Điền gương mặt đột nhiên đỏ lên, cái gì lựa giận chỉ lên trời phàn nàn, ta không có, ta chỉ là hợp tình hợp lý sinh khí. Ph Sở Tư Tư cùng Hạ Tiểu Ảnh nhịn không được cười ra tiếng. Chính là quá phận. Lưu Điền Điền trừng mắt liếc Hạ Tiểu Ảnh. Có phải hay không bất luận kẻ nào học Mục Xuân bác sĩ dáng vẻ, tầm khăn nóng cấp hai vị lão nhân đều có thể có một dạng hiệu quả đâu. Sở Tư Tư tương đối để ý nải sự tình. Ừm. Đây là bước đầu tiên, đánh gãy quán tính. Quán tính là chỉ lão nhân bi thương khóc giống giả viện trưởng Chi gian liên hệ. Cái này liên hệ, có thể từ người thứ ba đánh gãy, nhưng là người thứ ba trực tiếp khuyên là không hiệu quả gì. Lúc này đưa lên khăn nóng hoặc là ấm áp nước hiệu quả đều là cùng loại. Trước đưa lên nước hoặc là khăn mặt, quán tính đột nhiên bị đánh gãy, người tình cảm sẽ kẹp theo lại. Lúc này lão nhân đột nhiên cảm thấy thuốc thiết bị đánh gãy, lúc này lão nhân còn phản ứng không kịp là chuyện gì xảy ra, thậm chí hắn còn chưa ý thức được chính mình khóc giống ngừng lại. Trong đầu trống rỗng trạng thái, Lưu Điền Điền lại chuyển lên một vòng tới. Hạ Tiểu Ánh cảm thấy kỳ quái, cũng đi theo xoay lên vòng không phát hiện có cái gì đặc biệt chi sự. chống rông trạng thái như vậy nói còn có chút cái mùi kia một xuân cười hì hì nói nhưng là như vậy còn chưa đủ tại chuyện này tự chống không ngay sau đó còn muốn chuyển rời đến mới sự kiện bên trong chẳng hạn như đi vừa rồi thẩm bác sĩ tìm đến lưu y tá lưu y tá dừng lại tức giận trở nên tâm bình khí hòa lúc này nếu như giả viện trưởng đến rồi vừa vặn đem lưu y tá kéo lên đi chờ lưu y tá cùng giả viện trưởng nói rất lời trở lại có lẽ liền sẽ không tiếp tục vừa rồi tức giận lão sư có ý tứ là khăn nóng chỉ là bước đầu tiên còn muốn theo sát lấy bước thứ hai ta lúc ấy đi theo lão sư đến phòng khám bệnh đại sảnh, thế nhưng là nhìn không ra ngoại trừ khăn nóng bên ngoài có cái gì đặc biệt nha. sở tư tư nghi hoặc không hiểu, hạ tiểu ảnh vội vàng đi theo truy vấn, ta cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt chi sử, chúng ta có phải hay không lọt cái gì quan trọng kịch bản á. vẫn là ta ký ức ngày bao rồi. các ngươi đang nói gì đấy? Náo nhiệt như vậy, phòng bên trong đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm xa lạ, mọi người nhất thời an tĩnh lại. như thế nào đột nhiên đều không nói chuyện. ta vừa rồi tại cửa bên ngoài còn nghe thấy có người nhắc lên ta đây. giả thiên hai tay chắp sau lưng, ho khan một tiếng đứng ở ngoài cửa có chút lung lay thân thể, chính là nói giả viện trưởng, giả viện trưởng liền đến a. Một Xuân lại một lần nữa nhận thức đến, tuyệt đối không thể tại bất luận cái gì người lương phía sau vậy nhân gian nêu ví dụ tử. Giả viện trưởng tốt, bốn người trăm miệng một lời, giống như một đám ngay tại vùng trộm chơi game học sinh, đột nhiên gặp xông vào phòng học chủ nhiệm lớp đồng dạng. Các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì? Ta cũng muốn nghe một chút. Giả Thiên hướng phòng bên trong đi vài bước, nhìn thoáng qua Hạ Tiểu ảnh ngươi như thế nào cũng ở nơi đây, ngày đầu tiên đi làm liền lười biếng. Nhìn thấy giả viện trưởng mặt mày nghiêm túc, nữ khí cũng trở nên khô cằn. Hạ tiểu ảnh lập tức bán minh nói, ta, ta là theo chân lưu y tá đi lên. Nghe xong lời này, lưu điền điển nội tâm bay qua một ngàn câu. Giả viện trưởng, ta là tới hướng một xuân bác sĩ thỉnh giáo buổi sáng chuyện, vạn nhất về sau gặp lại này loại quấn quýt chặt lấy người, ta cũng có thể học một chút hữu dụng phương pháp. Lưu điền Điền lý trực khí tráng nói xong, trong lòng lại hư muốn chết, nàng biết giả viện trưởng cả buổi trưa lại là bị lao nhân cuốn lấy, lại là hướng cảnh sát giải thích tình huống, cuối cùng còn muốn viết một phần văn bản vật liệu. Sự tinh phiền phức nhất lưu điền điền mặc dù không rõ ràng, nhưng là nghe hai vị lao nhân nói, nàng cũng đoán được mấy phần, đoán chừng cùng 20 năm trước Trần Phong sự tình có quan hệ. Trần Phong thế nhưng là gần nhất này, Đoạn Xuân sao bạo lực gia đình tin tức một trong những nhân vật chính, nguyên lai dạ viện trưởng cùng hắn 20 năm trước liền nhận biết ta. Như vậy học được cái gì không có, ta tìm một Xuân bác sĩ còn có việc, nếu như các ngươi nói chuyện phim xong, ta còn nghĩ mời một Xuân bác sĩ cùng ta đơn độc trò chuyện một chút. Hai tên y tá trẻ tuổi, một vị trẻ tuổi thực tập bác sĩ, một Xuân này thể sắc và tinh thần khoa thật đúng là mỹ nữa như mấy à. Có phải hay không, cái này bệnh viện xinh đẹp nữ sinh đều yêu thích thể sắc và tinh thần khoa Sở Tư Tư cũng phát giác được hôm nay chẳng diện này có chút xấu hổ, kỳ thật ngày bình thường lưu điền điền cùng Sở Tư Tư tại thể sắc và tinh thần khoa cũng là bình thường, giả viện trưởng coi như trông thấy cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn, hết lần này tới lần khác hôm nay mới tới y tá cũng tại một bác sĩ phòng. Nho nhỏ một gian phòng mạch xuất hiện ba nữ hài tử, này đích sắc có chút là lạ, Sở Tư Tư lập tức thực có thể hiểu được giả viện trưởng tâm tình. Như vậy hạ y tá vừa học đến chút cái gì đâu? Ngươi hẳn là đi theo y tá trưởng làm quen một chút bệnh viện các phòng mời còn đi. Hoặc là lầu ba chạy thận phòng bên kia ngươi muốn đi hỗ trợ. Nơi nào vừa vận thiếu y tá, lầu 4 trung y phòng khám bệnh bên kia ta cũng vẫn muốn lại an bài một cái y tá, đặc biệt phụ trách bạn hỏa bình cùng làm vật lý trị liệu. Đúng rồi, chúng ta còn dự định đưa vào khoa hormone, về sau phòng khám bệnh bệnh trí phẫu thuật cũng sẽ có rất nhiều, hẳn là sẽ cần nhất danh y tá. Già viết trưởng, ta cùng ngài ngả bài đi, ta chính là vì một Xuân bác sĩ mới đến Hoa Viên Tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm công tác. Lưu Điền Điền kinh ngạc không thôi. Sở Tư Tư á khẩu không trả lời được. Một Xuân còn lại là hận không thể ngay tại chỗ biến mất. Thể xác và tinh thần khoa cần y tá sao? Người nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Giả Thiên có chút tức giận, nếu không phải xem ở Ngung xuyên viện y học bạn học cũ phương diện tình cảm, này loại thông qua một mối liên hệ, hai tầng quan hệ, trọng trọng ủy thác thể diện, giả viện trưởng thật là không nghĩ quản. Lúc ấy cũng là nghĩ bệnh viện mới lâu cuối năm liền muốn tạo được rồi, đến lúc đó khẳng định cần thông báo tuyển dụng bác sĩ cùng y tá. Hiện tại có tuổi trẻ y tá chính mình muốn tới Hoa Viên tiểu công tác, vậy không ngại trước chiêu đi vào nhìn xem. Bệnh viện các phòng có đôi khi cũng đích xác khuyết thiếu nhân thủ. Trung y phòng khám bệnh bên kia cũng bởi vì khuyết thiếu có kinh nghiệm y tá, tới bệnh viện làm trung y vật lý trị liệu bệnh nhân nhân số từ đầu đến cuối đều lên không đi. Những bệnh nhân này thà rằng dùng nhiều chút thời gian đi chi nam phụ thuộc y học trung tâm này, loại tam giác bệnh viện là một cái bình thường xương cổ bung lòng vật lý trị liệu, toàn bộ hành trình cũng liền mất quá 20 phút đồng hồ, xếp hàng liền muốn hàng nửa giờ, dọc đường còn cần đi bộ 40 phút hơn, lão nhân ra hơi lái xe cũng không an toàn. Bệnh viện cũng không phải không có hảo trung ý bác sĩ, hết lần này tới lần khác chính là nhân thủ không đủ, trung ý bên kia cũng phản nàn qua đến mấy lần. Nguyên bản giả thiên là có lòng làm hạ tiểu ảnh cũng đi trung ý phòng hỗ trợ, hết lần này tới lần khác đứa nhỏ này nói thẳng tới thẳng đi, trực tiếp ngay trước mặt của hắn nói cái gì vì mùa xuân mới đến hoa viên tiểu công tác. Loại lời này lãnh đạo nào nghe trong lòng sẽ thoải mái. "Huống chi, một Xuân hắn đối với bệnh viện đến cùng có bao nhiêu công nhân a?" Vừa định giáo huấn mới tới y tá vài câu, vừa nghĩ tới chính mình còn có chuyện muốn cầu cạnh một Xuân, giả viện trưởng đột nhiên cùng ai nói, "Sau khi làm việc, có thời gian lời nói, đi theo một bác sĩ học một ít thể sắc và tinh thần khoa phương pháp trị liệu cùng trị liệu lý niệm cũng là hữu ích nơi." "Ôi chao." Giả viện trưởng như thế nào đối với cái này Hạ Tiểu Ảnh đột nhiên như vậy ôn hòa. Chẳng lẽ nữ hải tử này là thông qua quan hệ thế nào đi vào? Lưu Điền Điền ngầm hiểu, nghiêng mặt qua nhìn một chút Sở Tư Tư, Sở Tư Tư đối nàng chứng mắt nhìn cảm ơn giả viện trưởng, chúng ta ngay tại hỏi một bác sĩ, hạ y tá, lưu y tá, sở bác sĩ, các ngươi còn không có ăn cơm chưa đi? ta cùng một xuân bác sĩ có một số việc muốn nói, ta trước mang một xuân bác sĩ rời đi một chút, phiền phước sở bác sĩ tiếp đái một chút bệnh nhân, cộng đồng trong bệnh viện buổi trưa thế nhưng là không nghỉ ngơi à? giả viện trưởng nói xong, chuyển hướng một xuân vây vây tay, một xuân bất đắc dĩ, chỉ có thể gãi đầu đi theo giả viện trưởng phía sau. hai người đi đến đầu bậc thang lúc, giả thiên mới mở miệng, một xuân à, này sự tình cũng không phải nhất điểm điểm phiền phức, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói đi. Một Xuân không nói bụng, một Xuân không muốn ăn cơm, một Xuân càng không muốn ăn cơm lúc nghe dưới người. Bạo lực gia đình, thưa kiện loại hình sự tình. Nhưng là người trưởng thành thế giới có đôi khi không phải do người có muốn hay không. Một Xuân lên tiếng, đi tới cửa xem bệnh đại sảnh về sau, lấy chính mình, cái kia thanh ô lớn, giả viện trưởng cũng cầm lấy chính mình dù che mưa, hai người cứ như vậy xông về mưa to bên trong. Gần đây ăn một chút là được rồi đi, viện trưởng, ta không nói bụng. Một Xuân dẫm lên hồ nước nói, mưa to hòa tan hắn thanh âm, đường phố bên trên người đi đường thưa thớt, ít có an tĩnh. Không, vẫn là mời một Xuân bác sĩ ăn bữa ngon đi ta còn có chút sự tình muốn thỉnh giáo một bác sĩ, mặt khác, chuyện ngày hôm nay còn muốn cảm tạ người hỗ trợ. hỗ trợ. nói đến, từ khi Ngung xuyên viện y học nghỉ đông kia sự kiện phát sinh sau, giả viện trưởng đối với một Xuân thái độ đích sắc cùng trước kia có chút khác biệt, phải nói trở nên phức tạp hơn một ít. một phương diện giả Thiên vẫn là cho rằng thể xác và tinh thần khoa tại Hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm chiếm chỉnh chỉnh một tầng lầu, mà này một tầng lầu hóa ra là định dùng làm ngoại khoa quan sát phòng bệnh. lúc trước Phương Minh nguyện ý tới Hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm công tác thời điểm, giả viện trưởng cũng là đã đáp ứng hắn, sẽ đem lầu năm cải tạo thành quan sát phòng bệnh. Đây cũng là lúc ấy đã nói điều kiện chi nhất đi, mặc dù không có bên ngoài giấy trắng mực đen ký thỏa thuận gì. Nay loại hiệp nghị tự nhiên cũng là không có khả năng ký. Nhưng là trong lòng hai người đều có ăn ý, Phương Minh một bên tại Hoa Viên kiểu cảnh cổng xem bệnh, một bên còn muốn chiếu cố Chi Nam phụ thuộc ngoại khoa phẫu thuật, với hắn mà nói cũng là thực hiện hứa hẹn. Bệnh nhân đi theo bác sĩ đi lợi này vẫn luôn là phi thường có đạo lý. Phương Minh như vậy lực lượng trung tiên, theo hắn bệnh nhân, tín nhiệm hắn bệnh nhân rất nhiều, hơn nữa, hảo bác sĩ thông qua bệnh nhân truyền miệng, sẽ mang đến càng nhiều bệnh nhân. Mặt khác, Phương Minh còn mang đến thẩm Tử phong như vậy ưu tú bác sĩ làm người điệu thấp, làm việc kỹ lưỡng, mặc dù không có chỗ đặc biệt gì, nhưng là hảo liền cũng may bình thường, cũng không có cái gì da tâm, cùng Phương Minh phối hợp cũng là không thể bắt bẻ. Kết quả là vẫn là giả Thiên Thật xin lỗi Phương Minh, hắn hứa hẹn sự tình không có thực hiện. Nay sự tình cho tới bây giờ giả Viện trưởng còn không biết như thế nào hướng Phương Minh giải thích. Ngược lại là Phương Minh không tiếp tục nhìn chăm chằm giả Viện trưởng hỏi quan sát phòng bệnh chuyện, có lẽ bởi vì một Xuân trước đó giống như cũng đã giúp Phương Minh gấp cái gì đi. Bất luận tại phòng khám bệnh tiếp đại số vẫn là cấp bệnh viện mang đến lợi nhuận bên trên. Thể xác và tinh thần khoa chiếm cứ chỉnh chỉnh một cái lâu mặt thật sự là có chút quá lãng phí tài nguyên. Nếu không phải viện trưởng xuất ngoại phía trước lập đi lập lại cương điệu, vô luận như thế nào hoa viên tiểu cộng đồng vệ sinh trung tâm đều phải đem thể xác và tinh thần khoa phòng khám bệnh làm thành nhiễu hải thành phố tốt nhất cộng đồng thể xác và tinh thần khoa phòng khám bệnh, giả viện trưởng thật sự chính là nghĩ tới tìm cơ hội đem lầu năm đưa ra tới đâu. Nhưng là hiện tại, Giả Thiên đã có rất ít ý nghĩ như vậy, chính hắn cũng không biết có phải thật vậy hay không bởi vì Mộ Xuân đích xác trợ giúp rất nhiều người, hắn cũng không thể làm bộ cái gì cũng không có trông thấy đi. Bạn xong.